Hoàng hậu thân thể lóe lên, như như lưu quang chui ra khỏi thần thoại gia viên, tại kế tiếp sát na, liền xuất hiện tại cái đó hồng viêm người lĩnh trước mặt. Cái gì? Rõ ràng có tam trọng tiên tông cao thủ. Cái kia hồng viêm người vượt lên đầu là cả kinh, đón lấy trông thấy hoàng hậu cái kia tuyệt mỹ dung nham cùng xinh đẹp vô song dáng người, liền tàn nhận giữ tận cười rộ lên, trong mắt tóe ra mãnh liệt dâm tà hào quang, hắn hung dữ nói, đẹp quá bộ dáng, vừa vặn ta Viêm La sẽ đem ngươi bắt trở về, hảo hảo yêu thương ngươi. Ha ha. Cái này gọi viêm la hồng viêm người, can dỡ cười ha ha, hắn càng xem hoàng hậu, trong nội tâm vẻ này sôi trào liền càng thêm khó có thể không chế, hận không thể lập tức đem nàng áp dưới thân thể, hung hăng trả đạp một phen. Cái kia hồng viêm người đã xong. Hắn đã trúng hoàng hậu tiên thuật, trong lòng đang không ngừng bành trướng, không cách nào ức chế. Phụ nữ nữ hoàng cười lạnh một tiếng, hoàng hậu tu luyện có thể nữ hoàng cung chấn môn chi bảo xa giới. Cái này bộ vô thượng tiên kình, thi triển thời điểm, vô thanh vô tức thẩm thấu tiến địch quân trong tâm linh, dẫn xuất thất tình lục dục sẽ không hạn bành trướng, vượt qua không chiếm được hoàng hậu, lại càng sẽ vinh viễn tăng trưởng, cho đến cả người cuối cùng bị dìm ngập tại ở bên trong, bị tra tấn mà chết. Chương 718 chi phối dục vọng tại hoàng hậu triển khai tiên thuật xuống, viêm la quả nhiên là khó có thể cầm giữ trong lòng, vẻ này không ngừng bành trướng, làm hắn khó chịu không thôi. Dùng viêm la luôn cuống hét lớn một tiếng, hướng phía hoàng hậu hung hăng nào tới. Rõ ràng hào không có chút chiêu thức đáng nói, tựa hồ muốn đem hoàng hậu theo như dưới thân thể, xé mở y phục của nàng, hung hăng trả đạp một phen. Hoàng hậu khẽ miệng tràn ra mỉm cười, càng thêm mị hoạt động lòng người, thân thể của nàng như lá rụng giống như nhẹ nhàng phiêu động lên, trực tiếp lại để cho viêm la vùa hụt. Viêm la một cái nhanh quay ngược trở lại, theo trong cổ họng ra khô khóc tiếng gào thét, lần nữa hung hăng nhào tới, một màn này thật giống như hoàng đế tại truy lộng lấy chính mình phi tử đồng dạng. Đông nhiên ngay lúc đó. Hoàng hậu ánh mắt rồi đột nhiên lăng lệ ác liệt mà bắt đầu, một đạo tiên thuật thúc bắt đầu chuyển động, màu hồng phấn hảo quang theo hoàng hậu trên người bay lên, đạo kia tiên thuật trực tiếp nổ bùng, rõ ràng biến thành nguyên một đám tiên nữ, từng tiên nữ đều là quần áo nửa thân trần, câu nhân tâm phách, huyền nữ nhiếp dục đại tiên thuật. Chỉ thấy vô số tiên nữ liên tiếp hiện lên mà ra, sau đó trực tiếp đầu nhập vào viêm la ôm ấp ở bên trong, đúng lúc này viêm la đã bành trướng đến một loại tột đỉnh trình độ, trông thấy những cái kia nhào đầu về phía trước nữ tử không hề nghĩ ngợi sẽ đem tiên nữ theo như dưới thân thể nhưng là tại hạ một khác tiên thuật hóa thành tiên nữ như nguyên khí giống như thẩm thấu tiến trong cơ thể của hắn làm hắn trực tiếp nổ bùng a viêm la lập tức ra hét thảm một tiếng hắn không thể tin nhìn mình trên ngực ung tùm lỗ máu cái này mới tỉnh ngộ lại hắn vừa rồi một mực bị chi phối tất cả hành động cũng như giống như dã thú thô bạo cho nên lại để cho hoàng hậu đã có thừa dịp chi cơ bị chi phối tựa là bị hoàng hậu chi phối Mặc dù một chiêu này còn không có có giết chết Viêm La, nhưng là cũng làm hắn trọng thương không thôi, chiến lược đại tổn. Hoàng hậu chỗ cường đại, ngay tại ở nàng có thể chi phối bất luận kẻ nào. Người có thể đi chết rồi." Hoàng hậu thoại âm rơi xuống, trong tay của nàng xuất hiện một bả kỳ dị lưới đao, đây là nữ hoàng cung chân giáo trí bảo thương khung chi nhận, cái kia nữ hoàng cung cường đại nhất công kích chiêu thức nữ hoàng thương khung nhận tiểu là dựa vào cái này thương khung chi nhận diễn sinh đi ra đấy. Thương khung chi nhận mặc dù là hạ phẩm thiên binh nhưng là nó không phải giống như bình thường thần binh mà là cầm tinh thần binh có cực kỳ khủng bố lực sát thương, tựa la giống như bình thường tính công kích cấm binh đều không có thương khung chi nhận uy lực cực lớn, chỉ thấy một đạo quang nhận theo thương khung chi nhận trong chém giết đi ra ngoài, trực tiếp đem viêm la cho chém thành hai nửa trong cơ thể hắn quy luật từng khúc đứt gãy hóa thành một mịn, tinh thần ý chí dùng bị chém vỡ mất một tí tử vong hoàng hậu thực lực kinh người trong ngay mắt này liền bày ra được phát huy vô cùng tinh tế. Trước chi phối đối phương giúp cho trọng thương, sau đó nhanh chóng thi triển ra thương không chi nhận, dùng thế lôi đỉnh và quân, trực tiếp chém giết sạch địch nhân. Đối phương lĩnh vừa chết, tất cả hồng viêm người cũng không có tan đàn xẻ nẻ, mà là càng thêm đem bọn họ trong nội tâm vẻ này tàn bạo kích đi ra, từng hồng viêm người, đều không muốn sống hướng phía hoàng hậu đánh giết đi lên. Chi phối, tâm linh truy sát. Hoàng hậu sắc mặt không thay đổi chút nào, đã hồng viêm người đã kích ra tàn bạo, đó cũng là có thể chi phối cái này là hoàng hậu khủng bố địa phương. Chỉ cần người khác có bất kỳ tuân gia hiện ra, đều bị nàng phát rác được, tiến tới đối với tiến hành chi phối khống chế. Chỉ là trong một chớp mắt, hơn một ngàn tên hồng viêm người không tự chủ được gào thét kêu lên, tàn bạo làm bọn hắn càng thêm điên cuồng, nhưng là trong tâm linh của bọn hắn đã lộ ra cực kỳ to lớn sơ hở, bị hoàng hậu dùng một chiêu tâm linh truy sát tiên thuật toàn bộ hủy diệt đi, đạo này tiên thuật, hiển nhiên cũng là sắc giới bên trong đích tiên thuật một trong, hắn uy năng thần bí khó lường mọi người thấy hoàng hậu dễ dàng liền thu thập mất tất cả hồng viêm người, nhao nhao đều lắp bắp kinh hãi, kể cả ninh hiên hắn có thể chưa từng có được chứng kiến hoàng hậu ra tay, không nghĩ tới vừa ra tay, liền tuân ra kinh người như thế thực lực, chỉ sợ là tiểu là thái tổ cùng nàng chính diện chống lại cũng sẽ không là hoàng hậu đối thủ đi, hoàng hậu nhẹ nhàng rơi vào ninh hiên bên người, nói ra ninh hiên gật gật đầu, yên lặng địa khống chế thần thoại chi thành tiến nhập nhiễm huyết chi địa, cùng lúc đó Thiên Vân Thần cảnh nội ở vào một loại kịch liệt đại trong chiến đấu, rất cường đại gia viên thế lực, đã ngồi không yên, nhao nhao đi đến chiến trường, mặc dù Hồng Viêm người không có cướp được những cái kia gia viên nơi nào đây, nhưng là một khi Thiên Vân Thần cảnh tại Hồng Viêm thần cảnh tấn công xong ở vào hoàn cảnh xấu, như vậy cái này chỉ biết cổ vũ Hồng Viêm người khí diễm, hơn nữa cứ thế mãi lời mà nói, Hồng Viêm người chỉ biết càng thêm cường thế, càng thêm nhiều lần. Đến đoạt lương thực. Trận này chiến đấu kịch liệt, một mực rằng co một ngày một đêm thì ra là 24 thời cơ, nhưng cái kia Hồng Viêm Thần cảnh mới bắt đầu lui lại. Lúc này đây bởi vì Hồng Viêm Thần cảnh công kích được cực kỳ hung mãnh, cho nên Thiên Vân Thần cảnh qua một nửa điện viên đều bị hủy diệt tính đả kích, rất nhiều dưỡng sinh phẩm đều bị cướp sạch không còn, quả thực vô cùng thê thảm. Thậm chí có 10 cái gia viên thế lực đều bị thảm trọng tổn thất. Nhưng Hồng Viêm người cũng hao tổn không ít, bọn hắn tại cường công tới thời điểm, liền đã làm tốt dùng mệnh đổi lương thực chuẩn bị, cái này nhìn như điên cuồng. Nhưng là hồng viêm người năng lực sinh sản lại vô cùng cường đại Đồng thời hồng viêm thần cảnh vì bảo trì nhất định được nhân số Liền không làm không được ra dùng mệnh đổi lương thực điên cuồng hành vi Cái này đối với bọn họ mà nói là nhất cử lưỡng tiện sự tình Cho nên hồng viêm người mới sẽ như thế nhiều lần tiến hành xâm lược Nếu như hồng viêm thần cảnh nhân số không ngừng tăng trưởng Như vậy bọn hắn nội đấu chỉ biết càng thêm kịch liệt Bình mà lại dưỡng sinh lương thực cũng xa xa cung ứng không dậy nổi nhiều người như vậy Căn cứ vào điểm này Hồng Viêm thần cảnh hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả đối với Thiên Vân thần cảnh tiến hành xâm lược. Đây cũng là Thiên Vân thần cảnh trong tất cả mọi người nhức đầu nhất nguyên nhân. Không phải bọn hắn không muốn tiêu diệt hết Hồng Viêm người, mà là hữu tâm vô lực, Hồng Viêm thần cảnh cũng là có một tòa đỉnh viên thế lực tồn tại, hơn nữa bên trong thế lực quy mô so Thiên Vân thần cảnh chỉ mạnh không yếu. Hơn nữa theo Hồng Viêm người nhiều lần dùng mệnh đổi lương thực, Hồng Viêm người thực lực chỉ biết càng ngày càng mạnh, mà Thiên Vân thần cảnh thế lực tương đối mà nói sẽ càng ngày càng yếu. Nếu như tiếp tục tiếp tục cục diện như vậy, như vậy tùy thời thời gian chuyển rời, một số năm sau, diệt vong nhất định là thiên vân thần cảnh, trừ phi trong đó tất cả thế lực di chuyển đến cái khác thần cảnh ở bên trong, nhưng cái này rõ ràng cho thấy một kiện nguy hiểm tính cực cao cử động. Nhằm vào lần này hồng viêm người tiến công, chiến truy đình viên rốt cục cũng nhịn không được nữa, đem tất cả gia viên thế lực tụ tập lên, tổ chức một lần trọng yếu hội nghị. Thiên vân thần cảnh trung tâm địa vực, tên là chư thần tịnh thổ là thần cảnh trong tài nguyên hoàn cảnh giàu có nhất địa phương, cái này một miếng đất vực, bị chiến truy đỉnh viên chiếm lấy. Chư thần tịnh thổ là một khối cực kỳ hậu đãi tự nhiên phúc địa, ở phía trên gieo trồng hạt giống quy luật, có thể phát ra nổi cực kỳ hài lòng hiệu quả. Chiến truy đỉnh viên là do năm tòa tiên phủ ngưng tụ mà thành, tạo thành một cái khổng lồ mà lại tinh vi cơ cấu. Bất quá tại đây mỗi một tòa tiên phủ, quy mô của nó lại là xa xa so ra kém Đào Hoa tiên phủ. Đào Hoa tiên phủ mặc dù tàn phá Nhưng như trước không phải bình thường tiên phủ có khả năng bằng được đấy. Chư thần Tịnh thổ phi thường to lớn, so thần quốc khổng lồ diện tích đều muốn bao la, tại chư thần Tịnh thổ Sơn Đông, thành lập một tòa vòng qua vòng lại tháp, vòng qua vòng lại tháp cực kỳ cao ngất, xuyên thẳng thiên vân thần cảnh bầu trời đáng mây. Vòng qua vòng lại tháp đỉnh tháp lên, tu kiến ra một tòa xa hoa xa xỉ đại sảnh, đứng trong đại sảnh quan sát xuống dưới, ánh mắt cơ hồ có thể bao trùm toàn bộ chư thần Tịnh thổ, làm cho người có một loại cao xử bất thắng hàn. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ở càng cao thì đáy càng xa, cảm giác. Lúc này, trong đại sảnh, ngồi xuống 81 danh gia chủ, không hề nghi ngờ, là 81 tòa gia viên thế lực nhất gia chi chủ. Ở đại sảnh trên ghế, thì là chiến truy đỉnh viên quân chủ, không ai cùng sinh, nhưng người khác đều gọi hắn là chiến truy quân chủ. đỉnh viên chủ nhân, được xưng là quân chủ. Chiến truy quân chủ trên mặt, dài khắp râu quai nón, một cổ hào phóng chi khí theo trên người của hắn tràn ra ra. Hắn mặc dù nhìn như thô lỗ, nhưng là tâm tư cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Trước kia thì có rất nhiều đối thủ đã bị bề ngoài của hắn lừa gạt rồi. Chiến Truy Quân Chủ ánh mắt càng là lộ ra một cổ bưu hãn. Hắn quét một vòng ngồi xuống xuống gia chủ, đột nhiên một vố bàn, gầm nhẹ nói: Chắc hẳn mọi người bây giờ là chính thức ý thức được những cái kia hồng gia hầu tử cho mọi người chúng ta khổng lồ áp lực. Lần này triệu tập các vị gia chủ đến đây, mục đích rất đơn giản, chúng ta muốn bắt đầu phản kích, không thể ngồi chờ chết, phản kích. Hiểu không? Nói ra đằng sau, không ai cuồng sinh cơ hồ là nổ giống lên, mảnh liệt sóng âm chấn động được toàn bộ thân tháp đều rung rung lên. Nhưng đang ngồi gia chủ đều là tam trọng tiên tông, tuyệt đỉnh cao thủ, đối với không ai cuồng sinh gào thét cũng không có cảm thấy bất luận cái gì sợ hãi cảm giác, nhưng đúng lúc này, rất nhiều gia chủ hiển nhiên là không thể trầm mặc xuống dưới, cho nên, một vị Thương Nguyệt gia viên gia chủ đứng lên, nói ra, phản kích. Những cái kia dã man gia hỏa Một mực đều ước gì chúng ta chủ động công kích bọn hắn. Cái kia thì thế nào? Không ai cùng sinh thanh âm trước sau như một hung lệ, dùng cho dùng sức quá mạnh, trong miệng của hắn thỉnh thoảng sôi trào ra làm cho người khó có thể chịu được nước bọt. Thương Nguyệt gia viên gia chủ là một gã tư thế mai hùng phồn vinh mạnh mẽ nữ tính, tên là Thương Lan, tại phần đông gia viên trong thế lực, Thương Nguyệt gia viên thế đủ sức để chen vào top 10, mà Thương Lan cá nhân thực lực, cũng có thể xếp hạng top 10 bên trong, cho nên nàng không sợ hai chút nào phản bác nói. Như thế nào đây? Bọn hắn đương nhiên là từ dùng mệnh đổi lương thực thăng cấp đến lấy mạng đổi mạng. Vấn đề là, chúng ta đổi được tốt hay sao hả? Thương Lan một câu, vừa vặn liền cắt đã đến điểm quan trọng lên. Tất cả gia chủ đều rất rõ ràng vấn đề này. Hồng Viêm người thực lực cực kỳ cường đại, bình quân thực lực tuyệt đối không kém gì bọn hắn. Nếu như lấy mạng đổi mạng lời mà nói, hiện nhiên bọn hắn căn bản là chịu không nổi như vậy một cái giá lớn. Chiến truy quân chủ sắc mặt âm trầm bất định Ngón tay của hắn một mực tại đánh lên trước mặt dùng nhiều lan thủy tinh rèn thành bàn dài. Ngươi nói rất hay, nhưng là, bày ở trước mặt chúng ta cục diện, là không thể lại bị động như vậy xuống dưới. Lần này triệu tập các ngươi tới, tự nhiên là muốn nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết. Ta biết rõ các ngươi phần đông gia viên trong thế lực, có không ít đều là kẻ thù chuyển kiếp, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể tạm thời vứt bỏ hiếm khích lúc trước, liên hợp lại. Nhưng rất nhiều gia chủ rõ ràng không mua chiến truy quân chủ sổ sách, sát thực có không ít gia viên cùng mặt khác gia viên có khó có thể phai mở cửu hận, bọn hắn lúc này có thể tại ngồi cùng một chỗ, tựa la rất cho chiến truy quân chủ mặt mũi, nếu nói là liên hợp lại, cái kia căn bản là chuyện không thể nào, cho dù là tạm thời, kỳ thật chúng ta có thể thử cùng tại đây bản thổ cư dân liên hợp lại. đột nhiên một đạo cơ trí thanh âm vang lên, chiến truy quân chủ nghe vậy, sắc mặt lúc này mới tốt nhìn lại, hắn nhìn xem cái kia nói chuyện gia viên, ngựa khí chậm lại một ít, hỏi ngọc hoàng không ngại nói thẳng. Nguyên Lai nói ra những lời này lại là Ngọc Hoàng gia viên Ngọc Hoàng, hắn ngàn năm trước khi cũng đã tiến nhập vĩnh hẳng thần cảnh, sau đó tại thiên vân thần cảnh ở trong có chỗ đứng xuống dưới, trải qua ngàn năm mở ra cùng phân đấu, Ngọc Hoàng gia viên tại phần đông gia viên ở bên trong, là thuộc về giữa dòng cấp bậc gia viên thế lực, bất quá Ngọc Hoàng thực lực, nhưng lại nổi tiếng đặc biệt là hắn đã đem Ngọc Hoàng đàn kinh tu luyện đến tiên cảnh cấp độ, dùng dưỡng sinh phẩm luyện chế ra đến. Thiên đan. Tại Thiên Vân Thần Cảnh trong đều là cực kỳ có sức ảnh hưởng cho nên Ngọc Hoàng thanh thế, cũng không tại vừa rồi cái kia thương lan phía dưới. Ngọc Hoàng mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói ra, mọi người đều biết, Thiên Vân Thần Cảnh ở bên trong, chúng ta chỉ là chiếm cứ rất tiểu một bộ phận mà thôi, tại Thiên Vân Thần Cảnh chỗ càng sâu, còn có rất nhiều địa vực, mà ở ở chỗ sâu trong, liền sinh tồn Thiên Vân Thần Cảnh bản thổ cư dân, thực lực của bọn hắn là không thể nghi ngờ ta muốn nếu là chúng ta đem Thiên Vân Thần Cảnh cùng Hồng Viêm Thần Cảnh thế cục cùng bọn họ tỏ rõ ra. Như vậy những cư dân kia có rất lớn cơ hội sẽ cùng chúng. Ta liên hợp lại, dù sao tổ chim bị phá, liền đến phiên bọn hắn gặp hồng viêm người xâm lược rồi. Rất lớn cơ hội. Cái kia có thể có bao nhiêu cơ hội, tại đây bản thổ cư dân, cao ngạo vô cùng, cùng chúng ta những này người ngoại lai like liên hợp, ta xem là rất khó. Một người trung niên ôm cánh tay nói ra. Ngọc Hoàng không để ý chút nào cái này cái trung niên nam tử ngữ khí. Hắn tiếp tục nói, ngược dòng tìm hiểu đến thiên vân thần cảnh mở ra mới bắt đầu. Những cái kia bản thổ cư dân vì cái gì lại để cho người ngoại lai ở chỗ này có thể có nơi sống yên ổn Đơn giản là mượn giúp bọn ta người ngoại lai lực lượng, trợ giúp bọn hắn tiếp nhận áp lực Chúng ta tất cả gia viên thế lực, đều là thành lập tại Thiên Vân Thần Cảnh bên ngoài khu vực Cho nên hết thể áp lực, đều bị chúng ta đã nhận lấy xuống Những cái kia sinh tồn tại Thiên Vân Thần Cảnh ở chỗ sâu trong cư dân, liền có thể vô tư Nói đến đây, Ngọc Hoàng trong ánh mắt hiện lên một đạo tàn khốc, đã bọn hắn tại lợi dụng chúng ta. Như vậy chúng ta làm sao không thể lợi dụng bọn hắn? A, ngươi có biện pháp nào, cứ việc nói đi ra. Chiến truy quân chủ hiển nhiên đối với Ngọc Hoàng nói lời rất là nhận đồng. Muốn muốn lợi dụng bọn hắn, nhất định phải lợi dụng đến thiên vân thần cảnh quy tắc. Thiên vân thần cảnh quy tắc một trong là gia viên không thể đối với điển viên ra tay. Loại này quy tắc đối với những thứ khác thần cảnh là sẽ vô dụng thôi. Cho nên Hồng Viêm Người có thể đối với thiên vân thần cảnh điển viên ra tay. Như vậy ba tháng về sau, Hồng Viêm Người tiến công tới chi tế. Chúng ta tất cả tiền ra, đều không muốn đi che chở bất luận cái gì điển viên. Ngọc Hoàng Tàn không nói, một khi không có chúng ta ra viên thế lực bảo hộ, những cái kia điển viên thế lực sẽ rất bị hồng viêm người hủy diệt đi. Các ngươi nói tại đây dạng tuyệt vọng cục diện xuống, điển viên trong thế lực người, đã không có chúng ta bảo hộ về sau, phải hay là không sẽ bị bức phải tê. Im tới ở chỗ sâu trong cái kia chút ít bản thổ cư dân. Đúng vậy, biện pháp này có rất lớn khả thi. Một khi điển viên thế lực tìm tới những cái kia bản thổ cư dân đến che chở bọn hắn, như vậy những người kia liền không thể không ra tay, bởi vì những cái kia một mình điển viên thế lực, cũng là thiên vân thần cảnh bản thổ cư dân, nếu là bọn họ thấy chết mà không cứu được, như vậy sẽ sói mòn mất vô số tín ngưỡng, như vậy một cái giá lớn, những cái kia cường đại bản thổ cư dân nhất định là không muốn tiếp nhận bọn hắn chỉ có ra tay. Chiến truy quân chủ một vô bản, nhịn không được nói ra. Trương 719, Thiên chỉ Quốc Tại Thiên Vân Thần cảnh bên trong đích bên ngoài khu vực, thường xuyên sẽ hiện lên ra tại đây bản thổ cư dân, bọn hắn sẽ liên hợp cùng một chỗ, hình thành một cái độc lập điển viên thế lực, đúng là căn cứ vào điểm này, bọn hắn có thể đã bị Thiên Vân Thần cảnh quy luật. Một khi những này bản thổ cư dân thế lực mở ra đã đến ra viên cấp độ, như vậy liền có thể rời tiến Thiên Vân Thần cảnh ở chỗ sâu trong, đây cũng là đối với bọn họ một loại rèn luyện. Nhưng nếu là bên ngoài ra viên thế lực không cung cấp cho bọn hắn bảo hộ, như vậy những này bản thổ cư dân liền tất nhiên sẽ tìm tới ở chỗ sâu trong những cái kia cường đại gia viên thế lực. Bởi vì nhỏ yếu bản thổ cư dân, tín ngưỡng đúng là những cái kia cường đại bản thổ cư dân tự thần, nếu như ở tại ở chỗ sâu trong những người kia không che chở con dân của bọn hắn, như vậy tất nhiên sẽ sói mòn mất vô số tín ngưỡng, thậm chí còn sẽ làm cho càng nhiều nữa bản thổ cư dân cảm thấy trái tim băng giá. Ngọc Hoàng Tiểu là bắt được điểm này, làm cho ở chỗ sâu trong gia viên thế lực ra tay, tiến tới cùng bọn họ liên hợp lại. Một lần hành động phá hủy mất hồng viêm thần cảnh cái này tai họa. Ngọc Hoàng chiêu thức ấy là Dương lưu, cho dù ở chỗ sâu trong gia viên thế lực biết rõ bọn hắn cố ý, nhưng cái kia thì thế nào? Bảo hộ những cái kia nhỏ yếu điển viên quyền quyết định tại trong tay bọn họ, ai cũng không thể làm mượn. Mọi người cho rằng Ngọc Hoàng gia chủ theo như lời biện pháp này như thế nào đây? Thí dụ như nói còn có cái gì lỗ thủng? Chiến truy quân chủ đột nhiên đối với rất nhiều gia chủ hỏi, chúng ta làm như vậy lời mà nói. Tại đây hết thể bản thổ cư dân, đều đối với chúng ta sinh ra cứu hận, bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình. Một gã khuôn mặt hòa thiện đích nam tử nhún vai nói. Những người kia lợi dụng chúng ta đã nhiều năm như vậy, cứu hận kỳ thật đã sớm tồn tại, chỉ là nhiều cùng thiếu mà thôi. Chiến truy quân chủ từ chối cho ý kiến nói. Tất cả mọi người gật gật đầu, đối với bọn họ mà nói, Ngọc Hoàng kế hoạch này quả thật không tệ, mặc dù có một ít tiểu lỗ thủng, nhưng lỗ thủng là có thể đền bù cứ như vậy thương nghị trong chốc lát. Liền đã định kế hoạch, sau đó đợi đến lúc rất nhiều gia chủ chuẩn bị rời khỏi chi tế, chiến truy quân chủ đột nhiên nói một câu, tựa hồi hôm nay có một cái phi thường cường đại từ bên ngoài đến gia viên thế lực tiến nhập thiên vân thần cảnh, không biết các ngươi hiện có hay không. Rất nhiều gia chủ nghe vậy, nhau nhau tất cả giật mình, bởi vì bọn hắn đều không có hiện hữu từ bên ngoài đến gia viên tiến vào thiên vân thần cảnh. À, chắc hẳn mọi người đều biết, trở thành định viên quân chủ về sau, có thể tại thiên vân thần cảnh chúng trưởng khống trình độ nhất định quy tắc. Ta mặc dù không có trông thấy cái kia gia viên, nhưng lại có thể mơ hồ cảm giác được. Chiến truy quân chủ cả tiếng, nói lời nhưng lại tinh tế tỉ mỉ vô cùng, nói, cái này gia viên thế lực có thể là tại hồng viêm người công kích thiên vân thần cảnh hôn chiến trong vô thanh vô tức lẫn vào tiền đến, cho nên các vị đều không có hiện. Cái kia không biết chiến truy quân chủ có thể không biết rõ cái kia gia viên thế lực trước mắt tại thiên vân thần cảnh trong cái đó một chỗ vực ở trong có chỗ đứng. Lúc này, một gã toàn thân tà khí chính là Nam tử hỏi. Chiến Truy Quân Chủ nhìn thoáng qua cửu hữu gia viên Tà Thần, thái độ như có như không có chút lãnh đạm hương vị, hắn không nói gì, chỉ là lắc đầu. Tà Thần cũng không thèm để ý Chiến Truy Quân Chủ thái độ, đi nhanh đã đi ra đại sảnh. Rất nhiều gia chủ tại trước khi đi, trong mắt đều lóe ra vẻ suy tư, đều tại nhau nhau suy đoán cái kia gia viên thế lực, có thể được Chiến Truy Quân Chủ đánh giá cường đại gia viên, hiện nhiên không phải giống như bình thường gia viên thế lực. Đợi đến lúc tất cả gia chủ đi đến, Chiến Truy Quân Chủ thân hình ngẩng lên, ngẩng đến đỉnh tháp lên hai tay ôm cánh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem cực nam chi địa, trong miệng hắn lẩm bẩm nhiễm huyết chi địa. giờ này khắc này, thần thoại gia viên đã di chuyển tiến vào nhiễm huyết chi địa trong. nhiễm huyết chi địa diện tích không tính như thế nào bao la, nhưng lại địa thế hiểm trở, rất nhiều không rõ sinh vật giấu ở trong đó, chính là vì vậy nguyên nhân nhiễm huyết chi địa có rất nhiều hoàn cảnh tài nguyên đều không có bị khai ra đến. đã từng có không ít gia viên thế lực ý đồ nhập trú tiến đến, nhưng đều không ngoại lệ, đều ở đây ở bên trong gặp vô số nguy hiểm tứ đồ vật không có kiếm đến ngược lại tổn thất thảm trọng theo phong mục viên chủ thu thập tới tình báo biết được nhiễm huyết chi địa ngoại trừ có rất nhiều cực độ nguy hiểm sinh vật cũng không có thiếu tiên thú tồn tại hơn nữa tại đây tiên thú đều là ở chung mà đi phi thường khát máu tổng chi ninh hiên dựa vào phong mục theo như lời tình báo được ra một cái kết luận cái kia chính là có thể tại nhiễm huyết chi địa sống sót sinh vật đều là cực độ nguy hiểm đấy đương nhiên mức độ nguy hiểm cũng là bởi vì người mà dị thần thoại gia viên hiện tại thế lực đã đã cường đại đến nhất định được trình độ kinh khủng, tự là gặp gỡ tam trọng thiên tiên thú đều có thể đơn giản đuổi giết mất. Không lâu thần thoại gia viên áp tiến nhiễm huyết chi địa, tất nhiên sẽ mang cho tại đây chưa rất cường đại tồn tại mang đến cực kỳ mãnh liệt uy hiếp, cho nên tại thần thoại gia viên chọc giận nhiệt nóng nhiễm huyết chi địa thời điểm liền lâm vào trước bao táp thiên lạng, toàn bộ nhiễm huyết chi địa thần kỳ an nhàn, tiên tính làm cho người khác có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Linh Hiên lúc này đã truy ra khỏi thần thoại gia viên. Hắn tại phía trước do đường, không gì sánh kịp tiên luân nhãn cơ hồ nếu như hết thể ẩn nút trong bóng tối cường đại sinh vật không chỗ nào che giấu ẩn trốn. Bất quá Ninh Hiên cũng không có đánh gián động cỏ, mà là tiếp tục hướng phía nhiễm huyết chi địa ở chỗ sâu trong tiến lên. Trên đường đi, Ninh Hiên tại nhiễm huyết chi địa trong nhìn thấy rất nhiều tinh quáng, không hề nghi ngờ là thừa thải thiên tinh mạch khoáng, Hơn nữa từng cái mạch khoáng, đều phi thường to lớn, tinh quáng trong ẩn chứa thiên tinh số lượng hiển nhiên là một cổ phi thường khổng lồ tài phú. Nhưng những cái kia tinh quáng, đều bị một cổ cường đại cấm chế phong lớn chặt, hiển nhiên là bị có chút cường đại sinh vật chiếm lấy, một khi có người muốn động những cái kia tinh quáng, liền cần phải sẽ bị hiện, sau đó gặp cực kỳ hung mãnh công kích. Nhiễm huyết chi địa tuần hoàn theo mạnh được yếu thua quy luật, ai lực lượng cường đại, ai liền có được quyền chủ đạo, thần thoại gia viên nếu là có ý muốn tranh đoạt những cái kia tinh quáng, cũng không khó khăn, bất quá cân nhắc đến thần thoại gia viên không thiếu thiên tinh, liền không cần phải đi treo chọc những cái kia cường đại không rõ sinh vật Thần thoại gia viên trước mắt còn có 1.000 vạn long thần binh không có tiêu hao hết, nếu như đem cái này 1.000 vạn long thần binh hóa thành thiên tinh, đây tuyệt đối là một số cực kỳ khả quan tài phú, ít nhất cũng phải so tại đây rất nhiều tinh quáng bên trong đích thiên tinh còn nhiều hơn nhiều lắm. Bất quá nhiệm huyết chi địa không chỉ có có rất nhiều tinh quáng, còn có từng tòa sơn cốc, sơn cốc là tự nhiên mà đứng, bên trong rõ ràng tràn ngập đầm đặc dưỡng sinh khí tức, không hề nghi ngờ, trong sơn cốc có thể tự nhiên sinh trưởng ra dưỡng sinh phẩm đi ra. Trên thực tế. Niệm Huyết Chi Địa nổi danh nhất địa phương, tiểu La Thiên Trị cốc, bởi vì tại Niệm Huyết Chi Địa có trọn vẹn 1000 cái sơn cốc, hơn nữa nếu như từ bầu trời quan sát xuống, từng cái sơn cốc đều phi thường giống phóng đại vô số lần ngón tay. Càng thêm kỳ lạ chính là, mỗi năm tòa sơn cốc sẽ tự động hình thành cự trưởng giống như sơn cốc, những này cự trưởng sơn cốc có thể hoạt động, nếu như bầu trời có chim thú bay qua, cự trưởng sơn cốc sẽ trực tiếp bắt bọn nó cho trào được nát bấy, máu tươi văng khắp nơi, rơi vãi đại địa, dần dần Niệm huyết chi điệu danh hảo chính là như vậy được đến. Linh Hiên mới đầu theo phong mục nghe thế cái kỳ lạ sự tình vẫn chỉ là bán tín bán nghi. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, không thể không cảm thán thiên nhiên thần kỳ. Sở Dĩ nói là thiên nhiên thần kỳ là vì Niệm huyết chi điệu đã bị chứng minh là đúng tại đây từng cái sơn cốc, trong sơn cốc từng cái thực vật đều ẩn chứa tự nhiên chi quang, có thể tự nhiên sinh trưởng, tự nhiên mở ra, có được phồn vinh mạnh mẽ tự nhiên chi lực, tự nhiên chi quang là thuộc về so nhân quả chi quang còn muốn hy hữu tồn tại, bởi vì tự nhiên chi quang là không thể nào xuất hiện tại nhân loại trên người, nó chỉ sẽ xuất hiện tại động thực vật lên, đây là thiên nhiên ban ân. Nhìn qua cách đó không xa thiên trì cốc, có thể thỉnh thoảng trông thấy bầu trời huy sái hạ huyết vũ rơi vào đại địa, làm cho đại địa biến được đỏ thẫm mà bắt đầu, thoạt nhìn có một loại yêu dị cảm giác. Linh gia chủ, phía trước tiểu là nhiệm huyết chi địa nổi tiếng thiên trì cốc, tại thiên trì cốc nội, Mỗi năm tòa thủ trí cốc có thể tại tự nhiên chi quang ngưng tụ xuống, có thể hình thành một tòa cự trường cốc, ở bên trong, có rất nhiều nguy hiểm không rõ sinh vật, hơn nữa tại trong sơn cốc, cũng có được kinh người số lượng dưỡng sinh phẩm, toàn bộ đều là tự nhiên mọc ra tử. Phong mục không quên nhắc nhở, nhưng là trong sơn cốc cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có rất nhiều thực vật đều là một loại tự nhiên thực vật thần minh, có có trùng trùng quỷ dị năng lực, giết người không thấy máu, làm cho người khó lòng phòng bị. Tự nhiên thực vật thần minh Ninh hiên vốn là sức sở, đón lấy mỉm cười nói, vậy thì thật là tốt, ta ngược lại muốn biết một chút, cái này thiên chỉ cốc đến cùng có gì thần kỳ chỗ, đi, vào xem, cái này thiên chỉ cốc rất có thể tự là thích hợp chúng ta thần thoại gia viên nơi sống yên ổn. Trong lúc nói chuyện, thần thoại gia viên mang theo mánh liệt uy thế tiến nhập mênh mông mà thần bí thiên chỉ cốc. Vừa tiến vào thiên chỉ cốc, mọi người là có thể thật sâu cảm nhận được một cổ máu tươi hương vị, bất quá thẳng đến tiến vào thiên chỉ cốc mọi người mới biết rõ phiêu rơi xuống máu tươi đến cùng có làm được cái gì. Nguyên lai like rơi vãi rơi xuống máu tươi là vì nuôi nấng tại đây thực vật đã nhìn thấy trong sơn cốc mọc ra vô số rầm rạp chẳng chịt cực lớn tự nhiên thực vật thần minh. Tại đây bên ngoài khu vực cũng không có bất kỳ dưỡng sinh phẩm. Những cái kia cực lớn được có thể so với tiền sử cự thú tự nhiên thực vật thần minh tham lam hấp thu trạch trong lòng đất máu tươi. Từng cái thực vật thần minh tràn ra từng đợt mãnh liệt nguy hiểm khí tức thỉnh thoảng đối với thần thoại ra viên ra cảnh báo tin tức. Hiển nhiên những này thực vật thần binh cũng là có được không tầm thường trí tuệ, biết rõ thần thoại gia viên khủng bố chỗ, không dám tùy tiện công kích. Dĩ vãng một khi có người xâm nhập tiến đến, những này dây leo giống như thực vật thần binh, sẽ như như độc xà gắt gao đuổi giết người tiến vào Thiên chỉ cốc ở bên trong, mỗi một tòa thủ chỉ cốc đều phi thường to lớn, tràn đầy nhiệt đới thần bí cảm giác, thậm chí mọi người tại thực vật thần binh ở bên trong, nhìn thấy rất nhiều cự mãng manh thú, quả nhiên động thực vật liên hợp cùng một chỗ. Những cái kia cự mãng mãnh thú, thực lực thấp nhất đều có cửu địa thánh thú kinh người chiến lược. Thật sự nếu như người kinh ngạc vô cùng, những này núi cốc mãnh thú cũng không phải tự nhiên mọc ra từ, mà là vất vả tu luyện. Tại đây thiên chỉ cốc nội chỉ có thực vật mới được là tự nhiên mà sinh. Cái này thiên chỉ cốc thần bí, lại lần nữa tại mọi người trong nội tâm đề cao không chỉ một cấp độ. Bởi vì thần thoại gia viên thái cổ cực lớn, đôi khi phải bay vọt đến rất cao trên bầu trời mới có xuyên qua một ít trong sơn cốc đường hẹp quen co nhưng là, thần thoại gia viên phi qua được cao, thủ chỉ quốc sẽ hình thành cự trưởng quốc, đối với thần thoại gia viên hung hăng đã kích đi qua. Chương 720, tự nhiên ý chí. Một tên khổng lồ cự trưởng sân quốc, năm ngón tay cầm thiên, trực tiếp ngang nhiên hướng phía thần thoại gia viên bạo trảo xuống, cái kêu cự trưởng quốc là tự nhiên mà động, bày ra cũng là lực lượng thiên nhiên lượng, cái này cổ lực lượng thiên nhiên lượng, mêng ngông như rừng, như uy như ngục, hoàn toàn có thể cùng cường đại pháp lực cùng so sánh. Lúc này Một tên so về cự trưởng cốc càng thêm bảng bạc tử vong chi thủ vỗ mạnh một cái, rõ ràng cứ thế mà đem vẻ này tuôn ra đến tự nhiên chi lực cho nghiền nát. Sau đó cự trưởng cốc đã bị mánh liệt phản chấn, trực tiếp rơi rơi đến trên mặt đất, bất trụ lay động lên, đại địa đều tại nổ vang. Nhưng là ngay sau đó, chọn vẹn 10 ngọn cự trưởng cốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, phi vây khốn thần thoại gia viên, 10 ngọn cự trưởng cốc đồng thời xuất kích, càng thêm mánh liệt tự nhiên chi lực đột nhiên mà ra. Bầu trời đều ở đây khổng lồ như thiên uy lực lượng, thiên nhiên lượng hạ biến sắc, gió nổi mây phun, từng đạo màu xanh lá vòi rồng ngưng tụ mà thành, hướng phía thần thoại gia viên xoắn giết đi qua. Thật sự là kỳ quái, những này cự trưởng cốc rõ ràng có mảnh liệt như thế công kích trí thức, là nguyên nhân gì khiến chúng nó làm ra cử động như vậy? Linh Huyên suy tư điệu nhìn xem những cái kia cự trưởng cốc, có tử vong tiên anh ở bên ngoài chống cự, thần thoại gia viên an toàn không thành vấn đề. Tự nhiên chi lực, chẳng lẽ tại đây có được lấy thiên nhiên đích ý chí? Đột nhiên, Ninh Hiên trong đầu linh quang lóe lên, thầm nghĩ, đúng rồi, thiên chỉ cốc nội hết thảy, đều là dùng tự nhiên lực lượng tại vận chuyển, đây là thuộc về thiên nhiên quy tắc, nếu như bên ngoài muốn muốn nhập chú tiến đến, nhất định phải tuần hoàn theo thiên nhiên an bài, một khi chúng ta cưỡng ép xâm lấn tiến đến, sẽ lọt vào thiên nhiên ý chí kịch liệt chống cự, chỉ có có được tự nhiên ý chí, mới có thể xuất hiện tự nhiên chi quang. Như vậy, muốn muốn bình yên ở thiên chỉ cốc dừng chân xuống, nhất định phải chinh phục thiên nhiên. Ninh Hiên trong nội tâm thầm nghĩ, đã rất nhiều sinh linh đều khó có khả năng có được tự nhiên chi quang, thì ra là cái này hiển nhiên ý chí, cũng là theo thiên nhiên theo đản sinh ra đến thủy tổ, mà tự nhiên ý chí liền thuận lý thành trương có thể khống chế thiên nhiên là nó sử dụng. Hiện tại bày ở Ninh Hiên trước mặt một vấn đề tiểu là như thế nào tìm được cái này hiển nhiên ý chí, bởi vì hắn không biết cái này có được tự nhiên ý chí chủ thể là hữu hình hay là vô hình. Đúng rồi, đã nhưng cái này thiên chỉ cốc nội tự nhiên mọc ra từ toàn bộ đều là thực vật, thiên nhiên cũng là dùng thực vật làm chủ, như vậy của ta thiên điệu chi căn là hết thể thực vật thủy tổ, nói không chừng thiên điệu chi căn có thể ngăn chặn cái này của tự nhiên ý chí. Linh Hiên biết rõ, tự nhiên ý chí cũng là theo trong thiên nhiên rộng lớn đản sinh ra đến như vậy nói cách khác, tự nhiên ý chí cũng cưỡng ép khống chế thiên nhiên lực lượng, nếu là thiên điệu chi căn tranh đoạt đến thiên nhiên quyền khống chế, như vậy cũng là có thể có được tự nhiên ý chí. Đây cũng không phải là là vọng tưởng. Thiên điệu chi căn được xương thực vật thần binh thủy tổ, đối với bất luận cái gì thực vật thần binh áp chế liền như Tử vong tiên anh đối với hết thảy tử vong sinh vật áp chế hiệu quả đồng dạng khủng bố, đồng thời thiên điệu chi căn đối với thiên nhiên cũng ơ cực cao phù hợp độ, tranh đoạt đến thiên nhiên quyền không chế cũng không là chuyện không thể nào. Nghĩ tới đây, Linh Hiên trong nội tâm không khỏi lửa nóng mà bắt đầu, nếu là kế hoạch của hắn thành công, như vậy là hắn có thể đủ dùng thiên điệu chi căn uy năng, không chế được toàn bộ thiên trì quốc, đến lúc đó, tại đây hết thảy đều muốn trở thành lãnh địa của hắn. thiên nhiên lực lượng cơ hồ là không chỗ nào không có thí dụ như nói biển cả cũng là thuộc về thiên nhiên bao tố cũng là thiên nhiên dẫn dắt đi ra thiên nhiên uy năng vô cùng vô tận huyền ảo khó lường lúc này tử vong tiên anh như trước dùng khủng bố pháp lực đem một tòa lại một tòa cự trưởng cốc cho chấn đệ xuống vẻ này tự nhiên ý chí cũng đang không ngừng điều khiển lực lượng thiên nhiên lượng dốc sức liều mạng qua đi thần thoại ra viên lực lượng thậm chí tại chủ động thủ chỉ cốc nội vô cùng vô tận thực vật thần binh tuôn ra hiện ra rầm rầm chẳng trị phô thiên cái điệu giống như hướng phía thần thoại gia viên quân chói tới lập tức thần thoại gia viên khắp nơi đều bị cực lớn thực vật thần binh cho dây dưa ở thậm chí có rất nhiều kỳ dị thực vật thần binh trực tiếp đột phá tiến đến đối với người ở bên trong tiến công công kích thần thoại gia viên bên trong lực lượng sao mà cường đại những cái kia rung mánh vào vào thực vật thần binh toàn bộ bị thắt cổ xoắn giết mất nhưng là thực vật thần binh tính bền dẻo cực kỳ mạnh mẽ Hán tái sinh năng lực cũng là khủng bố vô song. thuộc về thiên phú của bọn nó năng lực, thường thường một tên nửa bước tiên tông cường giả cần hao phí không ít tinh lực mới có thể hoàn toàn giết chết một người thực vật thần binh. Linh Hiên thấy vậy một màn, lập tức tế ra thiên địa chi căn, tấn thăng đến vương cấp địa binh thiên địa chi căn đã sinh trưởng ra vô số thực vật thần binh, mỗi một tên thực vật thần binh đều cực kỳ chi lợi hại. Hơn nữa thiên địa chi căn vừa mở ra, đối phương những cái kia thực vật thần binh lập tức liền nhận lấy mãnh liệt áp chế. Ninh Hiên từng tại cựu châu thần quốc phong đô ở bên trong, tự là dùng thiên địa chi căn cắn nuốt vô số thực vật thần binh, mới khiến cho thiên địa chi căn không ngừng lộ sắc lên. Cho nên, Ninh Hiên hiện tại y nguyên bắt chức làm theo, dùng thiên địa chi căn không ngừng cắn nuốt lần lượt thực vật thần binh, lập tức tầm đó, thiên địa chi căn phẩm chất không ngừng đề cao mà bắt đầu, khí tức là càng ngày càng lớn mạnh. Trước mắt thiên địa chi căn đã tiến nhập thành thuộc kỳ, Ninh Hiên đánh ra tính toán một cái, nếu là thiên địa chi căn ngưng tụ ra tự nhiên ý chí đạt được điều khiển thiên nhiên lực lượng, hơn nữa tấn thăng đến thiên cấp thần binh, như vậy thiên địa chi căn nên có thể tiến vào thành thổ kỳ. Ngay tại giữa song phương ở vào kịch liệt đại chiến chi tế, đột nhiên, thiên địa chi căn kịch liệt lóe ra thiêu đốt sáng hào quang, bên trên mọc ra từ 500 cái cường đại mà lại đặc biệt thực vật thần binh, điên cuồng lắc lư lên. Ân. Thiên địa chi căn rõ ràng không đổi tới vẻ này tự nhiên ý chí tồn tại. Linh Huyên cùng thiên địa chi căn buồn mạng tương liền, tự nhiên là tại trước tiên nội liền đã nhận ra tình huống như vậy. Hắn lập tức men theo thiên địa chi căn chỉ dẫn, đã đi ra thần thoại gia viên, trực tiếp đốn tiến vào thiên trì quốc ở bên trong. Dù sao hắn có cấm binh tinh vẫn khủng bố như vậy đòn sát thủ, gặp được bất luận cái gì cường địch đều có thể chiến thắng. Linh Hiên vừa tiến vào thiên trì quốc, liền bị vô cùng vô tận thực vật thần binh tấn công mạnh, nhưng ở thiên địa chi căn khủng bố uy áp xuống, tất cả thực vật thần binh đều tại run rẩy lên, thậm chí tối tăm bên trong đích thiên nhiên đều tại cố gắng thân hòa thiên địa chi căn. Nói cách khác, thiên nhiên lực lượng Đối với tại thiên điệu chi căn mà nói, bị suy yếu đã đến cực hạn cái này cho thấy nó bản thân cùng thiên nhiên phù hợp độ vô cùng độ cao, chỉ cần đã thu phục được vẻ này tự nhiên ý chí, như vậy thiên điệu chi căn liền có thể mà chuyển biến thành, khống chế thiên nhiên. Tại Ninh Hiên vài loại phỏng đoán ở bên trong, nếu như vẻ này ý chí là do thiên nhiên đản sinh ra ra, hơn nữa là vật vô chủ, như vậy thiên điệu chi căn là có thể thu phục chiếm được tự nhiên ý chí đấy. Nhưng nếu như tự nhiên ý chí là một loại cường đại sinh mạng thể, Như vậy nhất định phải muốn đem nó cho chém giết sạch, sau đó dùng thiên địa chi căn cùng thiên nhiên kinh người phù hợp độ, một lần nữa đạt được thiên nhiên tán thành, ngưng tụ ra tự nhiên ý chí. Thân binh cũng là có ý chí liền như từng đã là chấn ngục ma lung, ý nghĩa trí tiện là cuối cùng ý chí. Phiên phức vô cùng thiên chỉ cốc nội, khắp nơi ẩn chứa cất dấu mánh liệt bành trướng sát cơ, những cái kia manh thu rõ ràng cũng nhận được lực lượng thiên nhiên lượng không chế, hướng phía ninh hiên không ngừng vây giết tới. Thiên điệu chi căn có thể không chuẩn bị đối với thánh thú đều áp chế hiệu quả. Linh Hiên thân hình tránh gấp nhấp nháy, Tiên Luân nhãn tại con của hắn trong ngưng tụ mà ra, đồng thuật chỉ xích triển khai, 3000 cái suy nghĩ điểm chúng toàn bộ ẩn chứa cường đại đến làm cho người khâm phục tiên hoàng một kích, hơn nữa là dùng pháp lực thúc dục, lập tức tầm đó, vô số thánh thú, nửa bước tiên thú, thậm chí là nhất trọng tiên thú đều tại Tiên Luân nhãn đồng thuật hạ tan thành mây khói. Linh Hiên cơ hồ là một đường bạo tẩu, không có bất kỳ tiên thú Thực vật thần binh có thể chống đỡ được cước bộ của hắn, hắn không ngừng dọc theo thiên địa chi căn chỉ dẫn, hướng phía thiên chỉ cốc chỗ càng sâu đi tới. Càng đi ở chỗ sâu trong, ninh hiên lại càng cảm nhận được thiên chỉ cốc thần kỳ, hắn dần dần cũng biết tại toàn bộ thiên chỉ cốc nội, không phải gần kề chỉ tồn tại một cái tự nhiên ý chí mà thôi, chí ít có 10 cái tự nhiên ý chí. Cái này 10 cái tự nhiên ý chí, từng người chiếm cứ rất nhiều thủ chỉ cốc, bất quá cái này cũng bình thường, dùng một cái tự nhiên ý chí năng lực cũng thì không cách nào hoàn toàn không chế cái này bên Ngông Thần Bí Thiên Chỉ Quốc. Rốt cục, tại một cái khắp nơi đều có hoa đằng thủ chỉ cốc nội, Ninh Hiên thấy được một cái thần bí tế đàn, tế đàn trong toàn bộ đều xiên xích, những cái kia màu đỏ sẫm xiên xích bất trụ bắt đầu vận mẹo, tựa hồ là tại giam cầm cái gì. Nhưng ở xiên xích ở bên trong, nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Bất quá tại Ninh Hiên tiên luôn nhãn, liếc thấy ra cái kia tế đàn trong là có cái gì bị màu đỏ sẫm xiên xích trói chặt chính là một đoàn màu xanh lá khí lưu. Khí lưu như như cơn lốc xoay tròn, ý đồ muốn đem xiềng xích cho cắn nát mất, nhưng màu đỏ sẫm xiềng xích cực kỳ cứng cỏi, hơn nữa còn lóe ra dải đặc thần bí phù văn, càng làm cho xiềng xích càng thêm cứng cỏi mạnh mẽ. Hữu hình xiềng xích có thể khóa lại vô hình khí lưu, như thế chi thần kỳ. Chẳng lẽ cái kia đoàn màu xanh lá khí lưu tiểu là tự nhiên ý chí biến thành? Ninh Hiên trong nội tâm nổi lên nghi ngờ, hắn không khỏi đem thần niệm thẩm thấu tiến vào thiên địa chi căn ở bên trong, nhìn xem nó là dạng gì phản ứng. Nhưng tiên điệu chi căn lại không phản ứng chút nào, tựa hồ là tại dò xét cái kia đoàn màu xanh lá khí lưu bản chất hạch tâm. Ninh Hiên lúc này đem tiên luân nhãn vận chuyển tới cực hạn, lập tức tầm đó, màu xanh lá khí lưu hết thể bí mật đều toàn bộ bạo lộ trong mắt hắn. Theo tiên luân nhãn dò xét trong phân tích, cái kia đoàn khí lưu lại là một cái còn không có thành công kiểu tự nhiên ý chí, dựa vào Ninh Hiên phỏng đoán, cái này bán thành phẩm tự nhiên ý chí, hiển nhiên là chỗ sung yếu kích nguyên vẹn tự nhiên ý chí. Nhưng bị những thứ khác tự nhiên ý chí cho phong ấn tại cái này tế đàn ở bên trong, ý đồ luyện hóa mất nó, bất quá điều này hiển nhiên không phải một sớm một chiều sự tình. Sở dĩ hắn ý chí của hắn nếu như vậy làm, không hề nghi ngờ là tự nhiên ý chí càng nhiều, như vậy những thứ khác tự nhiên ý chí sở chiếm cứ lãnh địa sẽ tương đối giảm bớt. Quả nhiên, tại Ninh Hiên suy tính đến những bí mật này thời điểm, thiên địa Chi Căn cũng xác nhận cái này tự là tự nhiên ý chí, chẳng qua là nó trùng kích tự nhiên ý chí thất bại mà thôi. Bị ám toán phong lớn lên Tốt Cái này chính là một cái cực lớn cơ hội Chỉ cần thiên địa chi căn đã thu phục được cái này Còn không có thành công tiểu tự nhiên ý chí Lại bằng vào thiên địa chi căn năng lực Nhất định có thể có được thiên nhiên tán thành Một lần hành động ngưng tụ ra chính thức tự nhiên ý chí Đã có cái này bán thành phẩm tự nhiên ý chí Liền có thể lấy đến làm chơi ăn thật hiệu quả Cũng có thể làm cho thành công tỷ lệ gia tăng thật lớn Linh hiên lập tức liền chứng kiến cơ hội của mình đã đến Trưng 721 Lựa chọn. Cái này bán thành phẩm tự nhiên ý chí, lúc này bị phong ấn ở tế đàn ở bên trong, bị không biết tên siềng xích cho giam cầm ở, tế đàn trong không ngừng chấn động ra lực lượng cường đại, không ngừng ở luyện hóa. Cái này bán thành phẩm tự nhiên ý chí bổn nguyên tinh hoa. Cứu cứu ta. Đột nhiên, cái kia còn xót lại xuống tự nhiên ý chí đối với ninh hiên ra một tiếng thét lên, chói hai sóng âm sắp sửa sỏ xuyên qua người linh hồn. hừ Không biết phân biệt. Ninh hiên hừ lạnh một tiếng. Lập tức liền phát giác được cái này tản thứ tự nhiên ý chí muốn dùng bí pháp nào đó khống chế linh hồn của mình, sau đó thụ nó khống chế. Nhân loại, ngươi, ngươi muốn làm gì? Cái kia tự nhiên ý chí gặp bí pháp của mình không cách nào có hiệu quả, không khỏi chịu thua xuống, nhưng nó như trước đang không ngừng hướng về đủ loại âm hiểm quỷ kế, muốn ninh hiên giải cứu nó. Không đủ ninh hiên không chút nào cho nó bất cứ cơ hội nào, mà là trực tiếp một chảo, chụp vào cái kia thần kỳ xiềng xích lên, vừa vào tay. Hắn lập tức liền cảm nhận được một cổ lạnh như băng âm trầm khí tức đập vào mặt, cái kia cổ hơi thở như như ma quỷ, chỉ cần nhiễm đến sẽ rất khó thoát khỏi. Hiển nhiên cái kia bán thành phẩm tự nhiên ý chí, tựa là nhiễm đến đó cổ hơi thở bị nhốt khóa tại tế đàn bên trong. Phá cho ta! Linh Hiên không nhúc nhích chút nào, quát lên một tiếng, cường hoành pháp lực trào lên mà ra, mạnh liệt hoành kích tại xỉa xích bên trên. Âm vang, cái kia xỉa xích tại pháp lực sáng trói xuống, rõ ràng chỉ là da kim minh thanh âm một chút cũng không có đứt gây dấu hiệu, chỉ là vẻ này khó chơi khí tức, bị Ninh Hiên một tí chấn vỡ mất. Tốt cứng cỏi xiềng xích, Ninh Hiên hơi kinh hãi, động tác trên tay không ngừng chút nào, Bảo Bình Thiên Kiếm ra hiện tại trong tay của hắn, đệ nhị trọng kiếm Chi Áo nghĩa đột nhiên mà đi, đem chu vi mười dặm đều biến thành kiếm quốc gia độ, sắc bén vô song kiếm khí tung hoành cát, không ngừng nổ bắn ra tại xiềng xích lên, rốt cục những cái kia xiềng xích hiện ra kết thúc liệt dấu vết. Ha ha ha, ta rốt cục muốn đã thoát khốn. Cái kia ban thành phẩm tự nhiên ý chí, tại trong lòng cuồng nợ nụ cười chỉ cần hắn một thoát khốn, vậy thì không sợ bất luận kẻ nào, nó là bị những thứ khác một cái tự nhiên ý chí ám toán, mới có thể gặp nói. Không có ý tứ, ngươi đi không được. Ninh hiên ở đâu nhìn không ra cái này cực độ hèn hạ vô sỉ tự nhiên ý chí, một kiếm chặt đứt siềng xích về sau, lập tức tế ra thiên địa chi can, tại ninh hiên lực lượng cường đại không chế xuống, vẻ này màu xanh lá khí lưu biến thành tự nhiên ý chí. Rõ ràng trực tiếp đã bị thiên địa chi căn cho căn nuốt xuống, đón lấy bắt đầu luyện hóa. Không. Không muốn. Ta thật vất vả muốn ngưng tụ tự nhiên ý chí, van cầu ngươi tha ta một mạng. Cái kia tự nhiên ý chí bất chủ cầu xin tha thứ mà bắt đầu, nhưng Ninh Hiên tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn nửa điểm cơ hội, tiếp tục thúc giục thiên địa chi căn trắng trợn luyện hóa tự nhiên ý chí. Rất, tự nhiên ý chí tại tuyệt vọng kêu thảm thiết xuống, bị thiên địa chi căn cho vô tình luyện hóa mất, đã luyện hóa được cái này bán thành phẩm tự nhiên ý chí về sau, Thiên địa chi căn mảnh liệt một tí, tuôn ra cực kỳ khủng bố lực lượng thiên nhiên lượng, tối tâm bên trong đích thiên nhiên cùng nó bắt đầu khế hợp lại. Chỉ thấy tại trong hư không, từng đạo quy luật ngưng tụ ra ra, không ngừng tới tiêu tiến thiên địa chi căn ở bên trong, loại này dị tượng, quả thực là từ cổ chí kim hiếm thấy. Phải biết rằng thiên địa chi căn là vương cấp địa bình, vốn là là không thể nào dung nạp quy luật nhưng là nó hiện tại đã nhận được thiên nhiên tán thành, không, là truyền thừa, bởi vì những này quy luật tự nhiên. Tiểu là tối tâm bên trong đích thiên nhiên truyền thừa lại cho thiên địa chi căn đấy, thiên địa chi căn cái kia bẩm sinh tự nhiên khí tức là hết thể thực vật thần binh thủy tổ. ở thời điểm này nó rốt cục thể hiện ra nó kinh khủng kia uy nghiêm. thiên địa chi căn vẻ này tự nhiên ý chi dần dần hoàn thiện viên mãn lên, cùng lúc đó thiên địa chi căn bên trên sinh trưởng thực vật thần binh phi diễn sinh ra càng rất cường đại thực vật. hơn nữa bên trên thực vật thần binh hán khí tức chấn động so trước kia không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. đây hết thể đều là tự nhiên ý chí mang tới tốt lắm chỗ có được tự nhiên ý chí liên đại biểu cho có được tự nhiên chi quang tự nhiên chi quang là hết thể thực vật tốt nhất bổ dưỡng đã có tự nhiên chi quang thành én thực vật thần binh có thể cực lớn lên tiến tới trở nên càng thêm lợi hại hiện tại thiên địa chi căn bên trên trọn vẹn sinh trưởng ra 800 cái cường đại mà lại đặc biệt thực vật thần binh từng cái thực vật thần binh chiến lược đều là dùng thiên địa chi căn vật dẫn tại hoạt động uy lực của nó tuyệt đối muốn có thể so với bình thường thiên cấp thần binh Bởi vậy có thể thấy được, thiên điệu chi căn uy năng là như thế nào kinh người. Hơn nữa thiên điệu chi căn thuộc về vương cấp địa bình, trong đó còn ẩn chứa qua 5.000 đơn vị quy luật tự nhiên, cái này cũng chưa tính, thiên điệu chi căn bên trên còn sinh trưởng ra hồ từng khỏa như vương miệng giống như kim đan. Bùn mạng kim đan. Trong nháy mắt, thiên điệu chi căn biến hóa, tự làm linh hiên thực lực tăng cường rất nhiều, hiện tại đã có thiên điệu chi căn trợ giúp hắn muốn điều khiển tự nhiên, dù là có mặt khác tự nhiên ý chí quay nhiễu. Hắn cũng hoàn toàn xem tại đây thiên chỉ cốc ở trong có chỗ đứng xuống dưới. Ngay tại Ninh Hiên liền phải ly khai tại đây chi tế, đột nhiên, một cổ vô cùng cường đại tự nhiên ý chí, mang theo bảng bạc khí tức hung hăng áp bách mà đến. Đáng giận nhân loại, người rõ ràng đem ta thật vất vả phong ấn chặt tự nhiên ý chí cho luyện hóa mất. Muốn chết! Quả thực liền là muốn chết! Chỉ thấy tại trong hư không, một cái có thực lực tự nhiên ý chí hiện ra. Cái này hiện nhiên ý chí, cùng thiên địa chi canh, Chuẩn bị chịu tải tự nhiên ý chí vật dẫn, cũng là một cỗ thần kỳ thực vật, nhưng hiển nhiên là không thể cùng thiên địa chi căn bực này tuyệt thế chí bảo đánh đồng. Ninh Hiên nhìn xem cái kia đóa như hoa loa kèn giống như thực vật thần binh, chỉ là cười lạnh một tiếng, nói, muốn chết. Ngươi nếu không phải muốn chết liền rút đi, có lẽ còn có một đường sinh cơ, nếu không phải đi, như vậy ngươi tự nhiên ý chí, ta cũng cùng nhau tiếp thu rồi. Ngươi nói cái gì? Cái kia ẩn chứa tự nhiên ý chí thực vật thần binh tựa hồ không thể tin được chính mình nghe được lời mà nói, nó toàn thân khí tức, rồi đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt mà bắt đầu, một cổ mượt mà lực lượng thiên nhiên lượng đột nhiên mà ra, chỉ thấy cả cái sơn cốc nội, rậm rạp chẳng chịt đáng sợ thực vật thần binh đều xuống lại, hướng phía Ninh Hiên bên này quay trùng quanh tới. Ninh Hiên ánh mắt lóe lên, tiên luân nhãn hoàn toàn khóa chặt lại này cái thực vật thần binh, hiện thực lực của nó đạt tới nhị trọng tiên tông, cũng khó trách như thế xem thường chính mình cái nửa bước tiên tông. Đây cũng là lẽ thường bên trong sự tỉnh. Linh hiên giống như có lẽ đã bị người khác xem nhẹ đã quen, hắn bất động thanh sắc hoạt động Thiên Điệu Chi Can, Thiên Điệu Chi Can dùng hoạt động khởi mà bắt đầu, vẻ này tối tâm trong áp chế hết thể thực vật thần binh uy áp, làm cho tất cả thực vật thần binh đều run rẩy lên, kể cả cái kia ẩn chứa tự nhiên ý chí thực vật thần binh. Đây là cái gì thực vật thần binh? Thuật tinh khiết khí tức. Cái kia như hoa loa kèn giống như thực vật thần binh kinh ngạc lên, nó đột nhiên chấn động mạnh, từng đạo sóng âm chấn động mà ra. Toàn bộ thiên địa đều tựa hồ lay động mà bắt đầu. Linh Huyên cũng không muốn ở chỗ này thật lãng phí thời gian, cho nên trực tiếp tuôn ra toàn bộ thực lực, chiến tranh ý chí triển khai, mêng mông chiến tranh tinh tuyển càn quét thiên địa, trực tiếp sẽ đem sóng âm cái áp chế xuống, sau đó thiên địa chi căn bên trên dặm dặm chẳng trị thực vật thần binh, trực tiếp bao phủ ở hoa loa kèn tựa như thần binh, hơn nữa còn vận dụng sát na quang hoàn, làm cho nó lâm vào vĩnh hằng bất động, đón lấy liền không hề lo lắng bị thiên địa chi căn cho căn ước. đã trở thành nó thuốc bổ. Mà thiên địa chi căn đã luyện hóa được cái này nguyên vẹn tự nhiên ý chí, quy luật tự nhiên càng thêm nồng đậm mà bắt đầu, hơn nữa đối với thiên nhiên lực tương tác, càng thêm kinh người, hắn tự nhiên ý chí cũng là cực kỳ chi kinh người, hiện tại thiên địa chi căn tự nhiên ý chí, đủ để có thể bao phủ ở chu vi tiếp cận 30 tòa thủ chỉ quốc, nói cách khác, thần thoại gia viên trước mắt liền có chiêm cứ 30 tòa thủ chỉ quốc lãnh địa. Linh Hiên nhìn xem lần nữa bình tĩnh trở lại thần bí sân cốc, trong nội tâm khẽ động, thấy được rất nhiều tự nhiên lớn lên dưỡng sinh phẩm. Dựa theo đạo lý mà nói, ngang cấp dưỡng sinh phẩm, nhất định là tự nhiên phát triển tiến tới chín mùi dưỡng sinh phẩm chất lượng nguồn cao, hơn nữa tự nhiên chín mùi dưỡng sinh lương thực sản lượng, cũng muốn so con người làm ra gieo trồng đối với bên trên rất nhiều. Linh Hiên cũng không có lập tức đi thu những cái kia dưỡng sinh phẩm, bởi vì còn không có có thành thục mà bắt đầu, dù sao cái này một miếng đất mang, lập tức sẽ bị hắn chiếm đoạt lĩnh. Chương 722, Thần Thăng Tiên Tông. Thần thoại gia viên một liền một tháng đều là tại thiên trị quốc nội ở nút, không ngừng tích xúc thế lực, rất nhiều nửa bước tiên tông đều nhanh chóng tiến nhập nhất trọng tiên tông cảnh giới. Cho dù là khó có thể trùng kích đến nhất trọng tiên tông cường giả, Ninh Hiên cũng sẽ muốn hết mọi biện pháp, đem hết toàn lực lại để cho bọn hắn tấn thăng đến cựu thiên trưởng sinh cảnh. Chết Úc cùng Thương Nguyệt không đều đã được đến tân sinh, những ngày này, đều theo thập địa đạo tông tấn thăng đến nửa bước tiên tông, khoảng cách nhất trọng tiên tông cảnh giới còn muốn một khoảng cách. Mà Ninh Hiên. Lúc này cũng nhất định phải toàn lực chạy nước rút đến nhất trọng tiên tông cảnh giới, trực tiếp nhất hữu hiệu đích phương pháp xử lý tiểu là đem trong cơ thể thiên thể. Lại lần nữa ngưng tụ ra 300 tòa, đến 1.500 tòa, cánh mạng hình thái sẽ tấn thăng đến tiên cấp độ, đến lúc đó đột phá đến nhất trọng tiên tông, cũng chỉ là nước chảy thành sông sự tình. Ngưng tụ thiên thể, càng đi về phía sau lại càng khó khăn, bởi vì thân thể dung nạp cực hạn, đều là bởi vì người mà dị, cho dù là cường như ninh hiên, đều muốn từng bước một ra, là gấp không được đấy. Cho nên, Linh Hiên tại khống chế 30 tòa thủ chỉ cốc về sau, liền trắng trận khai thác đã chín mùi dưỡng sinh lương thực, hơn nữa từng cái phân phối xuống, nửa bước tiên tông đã ngoài cường giả đến phục dụng, chính hắn cũng không ngừng phục dụng dưỡng sinh phẩm, làm cho nhục thể của mình không ngừng cường hóa lên. Muốn muốn phục dụng dưỡng sinh phẩm, yêu cầu thấp nhất phải đến nửa bước tiên tông, nói cách khác, căn bản không cách nào hấp thu dưỡng sinh phẩm tinh hoa, ăn hết cũng ăn chùa. Linh Hiên phát hiện, mỗi một tòa thủ chỉ cốc ẩn chứa cực kỳ phong phú tài nguyên trong đó tự nhiên hoàn cảnh gặp may mắn ít nhất tại một tòa thủ chỉ cấp nội một ngày tự nhiên sinh trưởng hơn nữa chín muồi lên dưỡng sinh phẩm đều đạt tới kinh người một ngàn đơn vị trụ cột dưỡng sinh phẩm về phần trung đẳng dưỡng sinh phẩm cũng có bất quá một ngày sản lượng tối đa chỉ có một đơn vị nhưng gặp trung đẳng dưỡng sinh phẩm hy hữu chỗ một đơn vị dưỡng sinh phẩm hắn số lượng cùng quy luật ngang nhau một vạn quy luật là được một đơn vị một đơn vị dưỡng sinh phẩm thì là một vạn khỏa trụ cột dưỡng sinh phẩm một đơn vị thì là 1000 vạn số lượng dưỡng sinh phẩm. Cho dù là một khỏa gạo Long Nha, hắn ẩn chứa sinh mệnh khí tức cũng dinh dưỡng, đều không thể so với bất luận cái gì thượng phẩm địa đan phải kém, hơn nữa trong đó tính chất có bản chất khác biệt. Hơn nữa cái này còn chỉ là một tòa thủ chỉ cốc sản lượng, 30 tòa thủ chỉ cốc, một ngày chủ cột dưỡng sinh phẩm sản lượng thì là kinh người 30 vạn đơn vị. Trung đẳng dưỡng sinh phẩm, một ngày cộng lại xuống, cũng đạt tới 30 đơn vị tài hữu. Trung đẳng dưỡng sinh phẩm hiệu quả vô cùng tương đại. Cho dù là tiên tông, đều muốn tranh được đầu rơi máu chảy trí bảo. Trung đẳng dưỡng sinh phẩm phần lớn là trái cây loại, như thủy tinh bồ đào, huyết bình quả, hỏa long bồ đề, chân châu, lê vân vân, trong đó có càng thêm đầm đặc dưỡng sinh khí tức. Thiên chỉ cốc nội, mỗi một tòa thủ chỉ cốc nội, hắn hoàn cảnh tài nguyên đều là thuộc về có thể sống lại tự nhiên tài nguyên. Đây cũng là thiên nhiên cực kỳ chỗ thần kỳ, mặc dù còn đánh không đến lấy chi vô cùng dùng không kiệt tình trạng nhưng là đầy đủ thần thoại gia viên phát triển rất dài một đoạn thời gian rất dài rồi. Nếu không là Ninh Hiên có được thiên địa chi căn, cũng là rất khó có thể chiếm cứ thủ chỉ quốc hoàn cảnh tài nguyên. Hơn nữa tại thủ chỉ quốc nội, cũng tự nhiên sinh trưởng vô số thực vật thần binh, đều có thể để làm phòng thủ sơn cốc chiến lược, cũng là một cổ cường đại trợ lực. Thiên địa chi căn ẩn chứa tự nhiên ý chí, so với lúc trước cái kia hoa loa kèn tựa như thực vật tự nhiên ý chí, cường đại hơn rất nhiều lần, cho nên đối với 30 tòa thủ chỉ quốc có thể làm được hoàn mỹ không chế, còn có thể thúc duục tự nhiên chi lực, làm cho mỗi một cái sơn cốc nội tự nhiên khí tức càng thêm đậm đặc. Mà thiên địa chi căn cũng bởi vì có tự nhiên ý chí, mỗi thời mỗi khắc đều tại dùng tự nhiên chi khí rèn luyện bản thân, làm cho nó bản thân không ngừng chín mùi lên. Một tháng về sau, thần thoại gia viên trong vô số phúc địa đều gieo trồng ra dày đặc hạt giống quy luật, cho rằng gieo trồng dưỡng sinh phẩm, phát triển tốc độ phi thường cực nhanh, ít nhất so tự nhiên mọc ra từ dưỡng sinh phẩm muốn mao hơn không ít. Hơn nữa hay là thần thoại gia viên trong bực này khủng bố phúc địa. Càng tăng kinh khủng cái kia ba tòa thánh đường chi môn, còn có thể đánh xuống phụ trợ quan hoàn, làm cho hạt giống quy luật chín mùi tốc độ tăng trưởng, thần diệu vô song. Một tháng thời gian, thần thoại gia viên trong đã đã đản sinh ra 53 tên tiền tông, ở trong đó cũng không có kể cả ninh hiên, hắn những này qua ra, loay hoay hôn thiên ám địa, muốn bố trí rất nhiều sự tình, cơ hồ là một khắc đều nghẹ không xuống. Bất quá trong một tháng này, hắn phục dụng trụ cột dưỡng sinh phẩm thì đến được kinh người mười vạn đơn vị nhiều. Hắn hiện tại thân thể cường độ cao hơn một tầng lầu, chính từng bước một hướng phía thân thể bất hủ, thánh mạng bất hủ tàng này di chuyển. Thậm chí ninh hiên huyết mạch độ tinh khiết đều cực kỳ chi kinh người. Một người huyết mạch liền quyết định hắn ẩn chứa tinh lực, cái này là cái gọi là chạm xích long rơi xuống bạch hổ. Một khi đem huyết mạch độ tinh khiết đạt tới hàng trụ bạch hổ cấp độ, cái kia chính là tinh lực vô hạn. Ninh hiên cùng yến như tuyết đạo lữ âm dương song tu chi thuật, tu luyện tới cực hạn cảnh giới. Nhà trai là được rơi xuống bạch hổ, nhà gái chạm xích long. Có thể thấy được một người huyết mạch độ tinh khiết là cực kỳ chi chỉ cần chỉ có đến tinh lực vô hạn trình độ mới có thể làm cho tính mạng cùng thân thể bất hủ. Nếu như một người tinh lực là có hạn như vậy thì không khả năng vĩnh hằng bất hủ. Đây là một loại liên hệ đích chân lý chi lý. Linh Hiên đã cảm giác được bản thân huyết dịch bày biện ra trong suốt bạch kim chi sắc, tản mát ra từng đợt chân quý khí tức. Theo bạch kim trong máu càng là ẩn chứa kinh người bổn nguyên chi lực thì ra là tinh lực. Linh Hiên còn chưa tới đạt cái loại nẩy tinh lực phóng ra ngoài, làm cho bản thân hình thành cái loại nẩy huyết khí dương cương khí trạng, đến cái loại nẩy trình độ, huyết mạch độ tinh khiết sẽ gặp đề cao đến một cái khác cấp độ. Bất luận cái gì tà ma yêu quỷ, đều bị mãnh liệt huyết khí cho trùng kích được hồn phi phách tán, tan thành mây khói. Bất quá dù là như thế, Linh Hiên hiện tại tích lũy đã hoàn toàn có trùng kích nhất trọng tiên tông cấp độ, cho nên hắn lần nữa tiến nhập bế quan bên trong. Lúc này đây tu luyện cũng là cực kỳ chi thuận lợi. Hơn nữa tu luyện thành công còn xa ngoài dự liệu của hắn, ngưng tụ ra 400 tòa cường đại thiên thể, trực tiếp làm cho tánh mạng của hắn hình thái thành dài đến tiên cấp độ, tiến nhập cửu thiên trường sinh cảnh. Nhất trọng tiên tông ninh hiên, thực lực càng là hung mãnh được rối tinh rối mù, chỉ là trong cơ thể hắn cái kia 1.600 tòa cường đại thiên thể, liền có thể đem thực lực của bọn hắn tăng lên tới một cái trình độ khủng bố. Hơn nữa ninh hiên trong cơ thể tiếp cận 400 khỏa buồn mạng kim đan, cũng đã phá đan ngưng anh, đã trở thành hắn buồn mạng tiên anh. Ninh Hiên có thể nói là lần đầu cảm nhận được buồn mạng tiên anh cường đại cùng thần kỳ, mỗi một tiên tiên anh đều cầm trong tay tiên can, theo tiên can ở bên trong, không ngừng huy sái hạ quy luật tinh hoa, nhưng sau khi ngưng tụ thành phẩm nguyên quy luật, hơn nữa tiên anh ẩn chứa tiên quang, cũng là cường đại phi phàm. xa xa không phải thần quang có khả năng bằng được tiên quang cũng là có thể ngưng tụ ra quang hoàn, còn có cực quang, cực quang tiến tới có thể áp súc thành một kích trí mạng, cho địch nhân tạo thành khủng bố lực sát thương. Liên như thần năng lượng ánh sáng đủ ngưng tụ thần trận, sau đó thần trận có thể ngưng tụ ra cao đẳng thần trận, mặc dù thần quang cũng có thể ngưng tụ ra quang hoàn, nhưng còn cực kỳ không hoàn chỉnh. Bởi vì Ninh Hiên từng tại bổn mạng trong kim đan đã luyện hóa được vô số tinh thể, cho nên phá đan ngưng anh đi ra tiên anh, đều cực kỳ cường đại, so với bình thường tiền tông trong cơ thể bổn mạng tiên anh ít nhất cường đại hơn gấp 5 lần đã ngoài. Trong nháy mắt, Ninh Hiên trong cơ thể bổn nguyên quy luật liền đạt tới một vạn số lượng Hơn nữa hắn vốn là 3000 quy luật, thiếu là 130000 đơn vị bổn nguyên quy luật, làm cho pháp lực của hắn càng thêm thâm hậu hùng hồn. Linh hiên tam đại bổn mạng thần binh, đều tự nhiên mà vậy tấn thăng đến hạ phẩm thiên binh trình độ, chiến lược so về bất luận cái gì nhất trọng tiên tông đều cường đại hơn gấp 10 lần đều không lứt, đây cũng là bổn mạng thần binh đặc thu chỗ, linh hiên thực lực đến loại nào tình trạng, bổn mạng thần binh sẽ đến loại nào cảnh giới, là hoàn toàn đồng bộ đấy. Đặc biệt là cái kia tiên hoàng châu, dần dần hiện ra nó bộ mặt thật sự hình thái. Tôn Quý Tuyệt Luân, tản mát ra từng đợt mãnh liệt thống trị khí tức, một tầng tầng tiên quang ở phía trên không ngừng xoay tròn, sáng chói sinh huy, chiếu sáng. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì Ninh Hiên khí hải pháp môn lại lần nữa mở rộng, dung nạp tiên khí, đạt tới một loại tình trạng đáng sợ, có thể làm cho tiên quang tốc hành cực quang, làm cho cực quang vĩnh hằng tồn tại, bảo trì ở nguyên hình. Đây cũng là tiên khí hùng hồn chỗ tốt, có thể chống đỡ cực quang hoạt động, còn có thể rèn luyện quy luật. Một khi Ninh Hiên đạt tới nhị trọng tiên tông, Cái kia liền có thể ngưng tụ ra tiên vân, thì càng thêm làm cho người sợ hãi than. Tiên Hoàng Châu nội cái kia chín đại siêu cường cực quang, tự động dung hợp cùng một chỗ, biến thành chấn áp chư thiên vạn giới tiên hoàng cực quang, một khi tiên hoàng cực quang áp xúc đến một kích trí mạng, cho dù là thần quốc khổng lồ, đều muốn một tí nổ nát mất. Dù sao tiên hoàng cực quang, so về từng đã là cựu hoàng quang hoàn, muốn cao hơn nhiều cái cấp bậc, hơn nữa đã từng còn đã luyện hóa được tới đối ứng ba khóa thượng cấp tinh thể, tìm hiểu ra trong đó đích chân lý lực lượng. Mà cái kia tiên luôn nhãn, cũng triệt để lớn lên, đồng thuật chỉ xích được chứ nhãn điểm, đặt tới kinh người 5.000 số lượng, cái này một đòn sát thủ, không ai có thể bỏ qua, dù là địch nhân coi chừng không một chút phân tâm, cũng khó có thể lẫn mất đi qua. Cái kia thiên kiếm cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn, mũi nhọn càng lộ ra, kiếm thể cho người một loại sắc bén được muốn chọc mù con mắt cảm giác, hơn nữa binh linh tham bảo cũng thành dài đến nhất trọng binh linh cấp độ, dù sao hắn và thiên kiếm nhất thể tương liên, tuy hai mà một, linh hiên còn phát hiện Thiên kiếm nội cái kia ở chỗ sâu trong kiếm tinh bảo tàng, rõ ràng còn thai nghén dưỡng sinh phẩm. Rất nhiều trụ cột dưỡng sinh phẩm bị tham bảo cho mở ra, toàn bộ bị Ninh Hiên vơ vét lên, thiên kiếm nội vốn là có một tỷ kiếm tinh, nói cách khác, thai nghén một tỷ bảo tàng, nhưng là hiện tại đã bị tham bảo mở ra hơn hai ước kiếm tinh bảo tàng. Nhiều như vậy bảo tàng, trước đó bị Ninh Hiên luyện binh hao tốn không ít, nhưng còn có rất nhiều thiền tinh cùng bảo vật đều bị tạm thời tổn chữ lên. Mà lúc này mở ra 100 tòa bảo tàng, liền chọn vẹn ẩn chứa vượt qua 10 vạn đơn vị trụ cột dưỡng sinh phẩm rồi, Linh Hiên càng thêm trở mong thiên kiếm nội đằng sau bảo tàng rồi. Thiên địa chi căn biến hóa cũng là cực kỳ chi kinh người, bên trên mọc ra từ thần kỳ kim đan, thuế biến ra tiên anh càng thêm cường đại, mỗi một tiên tiên anh gieo hạt xuống quy luật tinh hoa, vô cùng chi nồng đậm, nhanh chóng ngưng tụ ra bổn nguyên quy luật, bổ sung tiến Linh Hiên trong cơ thể. Chương 723, dục động. Linh Hiên đột phá đến nhất trọng tiên tông về sau, liền lập tức xuất quan. Đã tại Thiên Vân Thần cảnh trong đã có được nơi sống yên ổn, hơn nữa bản thân còn thuận lợi tấn thăng đến Nhất Trọng Tiên Tông, vậy thì hoàn toàn có thể bắt tay vào làm kế hoạch của mình. Trên thực tế, bọn hắn tiến vào thần thoại gia viên cái mục đích thứ nhất, mà có thể tại Vĩnh Hằng Thần cảnh trong tấn thăng đến Tiên Tông chi cảnh, sau đó đem thực lực tích xúc đến Tam Trọng Tiên Tông, lại tiến vào tiên vực ở bên trong, nói như vậy, tại Tàn Khốc Tiên vực ở bên trong liền có thể rất tốt sinh tồn được. Linh Huyên rất rõ ràng, tiên vực bên trong đích hoàn cảnh so vĩnh hằng thần cảnh muốn tàn khốc hơn nhiều, nếu muốn ở bên trong sinh tồn được, nhất định phải trả giá huyết một cái giá lớn. Hơn nữa lục đạo cùng nữ hoa tiên vương đều tại tiên vực ở bên trong, hắn không thể không phòng. Lục đạo cùng nữ hoa tiên vương hiện tại đã cùng hắn đã trở thành định nhân, nhất định phải từng bước coi chừng mới được là. Về phần mục đích thứ hai, cái kia chính là phải hiểu ân oán. Linh hiên đã từng thề muốn hủy diệt mất vô gian đạo, cũng có thể nói là hiện tại thái thượng gia viền. Như vậy hiện tại thực lực của hắn triệt để lớn lên, muốn làm được điểm này. Hơn nữa hắn thủy chung cảm giác được, nếu như không diệt trừ mất Thái thượng gia viên, như vậy ngày sau tiến vào tiên vực, bọn hắn cũng sẽ thành là địch nhân của mình. Linh Hiên đã theo hoàng hậu nào biết Quân Khuynh Thiên là Thiên Hoang đạo nhân người thừa kế, đã nhiên bí mật này liền lúc trước Cửu Vũ Vương cũng biết, như vậy thâm bất khả chắc hoàng hậu biết rõ bí mật này, cũng là chẳng có gì lạ. Nói ngắn lại, Linh Hiên tiến vào Vĩnh Hằng thần cảnh có rất nhiều việc cần phải làm, Vĩnh Hằng thần cảnh cũng là hắn nhất định phải đến địa phương. Tân sinh sau Linh Hiên Muốn vì chính mình còn sống, hơn nữa rất tốt còn sống, chỉ có còn sống, hắn có thể thủ hộ bằng hưu bên cạnh. Hắn hiện tại gia điểm rất đơn giản, cái kia chính là không ngừng cường đại lên, thẳng đến không ai có thể uy hiếp được chính mình mới thôi, cái này cũng nhất định là một đầu gian khổ chi lộ. Ngay tại thần thoại gia viên không ngừng tích xúc thực lực đồng thời, thiên vân thần cảnh thiên táng trong cánh đồng hoang vu, thái thượng gia viên rất nhiều cao tầng tụ tập lại với nhau, dùng quân khuynh thiên là, dẫn theo hâu tuyển cơ, phong vô gian, thần đồng xa gia. Sa Hoàng, Vũ Hoàng Thương Vân Những này đỉnh cấp cao thủ, hướng phía Thanh La Hải đảo Ngọc Hoàng gia viên đột tới. Rất, 6 người liền xuất hiện ở Thanh La Hải đảo trên không. Thanh La Hải đảo là do vô số trên nước phù đảo ngưng tụ mà thành, quy mô bao la hùng vĩ, do Ngọc Hoàng tiên gia không chế trên đất mang hoàn cảnh tài nguyên. Thanh La Hải đảo trung quanh, sóng to gió lớn, không ngừng có giữ tận động vật biển tại hải đảo trung quanh chạy, thậm chí tại trên mặt nước, Tổng hội thỉnh thoảng hiện lên ra đỏ thâm máu tươi. Quân Quynh Thiên. Các ngươi tới nơi này làm gì? Đột nhiên, một giọng nói truyền tới, là Ngọc Hoàng, chỉ nghe hắn thanh âm, không thấy một thân. Ngọc Hoàng, có hứng thú hay không cùng chúng ta hợp tác một lần? Quân khuynh tiên chậm rãi mở miệng nói. Ta không rõ ý của ngươi. Ngọc Hoàng nói ra. Tại một tháng trước, chiến truy quân chủ không phải nói có một cái gia viên thế lực tiến nhập thiên vân thần cảnh sao. Trải qua một tháng tìm hiểu, chúng ta hiện cái kia gia viên trước mắt tiến nhập nhiễm huyết chi địa, tại thiên chỉ cốc ở trong co trô đứng xuống dưới. Nếu như hai chúng ta ra liên hợp lại, đem cái kia gia viên công hám xuống, tốt như vậy chỗ có thể vô cùng nhiều. Quân Khuynh Thiên nói ra, các ngươi đã thái thượng gia viên có thể biết rõ vị trí của bọn hắn, như vậy chiến truy đình viên lại làm sao sẽ không biết đâu này. Chiến truy đình viên là không thể đơn giản đối với gia viên thế lực ra tay, đây cũng là thiên vân thần cảnh quy tắc, liền như gia viên thế lực không thể đối với điển viên thế lực ra tay đồng dạng, cho dù chiến truy đình viên đã biết, cái kia cũng không sao. Lúc này. Âu Truyền Cơ tiến lên một bước, nói ra. Âu Truyền Cơ nói một chút cũng không có sai, nếu là chiến truy đỉnh viên có thể tùy ý đánh ra viên lời mà nói, như vậy một ít nhỏ yếu ra viên thế lực sớm đã bị chiến truy đỉnh viên chiếm đoạt mất, nói như vậy, mạnh càng mạnh, yếu đích cơ hội là không có bất kỳ sinh tồn không gian. Vậy cũng không có nghĩa là những thứ khác ra viên thế lực sẽ không xuất thủ. Ngọc Hoàng muốn xem xem, thái thượng gia viên phải hay là không đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Nếu như sợ cái này sợ cái kia, Vậy thì cái gì sự tình đều không cần đã làm xong. Liền khi chúng ta chưa có tới qua. Quân khuynh thiên không hề nói nhảm, dùng hắn địa vị cùng sa Ngọc Hoàng thực lực, sao lại, hả có thể cùng Ngọc Hoàng thật lãng phí miệng lưỡi. Lập tức, quân khuynh thiên mang theo mấy người không chút do dự rời đi. Chứng kiến loại tình huống này, Ngọc Hoàng sững sờ một chút, nhưng lại thật không ngờ đối phương như thế dứt khoát rời khỏi, điều này làm hắn không khỏi kỳ quái, trong óc nghĩ ngợi thái thượng gia viên đến cùng có chủ ý gì. Những cái thứ này chỉ sợ là muốn muốn gây ra hỗn loạn, tại loạn trong rảnh càng nhiều nữa lợi ích, thái thượng gia viên cao đoàn thế lực, không chút nào tất nhiên chiến truy đình viên muốn kém bao nhiêu, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút, thái thượng gia viên đã sớm giã tâm bừng bừng, muốn chiếm đoạt mất mặt khác gia viên, một lần hành động tấn thăng đến đình viên, lần này bọn hắn có thể mượn nhờ cái kia mới tới gia viên cơ hội đến ra tay, không thể không phòng a. Ngọc Hoàng tâm tư sao mà nhạy cảm, nhưng hắn đồng thời vừa khổ não mà bắt đầu bởi vì hắn biết rõ thái thượng gia viên tiểu là thi triển dương lưu, mặc kệ ngọc hoàng có đáp ứng hay không hợp tác đi đánh nhiễm huyết chi điệu gia viên đều cho ngọc hoàng gia viên tạo thành nhất định được trùng kích. ngọc hoàng hiện tại quả nhiên là đi cũng không phải, không đi cũng không phải, làm hắn mâu thuẫn vô cùng. đột nhiên ngọc hoàng cắn răng, thầm nghĩ ngọc hoàng gia viên mở ra ngàn năm lâu nhưng vẫn là nửa vời, khoảng cách mở ra tiên đạo đỉnh viên còn có phi thường to lớn một khoảng cách, xem ra nhất định phải đánh bạc một lần rồi. như vậy nghĩ đến đồng thời. Ngọc Hoàng trong nội tâm không ngừng suy tư về kế sách, ta am hiểu luyện đan chi thuật, mấy ngày liền đan đều có thể chế tạo ra ra, Chiến Truy Quân chủ đã sớm thèm thuồng năng lực của ta, chỉ cần lần này hành động, Chiến Truy Đình Viên toàn lực cùng hộ ta mà nói, cho dù là bọn hắn không thể ra tay đối phó những thứ khác ra viên, cái kia cũng có thể thông qua phụ trợ ta Ngọc Hoàng ra viên chiếm đoạt bọn hắn. Ngọc Hoàng trong mắt hiện lên một đạo lệ mang, quyết định, hắn thân hình khẽ động, hóa thành một đạo điện quang, không chút do dự hướng phía chư thần tịnh thổ cái kia mảnh đất ngục bỏ chạy. Cùng lúc đó, rất nhiều gia viên cũng nghe được nhiễm huyết chi địa nghe đồn đối với có thể công hãm mất một cái gia viên thế lực, có thể bọn hắn phi thường thèm thuồng một cái gia viên đại biểu chính là vô cùng tài nguyên, còn có nhân tài. Hơn nữa, nhiễm huyết chi lực trước mắt cũng là không có bị mở đích địa vực, đây cũng là rất nhiều gia viên để ý nhất đấy. Bất quá nếu là bọn họ biết rõ thần thoại chi thành đã không chế thiên chỉ quốc bí mật, cái kia lại là mặt khác một phen nghĩ cách rồi. rất nhiều tiên gia mang đủ loại dạ tâm, tại ba ngày sau đó liền triển khai hành động, nhao nhao hướng phía nhiệm huyết chi điệu tiến. Cùng lúc đó, thần thoại gia viên cũng không biết tại chưa phát giác ra dàn, ở giữa lâm vào một hồi tranh đấu vòng xoáy ở bên trong, hơn nữa hay là vòng xoáy bên trong đích hạch tâm. Thần thoại gia viên thực lực trước mắt đang tại cực bành trướng, như chưa hướng phía ngay ngắn trật tự quy mô nhanh chóng lớn mạnh lên. Toàn bộ thiên chỉ cốc nội, như cũng là dùng màu xanh lá cùng thần bí làm chủ sắp điệu, nhưng bất đồng chính là, trong đó vô số thực vật đều tràn ra nguy hiểm cảnh bày ra. Tự nhiên thực vật trời sinh liền có đối với nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm dự cảm, xuyên thấu qua như vậy dự cảm, có được thiên điệu chi căn ninh hiên, tự nhiên là tại trước tiên đã biết rõ nguy hiểm phụ xuống, hắn biết rõ nơi này có thế lực hiện thần thoại ra viên lên rồi, dù sao thời gian đều đi qua một tháng thời gian, bị hiện cũng thuộc về lẽ thường bên trong. Thiên địa chi căn có tự nhiên ý chí, hiện nguy hiểm dự cảm càng là mãnh liệt kinh người, cơ hồ còn muốn vượt qua linh hiên a lại ra thức. Linh hiên lập tức đem hiện tình huống dị thường thông chi đi ra ngoài, rất. Thần thoại gia viên nội tất cả cao thủ đều chuẩn bị đãi, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, một tháng này, mỗi người thực lực đều tăng lên rất nhiều, lúc này đúng là muốn đại triển thân thủ thời điểm. Linh Hiên, ngươi nói đã từng Cựu Châu thần quốc thế lực này có thể hay không tới? Lúc này, huyết tinh nữ hoàng sở yên chi đối với Linh Hiên hỏi, ta cũng không biết, bất quá chúng ta sớm muộn có một ngày sẽ cùng bọn họ giao thủ chỉ là sớm muộn gì sự tình mà thôi. Linh Hiên nói ra. Huyết tinh nữ hoàng gật gật đầu, đã trầm mặc xuống dưới. Hôm nay nữ hoàng cung tứ đại nữ hoàng đều là nhất trọng tiên tông đỉnh phong cao thủ, chiến lược cao, hơn nữa trên người các nàng cái kia bẩm sinh cầm tinh thần binh cũng là đạt tới hạ phẩm thiên binh cấp độ. Ta đi ra ngoài trước tìm hiểu một tí tình huống, nhìn xem đến cùng đã đến bao nhiêu gia viên thế lực. Linh Hiên đột nhiên nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được thiên trì cốc nội tất cả thực vật tràn ra đến nguy hiểm tín hiệu càng ngày càng mãnh liệt rồi, cái này đại biểu cho địch nhân khí thế hung hung. Linh Hiên vì bảo hiểm để đạt được mục đích chui ra khỏi thần thoại gia viên rất liền xuất hiện tại thiên chỉ cốc nội tại hắn tiên luân nhãn ở bên trong lập tức liền dò xét đến không còn có tại ba mươi tên cao thủ giải dấu ở rừng rậm các nơi linh hiên cười lạnh một tiếng tại đây ba mươi tòa thủ chỉ cốc nội hết thể thực vật đều là thay mắt của hắn những người kia muốn che giấu vậy cơ hồ là chuyện không thể nào muốn tới tống tiền vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ là rồi linh hiên đột nhiên bạo, chỉ xích ầm ầm chỉ là một tí dùng ánh mắt độ khóa chặt lại một tên nhất trọng tiên tông cao thủ, 5000 đạo suy nghĩ điểm ẩn chứa tiên hoàng một kích, trực tiếp bắt hắn cho nghiền giết chết. Cứ như vậy, Linh Hiên bắt trước làm theo, vô thanh vô tức sẽ đem tất cả ẩn nút tiên tông đánh gục mất, những cái kia chết mất tiên tông, ngay cả mình là chết như thế nào cũng không biết, thê thảm vô cùng. Ân, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chúng ta bá hải ra viên cao thủ chính từng bước từng bước biến mất? Đúng lúc này, một gã cực kỳ hùng tráng nam tử trợn mắt tròn xoe, gầm nhẹ nói: Người này là bá hải gia viên gia chủ bá vô cực, ngay tại vừa rồi, hắn phát giác được bá hải gia viên thật vất vả bồi dưỡng được đến hơn 30 tên nhất trọng tiên tông toàn bộ đều vô thanh vô tức bị giết chết, thảm như vậy trọng tổn thất, làm cho bá vô cực trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Đáng giận A. Xem ra là gặp cứng rắn điểm quan trọng, tất cả mọi người không muốn hành động, cứ để gia viên nếm thử lợi hại, chúng ta đều cẩn thận một chút, thù này, ta bá vô cực nhất định phải báo Bá vô cực lập tức đối với trung quanh may mắn còn sống sót hơn 20 tên tiên tông cao thủ truyền âm nói, trong giọng nói, ẩn chứa thật sâu không cam lòng cùng phẫn nộ. Trưng 724, thăm dò thử. Bá hải gia viên tại thiên vân thần cảnh trong chỉ có thể coi là là nhị lưu gia viên, nếu như đặt ở tiên vực ở bên trong, cái kia chính là hoàn toàn không nhập lưu gia viên thế lực. Bá hải gia viên mở ra hơn 1.000 năm, vẫn luôn là mưa thuận gió hòa, thật vất vả tích lũy ra 57 tên tiên tông mà bây giờ lại một lần tổn thất hơn 30 tên Tiên Tông cao thủ, thảm như vậy trọng, tuyệt đối là bá vô cực không thể tiếp nhận duy nhất có thể làm cho cảm thấy vui mừng những cái kia chết mất Tiên Tông, không có một cái nào là nhị trọng Tiên Tông, nếu chết một cái nhị trọng Tiên Tông, như vậy bá vô cực liền muốn chết đều tâm đều đã có. Bá vô cực lúc này thật đúng phiền muộn vô cùng, liền đối phương bóng dáng đều không phát hiện một cái, liền tổn thất thế thảm, có thể nói là tiền mất tật mang. Nhưng là tại hạ một khắc. Làm cho bá vô cực thổ huyết một màn hay là sinh ra, tại cảm giác của hắn ở bên trong, một tên nhị trọng tiên tông, rõ ràng cũng bị vô thanh vô tức tiêu diệt. Hơn nữa cũng là bị lập tức giết chết, làm cho người phản ứng cũng không kịp. Phúc! Bá vô cực một hơi không có nuốt đi lên, máu tươi từ cổ họng của hắn trong tuôn ra, trùng trùng điệp điệp phun ra đi ra. Lui lại! Bá vô cực cố nén trong lòng đau đớn, hạ ra như vậy một ngón tay lệnh. Cái này chỉ lệnh liền hắn cũng không biết là như thế nào ra chính là như vậy trong lúc vô tình một cái cử động, lúc này ở bá vô cực trong nội tâm, cũng chỉ có lui lại hai chữ. Đối phương là ma Quỷ A. Bá vô cực dưới đấy lòng gào rú một tiếng, rất xa mang theo còn xót lại cao thủ lui ra ngoài, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tại phía xa ở ngoài ngàn giám linh hiên lạnh lùng nhìn xem một màn này, hắn tiên luân nhãn công kích khoảng cách, đủ để có thể bao quát toàn bộ thiên trị cốc, nếu là hắn muốn đại khai sát giới. Như vậy bá hải gia viên trong ngoại trừ bá vô cực bên ngoài, một cái đều đừng muốn đi mất. Linh hiên cũng là không muốn đem bá vô cực ép, để tránh đánh rắn động cỏ. Ngay tại bá vô cực rút đi đồng thời, lại có ba cổ thế lực hành cắm vào thiên trị cốc nội, theo ba cái bất đồng phương vị bao vây tới, thần thoại gia viên mục tiêu rất rõ ràng, cảm giác lực cường đại người, là có thể cảm giác đến thần thoại gia viên tồn tại, dù sao muốn ẩn nút ở thần thoại gia viên cái vị này quái vật khổng lồ, hiển nhiên cũng là một kiện chuyện không thể nào. Ninh Hiên Thiên điệu chi căn, tại đây Thiên Chỉ Cốc nội quả thực là như cá gặp nước, có thể khống chế trong lúc này rất nhiều thực vật làm là ánh mắt của mình. Địch nhân nhất cử nhất động đều tại Ninh Hiên trong khống chế. Bất quá Ninh Hiên cũng hiện có chút thế lực, không cẩn thận xâm nhập mặt khác có được tự nhiên ý chí trong lĩnh vực bị mãnh liệt tập kích. Ninh Hiên sở dĩ tạm thời không có đánh hắn hắn thủ chỉ cốc, tự là căn cứ vào điểm này, hắn muốn lợi dụng những cái kia tự nhiên ý chí thần bí chỗ đến một cái mượn đao giết người, rất nhiều gia viên thế lực. Căn bản cũng không biết cái này thiên chỉ quốc nội bí mật, càng không biết tự nhiên ý chí, cũng không cách nào hiểu rõ đến thiên nhiên thần kỳ. Lập tức tầm đó, thì có rất nhiều gia viên thế lực cao thủ, bị vô số thực vật thần binh tập kích, bị gắt gao cuốn lấy, khó có thể tiến thêm. linh hiên chạy tại trong rừng rậm, nhẹ nhõm tự tại, hắn một mặt giám sát và điều khiển những cái kia xâm nhập vào thế lực, một mặt dò xét có hay không so sánh một ít khó giải quyết. Toàn bộ thiên chỉ quốc, không ngừng có cao thủ dũng mãnh vào trong đó. Nhưng Thiên Chỉ Cốc là thiên nhiên lĩnh vực, tất cả phản kháng tự nhiên ý chí tồn tại đều nhận lấy mảnh liệt bài xích. Linh Huyên cả người hóa thành một đạo cực quang, khắp nơi xuyên thẳng qua, chỉ cần bị hắn tiên luân nhãn tập trung nhất trọng tiên tông, đều phải chết vong, đồng thuật chỉ xích uy năng đã khủng bố đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Cứ như vậy, Linh Huyên không ngừng giết chóc rất nhiều gia viên thế lực tiên tông, suy yếu thế lực của bọn hắn, hơn nữa bởi vì có thiên địa chi căn phụ trợ, cơ hội chỉ cần đi vào Thiên Chỉ Cốc nội tiên tông đều bị hắn nhận thấy biết đến. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều gia viên đều ý thức được, không ngừng có tiên tông tại vẫn lạc, loại tình huống này, làm cho rất nhiều gia chủ là vừa sợ vừa giận, có rất nhiều gia viên, cùng bá vô cực giống như, làm cho thối lui ra khỏi thiên trì quốc. Cùng lúc đó, thái thượng gia viên rất nhiều đỉnh cấp cao thủ, phải trở lại tại thiên trì quốc biên giới khu vực, quân khuyên thiên bọn người không hề giống mặt khác gia viên như vậy đối với thiên trì quốc nội bí mật hoàn toàn không biết gì cả. Ngược lại quân khuynh thiên đối với thiên trị cốc rất là hiểu rõ, dùng phong vô gian, âu tuyển cơ bực này yêu nghiệt trí tuệ, muốn đẩy, đưa tính toán đến thiên trị cốc bí mật, hiển nhiên không phải rất chuyện khó khăn. Các ngươi xem, có rất nhiều gia viên đều lui đi ra, hơn nữa còn chết hết không ít tiên tông, xem ra cái kia mới tới gia viên thế lực, rất là không tầm thường, không chỉ có có thể ở bên trong rừng chân xuống, càng là có thể tại thiên trị cốc nội như cá gặp nước, xem ra muốn muốn công hãm mất cái kia gia viên, cực kỳ chi khó khăn. Âu Truyền Cơ nhìn xem những cái kia không ngừng lui ra ngoài Tiên tông cường giả, Ngự Khí ngưng trọng nói: "Như thế rất tốt, những cái kia gia viên tổn thất được vượt qua thẳng trọng, đối với chúng ta thái thượng gia viên mở ra liền càng có lợi, thái thượng gia viên nếu không phải có thể trở thành đỉnh viên, liền không cách nào thống trị Thiên Vân thần cảnh, liền chớ nói chi là toàn bộ Vĩnh Hằng thần cảnh, Thiên Đạo chi vương đã tại thúc dục chúng ta tiến độ, chúng ta vừa tiến vào Vĩnh Hằng thần cảnh đã có một ngàn năm, hôm nay hay là gia viên, Thiên Đạo chi vương đã cực kỳ bất mãn ý rồi." Quân khuynh thiên sắc mặt đạm Mạc nói, lúc này đây là chúng ta bầu trời gia viên cơ hội, ta hiện tại ngược lại là hy vọng cái kia trong đó gia viên có thể không ngừng suy yếu mặt khác gia viên thế lực. Nói như vậy, chúng ta có thể quay đầu đi chiếm đoạt những cái kia gia viên, lúc trước cá. Y kia chiến truy gia viên cũng là bởi vì tóm thâu không ít gia viên mới một lần hành động mở ra đình viên. Chúng ta đây tiếp tục ở đây ở bên trong chờ đợi. Phong vô gian mang theo nghi vấn ngữ khí hỏi. Ơn, tạm thời án binh bất động. Trước mắt cũng không có thiếu tiên gia không có ra tay, lại chờ một chút. Quân Khuynh Thiên nói ra, hiện tại so đúng là tính nhẫn nại, nhìn chút ít cường đại gia viên nhận không nhịn được, ta muốn, cũng có không thiếu cường đại gia viên, cũng là đập vào cùng chúng ta Thái Thượng gia viên đồng dạng tâm tư, thừa cơ hội này, quay đầu chiếm đoạt những thứ khác gia viên thế lực. Cái kia thiên chỉ cốc chính là cái kia gia viên, rốt cuộc muốn không muốn công ham xuống, bằng chúng ta Thái Thượng gia viên thế lực, hẳn là có thể lấy được hạ mới được là. Vũ Hoàng Thương Vân lạnh nhạt nói ra. Nàng này cũng là có nữ hoàng huyết mạch đích thiên tài, hơn nữa tại võ đạo một đường lên, vô cùng có thiên phú, cho nên mới có cái này võ hoàng danh xương là. Vũ Hoàng Thương Vân thực lực bây giờ đã đạt tới nhị trọng tiên tông đỉnh phong cảnh giới, tuy thời cũng có thể đột phá đến tam trọng tiên tông tình trạng, nhưng thấy vậy người độ tu luyện không phải người bình thường đủ khả năng so sánh đấy. Hay là cẩn thận một chút tốt, dù sao thiên chỉ cốc nội, có được cực kỳ thần bí thiên nhiên lực lượng, ở bên trong chiến đấu, bất kể là thiên thời địa lợi đều đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Thần Đồng Sa gia mở miệng nói, Vũ Hoàng Thương Vân liếc qua thần đồng, không có nói tiếp. "Ân, các ngươi xem, cái kia Thương Nguyệt gia viên rõ ràng xuất thủ." Đột nhiên, Sa Hoàng ánh mắt khẽ động, nói ra, "Mọi người lập tức đem cảm giác rõ xét đi qua, quả nhiên trông thấy dùng Thương Lan gia chủ là, chọn vẹn 60 tên nhị trọng tiên tông trắng trận xâm nhập thiên trì cốc nội. Bọn hắn xuất động nhiều như vậy nhị trọng tiên tông, xem ra là bỏ hết cả tiền vốn rồi." Bất quá thương lan cũng không phải người lô mãng, khẳng định có chính mình tính toán nhỏ nhặt, nói cách khác, loại này ngao có tranh nhau sự tình, nàng là tuyệt đối cán bộ đi ra đấy. Quân Khuynh Thiên phân tích nói, ta xem cũng là như thế này, thương nguyệt gia viên thực lực, so với chúng ta thái thượng gia viên chỉ ở sản sản nhau tầm đó, trong đó có không ít khủng bố cao thủ tòa chấn, không thể khinh thường à. Rõ ràng lại có 3 cái gia viên cao thủ xông đi vào, nguyên lai thương nguyệt gia viên là cùng cái này 3 cái gia viên liên hợp lại. Âu Truyền Cơ ánh mắt lập lòe, nhìn ra Thương Nguyệt gia viên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Chúng ta bây giờ muốn không muốn vào xem một chút. Vũ Hoàng Thương Vân đối với Âu Truyền Cơ dò hỏi, cũng không có hỏi thăm Quân Khuynh Thiên, võ hoàng là Âu Truyền Cơ nữ nhân, chỉ nghe theo Âu Truyền Cơ. Âu Truyền Cơ suy tư một tí, nói ra, ta xem là lúc này rồi, một mặt chờ đợi, cũng không phải thượng sách, thận trọng từng bước mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Cái kia tốt, liền đi vào. Quân Khuynh Thiên cũng không có bảy cái gì cái giá đỡ, đồng ý xuống. Ngoại trừ những này hạch tâm cao thủ đứng đầu bên ngoài, quân khuyên thiên còn đã mang đến không ít tiên tông cao thủ, những này tiên tông, đều là bọn hắn bồi dưỡng được đến ước chừng đã mang đến hơn 30 tên nhị trọng tiên tông. Thái thượng gia viên trong là thành lập thiên đạo, mà không phải tiên đạo, cái gọi là thái thượng vô tình, thiên đạo cũng vô tình, tại thái thượng gia viên ở bên trong, vô tình là lại thông thường bất qua sự tình. Tại quân khuyên thiên dưới sự dẫn dắt, tất cả mọi người lặng yên không một tiếng động độn tiến vào thiên chỉ cốc nội. Theo đuôi tại thương nguyệt gia viên còn có mặt khác tam đại gia viên đằng sau. Vừa tiến vào thiên chỉ cốc, quân khuynh thiên bọn người liền cảm nhận được một cổ lực lượng thần bí tràn ngập hư không, không chỗ nào không có, bọn hắn biết rõ, đây là thiên nhiên thần uy. Quân khuynh thiên bọn hắn tiến vào thủ chỉ cốc, còn không phải thần thoại gia viên lãnh địa, nhưng là ninh hiên lại khi bọn hắn tiến vào sát na, liền chú ý tới. Thái thượng gia viên quả nhiên là những cái thứ này tạo dựng lên âu Tuyền cơ, quân khuynh thiên, phong vô gian, sa gia, sa Hoàng. Vũ Hoàng Thương Vân, thật sự là hoàn gia ngõ hẹp, các ngươi đã cũng muốn đối với chúng ta thần thoại gia viên bất lợi, vậy thì nợ mới nợ cũ cùng tính một lượng. Linh Hiên tiên luân nhãn có thể nói là thấy rõ vật nhỏ, trọn vẹn 5.000 cái suy nghĩ điểm trực tiếp hoanh đánh tới, ánh mắt của hắn độ, so trước kia muốn lên rất nhiều lần, Linh Hiên nhắm chúng chính là thần đồng Sa Gia, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này ngày xưa có thể cùng thần Hi thiên tuế sánh vai thần đồng, hôm nay thành trường đến trình độ nào, có thể không có thể đỡ nổi chính mình tất sát một kích. Ai? Sa ra phản ứng cực kỳ linh mẫn, trong chốc lát liền cảm thấy một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức đập vào mặt, nhưng là tiên luân nhãn thi triển đồng thuật, có thể nói là chỉ xích thiên nhai tầm đó, 5.000 cái suy nghĩ điểm chúng, tự la ẩn chứa 5.000 đạo tiên hoàng một kích, chỉ một tí, bằng bạc lực lượng, sẽ đem Sa ra đầu cho nghiền nát mất. A. Một đạo kịch liệt tiếng kêu thảm thiết kêu dây lên, là Sa ra. Mặc dù hắn có thể cảm giác phi thường không tầm thường, nhưng là cảm giác đến nguy hiểm là một sự việc có thể lẫn mất đi qua cùng chống đỡ được liền lại là một sự việc trong nháy mắt thần đồng sa gia đã bị đánh được sắp sửa tử vong không hề có lực hoàn thủ thần đồng sa gia thực lực là nhị trọng tiên tông nhưng là không cách nào ngăn cản được tân sinh so đích linh hiên cùng lớn lên đạt trình độ cao nhất binh hồn tiên luân nhãn sa gia chuyện gì xảy ra sa hoàng Trông thấy sa gia thảm trạng lập tức kinh âm thanh hỏi đồng thời hắn thần niệm không ngừng bắn phá hư không muốn hiện địch nhân chỗ vị trí nhưng đáng tiếc căn bản một điểm đầu mối đều không có Ta muốn xé tên hôn đằng kia." Sa gia thần niệm vẫn nộ gào lên, vĩnh sinh thân thể, vô vọng vô thai. Một cổ không ai có thể giành trạng khí tức chấn động, theo Sa gia dập nát thân thể trong hoán mà ra, theo trong cơ thể của hắn, rõ ràng ẩn chứa bàng bạc dưỡng sinh khí tức, không ngừng chữa trị cái kia thảm trọng thương thế. Bất quá ba cái thời gian hô hấp, Sa gia liền cải tạo ở thân hình, bất quá hắn lúc này, sắc mặt trắng bệch, nguyên khí đại thương, nếu không là hắn tu luyện thần bí vĩnh sinh thân thể, Thân thể khẳng định hư hao được chỉ cần vứt bỏ, trừ phi hắn tiến hành đoạt xá, bằng không thì liền chỉ có một con đường chết, nhưng mặc dù đoạt xá, tu vi của hắn cũng muốn trên phạm vi lớn hạ thấp, đến lúc đó tại Thái thượng gia viên ở bên trong, địa vị khẳng định phải rớt xuống ngàn trượng. Cũng may xa ra chống đỡ xuống dưới. Nhưng là, Ninh Hiên cho tới bây giờ cũng không phải một cái nhân từ nương tay người, đặc biệt là đối đại địch nhân, phải để mà tàn khốc nhất phương thức tận hết sức lực đả kích. Đồng thuật chỉ xích lần nữa bạo. Còn một chiêu này không dễ dàng như vậy. Lúc này, Sa Hoàng cũng cảm nhận được khủng bố sát chiêu đột kích, cao tới thân hình khẽ động, một đầu ánh đao từ trong tay của hắn chém giết mà ra, bàn tay như đao, hướng phía hư không chạm sát đi qua, nhưng là 5.000 cái suy nghĩ điểm độ không chỉ có, lực công kích càng là cường đại được kinh người, mặc dù Sa Hoàng dự phán ra cái này một đồng thuận, nhưng hắn trường đao, đồng dạng cũng như đậu hủ giống như yêu ớt, lập tức bị hoanh đánh trúng phá thành mà nhỏ. Ngay sau đó, 3.000 cái suy nghĩ điểm mãnh liệt đột tiến lập tức muốn bắn chết đến xa hoàng trên người, xa gia lại tiến lên một bước, hoạt động hắn đắc ý tiên kinh tam thi ngự đạo kinh chỉ thấy một mảnh dài hẹp chạm xé trời khung ánh nào, hóa thành một mảnh dài hẹp đau long, cuồng bạo va chạm đi qua. Rầm rầm rầm rầm rầm. Liên tiếp va chạm không ngừng bên tai vang lên, mặc dù xa gia hoạt động tiên thuật thủ đoạn, làm theo cũng ở vào hoàn cảnh xấu, hắn bị đánh được liên tiếp lui về phía sau, trong nội tâm vô cùng chi khiếp sợ, hắn có thể thật sâu biết rõ chính mình tam thi ngự đạo kinh khủng bố chỗ. Có chạm lại tam thi khủng bố thủ đoạn, chém giết vạn vật hết thảy, chạm lại mình, chạm lại kiếp trước kiếp này, cái này chém phía dưới, đủ để khiến mười cái thần quốc đều muốn sụp đổ mất, nhưng rõ ràng còn thì không. Cách nào ngăn cản được đối phương đồng thuật sát chiêu? Đến cùng là người nào? Cư nhiên như thế cường đại. Sa Gia điên cuồng hét lên một tiếng, tiên thuật không ngừng từ trong tay của hắn oanh kích đi ra ngoài, lúc này phong vô gian ánh mắt khẽ động, một chiêu trụ vô gian đột nhiên mà ra, làm cho thời gian ngừng lại, tuế nguyệt đảo lưu. Quang âm như thỏi đưa, người này rõ ràng cũng trụ vô gian tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Có điều khiển thời gian, chơi chuyển tuế nguyệt, nắm giữ quang âm vô thượng năng lực. Tại đây hung manh thủ đoạn xuống, linh hiên đồng thuật đến cùng vẫn bị ngăn chặn xuống dưới, bất quá hắn đã ước chừng đã đoán được xa hoàng, xa gia cùng phong vô gian ba người thực lực đều là ở vào nhị trọng tiên tông cảnh giới, chiến lược mặc dù không tầm thường, nhưng còn xa xa không phải là đối thủ của hắn. Linh hiên duy nhất kiêng kỵ chỉ có cái kia quân quân thiên. Người này tại ngàn năm trước khi, cũng đã cường đại được không thể tưởng tượng nổi, cựu châu đệ nhất tên tuổi tuyệt đối không phải là giả, hơn nữa hắn hay là thiên hoàng đạo nhân người thừa kế, thực lực chi thân, quả thực là không thể đo bằng đấu. Trương 725, Ngọc Hoàng Chi Tử, Thượng, tại Ninh Hiên A lại ra thức ở bên trong, quân khuyên thiên người này giống như là một tên vắt ngang tại vũ trụ ở giữa chúng thần chi vương, hắn lạnh lùng vô tình, xem chúng sinh là con sâu cái kiến, hơn nữa người này thực lực, liền Ninh Hiên đều nhìn không thấu hiện nhiên Quân Khuynh Thiên thực lực, so Hoàng Hậu đều cường đại hơn không ít. Ít nhất dùng Ninh Hiên thực lực bây giờ, chính diện chống lại Quân Khuynh Thiên còn không phải đối thủ, nhưng là Quân Khuynh Thiên muốn muốn giết hắn, đó cũng là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn, bất quá Ninh Hiên còn có Tử Vong Tiên Anh cùng Cấm Binh Tinh vẫn cái này hai đại sát thủ giản, ngược lại là có thể cùng Quân Khuynh Thiên liều mạng một phen. Ninh Hiên suy tư một phen, hay là bỏ đi ý nghĩ này, hắn nắm chắc bài, giống như vậy Quân Khuynh Thiên cường đại như vậy nhân vật, không nắm chắc Không biết trước bài lời mà nói, ai đều sẽ không tin tưởng, đây đều là ngang nhau sự tình. Một nghĩ đến đây, Ninh Hiên hay là quyết định không lại ra tay, đối với những thứ khác gia viên thế lực ra tay so sánh phù hợp trước mắt thế cục. Bởi vì Ninh Hiên một khi tiếp tục ra tay, như vậy dùng quân khuynh thiên năng lực, nhất định có thể đủ tinh chuẩn dò xét đến Ninh Hiên vị trí, dù là có tiên Hoàng Châu phụ trợ, chỉ sợ cũng không có cái gì tác dụng. Ấn! hắn biến mất! Quân khuynh thiên đột nhiên mở to mắt, Nói ra một câu như vậy lời nói, những người khác biết rõ vừa rồi quân khuynh thiên sở dĩ không có ra tay giúp trợ, cũng là bởi vì hắn tại toàn lực bắt đối phương trần thân, nhưng cuối cùng vẫn bị thất bại, bởi vì Ninh Hiên cũng hiện quân khuynh thiên tại bắt khí tức của hắn. Người này tốt rào hoạt, xem ra, đây là một cái cực kỳ khó chơi đối thủ. Âu Tuyển Cơ là thật sâu biết rõ quân khuynh thiên khủng bố chỗ, liền quân khuynh thiên đều không có bắt đến người kia khí tức, nhưng gặp đối phương lại như thế nào cường hắn rồi. Không sao. Ta sớm muộn sẽ biết hắn thân phận chân chính đấy. Quân khuynh thiên ý vị thâm trường nói. Cái này không lớn không nhỏ sự việc xen giữa, cũng không có ngăn cản bọn hắn đẩy mạnh, ngược lại càng là khơi dậy thăm dò cái kia thần bí gia viên. Tại bên kia, Dung thương nguyệt gia viên thương lan gia chủ là, tứ đại gia viên thế lực liên hợp cùng một chỗ, xuất động nhất trọng tiên tông, thì có 300 số lượng, nhị trọng tiên tông, cũng có 150 tên, đây đã là cực kỳ kinh người một cổ thế lực rồi. Thương lan gia chủ, Ngươi nói lần này chiến truy đỉnh viên có thể hay không nhúng tay tiến đến, dù sao lúc này đây tranh đấu, rất có thể sẽ đản sinh ra một tòa đỉnh viên đi ra, chiến truy quân chủ không có khả năng không rõ cái này trong đó ý vị như thế nào. Một gã thiên vũ gia viên gia đình nhà gái chủ đối với thương lan gia chủ hỏi, nàng gọi Nguyệt Vũ là một cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử. Trên thực tế, cùng thương nguyệt gia viên liên hợp lại đều là nữ tính gia chủ. Đồng dạng xinh đẹp động lòng người thương lan gia chủ nết miệng mỉm cười, nói ra, thì tính sao? Chẳng lẽ lại chiến truy đình viên muốn phá hư quy tắc, đối với gia viên ra tay? Chúng ta từ bên ngoài đến thế lực, tại thiên vân thần cảnh trong vốn chính là ở vào yếu thế một phương, một mực đều bị tại đây bản thổ thế lực cho gắt gao ngăn chặn, xuất hiện một tòa đình viên, không thể nói trước cũng là chiến truy quân chủ hy vọng chứng kiến sự tình, bất quá hắn khẳng định không hy vọng cái này đản sinh ra đến gia viên ảnh hưởng đến chiến truy đình viên địa vị. Đúng rồi, các ngươi có cảm giác hay không đến chính mình có một loại bị giám thị cảm giác? lúc này Lại một gã gia đình nhà gái chủ nhữ mày nói ra, là từ Ngọc Gia Viên Đường Hạnh Nhi. Hoàn toàn chính xác có cái loại cảm giác này, ta nghĩ tới chúng ta đã bị đối phương cho phát hiện ra. Thương Lan tỉnh táo nói ra, cái này thiên chỉ cốc quá mức phức tạp rồi, hãn tài nguyên hoàn cảnh cũng rất đặc thù, chỉ sợ tại đây hết thể thực vật, đều có thể giám sát và điều khiển đến chúng ta. Một gã cực kỳ khôn khéo gia đình nhà gái chủ phân tích nói, người này tại bốn vị gia chủ ở bên trong, hoàn toàn có thể đủ vào tay quân sư tác dụng. Mà cái này ra viên thế lực nguyên mới bắt đầu, chính là do một vị tại quân sự năng lực bên trên cực kỳ xuất chúng quân thần thành lập lên, quân thần con cháu, trong cơ thể cũng có lưu tại trên quân sự có đặc biệt thiên phú đích thiên tài. Trước mặt cái này tư thế hiên ngang gia đình nhà gái chủ, tự lại như vậy một vị đặc biệt quân sự thiên tài, lành nghề quân chiến tranh lên, cực rất có nghề. Cái kia không biết Ma Lan gia chủ có gì phá giải chi pháp. Đường Hạnh Nhi hỏi. Ma Lan cẩn thận suy tư trong chốc lát, nói ra. Nếu như ta không có suy tính sai lời mà nói, cái này thiên chỉ cốc hết thảy, đều là dùng thiên nhiên lực lượng tại vận chuyển, tự nhiên lực lượng, không phải chuyện đùa, cái này căn bản không có phá giải chi pháp, cho dù là chúng ta toàn lực cần nút, đều bị thiên nhiên bài xích. Đã như vậy, chúng ta đây liền không cần trốn trốn tránh tránh trực tiếp thẳng đảo Hoàng Long, công hám mất cái kia tiên gia thế lực. Nguyệt Vũ kích động nói, cái này tứ đại gia viên thế lực tụ tập lại tiên tông, nhìn như chỉ có hơn 400 tên. Nhưng ở toàn bộ vĩnh hằng thần cảnh ở bên trong, đều là một cổ cực kỳ không tầm thường thế lực rồi. Đừng nhìn thần thoại gia viên có 28 vạn đạt trình độ cao nhất đạo tông, nhưng là bọn hắn rất nhiều người, muốn muốn đột phá đến nhất trọng tiên tông, cực kỳ chi khó khăn, có lẽ trong đó có hơn phân nửa cứng giả, cuối cùng cả đời đều không có hy vọng bước vào cựu thiên trường sinh cảnh, cái này là hiện thực tàn khốc. Trên thực tế, muốn tấn chức nửa bước tiên tông cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, thành tiên độ khó khó với trèo lên lên trời. Tạm thời không gấp, tại chúng ta đằng sau, còn có không ít gia viên tại đang trông xem thế nào, không thể để cho bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chúng ta cùng với những người kia so đấu tính nhẫn mại, hơn nữa ta muốn, chiến truy đỉnh viên, có lẽ cũng xuất hiện. Ma Lan nói ra, tựa hồ là vì nghiệm chứng Ma Lan liệu sự như thần, quả nhiên, tại thiên chỉ cốc biên giới khu vực, một cổ bàng bạc khí tức gáp bách mà đến, một mặt chiến truy đỉnh viên tiêu chi tính chiến kỳ phiêu hất lên. Quả nhiên chiến truy đỉnh viên muốn tham gia tiến trận này trong tranh đấu. Bất quá tất cả gia chủ cũng biết chiến truy đỉnh viên mặc dù không thể đối với gia viên trực tiếp ra tay, nhưng là có thể thông qua nào đó phương thức gián tiếp ra tay, cái này cũng không phá hư quy tắc. Ngọc Hoàng đã ngươi nguyện ý cùng chúng ta chiến truy đỉnh viên thành tâm hợp tác, vậy hôm nay chúng ta chiến truy đỉnh viên, tất nhiên là sẽ tận hết sức lực phụ trợ ngươi chiếm đoạt những thứ khác gia viên, lại để cho Ngọc Hoàng gia viên phát triển an toàn. Một lần hành động trở thành Ngọc Hoàng đỉnh viên, đến lúc đó. Ngươi có thể phải nhớ kỹ giữa chúng ta khế ước mới được là. Chiến truy quân chủ cả tiếng nói. Ngọc Hoàng gật gật đầu, nói ra, yên tâm, ta Ngọc Hoàng không phải một cái nuốt lời chi nhân, nếu là Ngọc Hoàng gia viên thật sự có thể trở thành đỉnh viên, như vậy hết thẻ trả giá, đều là đang ra đấy. Tốt, ngươi quả nhiên hiểu được tại trong cái được và mất cân nhắc lợi hại, không giống cái khác gia viên thế lực, quả thực gian ngoan mất linh, bị diệt cũng là bọn hắn gieo gió gật bão. Chiến truy quân chủ tàn nhẫn nói. Ta đã phái ra 300 tiên tông phong tỏa ở thiên chỉ cốc cửa ra vào, tối thiểu nhất có 5 cái gia viên thế lực là nhất định bị tẩy bài. Nói như vậy, ngọc hoàng gia viên thì có đầy đủ vốn liếng tấn thăng đến đỉnh viên cấp độ. Vậy thì hết thể dựa theo kế hoạch tiến hành. Ngọc Hoàng trong mắt lóe ra quả quyết chi sắc, hắn vung tay lên, lập tức tầm đó, rất nhiều tiên tông cao thủ đều xuất hiện tại ngọc hoàng sau lưng, trong đó thỉnh lịnh thì có ngọc hoàng môn từng đã là nguyên lão cấp bậc đích nhân vật, cái kia tam quan chi chủ, nguyên hạo ngọc, trần thiên cương. Mạc Tử Nhi, ba người đều đạt tới nhất trọng tiên tông đỉnh phong, còn có rất nhiều ngang trời xuất thế đích thiên tài, những điều này đều là Ngọc Hoàng gia viên vốn có át chủ bài, nhưng cộng lại, tổng, cộng cũng mới 30 tên tiên tông cũng chưa tới. Bất quá Ngọc Hoàng đã nhận được chiến truy đỉnh viên ủng hộ, chiến truy đỉnh viên chỉnh thể thế lực, có thể thâm bất khả chắc, chỉ là vì phong tỏa thiên trị cốc cửa ra vào, liền phái ra 300 tiên tông, hơn nữa còn điều ra suốt 200 tên nhị trọng tiên tông phối hợp Ngọc Hoàng gia viên hành động, không chỉ có như thế chiến truy quân chủ càng là bỏ hết cả tiền vốn, điều động một tên vương bài cấp cho Ngọc Hoàng, lại là một tên tam trọng tiên tông khủng bố tồn tại, còn có chư rất cường đại thiên cấp. Thần binh. Cái này một cổ thế lực, Ngọc Hoàng đủ để lập tức phá tan rất nhiều trung đẳng gia viên thế lực, như xuân thu gia viên, huyền thiên gia viên, long tượng gia viên như vậy thế lực, cơ hồ muốn tại Ngọc Hoàng hiện tại khống chế lực lượng trước mặt triệt để run dày lên, căn bản không có cái gì sức phản kháng. Kỳ thật, như chiến truy quân chủ lớn như vậy tứ ủng hộ Ngọc Hoàng gia viên, cũng đã xem như phá hủy thiên vân thần cảnh quy tắc, bất quá chiến truy quân chủ nhưng vẫn là nhịn đau đã nhận lấy xuống, hắn hiển nhiên cũng là như ngọc hoàng đồng dạng, tại biết được tầm đó cân nhắc lợi và hại, cuối cùng nhất mới làm ra cử động như vậy. Chiến truy quân chủ cùng ngọc hoàng giao dịch, không có ai biết, bọn hắn cũng không có tính toán công bố ra, hết thảy đều là như vậy nước chảy thành sông. Chiến truy quân chủ tự nhiên là không thể nào tự mình trợ giúp ngọc hoàng ra tay, hắn sở dĩ phái ra kinh khủng kia tam trọng tiên tông cũng là vì giám sát và điều khiển Ngọc Hoàng nhất cử nhất động để tránh hắn đột nhiên phản bội. Nói cách khác, chiến truy quân chủ ở đâu hảo tâm như vậy? Tại chiến truy quân chủ đưa mắt nhìn xuống, Ngọc Hoàng cực kỳ cao rộng mang theo rất nhiều trang bị tốt tiên tông cường giả tiến nhập Thiên Chỉ Cốc. Bọn hắn vừa tiến vào Thiên Chỉ Cốc, những cái kia dấu ở Thiên Chỉ Cốc các nơi từng cái gia viên trong thế lực cao thủ, nhau nhau đều là quá sợ hãi, bởi vì rất nhiều gia chủ cũng đã phát giác được Ngọc Hoàng mục tiêu của bọn hắn, căn bản không phải này tòa thần bí gia viên thế lực mà là bọn hắn à. Ngọc Hoàng ngay từ đầu mục đích cũng rất là đơn giản, muốn tại Thiên Trì cốc nội, thu phục chiếm được những cái kia gia chủ, đem bọn họ toàn bộ nhập vào tại Ngọc Hoàng gia viên ở bên trong, bởi như vậy, Ngọc Hoàng gia viên thực lực liền có thể không ngừng bành trướng, những cái kia bị bắt trang phục đích gia viên cũng sẽ trở thành Ngọc Hoàng gia viên nói như vậy, Ngọc Hoàng gia viên tối thiểu có 8 phần khả năng biết lái trừ gia tiên đạo đỉnh viên. Nếu có phản kháng gia chủ, cái kia Ngọc Hoàng cũng sẽ không chút do dự giết chết sau đó lại đi đón thu gia viên. Ngọc Hoàng tin tưởng, tại tử vong uy hiếp xuống, những cái kia gia chủ tất nhiên sẽ thần phục dưới chân của hắn, bởi vì tu vi càng cao, lại càng hiểu được trân trọng cánh mạng của mình, dù sao tu luyện tới tiên cấp độ, không biết đã trải qua bao nhiêu khốn khổ, mới có hôm nay thành tựu ai cũng không muốn tại bước vào trường sinh chi đạo thời điểm vẫn lặp mất. Ngọc Hoàng mang theo khủng bố khí thế, mang tất cả thiên chỉ cốc, tại đây cổ lực lượng cường đại xuống, cho dù là trong đó rất nhiều tự nhiên ý chí đều là lựa chọn trầm mặc xuống dưới. Rất, có một gã gia chủ, cùng với bên cạnh hắn không thua 30 tên nhất trọng tiên tông cao thủ, bị Ngọc Hoàng tìm được. Ngọc Hoàng, ngươi rõ ràng cùng Chiến Truy Đình Viên cấu kết với nhau làm việc xấu, ngươi không có kết cục tốt đấy. Người gia chủ này cũng là cực kỳ có cốt khí, cũng không phải cái loại lầy hạ người ham sống sợ chết, Ngọc Hoàng cũng thật không ngờ, gặp được cái thứ nhất gia chủ, chính là như vậy một cái sương cứng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, Vương Long gia chủ, ngươi mình lựa chọn. Ngọc Hoàng không chút nào nói nhảm, cấp ra hai lựa chọn. Chương 726, Ngọc Hoàng chi tử, Trùng. Tại thời khắc sinh tử, cái này gọi Vương Long ra chủ tiên tông bậc 2 bất trụ thở hổn hển, cặp mắt của hắn huyết hồng, lồng ngực phập phồng bất định, mặc dù Vương Long thả chết chứ không chịu khuất phục, nhưng là có thể với tư cách nhất gia chi chủ, liền chưa bao giờ có thể vì chính mình một người cân nhắc. Nhìn bên cạnh 30 tên tiên tông bậc 1, Vương Long cắn răng, muốn làm ra quyết định thời điểm, đồng nhiên ngay lúc đó, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang vọng lên. Ngọc Hoàng đã lâu không gặp, ngươi bây giờ có thể uy phong cực kỳ. người tới lại là Ninh Hiên, hai tay của hắn ôm cánh tay nhìn xem Ngọc Hoàng, không lo lắng chút nào an nguy của mình. Ninh Hiên sở dĩ xuất hiện cũng là trải qua suy nghĩ chu đáo, hắn cũng là biết rõ chiến truy đỉnh viên lùng hộ Ngọc Hoàng chiếm đoạt những thứ khác gia viên, sau đó trở thành đỉnh viên kế hoạch. nếu như tùy ý Ngọc Hoàng tại bên trong Thiên Chỉ Cốc trắng trận thu phục chiếm được mặt khác gia viên gia chủ, như vậy không hề nghi ngờ. Ngọc Hoàng thực lực sẽ không ngừng bành trướng, đem làm hùng mạnh tới trình độ nhất định, Ngọc Hoàng nhất định sẽ trực tiếp đẩy mạnh đến thần thoại gia viên chỗ đó, sắp sửa đem thần thoại gia viên cũng chiếm đoạt mất. Mặc dù Ngọc Hoàng ngay từ đầu sẽ không đối với thần thoại gia viên ra tay, nhưng là đem làm thời cơ chín rồi, như vậy hắn nghĩ không ra tay cũng khó khăn rồi. Cho nên vì ngăn cản Ngọc Hoàng, Linh Hiên lúc này không thể không xuất hiện, hắn khẳng định không thể để cho Ngọc Hoàng kế hoạch thực hiện được. Là ngươi, Linh Hiên. Linh Hiên ngoại trừ khí chất bên ngoài, bộ dáng biến hoa không lớn, Ngọc Hoàng Trí nhớ lại chiến lệnh, cũng có thể lập tức nhận ra Ninh Hiên, lúc trước Ninh Hiên tại Cửu Châu thần quốc trong có thể lực gấp quân hùng, nổi tiếng thiên hạ, cho dù là Ngọc Hoàng môn, gặp được thần thoại chi thành đều muốn nhượng bộ lui binh. Tốt, rất tốt. Không nghĩ tới ngươi bây giờ mới tiến vào Vĩnh Hằng thần cảnh, hơn nữa còn lựa chọn Thiên Vân thần cảnh. Ngọc Hoàng ngượi lạnh nói, một tháng trước tiến vào Thiên Vân thần cảnh hơn nữa lựa chọn tại bên trong Thiên chỉ Cốc rừng chân gia viên, chắc hẳn liền là của ngươi. Là thì như thế nào? Ninh Hiên bất động thanh sắc đáp lại nói. Ngọc Hoàng nhìn thật sâu liếc Ninh Hiên, phía sau hắn cường giả nhiều như thế, làm không rõ ràng vì sao Ninh Hiên gan dám một mình đơn thương độc mã ra hiện ở trước mặt của hắn. Ngọc Hoàng hoàn toàn có thể đủ dò xét ra Ninh Hiên thực lực chỉ có tiên tông bậc 1, mà thực lực của hắn đã đạt tới đã đến nhị trọng thiên tiên tông đỉnh phong cảnh giới, tùy thời cũng có thể đột phá đến tiên tông bậc 3 tình trạng. Là cái gì cho ngươi giống như này đảm lượng, dám xuất hiện tại trước mặt của ta Ngọc Hoàng trong mắt hiện lên đầm đặc sắc ý, hắn biết rõ, hiện tại chém giết sạch đối phương, là cơ hội tốt nhất, ngay tại Ngọc Hoàng trong lúc nói chuyện, một tên tiên tông bậc hai cao thủ, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Ninh Hiên sau lưng, hắn giữ tận, cười một tiếng, năm ngón tay như lưới dao sắc bén, hướng phía Ninh Hiên sau lưng hung hăng đâm qua. Nhưng là tại hạ một khắc, cái này tiên tông bậc hai trên mặt nhe răng cười đột nhiên cứng lại lên, trong mắt của hắn, toát ra rất nhìn quen mắt ý hoảng sợ, bởi vì hai tay của hắn Bị Ninh Hiên thi triển đi ra kiếm chi áo nghĩa cho chặt đứt mất. Cái kia sắc bén vô song khí tức. Mặc dù là hắn có được cẩn chứa chân lý sức mạnh tái sinh cực quang, đều không thể lại sinh ra đến. A, làm sao có thể? Tiên Tông bậc hai không thể tin kêu thảm một tiếng. Đón lấy đầu của hắn cùng thân thể liền chia lìa ra, lề sách chỗ chân nhắn trong như gương, tính cả tinh thần của hắn ý chí cũng cùng nhau chém giết sạch. Ngọc Hoàng, đều thời gian dài như vậy không có gặp mặt, làm gì vừa thấy mặt đã hạ sát thủ không bằng ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Linh Hiên tiểu như vậy lăng lập trên không trung, coi như vừa rồi sinh một màn không tồn tại đồng dạng. Hảo Cương thực lực, hắn thật là tiên tông bậc một ư? Cái kia bị Tử Vong Uy Hiếp Vương Long gia chủ nhìn xem như thiên thần hạ phàm Linh Hiên, trong nội tâm nhịn không được dâng lên ý nghĩ như vậy, hắn hiện tại quả nhiên là cực kỳ hối hận quyết định của mình, trước mặt người này là cái kia thần bí gia viên người, một cái tiên tông bậc một đều mạnh mẽ như thế, hắn rõ ràng còn muốn tới thống tiền quả thực không biết chữ chết là viết như thế nào đấy. Vương Long Gia chủ đương nhiên sẽ không dùng vì cái này thần bí nam tử là đi ra cứu bọn họ bởi vì căn bản cũng không có cái này tất yếu. Giữa chúng ta tựa hồ không có gì tốt nói chuyện đấy. Ngọc Hoàng lạnh lùng nói ra. Cái kia chính là nói, chúng ta phải khai chiến, không phải ngươi chết, tự là ta mất mạng. Đúng vậy, ngươi bất quá chỉ là tiến nhập thiên vân thần cảnh một tháng thời gian, căn cơ chưa đủ, cho dù là đã nhận được nữ hoàng cung ủng hộ. Cái kia cũng không quá đáng là một đám gà đất chó kiểng mà thôi, muốn cùng ta ngồi xuống tâm sự, ngươi, không có tư cách này. Ngọc Hoàng Khinh thường nói, Giá tâm bành trướng cùng thực lực mạnh mẽ, làm hắn không chút kiên kỵ. Gà đất chó kiểng. Ninh Hiên lúc này lạnh giọng nói, đem làm ngươi nói ra bốn chữ này, ngươi tử vong kết cục cũng đã đã chú định. Hôm nay, ta liền cho ngươi nhìn xem, ngươi cái gọi là Giá tâm, tại trước mặt của ta, bất quá là một cái thiên đại chê cười mà thôi. Vậy sao? Ngọc Hoàng không nhúc nhích chút nào. Nói, vậy thì trên tay gặp chân trương. Phải hay là không trông thấy ta lẻ loi một mình, liền cho rằng nhất định có thể đem ta đánh chết không sai. Ninh Hiên trong lúc nói chuyện, hai đạo nhân ảnh chậm rãi ra hiện tại hắn tả hữu bên cạnh, là sinh hóa phân thân cùng ma hóa phân thân. Cái này hai đại phân thân, cũng tấn thăng đến tiên tông bậc một cảnh giới. Nếu như Ninh Hiên cùng hai đại phân thân liên hợp cùng một chỗ, cái kia cũng không phải một cộng một thêm một đơn giản như vậy phép tính, mà là chiến lược hiện lên bao nhiêu tăng gấp đôi cái này cũng chưa tính cái gì, tại ninh hiên trước mặt, đột nhiên xuất hiện một tên to lớn cao ngạo thân ảnh, đúng là tử vong tiên anh, tử vong tiên anh một hiện hiện ra, lập tức chấn nhiếp toàn trường, mỗi người đều có thể theo tử vong tiên anh cho đó cảm nhận được cái gì gọi là chính thức tử vong, cái gì mới được là lực lượng tuyệt đối, tử vong tiên anh phục dụng vô số dưỡng sinh phẩm về sau, cái kia mạnh bạo đến không thể tưởng tượng nổi thân hình tử vong, cơ hồ muốn làm hắn đạt tới một loại thân thể cấp độ bất hủ, trên thực tế, tử vong tiên anh thân hình Dù là không phục dùng dưỡng sinh phẩm, phát triển đến giai đoạn nhất định, thân thể của hắn, cũng sẽ tự động tấn thăng đến cấp độ bất hủ, bởi vì thân thể của hắn, có thể có thể so với tử vong chi chủ. Các ngươi nếu không muốn chết, liền rời khỏi tại đây, mặc dù lối ra bị phong tỏa, nhưng là tại đây không chỉ có riêng chỉ tồn tại một đầu lối ra, thiên chỉ cốc ở chỗ sâu trong, có một đầu dưới mặt đất thông đạo, có thể trực tiếp rời khỏi nhiễm huyết chi địa, có thể hay không rời khỏi tại đây, liền xem vận mệnh của các ngươi rồi. Linh Hiên đột nhiên đối với Vương Long truyền âm nói, hắn đương nhiên không phải là vì cứu bọn họ, mà là không muốn làm cho Ngọc Hoàng thế lực đạt được bành trướng mà thôi. Vương Long nghe xong, biết rõ đây là đường sống duy nhất, hắn không có có do dự chút nào, mang theo 30 tên tiên tông nhanh chóng lui lại. Muốn đi? Đi được không? Ngọc Hoàng quát lên một tiếng lớn, trông thấy Vương Long rõ ràng tại mí mắt của mình từ dưới đáy đào tẩu, hắn ở đâu chịu được được, lập tức nổi giận ra tay, hắn một tay một chảo, một tên cầm thiên cự trưởng bạo áp xuống tới muốn một tí đem vương Long Gia chủ cả người đều trò theo như bạo chết. Nhưng là Ninh Hiên hiển nhiên sẽ không để cho Ngọc Hoàng thực hiện được, hắn đã ở cùng một thời gian nội xuất thủ, một quyền trực tiếp thanh ra, sẽ đem cái kia tiên thuật biến thành cự trưởng bắn cho nổ rớt. Tuy nhiên đối phương người đông thế mạnh, rất nhiều công kích, đều hướng phía vương Long Gia chủ bên kia doanh giết đi qua. Ninh Hiên ánh mắt hơi động một chút, không cần phải đi vì một cái không thể làm chung đi mạo hiểm, hắn cũng mặc kệ những công kích kia, có thể hay không ngăn cản được liền xem năng lực của bọn hắn. Vương Long thân là nhất gia chi chủ, bảo vệ thánh mạng thủ đoạn hay là cực kỳ không tầm thường, chỉ thấy hắn đối mặt như thế cuồng bạo dày đặc công kích, rõ ràng thiêu đốt quy luật, làm ra chướng sĩ chặt tay hành động vĩ đại, một cổ càng thêm hung mãnh pháp lực, ngưng tụ ra mấy vạn đầu cự long, trực tiếp háp bách dưới ra, lập tức thay hắn chặn tất cả công kích. Ngay sau đó, Vương Long cùng với rất nhiều tiền tông, mượn nhờ cổ lực trúng kích, thi triển độn vật cao thâm, phi biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, này trong đó cũng có Ninh Hiên trợ giúp, phải biết rằng hắn có thể khống chế tại đây hết thể thực vật, có thể hiểm hộ bọn hắn đào tẩu. Bất quá Ninh Hiên cũng là bội phục cái kia Vương Long quả quyết thiêu đốt quy luật, dốc sức liều mạng một kích, mặc dù thực lực đại tổn, nhưng là bảo trụ tính mạng, cái này cũng vẫn có thể xem là là một loại thượng sách. Gặp Vương Long triệt để biến mất trong tầm mắt, Ngọc Hoàng sắc mặt đã trở nên tái nhợt, hắn vung tay lên nói giết hắn đi. Lập tức khi ấy, cái kia Tam Quan Chi chủ ra tay sớm nhất, nhưng là tại hạ mới khác. Vô số thực vật thần binh, theo tứ phía dùng đệ, đều là nhận lấy thiên địa chi căn ý chí tự nhiên không chế, liếc nhìn lại, cả cái sơn cốc nội, không thua 10 vạn thực vật thần binh, mặc dù những này thực vật thần binh chiến lược so với việc tiên tông cường giả không tính hùng mạnh, nhưng là cực kỳ dẻo dai, lại thắng tại số lượng phần đông, cũng là có thể thay Linh Hiên giảm bớt rất nhiều áp lực. Lúc này, Từ Vong Tiên anh ánh mắt lóe lên, truyền âm cho Linh Hiên, đối phương có một cái tiên tông bậc ba dấu ở trong đó, ta để đối phó hắn. Linh Hiên hơi kinh hãi, Hắn cũng không có hiện người của đối phương bầy trong rõ ràng còn kèm theo một cái tiên tông bà ba, nhưng gặp Ngọc Hoàng dạ tâm, cũng không phải không có lửa thì sao có khói, nhưng đáng tiếc, bọn hắn gặp được tử vong tiên anh, liền nhất định đi vào một đường bị kịch. Ninh Hiên đương nhiên không có ý định bằng vào tử vong tiên anh cùng hai đại phân thân là có thể toàn bộ diệt đối phương, nhưng là muốn cho đối phương đả kích chí mạng, sau đó lại rút đi, tại đây gặp may mắn tự nhiên trong hoàn cảnh, đánh một hồi chiến thuật du kích, là lại thích hợp bất quá rồi. Hiện tại ngoại trừ tiên tông bậc ba có thể đối với Ninh Hiên tạo thành nhất định được uy hiếp, những thứ khác hết thể cao thủ, Ninh Hiên đều có thể không để vào mắt, hắn tại thập địa đạo tông thời điểm, liền đánh chết qua nhị trọng long thần binh Thiên Long Hoàng, húng chi hắn hiện tại đã là tiên tông bậc một, tự là chính diện chống lại giống như bình thường tiên tông bậc ba, đều có thể đuổi giết mất. Nhưng hắn cũng không có cường vọng đến có thể dùng nhảy lên nhiều người như vậy, vậy hiển nhiên là một kiện cực kỳ không sáng suốt cách làm. Rõ ràng tại đây bên trong Thiên chỉ cốc, Không chỉ có riêng có ngọc hoàng cái này một cổ thế lực cường đại, còn có thái thượng gia viên những cái kia cường giả đỉnh cấp, cùng với thương nguyệt gia viên những cái kia bốn thế lực lớn thế lực kinh người đã ở mỗi thời mỗi khắc uy hiếp thần thoại gia viên. Những này gia viên thế lực không hề nghi ngờ đều là muốn mượn lần này cơ hội chiếm đoạt mặt khác gia viên, làm cho chính mình gia viên phát triển ra tòa viên cấp độ. Linh Hiên Phi thường tình tường điểm này, cho nên đã sớm âm thầm truyền âm cho thần thoại gia viên tất cả mọi người, lại để cho bọn hắn coi trường ứng đối tạm thời không muốn xuất động. Chiến trường thế cục có thể nói là vừa chạm vào tức, Ngọc Hoàng bên này người đông thế mạnh, hơn nữa xuất động không ít tiên tông bậc hai bọn hắn nhìn xem Ninh Hiên ánh mắt, như phảng phất là nhìn xem một đầu dê đợi làm thịt. Trưng 727, Ngọc Hoàng chi tử, hạ, ai là thợ săn, ai là cựu non. Nếu như người ở bên ngoài xem ra, tự nhiên Ninh Hiên là dê đợi làm thịt, Ngọc Hoàng bên này thì là hung ác thợ săn, kết cục không hề lo lắng. Nhưng là, tại Ninh Hiên trong mắt mình mới là thợ săn, tại sơn cốc cái này tự nhiên trong hoàn cảnh, Linh Hiên hoàn toàn có đủ thợ săn hết thể đặc điểm. Mười tên tiên tông bậc 2 tại Ngọc Hoàng dưới chỉ thị, đối với Ninh Hiên vây kín đi qua. Bất quá không người nào dám tới gần Tử Vong Tiên Anh, nhưng liền nháy mắt sau đó, một cổ kinh khủng khí tức, bao trùm Tử Vong Tiên Anh, mạnh bạo pháp lực ngưng tụ ra cuồng bạo lôi điện, nhắm ngay Tử Vong Tiên Anh của Ngoảnh Xuân dưới. Tử Vong Tiên Anh bất vi sở động, tùy ý cái kia ẩn chứa hủy diệt sức mạnh lôi điện oanh kích tại trên người của mình. Loại trình độ này công kích, đối với tử vong tiên anh mà nói như là gãi ngứa đồng dạng, không tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Tử vong tiên anh thực lực, mạnh bạo được rối tinh rối mù, hơn nữa không bị bất luận cái gì quy tắc hạn chế, chỉ thấy hắn triển khai tử vong chi thủ, dùng sức một trảo, gió nổi mây phun khi ấy, trên bầu trời, một tên bóng người cao lớn, bị sóng sờ sờ cầm chặt, sau đó tử vong chi thủ bán pháp ra khủng bố tử vong pháp lực, an mòn này tánh mạng con người. Người này, tự là tiên tông bà ba Thực lực thật là khủng khiếp, ta tuyệt đối không phải đối số. Cái này tiên tông bậc ba rõ ràng có tự mình hiểu lấy, biết rõ chính mình không có khả năng tử vong tiên anh đối thủ, lập tức thân thể chấn động, một mảnh dài hẹp pháp lực ngưng kết đi ra, hóa thành một cây trường mâu, trường mâu hất lên, đâm qua thời không, nổ tại tử vong chi thủ bên trên. Nhưng tử vong chi thủ như trước không chút sức mẽ, chắc chắn như thái sơn cổ xưa, mãnh liệt một tí, trùng trùng điệp điệp sờ, trực tiếp liền đem cái này tiên tông bậc ba thân hình cho một tí bớt vỡ mất cải tạo pháp thể, tiên tông bậc ba lập tức tràn ra một đạo thân nghiệm, một tên nguyên vẹn thân hình bị cải tạo đi ra. cái này tiên tông bậc ba chỉ là nhận lấy một điểm vết thương nhẹ mà thôi. bá, đông dương, một đạo mũi tên đột nhiên bắn giết mà đến, là quỷ khấp nhất tiến. cái này một mũi tên ẩn chứa pháp lực sắc bén, xỏ xuyên qua trời xanh giống như hướng phía tam trọng con mắt bắn giết đi qua. khí công lôi, cái này tiên tông bậc ba rõ ràng cho thấy dùng lôi thuộc tính công kích với tư cách sát triều. Dùng khí công thuốc dục lôi điện chỉ thấy đầy trời cuồng bạo như tiền sử cuồng long giống như chấn áp xuống tới gắt gao chấn áp ở kinh khủng kia quỷ khấp nhất tiến ầm ầm từng đạo kinh thiên nổ mạnh làm cho vô số thủ chỉ quốc đều sinh ra điên cuồng chấn động rất nhiều thực vật đều ở đây tràn ra đến khí kinh hạ cho bụi chôn vùi quỷ khấp nhất tiến cuối cùng nhất hay là phai mở tại ngàn vạn cuồng lôi bên trong lúc này tử vong tiên anh hơi động một chút vũ động càng khôn càng tăng kinh khủng sát chiêu không ngừng quanh kích đi qua đánh cho cái kia tiên tông bậc ba không ngừng lui về phía sau. Linh Hiên liền tử vong, Tiên Anh đã triệt để chế trụ cái kia tiên tông bậc ba, liền có thể không hề cố kỹ xuất thủ. Nhận lấy cái chết, Ngọc Hoàng, Linh Hiên quát lên một tiếng, Thiên Địa Chi căn trực tiếp tế ra, bên trên mọc ra từ 500 hùng mạnh thực vật thần binh, đột nhiên ra mạnh lực lượng thiên nhiên lượng, hướng phía Ngọc Hoàng nghiền áp tới. Không hề nghi ngờ, chỉ là Thiên Địa Chi căn uy năng, liền có chấn áp Ngọc Hoàng uy năng. Ngọc Hoàng nhìn thấy cái này kỳ dị thực vật thần binh cũng là cả kinh, không tự chủ được lui về phía sau, nhưng là hắn một lui về phía sau, cái kia đằng sau buộc lộ ra đến tiên tông bậc 2 lập tức liền bị hủy diệt tính đả kích, tại phần đông thực vật thần binh anh kích xuống, không ngừng có tiên tông bậc 2 bị lập tức miểu sát mất. Thấy như vậy một màn, Ngọc Hoàng phổi đều muốn trọc giận nổ, hôm nay cái kia mạnh nhất tiên tông bậc 3 đều bị áp chế ở, hơn nữa rất có thể có nguy hiểm vẫn lạc. Toàn lực vây giết hắn. Ngọc Hoàng biết rõ đúng lúc này tuyệt đối không thể lùi bước, một khi lùi bước xuống dưới Như vậy bọn hắn bên này sẽ sĩ khí giảm nhiều. Mặc dù người đông thế mạnh, nhưng là đem làm mọi người thấy gặp liền tiên tông bậc ba đều bị đối phương xuất động một tên thần bí cao thủ ngăn chặn ở trong nội tâm đều toát ra ung tùm hàn khí, thậm chí ý hoàng sợ đều đang không ngừng sinh sôi ra. Ngay tại ngọc hoàng trong lúc nói chuyện, ma hóa phần thân đã lặng yên sử dụng ách vận chớ chú vô thanh vô tức khi ấy, từng đạo đại khủng đố nguyên rùa ăn mòn tiến mỗi cái trong cơ thể con người, làm cho thực lực của bọn hắn toàn bộ phương vị hạ thấp. Thậm chí ma hóa phần thân còn thúc giục rồi lữ không kiếp pháp kinh đầy trời kiếp số, ra chỉ tại địch nhân trên người, làm bọn hắn lâm vào vô cùng vô tận kiếp vận bên trong, không cách nào tự kiếm chế. Ngay sau đó, sinh hóa phân thân cũng động, hắn vừa ra tay, liền trực tiếp tuôn ra kinh người khí công sát chiêu, đối phương một ít tiên tông bậc một tại trong tay của hắn, trên căn bản là đi không ra một chiêu, sẽ không có mạnh bạo khí công đánh chết mất. Mà ninh hiên thì càng tăng kinh khủng, trực tiếp liền ngọc hoàng đều cho áp chế xuống nhưng bởi vì đối phương tiên tông bậc 2 vây giết tới số lượng ngày càng nhiều, hắn cũng là khó có thể đánh chết mất ngọc hoàng. Ngọc hoàng là càng đánh càng kinh hãi, tuyệt đối cũng không nghĩ tới, ninh hiên thực lực phát triển được như thế chi kinh người, chỉ là tiên tông bậc 1 tu vi, đem hắn nhị trọng thiên cảnh giới đỉnh phong thực lực cho hoàn toàn áp chế xuống. Đống nhiên ngay lúc đó, ngọc hoàng trong tay xuất hiện một cây trường mâu, căn nảy trường mâu lưu kim tràn ngập tôn quý khí tức hiện hiện ra, điều này hiển nhiên là một cây cực kỳ lợi hại thiên cấp thần binh hơn nữa chiến lực thẳng truy tam trọng thiên cảnh giới cao thủ màu chi áo nghĩa ngọc hoàng hất lên trường mâu một cổ áo nghĩa chấn động như vòng xoay giống như ngưng tụ mà ra sắc bén sức mạnh không ngừng ám sát mà ra chỉ thấy ninh hiên chúng quanh khắp nơi đều là thương mâu bằng ráng. bất quá ninh hiên chỉ là cười lạnh một tiếng hắn cũng là tế gia thần binh độc long thương thương mâu tấn công cùng một chỗ ra nổ vang thanh âm độc long thương dung hợp chính là một đầu thái cổ cự thú đằng xa binh linh độc khí trung thiên tầng kia tầng kịch độc cực quang tan vỡ vặt vặt, an mòn vật pháp, ngọc hoàng trong tay trường mâu đều bị kịch độc cực quang cho gắt gao dây dừa ở một tấc thốn an mòn, thuận chi áo nghĩa, mâu thuận kết hợp, song tử tương sát, manh liệt một tí, ngọc hoàng triển khai kinh người áo nghĩa, rõ ràng đem mâu cùng thuận áo nghĩa kết hợp lại, tạo thành kinh người đệ tam trọng áo nghĩa, chỉ thấy từng đợt không ai có thể danh trạng khí tức, không ngừng diễn sinh ra, mâu thuận kết hợp khi ấy, lại mâu thuận vô cùng, cái loại cảm giác này làm cho người vô cùng khó chịu, bá đệ tam trọng áo nghĩa tương giết cùng một chỗ hóa thành bầu trời đầy sao đem linh hiên lung bao ở trong đó linh hiên lập tức cũng cảm giác được lúc này chính mình như phảng phất là tiến nhập một cái mâu thuẫn kết hợp trong cơ thể tiến cũng không được thối cũng không xong bất quá linh hiên như trước không có cảm thấy bất luận cái gì nguy cơ bởi vì thực lực của hắn đã mạnh bạo đến miệt thị ngọc hoàng trình độ hắn trước kia kinh nghiệm nguy cơ nhưng nếu so với cái này muốn nguy hiểm trăm ngàn lần đều không nớt giờ này khắc này linh hiên quyết định hiếu thắng giết ngọc hoàng Tinh Vẫn Thiên địa khí bạo Linh Hiên rõ ràng ở thời điểm này, tế gia trung cực đòn sát thủ, một tên đẹp đẽ quý giá cấm binh hạ xuống tới, ngày thứ tư thiên địa khí bạo một tí hoanh ra, cái này có thể từ mở tất cả cấm chế tinh vẫn bản thể sinh ra đến cấm chế. Hôm nay cái này thiên địa khí bạo, tại tinh vẫn triển khai xuống, có thể trực tiếp tại địch trong cơ thể con người ngưng tụ ra tiên khí hoạch, tiến hành khủng bố vụ nổ hạt nhân. Trong ngay mắt, Ngọc Hoàng trong cơ thể, rõ ràng tràn ngập hơn một ngàn khỏa Ngọc Hoàng lập tức cũng cảm giác được tử vong nguy cơ trong người công tác chuẩn bị. Quay một tiếng nổ mạnh, Ngọc Hoàng trực tiếp bị hơn một ngàn khỏa tiên khí hạch cho tạc trở mình. Huyết nhục chia lịa, phá thành mảnh nhỏ khi ấy, Ngọc Hoàng thân thể bị triệt để hủy diệt đi. Hắn hiện tại chỉ có đoạt xá một đường, mặc dù đoạt xá, tu vi cảnh giới cũng muốn tổn hao nhiều. Ngọc Hoàng lúc này thật là sợ hãi rồi, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Ninh hiện tại triển khai nhiều như vậy át chủ bài dưới tình huống, còn có cường đại như thế Minh một tí đem hắn cho đánh cho tan thành mây khói. Chỉ còn lại có linh hồn thể Ngọc Hoàng không ngừng bỏ chạy, nhưng Ninh Hiên tuyệt đối sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Tam giới tinh bảo. Ninh Hiên lại lần nữa triển khai cấm thuật, ngày thứ năm tam giới tinh bảo một tí hoành ra, càng thêm cuồng bạo bạo tạc nổ tung khí tức, trực tiếp chấn chờ mình thiên địa, giam cầm trời xanh, cứ thế mà đem Ngọc Hoàng giam cầm tại trong không gian, sau đó một tầng tầng không gian bắt đầu áp bức, bạo tạc nổ tung. Làm sao có thể? Ngọc Hoàng trước khi chết cũng không thể tin được chính mình cứ như vậy chết mất, thế cho nên hắn chết thời điểm, vẫn chưa có người nào kịp phản ứng. Ngọc Hoàng gia viên ba vị quan chủ là phản ứng nhất phát giác được Ngọc Hoàng thân tử đạo tiêu về sau, bọn họ là giật mình được to đỉnh, vốn bọn họ là chiếm cứ lấy tốt thế cục, nhưng Ngọc Hoàng cũng tại trong nháy mắt bị Ninh Hiên cho cường sát mất. Tại Cấm binh tinh vẫn xuất hiện trong tích tắc, rất nhiều tiên tông bậc hai căn bản là không dám đi tới nghị cách cứu viện Ngọc Hoàng, bởi vì không có người dám can đảm tiếp nhận tinh vẫn sức mạnh cấm kỵ có can đảm tiếp nhận người, chỉ có một đường hủy diệt. Đánh chết mất Ngọc Hoàng về sau, Ninh Hiên cũng không hề ham chiến, hắn lập tức kêu gọi hai đại phân thân cùng tử vong tiên anh rút lui cách nơi này, bởi vì hắn đã cảm giác được, Thái Thượng Gia Viên cao thủ đã bước tiến tới. Lại nói đối phương còn có tiếp cận 200 tên tiên tông bậc 2, rất nhiều thiên cấp thần minh, còn có một tên tiên tông bậc 3, còn muốn đem bọn họ toàn bộ diệt sát, đối với ở hiện tại Ninh Hiên mà nói, có lẽ có thể có thể làm được nhưng là tất nhiên cũng muốn trả giá cực kỳ thảm trọng một cái giá lớn. Ninh Hiên không cần phải đi mạo hiểm, bởi vì sau lưng của hắn còn có thần thoại gia viên, đến lúc đó lại để cho thần thoại gia viên tiên tông cao thủ áp bách tới, bọn hắn một cái đều đừng muốn rời đi tại đây. Ngọc Hoàng rõ ràng chết rồi. Lúc này, tên kia tiên tông bậc ba thở hồn hiện quát, hắn mới vừa rồi bị Tử Vong tiên anh đệ chế đến sít sao căn bản là không kịp giải cứu Ngọc Hoàng. Cái này không xong rồi, chúng ta chiến truy đỉnh viên kế hoạch sẽ thay đổi đồng lưu nhưng ác, thật không ngờ cái kia thần bí gia viên thực lực cư nhiên như thế hùng mạnh. Tiên tông bậc ba không cam lòng giận dữ hết, lui lại. Tiên tông bậc ba cũng là phát giác được có không ít cao thủ đỉnh cấp hướng phía tại đây chạy đến. Ngọc hoàng đã bị chết, vậy thì không có phải phải ở chỗ này đại sùng dưới, phải đem tại đây sinh tư tình, bẩm báo cho chiến truy quân chủ mới được. lập tức khi ấy, Tiên tông bậc ba mang theo tất cả mọi người phi rút lui khỏi, kể cả những cái kia đã từng là ngọc hoàng gia viên thành viên, cũng đều đi theo thiên tông bậc ba rời khỏi. Ở này những người này rời khỏi sau đó không lâu, quân khuynh thiên bọn người xuất hiện ở vừa rồi đánh nhau khu vực. Đáng tiếc, đã tới chậm. Quân khuynh thiên ánh mắt lập lòe, nói, Ngọc Hoàng bị giết chết rồi, ta cũng biết cái kia thần bí gia viên là ai được rồi. linh hiên sao? Âu tuyền cơ nói. Quân khuynh thiên gật gật đầu, nói, đúng vậy, tự là người này, thật không ngờ, hắn cũng có đi vào thiên vân thần cảnh rồi. Xem ra, chúng ta muốn, muốn xưng bá thiên vân thần cảnh, nhất định phải muốn tiêu diệt hết bọn hắn. Cái này thật đúng là khó giải quyết rồi, chiến truy đình viên liền đủ phiền thoái, Ninh Hiên người này cũng đúng tay tiến đến, hơn nữa còn có được như thế thực lực mạnh mẽ, đơn giản như vậy liền kích giết chết Ngọc Hoàng. Phong vô gian như mày nói ra, cái kia xem ra không lâu tập kích người của chúng ta, tiểu lãn Ninh Hiên không thể nghi ngờ. Làm sao bây giờ? Muốn không cần tiếp tục xâm nhập xuống dưới? sa hoàng hỏi? Tiếp tục xâm nhập, bất quá chúng ta liền không cần đối với Ninh Hiên bọn hắn ra tay, trực tiếp chiếm đoạt những thứ khác ra viên thế lực Hiện tại Thiên Chỉ Cốc cửa ra vào, bị chiến truy đình viên phong tỏa ở. Quân Khuynh Thiên đã sớm đã nhận ra cửa vào bị một cổ hùng mạnh khí tức cho giam cầm lên, ngoại trừ chiến truy đình viên dám hiển nhiên làm như vậy, Quân Khuynh Thiên nghĩ không ra tại Thiên Vân Thần cảnh trong còn có phương nào thế lực dám làm như thế. Bất quá Quân Khuynh Thiên mặc dù trí tuệ thông thiên, nhưng là không biết Ngọc Hoàng gia viên đã cùng chiến truy đình viên liên hợp lên, nhưng vấn đề này đã không tại Quân Khuynh Thiên cân nhắc trong phạm vi, bởi vì Ngọc Hoàng gia viên Ngọc Hoàng gia chủ đã bị giết chết. Ngọc Hoàng gia viên sớm muộn sẽ bị chiến truy đình viên chiếm đoạt mất, mà quân khuynh thiên bọn hắn hiện tại việc cần phải làm rất đơn giản, tự là cùng Ngọc Hoàng đồng dạng, thừa dịp lần này cơ hội, tại bên trong thiên chỉ cốc chiếm đoạt những thứ khác gia viên thế lực, tốt nhất là chấn áp thu phục chiếm được gia viên chi chủ. Tựa như cái kia thương nguyệt gia viên, thiên vũ gia viên, tử Ngọc gia viên, đàng long gia viên, cái này tứ đại gia viên gia chủ, cũng đã xuất hiện tại bên trong thiên chỉ cốc. Nếu là quân khuynh thiên bọn hắn có thể đem cái này tứ đại gia chủ toàn bộ chấn áp thu phục chiếm được, như vậy nhất định có thể làm cho thái thượng gia viên tấn thăng đến thái thượng đỉnh viên cấp độ. Bất quả muốn muốn chiếm đoạt cái này tứ đại gia viên, hiện nhiên đối với trước mắt thái thượng gia viên mà nói là một kiện chuyện không thể nào, bởi vì chỉ là thương nguyệt gia viên thực lực, cùng với thái thượng gia viên không tương sản sẵn nhau. Nhưng là ngoại trừ cái này tứ đại gia viên, chí ít có 10 ngọn gia viên gia chủ, còn bồi hồi tại bên trong thiên chỉ cốc Những này gia viên thế lực đồng dạng cũng là giã tâm bừng bừng, muốn chiếm đoạt những thứ khác gia viên. Trên thực tế, nếu là chấn đệ lại một vị gia chủ, uy bức lợi dụng phía dưới, liền có rất lớn cơ hội chiếm đoạt mất cái này bị chấn áp gia chủ gia viên thế lực, có thể phát triển về đến nhà chủ tiên tông, không hề nghi ngờ đều là cực kỳ coi trọng tính mạng của mình, như trước khi vương long như vậy gia chủ, dù sao vẫn là số rất ít. Trước kia rất nhiều gia viên, đều tại lãnh địa của mình ở bên trong. Cho nên mặc dù có hùng mạnh gia viên muốn chiếm đoạt một ít nhỏ yếu gia viên, đều rất khó thành công, bởi vì hùng mạnh gia viên thế lực một khi làm như vậy, nhân thể tất nhiên sẽ bị những thứ khác gia viên thế lực phát giác, sau đó liền lâm vào ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi chết tuần hoàn chính giữa. Nhưng là tại đây bên trong thiên chỉ cốc tiểu bất động, tại đây không phải bất luận cái gì gia viên thế lực lãnh địa cùng sân nhà, hơn nữa chiến truy đình viên phong tỏa tại đây cửa ra vào, thì càng thêm thuận tiện rất nhiều dã tâm bừng bừng gia viên thế lực làm việc rồi. Cho nên, Liên đã tạo thành rất nhiều gia viên thế lực một mực tại bên trong thiên chỉ cốc ngừng chân mà không muốn rời khỏi hiện tượng. Bên trong thiên chỉ cốc thần bí khó lường, nguy cơ tứ phía, có gia chủ càng là đập vào ở chỗ này dành lãnh địa nghị cách. Dù sao bên trong thiên chỉ cốc tài nguyên hoàn cảnh, cực kỳ đạn, ít nhất cũng phải so rất nhiều gia viên thế lực nơi sống yên ổn đều muốn quý hiếm. Chương 728, Mục tiêu To như vậy thiên chỉ cốc, mật lâm tùng sinh, đã trở thành một cái tự nhiên khu vực săn bắn. Tại thiên vân thần cảnh ở bên trong, thái thượng gia viên, thương nguyệt gia viên, vũ hóa gia viên, thần thánh gia viên, cái này tứ đại gia viên thế lực là người từ ngoài đến ở bên trong, thuộc về đỉnh cấp gia viên thế lực, là nhất có hy vọng trở thành thế lực đỉnh viên. Xuống là được cùng thương nguyệt gia viên liên hợp lại từ ngọc gia viên, đàng long gia viên, thiên vũ gia viên, còn có ngọc hoàng gia viên loại này cấp độ nhất lưu gia viên. Giờ này khắc này, ngoại trừ cái kia tứ đại đỉnh cấp gia viên thế lực, còn dừng lại tại bên trong thiên chỉ cốc trên cơ bản đều là nhất lưu gia viên thế lực cấp độ. Những này gia viên thế lực, tại bên trong thiên chỉ cốc tranh đấu gay gắt, lẫn nhau rất trục, đấu võ, xem cuối cùng ai còn có thể cười. Mặc dù như thái thượng gia viên tầng này lần đích thế lực cường đại so Ngọc Hoàng gia viên cường đại hơn không ít, nhưng là muốn muốn chiếm đoạt nhất lưu cấp bậc gia viên, cũng không phải một kiện sự tính đơn giản. Ngay tại Ngọc Hoàng bị đánh chết về sau, chiến truy quân chủ lập tức liền đã nhận ra, lúc này, Sắc mặt của hắn cực kỳ chi âm trầm, không nghĩ tới tất cả kế hoạch tại Ngọc Hoàng sau khi chết thay đổi đông lưu rồi. Mà làm cho chiến truy quân chủ nhất thèm thuồng Ngọc Hoàng Đàn Kinh cũng cùng nhau vẫn lạc, điều này làm hắn đáng tiếc không thôi. Ngọc Hoàng một tay soạn viết ra Ngọc Hoàng Đàn Kinh, tại toàn bộ thiên vân thần cảnh trong đều là trên đời nổi tiếng, dùng thủ đoạn của hắn, có thể dùng dưỡng sinh phẩm, luyện chế ra thiên đan chân quý, đây càng có thể trên phạm vi lớn tăng cường thực lực, hơn nữa cũng là có thể vào tay dưỡng sinh hiệu quả mà chiến truy quân chủ tấn trước tiên chủ hy vọng, ngay tại ngọc hoàng trên người, một khi ngọc hoàng chiếm đoạt thế lực khác, thu hoạch vô số dưỡng sinh phẩm về sau, liền có thể luyện chế ra cực kỳ thần kỳ thiên đan, trợ giúp chiến truy quân chủ trùng kích đến tiên chủ cảnh giới. Nhưng rất đáng tiếc, ngọc hoàng tử vong về sau, chiến truy quân chủ hy vọng cũng liền tùy theo tan vỡ. Bất quá làm cho chiến truy quân chủ duy nhất dễ chịu chính là, ngọc hoàng vừa chết, như vậy ngọc hoàng gia viên đầy đủ mọi thứ, hắn đều có thể thuận lý thành chương tiếp thu. Không có bất kỳ gia viên thế lực dám can đảm có dị nghị, bởi vì trước đó, rất nhiều gia viên thế lực là tận mắt nhìn thấy Ngọc Hoàng gia viên thần phục chiến truy đình viên. Quân chủ, làm sao bây giờ? Ngọc Hoàng đã bị chết, kế hoạch của chúng ta cũng liền. Lúc này, cái kia tiên tông bậc ba đã mang theo tất cả mọi người đã đi ra thiên trị cốc, đi vào chiến truy quân chủ tại đây. Là ai đã giết Ngọc Hoàng? Chẳng lẽ thực lực của đối phương thật sự cường đại như vậy? Các ngươi có nhiều người như vậy rõ ràng trơ mắt lại để cho ngọc hoàng bị giết chết. chiến truy quân chủ trong giọng nói ẩn chứa nộ khí đối với cái kia tiên tông bậc ba trách cứ nói, tiên tông bậc ba hô hấp có chút cứng lại, mặc dù đều là tiên tông bậc ba, nhưng là chiến truy quân chủ có thể rất nhẹ nhàng đánh chết mất trước mặt cái này tiên tông bậc ba. quân chủ bất giận, thực lực của đối phương xác thực phi thường kinh người. lập tức tiên tông bậc ba đem trận kia tao ngộ chiến từ đầu chí cuối nói cho chiến truy quân chủ tử vong tiên anh thần bí, cấm binh tinh vẫn khủng bố còn có cái kia thần bí nam tử miểu sát tiên tông bậc hai chiến lược, cùng với cái kia quỷ dị hai đại phân thân, đều nhất nhất không lọt nói được danh mạch. Chiến truy quân chủ yên lặng điệu nghe, trong đầu không ngừng buộc vòng quanh địch nhân ảnh hưởng, đây là một loại cao thâm thời không nghĩ hình chi pháp, có thể chuyển đổi thời không, dựa vào có được tình báo, trở lại như cũ gia địch nhân đích sắc tình huống. Một lúc lâu sau, chiến truy quân chủ ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, đến hắn như vậy cảnh giới tu vi, đã có thể theo giải rắc một ít tình báo trong tin tức Suy tính tiên cơ, tiến tới bảy mưu nghị kế. Xem ra cái này thần bí gia viên phi thường cường đại, thậm chí so Thái thượng gia viên đều muốn cường hoành không ít. Đã kế hoạch đã thất bại, chúng ta đây liền án binh bất động. Dù sao ngọc hoàng gia viên đã quy chúng ta chiến truy đỉnh viên rồi, chúng ta cũng không có tổn thất cái gì. Tại chiến truy quân chủ dưới dâm uy, tất cả nguyên ngọc hoàng gia viên thành viên đều chỉ có thể nén lớn giận, nhập vào tiến vào chiến truy đỉnh viên bên trong. Cái kia muốn hay không giải trừ phong tỏa. Thiên tông bậc ba hỏi. Tạm thời không cần, liên lại để cho bọn hắn ở bên trong liều cái người chết ta sống, cho dù là xuất hiện một tòa đỉnh viên cũng tốt, nếu như từ bên ngoài đến thế lực xuất hiện hai tòa đỉnh viên, thiên vân thần cảnh cái kia chút ít cư dân bản thổ, làm việc cũng không dám như vậy không kiêng nể gì cả. Chiến truy quân chủ khoát tay áo, không sao cả nói. Bên trong thiên chỉ cốc, sơn cốc mọc lên san sát như rừng, khắp nơi đều tràn ngập khí tức tự nhiên. Lúc này, đã có không ít gia viên thế lực ở bên trong hòa hợp lại, cũng có một ít gia viên thế lực. Gặp được tại đây ý chí tự nhiên vây công, lâm vào trong nguy cơ. Chỉ có thần thoại gia viên, như cũng là ổn thỏa điếu ngư đài, án binh bất động. linh Hiên lúc này đã về tới trong thần thoại gia viên, hắn đem mình hiện tình báo, đều nhất nhất khẩu thuật cho cân quắc nữ hoàng, sau đó do cân quắc nữ hoàng sửa sang lại tình báo, chế định đối sách. Chúng ta thần thoại gia viên trước mắt đã đã đản sinh ra 82 tên tiên tông bậc một thế lực vẫn còn có chút chưa đủ, đối với những cái kia mở ra hơn 1.000 năm lâu gia viên vẫn có một ít hoàn cảnh xấu, bất quá chúng ta chiến lược mạnh, không phải bất kỳ một cái nào gia viên đủ khả năng so sánh đây cũng là có thể đền bù nội tình chưa đủ khuyết điểm. Cân quắc nữ hoàng đối với Ninh Hiên nói ra, ta là nghĩ như vậy trước mắt liền lại để cho những cái kia gia viên giúp nhau chém giết. Ninh Hiên ngươi không phải có được thiên địa chi căn bực này chí bảo sao? Vậy ngươi cứ tiếp tục mở rộng lãnh thổ, luyện hóa những cái kia ý chí tự nhiên, chỉ cần bọn hắn không có đánh tới, liền không có vấn đề gì. Ninh Hiên nghĩ nghĩ, gật gật đầu đồng ý cân quắc nữ hoàng đề nghị, Ninh hiên lần này cùng yến như tuyết cùng một chỗ hành động, còn mang lên do ngư lâm xuất lĩnh cầm bình, cứ như vậy đi chinh phục một tòa lại một tòa thủ chỉ quốc. đã có thiên địa chi căn phụ trợ, bên trong thiên chỉ quốc hết thể đều không thể gạt được Ninh hiên, hết thể bí mật đều toàn bộ bạo lộ tại mắt của hắn dưới đáy. thiên địa chi căn có thể bắt đến bất kỳ một cái nào có được ý chí tự nhiên tồn tại, cho nên Ninh hiên một đường đẩy mạnh khi ấy, rất liền đã chấn áp rất nhiều có được ý chí tự nhiên sinh vật hoặc là thực vật. Sau đó lại để cho Thiên Điểu Chi căn luyện hóa ý chí tự nhiên, kể từ đó, Thiên Điểu Chi căn ẩn chứa ý chí tự nhiên là càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, cơ hồ tất cả ý chí tự nhiên đều hoàn toàn không phải Thiên Điểu Chi căn hợp lại chi địch. Thiên Điểu Chi căn đã có hùng mạnh ý chí tự nhiên với tư cách chống đỡ, không ngừng lớn lên, lần nữa sinh trưởng ra không ít thực vật thần minh. Thời gian một ngày, Ninh Hiên liền chiếm lĩnh tiếp gần 100 tòa thủ chỉ cốc, nghiêm nhiên đã trở thành thiên trì quốc chủ nhân. Bất quá Ninh Hiên hiện càng đi thiên chỉ quốc ở chỗ sâu trong ẩn chứa tài nguyên hoàn cảnh lại càng phong phú mà trong đó ý chí tự nhiên liền càng cường đại ninh hiên bọn hắn đẩy mạnh độ cũng cũng chậm bên trên rất nhiều nhưng như trước không có gì ý chí tự nhiên có thể ngăn cản được ninh hiên xâm lược bộ pháp chiếm linh thủ chỉ quốc càng nhiều dĩ nhiên là đại biểu cho thần thoại gia viên thực lực liền càng cường đại rộng lượng tài nguyên có thể lợi dụng dưỡng sinh phẩm càng là có thể vô tư phục dụng mà ở cái này thời gian một ngày nội Ninh Hiên liền hiện có không ít mặt khác gia viên thế lực cao thủ vẫn lạc, cũng có gia viên thế lực càng là tóm thâu những thứ khác gia viên, càng có gia viên, cơ hồ là bị một ít hùng mạnh ý chí tự nhiên cho toàn bộ tiêu diệt. Bên trong thiên chỉ quốc nguy cơ tứ phía, có thể nói là mỗi người cảm thấy bất an, nhưng hiện tại muốn rời khỏi tại đây, trời đã tối, bởi vì chiến truy đỉnh viên cố ý đem lối ra bắt đầu phong tỏa, chính là muốn lại để cho những cái kia hùng mạnh gia viên ở bên trong đấu được ngươi chết ta sống. Thần thoại gia viên như trước vô tư tiếp tục lớn mạnh, tất cả mọi người cũng không có hiện thần thoại gia viên lãnh địa tại từng bước một khuyết chương ra. Một ngày, hai ngày, năm ngày, bảy ngày. Mãi cho đến nửa tháng sau, linh Hiên mới cuối cùng nhất đem tất cả thủ chỉ cốc toàn bộ chiếm đoạt xuống. Hiện tại thiên địa chi căn ẩn chứa ý chí tự nhiên, đã đã cường đại đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ. Toàn bộ bên trong thiên chỉ cốc hết thảy, đều cũng bị thiên địa chi căn không chế, bên trong nhất cử nhất động đều chạy không khỏi thiên điệu chi căn lực lượng thiên nhiên lượng bao phủ. Hơn nữa hiện tại thiên điệu chi căn đã hoàn toàn chín mùi lên, bên trên trọn vẹn sinh trưởng ra một ngàn số lượng thực vật thần binh, hơn nữa những cái kia thực vật thần binh đều có được lực lượng thiên nhiên lượng hùng mạnh phi phạm. Thiên điệu chi căn nghiễm nhiên đã trở thành vượt qua thiên kiếm hùng mạnh trí bảo. Yêu La cùng Tiên Hoàng Châu so hợp lại, chỉ sợ thiên điệu chi căn đều muốn chiếm cứ thượng phòng, dù sao Tiên Hoàng Châu trước mắt còn là ở vào phát triển giai đoạn, mặc dù đã trở thành Tiên Hoàng Châu nhưng cách toàn thịnh thời kỳ hay là kém đến quá mức xa xôi. Phải biết rằng, tiên hoàng châu toàn thịnh thời kỳ tu vi có thể có thể so với tiên vương, bằng không thì cũng không có khả năng trở thành chúa tể binh vực kẻ thống trị, khống chế ở toàn bộ bên trong thiên trì quốc. Linh hiên đã có thể giống chống khuya chiên đem những người kia toàn bộ càn quét mất. Linh hiên lập tức hoạt động thiên địa chi can, trong nháy mắt, một cổ thần diệu tự nhiên sức mạnh vô thiên cái địa hiện lên tại bên trong thiên trì quốc, đem tất cả thực vật thần binh đều kích hoạt mà bắt đầu đối với còn lại gia viên trong thế lực cao thủ cạn tàu giám máng Một tháng thời gian, đã có không ít gia viên bị gồm thâu mất, cũng có một ít gia viên bị diệt vong. Như Thương Nguyệt, Tử Ngọc, Đàng Long, Thiên Vũ, cái này tứ đại gia viên, liền thuộc về được lợi thế lực, bọn hắn tối thiểu nhất tóm thâu không thua tam đại gia viên thế lực. Mà Thái Thượng gia viên, cũng tóm thâu hai đại gia viên. Về phần cái kia đạt trình độ cao nhất thần thánh gia viên cùng vũ hóa gia viên, thì muốn không may một ít, bọn hắn tại bên trong thiên chỉ quốc thường xuyên nhận lấy tự nhiên sức mạnh tập kích, trong lúc nhất thời khiến cho là mỗi người cảm thấy bất an. Đương nhiên, cũng có số ít nhất lưu gia viên thế lực, cũng là đã tìm được cơ hội tuyệt hảo, tóm thâu một ít cùng nhóm thế lực gia viên, làm cho thế lực của bọn hắn đã nhận được kinh người bành trướng. Nhưng thu hoạch của bọn hắn, đều là không có thần thoại gia viên khổng lồ, tại Ninh Hiên triển khai bao trùm tính công kích chi tế, tất cả gia viên, đều bị khủng bố công kích, rậm rạp chẳng trị thực vật thần binh như con kiến triều giống như vọt tới Khủng bố số lượng áp bách đi qua, cho dù là địch nhân thực lực cường đại, đều muốn tại bực này số lượng hạ bị cắn nuốt được không còn một mảnh. Lập tức khi ấy, bên trong thiên chỉ cốc lâm vào toàn diện tranh đấu. Mà thần thoại gia viên, cũng rốt cục triển khai chủ động xuất kích, mục tiêu của bọn hắn hiển nhiên chỉ có thái thượng gia viên. Chỉ cần tiêu diệt cái này thái thượng gia viên, sau đó đem thần thoại gia viên tấn thăng đến thần thoại đỉnh viên, cuối cùng làm cho thần thoại đỉnh viên nội đại bộ phận người, đều tấn thăng đến tiên tông. Như vậy Ninh Hiên sẽ không chút do dự rời khỏi Vĩnh Hằng thần cảnh, tiến vào Tiên vực. Tiên vực, mới được là hắn chính thức chiến trường. Chương 729, lại nổi sóng. Ninh Hiên dừng chân tại đây Thiên Vân thần cảnh, không có gì hơn ba cái mục tiêu. Thứ nhất, đúng rồi giải ân oán, tiêu diệt thái thượng gia viên, về phần cái kia chưa từng xuất hiện Cửu Vũ gia viên, như nếu như đối phương đối với tìm tới tận cửa rồi, Ninh Hiên sẽ không để ý lãng phí thời gian, đem bọn họ. Mục tiêu thứ hai, Thì là đem thần thoại gia viên tấn thăng đến thần thoại đỉnh viên, chỉ có như vậy, ngày sau tiến vào tiên vực, mới có thể rất tốt sống sót, muốn làm đến điểm này, liền phải không ngừng tích lũy tài nguyên cùng thực lực, trước mắt thiên chỉ quốc hoàn cảnh, nhưng có thể còn chưa đủ để dùng chống đỡ thần thoại gia viên lỗ xác, còn cần tiếp tục mở khuyết trường lãnh thổ. Mục tiêu thứ 3, tự nhiên là lại để cho thần thoại gia viên nội có hy vọng tấn chức tiên tông mọi người lớn lên, Ninh Hiên không có thể bảo chứng thần thoại gia viên nội mỗi người cũng có thể trở thành vừa được tiên tông tình trạng nhưng cũng phải nhường bọn họ rất tốt còn sống. Bất quá Ninh Hiên rất rõ ràng, bọn hắn không có khả năng luôn dựa vào chính mình, cũng cần làm được một mình đảm đương một phía trình độ. Cái này ba cái mục tiêu đạt thành về sau, tự là Ninh Hiên bọn hắn rời khỏi Vĩnh Hằng thần cảnh, tiến vào Tiên vực thời điểm rồi. Ninh Hiên suy tính đến, tiến vào Tiên vực có lẽ sẽ đụng phải rất nhiều địch nhân, tỉ như khóa vực chi chiến, tiên vực là ma vực, thánh vực, tử vực cộng đồng địch nhân, cho nên tại tiên vực bên trong thường xuyên gặp phải vượt qua vực chiến tranh. Không thể nói trước lúc kia sẽ gặp phải theo cùng hạ đường, cấp thần tư, còn có chiết kỳ lân bọn hắn những người này. Tất cả đại lĩnh vực khi ấy là có thể tới hướng ghé qua không giống tiên vực tiến nhập thần vực như vậy khó khăn, bởi vì như tiên vực, ma vực cường đại như vậy lĩnh vực khu vực, hắn không gian quy tắc cực kỳ chắc chắn, có thể chịu đựng được ở vô số khủng bố tiên nhân. Linh Hiên đã sớm định vị tốt rồi tiến vào vĩnh hằng thần cảnh mục tiêu, có thể nói vĩnh hằng thần cảnh liền tương đương cho nên bọn họ tiến vào tiên vực trước khi tiếp tế đứng mà thôi dùng tiềm lực của bọn hắn chỉ muốn lớn lên hoàn toàn có thể quét ngang tại đây hết thảy thế lực cho dù là thái thượng gia viên hay là là chiến truy đình viên tân sinh sau đích linh hiên hắn tầm mắt không phải người bình thường đủ khả năng tưởng tượng đã từng cái kia cao cao tại thượng quân quynh thiên đối với hắn hôm nay mà nói cũng là rất dễ dàng vượt qua đối thủ lúc này đã không chế được cục diện Ninh hiên nhắm ngay thái thượng gia viên tất cả mọi người điên cuồng công kích cái kia đầy trời khắp nơi trên đất thực vật thần binh, không ngừng tuôn ra lực lượng thiên nhiên lượng không ngừng trùng kích quân khuynh thiên bọn hắn một đoàn người. Mặc dù thực vật thần binh thân thể chiến lược xa xa không phải quân khuynh thiên bọn hắn những này đạt trình độ cao nhất đối thủ, nhưng là bọn hắn sau lưng cái kia 30 tên tiên tông bậc 2 đang nhận được cực lớn trùng kích, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào hủy diệt thực vật thần binh, nhưng là tự nhiên ảo diệu vô cùng, tổng có thể làm cho những cái kia thực vật thần binh lại sinh ra ra, liên tục không ngừng tiêu hao pháp lực của bọn hắn. Đây là một hồi tiêu hao chiến. Địch nhân ở tiêu hao chúng ta hơn nữa đem trọng tâm chủ lực đều đặt ở chúng ta bên này, không nên ham chiến, mọi người rút lui khỏi thiên chỉ cốc. quân khinh thiên lập tức liền phát hiện ra đối phương ý đồ, lập tức quyết đoán làm ra quyết định. lập tức tất cả mọi người lui lại, nhưng ngày càng nhiều thực vật thần binh dũng manh vào tới, cuối cùng vẫn là đem năm tên tiên tông bậc 2 cho sống sờ sờ trôn tại thực vật trong hải dương, chết không có chỗ trôn. nửa tháng này thời gian, cái kia chiến truy đỉnh viên cũng không có lại ngăn khóa lại thiên chỉ cốc cửa ra vào, nếu như làm được quá mức lợi mà nói. Cái kia chiến truy đỉnh viên y tứ hàm xúc liền thay đổi, hiện nhiên là muốn đẩy đưa tất cả gia viên là tử địa, điều này hiện nhiên là không phù hợp quy tắc của bọn hắn. Thái thượng gia viên lui sau khi ra ngoài, cái kia thần thánh gia viên cùng vũ hóa gia viên cũng tổn binh hao tướng rút lui khỏi nơi đây, chỉ có cái kia càng ngày càng lớn mạnh thương nguyện tử ngọc, đàng long thiên vũ tứ đại gia viên còn trú ở lại bên trong thiên trị quốc, hiện nhiên là không cam lòng cứ như vậy lui ra ngoài, muốn đánh thần thoại gia viên. Chẳng qua hiện nay thực lực của bọn hắn bành trướng rất nhiều, hơn nữa hay là tứ đại gia viên liên hợp cùng một chỗ, cũng là có tư cách công hãm thần thoại gia viên rồi, nhưng cái này chỉ là ý nghĩ của bọn hắn, hiện nhiên những người này còn hoàn toàn không biết thần thoại gia viên thực lực. Đại tỷ, hôm nay thế lực của chúng ta còn thiếu một ít liền có thể thành lập gia tòa viên, nếu như chúng ta đem cái kia thần bí gia viên cho công hãm mất, thì có rất cao cơ sẽ thành công mở ra tòa viên. Nguyệt Vũ đối với Thương Lan nói ra, Nguyên lai tại nửa tháng này trong thời gian, cái này tứ đại gia viên gia chủ đều kết bái trở thành tỷ muội. Mục đích của các nàng cũng rất đơn giản, chính là muốn cộng đồng sáng tạo ra một tòa đỉnh viên đi ra. Nếu là các nàng một mình một tòa gia viên muốn muốn tấn thăng đến đỉnh viên cấp độ, cái kia không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể thành công, nhưng là tứ đại gia viên dung hợp cùng một chỗ là có thể theo lượng biến dẫn tới biến chất. Hơn nữa bọn hắn tại đây bên trong thiên trị Cốc đã tóm thâu trọn vẹn ba tòa gia viên thế lực, Chỉnh thể thực lực đã bành trướng đã đến chưa từng có rầm rộ trình độ. Thương Nguyệt gia viên Thương Lan gia chủ là đại tỷ, Đàng Long gia viên Ma Lan thì là nhị tỷ, Tử Ngọc gia viên Đường Hạnh nhi là tam tỷ, Thiên Vũ gia viên Nguyệt Vũ xếp hạng cuối cùng. Những cái kia bị các nàng thu phục chiếm được gia viên thế lực đều đi theo tại phía sau của các nàng. Liếc nhìn lại, cái này tứ đại gia chủ sau lưng, rõ ràng khoảng chừng 200 tên tiên tông bậc 2, cùng với 300 tên tiên tông bậc 1. Bậc này quy mô, sắp thực chỉ thiếu chút nữa Là có thể thành lập ra tòa viên Tự nhiên là muốn công hám mất cái kia thần bí ra viên Bọn hắn chỉ là tiến vào thiên vân thần cảnh không lâu Thực lực khẳng định không thế nào hùng mạnh Dùng chúng ta thực lực bây giờ Công hám này tòa ra viên Hiển nhiên là chuyện dễ dàng Đường Hạnh Nhi nói ra Nhị muội, ngươi cho rằng đâu này Thân là đại tỷ thương lan hỏi đến cái này Tại trên quân sự có cực cao mới có thể ma lan Thời cơ hẳn là chín muội Bất quá ta rất kỳ quái Vì cái gì cái kia thần bí gia viên không có lọt vào bất luận cái gì gia viên thế lực công kích. Hơn nữa bọn hắn lại là như thế nào tại nơi này thiên chỉ cốc bên trong rừng chân xuống dưới hay sao? ma Lan nếu mày nói ra, trong lúc này chỉ sợ lại cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Nhị tỷ hiện tại có thể chúng ta cơ hội tốt nhất rồi, bỏ lỡ lúc này đây, sẽ rất khó lại có cơ hội chiếm đoạt một tòa nguyên vẹn gia viên, huống hồ muốn thành tiểu đại sự, mạo hiểm tiểu là tất nhiên được rồi, nếu như lo trước lo sau. Sợ cái này sợ cái kia, chúng ta đây mục đích của chuyến này, liền không cần phải đã tiến hành. Nguyệt Vũ nắm nắm đấm nói ra, lộ ra nhiên nữ tử này dạ tâm rất là bằng bạc. Đúng vậy à, nhị tỷ hiện tại bên trong thiên trí quốc mặt khác gia viên thế lực đã lui ra ngoài, đây quả thực là một lần ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, tuyệt không thể bỏ qua. Đường hạnh nhi cũng so sánh đồng ý Nguyệt Vũ lời mà nói, không khỏi nói ra. Cái kia, tốt. Ma Lan do dự một chút, cuối cùng nhất vẫn đồng ý xuống đã như vậy, cái kia tiểu hành động, toàn lực tiến công này tòa thần bí gia viên, thương Lan gặp mọi người đã đạt thành nhất trí, dùng tay nhất chỉ, chỉ hướng lơ lửng trong thiên chỉ cốc vùng đất trung ương một tòa mênh mông gia viên. Mặc dù là nhìn từ đằng xa, thần thoại gia viên liền cực kỳ thị giác lực rung động, thương Lan cái này tứ đại gia chủ đều là nhãn lực không tầm thường chi nhân, liếc thấy ra cái này thần bí gia viên không tầm thường chỗ, nhưng thế lực của bọn hắn thật sự là lớn mạnh phi thường trình độ kinh khủng, nếu như cứ như vậy lui ra ngoài. Người đó đều sẽ không cam lòng. 200 tiên tông bậc 2, 300 tên tiên tông bậc 1, ngoại trừ cái này bốn vị kết bái tứ đại gia chủ, còn có cái kia bị bắt trang phục đích tam đại gia chủ, khổng lồ như vậy thực lực, cho dù là thái thượng gia viên, đều muốn nhượng bộ lui binh, không dám ngăn cản hắn núi nhọn Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, chúng ta vẫn là đem gia viên bên trong đích tất cả cao đoan đạo tông đều triệu tập tới, khổng lô đạo tông số lượng cũng có thể cấu thành một cổ cường đại chiến lực. Ma Lan đột nhiên đề nghị nói, trước đó Những cái kia gia viên thế lực sở dĩ không có mang ra cái gì đạo tông, cũng là bởi vì tiền tông tính cơ động so đạo tông phải cường đại hơn nhiều, mang lên đạo tông, cùng mang lên vương vĩu không sai biệt lắm. Nhưng là hiện tại tiểu bất đồng, tại loại này cỡ lớn chiến đấu xuống, khổng lồ đạo tông số lượng, chính là một cái trọng yếu phi thường cơ sở. Cũng tỉ như nói, 100 cái thập địa đạo tông, vẫn có thể đủ đơn giản ngăn cản được một gã tiên tông, mà 10 tên không tầm thường nửa bước tiên tông, cũng là có thể chống lại một gã tiên tông. Không thể nói trước còn có thể đem tiên tông chấn áp chấn áp lên Có thể nếu như chúng ta đem tất cả đạo tông đều triệu tập lại Cái kia tạo thành thanh thế liền quá lớn Tất nhiên sẽ kinh động tất cả gia viên thế lực Như vậy ngược lại không tốt Nguyệt Vũ hai mắt có chút lóe lên Nói ra Ta cũng hiểu được như vậy không ổn Dù sao cái kia thần bí gia viên còn không biết chúng ta muốn công kích bọn hắn Chúng ta có thể khởi tập kích Thẳng đảo Hoàng Long Đánh địch nhân một trở tay không kịp Trực tiếp đem ra chủ của bọn hắn cho chém giết sạch Cái này liền có thể rồi, tin tưởng bằng thực lực của chúng ta, là có thể làm được đấy. Thương Lan cực có lòng tin nói, lòng tin của hắn, hiển nhiên là tới từ ở nàng thân thể khủng bố thực lực. Thương Lan thực lực, chỉ là hơi chút chỗ thua kém quân khuynh thiên một bậc mà thôi, chiến lực xác thực là kinh người vô cùng, tự là so với chiến truy quân chủ, đều có thể chống lại, cho nên tại ngày đó hội nghị ở bên trong, nàng có thể không kiêng nể gì cả vạch tội chiến truy quân chủ. Thương Lan lời này vừa nói ra, ngoại trừ Ma Lan, Những thứ khác hai gã gia chủ, đều rất là đồng ý. Trong thấy loại tình huống này, Ma Lan chỉ phải thở dài một tiếng, nói, không biết vì cái gì, ta cuối cùng có một loại cảm giác kỳ quái. Ai, chỉ mong là ta quá lo lắng. Thương Lan chỉ là cười cười, vỗ vỗ Ma Lan bả vai, an ủi, yên tâm, lần này chúng ta nhất định sẽ thành công đấy. Ma Lan nhìn thoáng qua Thương Lan, nàng hít sâu một hơi, gật gật đầu. Cứ như vậy, tứ đại tỷ muội, mang theo rất nhiều tiên tông ẩn nấp hướng phía thần thoại gia viên tập kích đi qua. Các nàng tự nhận là hành động rất là ẩn nấp, nhưng kỳ thật những người này nhất cử nhất động đều hoàn toàn ở Ninh Hiên trong không chế. Ninh Hiên ánh mắt lạnh như băng lên, hắn không muốn phạm nhân, nhưng lại luôn luôn người đến chủ động khiêu khích, làm cho hắn không thể không ra tay. Trên thực tế, Ninh Hiên mặc dù tuân theo chính là chiến tranh ý chí, nhưng hắn không thích chiến tranh, chiến tranh liền gặp người chết. Nếu như cái chết là hắn bằng hữu bên cạnh, như vậy địch nhân sẽ tiếp nhận hắn khủng bố phản kích. Ninh Hiên lúc này liền đem mình hiện một màn truyền lại tại thần thoại gia viên ở bên trong, lại để cho tất cả mọi người biết rõ lại một cuộc chiến đấu sắp xảy ra, lập tức khi ấy, tất cả mọi người đã làm xong chiến đấu chiến đấu, hết thảy đều ngay ngắn trật tự vận chuyển. Mà Ninh Hiên thì toàn lực điều khiển bên trong thiên chỉ cốc hết thảy thực vật thần binh, đối với những người kia điên cuồng đả kích đi qua. Chương 730, Cường Thế đánh chết. Toàn bộ bên trong thiên chỉ cốc, khắp nơi đều tràn đầy đầm đặc tự nhiên khí tức. Vô số thực vật thần binh khắp nơi xuyên thẳng qua chạy, tại thiên địa chi căn chỉ dẫn xuống, đối với Thương Lan bọn hắn điên cuồng. Vốn, Thương Lan một nhóm người này, là muốn đánh đối phương một trở tay không kịp, nhưng là hành tung của các nàng, đã sớm toàn bộ bạo lộ tại ninh hiên dưới mí mắt. Gặp không may, đối phương đã sớm hiện chúng ta rồi. Hơn nữa bọn hắn rõ ràng còn có thể khống chế trong lúc này tất cả thực vật. Ma Lan biến sắc, trong nháy mắt liền nhìn rõ ràng sảng khoái trước thế cục, Trực tiếp sung phong liều chết đi lên. Thương Lan lúc này ánh mắt, rồi đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt mà bắt đầu, thân thể nàng cao cao vừa nhảy lên, mà hùng ưng giống như bay lượn cửu thiên, chỉ là tại một cái thời gian hô hấp, nàng cả người vượt qua thời không, xuất hiện ở thần thoại gia viên trên không. Đem làm Thương Lan khoảng cách gần nhìn xem cái này tòa rộng lớn mạnh mẽ, ấm ầm sóng dậy gia viên, nàng mới chính thức cảm nhận được cái gì mới thật sự là tiên đạo. Thật cường đại gia viên, mặc dù là từng đã là chiến truy gia viên, Đều xa còn lâu mới có thể đủ cùng cái này tòa ra viên so sánh với, chủ yếu chúng ta cầm xuống cái này ra viên, khẳng định như vậy có thể mở ra tòa viên, cho dù là chiến truy đỉnh viên đều có thể không để vào mắt. Thương Lan vốn là cả kinh, đón lấy trong mắt tóe ra vô cùng kinh hỉ. Tựa hồ nhìn xem cái này tòa ra viên, giống như là nhìn xem một cái bánh trái thơm ngon đồng dạng. Ngay tại Thương Lan xuất hiện sát na, một tên tử vong chi thủ, mãnh liệt chảo nhiếp đi qua, bao phủ chư thiên, làm cho Thương Lan không chỗ có thể trốn. Ngay sau đó, lại một tên cực kỳ đáng sợ cấm binh, mang theo diệt thế chi uy năng, hàng lâm xuống, đúng là tinh vẫn. Tử vong tiên anh cùng tinh vẫn rõ ràng đồng thời xuất thủ. Cái này hai đại tồn tại, bất kỳ một cái nào đều nếu so với Thương Lan muốn mạnh hơn vài phần, kể từ đó, Thương Lan quả nhiên là có chạy đằng trời, cho dù nàng là kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng là tới đi không được. Không tốt. Thương Lan sắc mặt triệt để thay đổi, nàng cảm thấy tử vong nguy cơ, chưa từng có giờ khắc này nàng cảm thấy tử vong cách mình gần như thế. Cường Lan phát bạo, tử vong cực quang. Đột nhiên, hai đại hung manh đến cực điểm tuyệt chiêu, hướng phía Thương Lan cuồng bạo hoanh giết đi qua, tuyệt không cho nàng lưu lại nửa điểm cơ hội. Chỉ là tại trong tích tắc, Thương Lan thân hình đã bị hoanh nghiền áp trở thành bụi mịn. liền dưới một kích này, nàng liền nhận lấy khó có thể tiếp nhận cực lớn tổn thương, chỉ còn lại có một tên linh hồn thể tại vòng xoáy trong nặng nề phủ phủ. Nhưng cái kia tôn linh hồn thể, trong đó từng tòa pháp môn bị mở ra. Ta và các ngươi liều mạng. Thương Lan bị này trọng thương, trong nội tâm dâng lên vô tận phẫn nộ, đã mất đi thân thể, cũng chịu làm nàng đã mất đi trở thành tiên chủ cơ hội, nàng như thế nào không giận? Đại tỷ không muốn. Rất xa, Ma Lan đối với Thương Lan khét dài một tiếng, muốn ngăn cản sự điên cuồng của nàng hành vi, nhưng là đã đã chậm, là Thương Lan cơ hội xuất thủ đã chậm, nàng rõ ràng dám một thân một mình tiến vào thần thoại gia viên phạm vi, liền đã chú định tử vong của nàng không thể lìa chuyển, chỉ thấy một đạo chạm nhận. Như cực quang, như sắc trời, trực tiếp sẽ đem thương lan linh hồn thể cho chém giết trở thành hai nửa, trong đó pháp lực điên cuồng tiết ra ngoài, linh hồn cũng nhanh chóng mất đi dưới đi. Không. Ma lan, thiên vũ, đường hạnh nhi ba vị này ra chủ điên cuồng hét dầm lên, nhưng là cũng thay đổi chút nào không được thương lan tử vong vận mệnh. Lui lại. Ngàn vạn không muốn do dự, thực lực của đối phương quá mạnh mẽ. Ma lan cưỡng ép ước chế kích động cảm xúc, tỉnh táo hạ ra mệnh lệnh. Nhị tỷ, hiện tại lui lời mà nói. Chúng ta, thiên vũ cực kỳ không cam lòng nói. Không có bất kỳ biện pháp nào rồi, những người kia tuyệt đối không phải dễ treo cư nhiên như thế đơn giản sẽ đem đại tỷ cho giết chết, hiện tại lui lại còn kịp. Ma Lan tỉnh táo nói ra. Tốt. Thiên vũ cùng đường hạnh nhi cũng là sợ hãi tại thần thoại gia viên khủng bố thực lực, thực lực của các nàng có thể xa xa không có thương Lan như vậy hùng mạnh, nếu như đi lên cũng chỉ là chết sớm. Các nàng hiện tại xem như nhận rõ đối phương cái kia thâm bất khả chắc chiến lực khủng bố. Dù là chỉ là hiện lộ ra một góc của băng sơn, cũng không phải các nàng đủ khả năng chống lại đấy. Cứ như vậy, ba vị gia chủ quyết đoán mang theo đại đội nhân mã nhanh chóng lui lại, Ninh Hiên cũng không có tính toán đuổi theo giết các nàng, bởi vì không có cái kia tất yếu. Một khi đem các nàng toàn bộ đều ở tại chỗ này, thần thoại gia viên cũng muốn trả giá không trả giá thật nhỏ. Hơn nữa nếu như các nàng toàn bộ tử vong, như vậy cái này bốn vị gia chủ gia viên, cũng sẽ bị mặt khác gia viên chiếm đoạt. như vậy ngược lại là vì người khác làm mai mối ngược lại không đẹp. Linh Hiên lạnh lùng địa nhìn xem những người kia rút lui khỏi Thiên Chỉ Cốc, trong nội tâm không ngừng tại suy tính kế tiếp thế cục. Không hề nghi ngờ, trải qua này một trận chiến, thần thoại gia viên tại Thiên vân Thần Cảnh thanh danh tất nhiên đại chấn, bị hoàn toàn bạo lộ trước mặt người khác. Bất quá cái này đã không sao rồi, dù sao thần thoại gia viên đã có nơi sống yên ổn, hơn nữa phát triển mà bắt đầu. duy nhất phải chú ý đúng là chiến truy đình viên tập kích, còn có Thiên vân Thần Cảnh trong cư dân bản thổ thái độ. Linh Hiên biết rõ. Tại Thiên vân Thần Cảnh ở chỗ sâu trong, ở lại đều là cư dân bản thổ. Bọn hắn có không ít so chiến truy đỉnh viên đều cường đại hơn đỉnh viên thế lực. Nếu như thần thoại gia viên mở ra đã đến đỉnh viên cấp độ, cái kia tất nhiên sẽ bị bọn hắn cho chú ý bên trên. Nhưng lúc kia, không thể nói trước bọn hắn đã đã đi ra vĩnh hằng thần cảnh, tiến nhập tiên vực. Bên trong Thiên Chỉ Cốc lại lần nữa lâm vào trong bình tĩnh, hết thảy mưa thuận gió hòa, đều ở linh hiên trong không chế. đã có Thiên Chỉ Cốc cái này tỏa cực kỳ rồi dào hoàn cảnh tài nguyên. Thần thoại gia viên chỉnh thể thực lực mở ra được cực kỳ tấn mãnh. Chỉ là bên trong Thiên Trị cốc tự nhiên mọc ra từ trụ cột dưỡng sinh phẩm, liền đạt tới một cái kinh người số lượng, hoàn toàn có thể cung ứng thần thoại gia viên tất cả tiêu hao. Vốn, mặc dù là hùng mạnh như chiến truy thế lực đỉnh viên, đều không thể chiếm cứ cái này Thiên Trị cốc, nhưng gặp cái này Thiên Trị cốc mặc dù nguy hiểm, nhưng có thật lớn lợi ích có thể đồ, nếu không là Ninh Hiên có thiên địa chi căn cái vị này trí bảo, cũng không có khả năng chiếm cứ cái này Thiên Trị cốc. Đã có sung túc dưỡng sinh phẩm, tất cả mọi người có thể không kiêng nghề gì cả tu luyện, mỗi một ngày, đều có người thực lực mức độ lớn tăng lên, thấy cái kia thương một điển viên tất cả mọi người không ngừng hâm mộ, nếu không là bọn họ là cư dân bản thổ, quy định không thể gia nhập người từ ngoài đến thế lực, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ gia nhập thần thoại gia viên. Linh Hiên tìm cơ hội, đem thương một điển viên đem thả đi ra ngoài, hơn nữa cho bọn hắn cung cấp qua một vạn đơn vị trụ cột dưỡng sinh phẩm. Đối với cái này bọn hắn cũng không có chuyện gì để nói cái kia phong mục viên chủ mang theo tất cả mọi người đã đi ra thiên trị quốc, tiếp tục sinh hoạt tại thiên vân thần cảnh bên ngoài khu vực. Thời gian một ngày một ngày đi qua, thần thoại gia viên trong mỗi người thực lực đều theo thời gian mà lớn mạnh lên. Hai tháng về sau, đạt được tân sinh chết úc cùng thương nguyệt không đã thành công đột phá đã đến tiên tông chi cảnh, bực này tấn mạnh độ, đều là được nhờ sự giúp đỡ mới sinh lực lượng. Mặt khác thần thoại gia viên ở bên trong cũng có ước chừng chừng 30 người thành công tấn thăng làm Tiên tông, là thần thoại gia viên thêm không ít chiến lược. Mà Ninh Hiên tại cái này gần 2 tháng, cơ hồ là không ngừng phục dụng dưỡng sinh phẩm, chỉ là trụ cột dưỡng sinh phẩm, hắn liền phục dụng không thua 100 vạn đơn vị khủng bố số lượng. Thần thoại gia viên trong gieo trồng dưỡng sinh phẩm có thể so sánh bên trong thiên chỉ cốc những cái kia tự nhiên mọc ra từ dưỡng sinh phẩm muốn lên rất nhiều, chất lượng bên trên cũng là không có so sánh tính. Thậm chí Ninh Hiên đành phải phục dụng 10 vạn đơn vị tại hữu trung đẳng dưỡng sinh phẩm. Hiện tại huyết mạch của hắn độ tinh khiết, đã tinh thuần đến làm cho người chỉ tình trạng, trong máu tinh lực tràn đầy được tốt đỉnh, mặc dù không cách nào đến hàng trụ bạch hổ trình độ, nhưng tinh lực của hắn so một vạn đầu thái cổ cự thú đều muốn kinh người. Hơn nữa nhục thể của hắn cũng đã nhận được trên phạm vi lớn cải thiện, từng bước một hoàn mỹ mà bắt đầu, thần cương đạo thể từ khi đã trở thành thần cương tiên thể về sau, liền đạt tới một loại uýt hủ tình trạng. Không tệ, uýt là thân thể bất hủ. Linh hiên thân thể, tu luyện thần cương thể về sau, Vốn liền hùng mạnh được nịch tiên, phục dụng nhiều như vậy dưỡng sinh phẩm về sau, chỉ thiếu một ít là có thể đạt tới thân thể bất hủ, về phần làm cho tánh mạng hình thái bất hủ, cũng không có thiếu lộ phải đi. Đương nhiên, Ninh Hiên là nguyên vẹn lợi dụng mỗi một điểm thời gian, phải biết rằng, hắn luyện đan chi thuật có thể hùng mạnh vô song, dùng tuyệt phẩm địa bình tử hoa đan đỉnh, không ngừng dùng dưỡng sinh phẩm luyện chế đan dược, hắn hiệu quả chuyện tốt, Ninh Hiên đều muốn khâm phục vạn ph Bởi vì Tử Hoa Đan đỉnh trong lúc nhất thời khó có thể tấn thăng đến thiên cấp thần binh cấp độ, cho nên còn không cách nào luyện chế ra thiên đan, nhưng là do dưỡng sinh phẩm là dược liệu luyện chế ra đến tuyệt phẩm địa đan, hắn dược hiệu chi kinh người, giống như bình thường hạ phẩm thiên đan đều không thể bằng được. Hơn nữa Ninh Hiên càng là hiện, những này tuyệt phẩm địa đan, đối với thập địa đạo tông trùng kích nửa bước tiên tông, hoặc là nửa bước tiên tông trùng kích tiên tông hiệu quả cực kỳ chi hữu dụng, thần thoại gia viên trong cái kia tấn thăng đến tiên tông 30 người ở bên trong Tối thiểu có một nửa người, là vì phục dụng Ninh Hiên luyện chế tuyệt phẩm địa đan nguyên nhân, càng có qua 2 vạn thập địa đạo tông, dựa vào kinh người dược hiệu, trực tiếp trùng kích đã đến nửa bước tiên tông. Dùng dưỡng sinh phẩm luyện dược, hiệu quả mạnh, làm cho người khâm phục vô cùng, khó trách chiến truy quân chủ sẽ không tiếc bất cứ giá nào cùng Ngọc Hoàng hợp tác, vì chính là muốn nhờ hùng mạnh thiên đan dược hiệu, trùng kích đến tiên chủ tình trạng, tiến vào cái kia càng thêm mênh mông tiên vực. Ngày hôm nay, Tử Hoa Đan đỉnh tích góp từng tí một vô số nước thuốc tinh hoa, Rốt cục sinh ra cực lớn lô sắc, vô cùng vô tận màu tím khí tức, tại đan đỉnh trong không ngừng bắt đầu khởi động, ầm ầm một tí, tử hoa đan đỉnh tách ra thật sâu ánh sáng tím, đồng thời toét ra kinh người vô cùng dược khí. Người bình thường nếu là hấp lên một ngụm những này dược khí, tuổi thọ lập tức kéo dài. Hơn nữa bách độc bất xâm, bách bệnh không hại. 3. một đạo kỳ dị thanh âm, tại tử hoa đan đỉnh trong vang vọng mà bắt đầu, là tử hoa đan đỉnh rốt cục tấn thăng đến thiên cấp thần bình cấp độ. Đây cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Tử Hoa Đan đỉnh tại Vương cấp Địa binh cấp độ đã trú lưu rất dài thời gian, trong lúc không biết luyện chế ra bao nhiêu đan dược, ở trong đó lắng động không biết bao nhiêu nước thuốc tinh hoa. Hôm nay lại dùng quý hiếm vô cùng dưỡng sinh phẩm luyện đan, lắng động nước thuốc tinh hoa càng là đối với Tử Hoa Đan đỉnh lỗ sắc có thể vào tay tính quyết định mấu chốt tác dụng. Tốt, Tử Hoa Đan đỉnh rốt cục tấn thăng đến Hạ phẩm Thiên binh cấp độ, chỉ cần của ta luyện đan chi thuật lại bên trên một tầng lầu, liền có thể luyện chế ra Thiên cấp đan dược. Ninh Hiên trong nội tâm vui sướng nhìn xem đẹp đẽ quý giá vô song tử hoa đan đỉnh, tại đan đỉnh trung quanh, vô cùng tử khí lan tràn, dược khí càng là nồng đậm làm cho người khác hoa mắt. Đang lúc Ninh Hiên tiếp tục đem tinh lực đầu nhập tại luyện đan bên trên thời điểm, đột nhiên, một giọng nói truyền đưa tới. Phu quân, cái kia phong mục viên chủ có việc cầu kiến. Tiến như tuyết đã đi tới, đối với Ninh Hiên nói ra. Ninh Hiên ánh mắt lóe lên, nói, ba tháng đã qua, cái kia hồng viêm người tiến công lại tới nữa. Bất quá ta lúc trước cho bọn hắn đầy đủ dưỡng sinh phẩm, có lẽ đầy đủ bọn hắn tìm được một cái lợi hại gia viên che chở bọn hắn. Linh Hiên cũng không đi miệt mài theo đuổi xuống dưới, bước xuống trên tay sự tình, cùng Yến Như Tuyết cùng nhau đi ra ngoài, Phong Mục viên chủ vừa nhìn thấy Linh Hiên, liền lập tức chạy ra đón chào, nói: "Đại nhân, lần này chúng ta thương mục gia viên thật sự là bất đắc dĩ mới đến tìm kiếm trợ giúp của các ngươi." Không biết là vì cái gì, lúc này đây Hồng Viêm người tiến công tới, tất cả gia viên thế lực Rõ ràng đều nhất trí không định che chở bất luận cái gì điển viên thế lực, liền lại để cho tất cả điển viên tự sanh tự diện. Ân, Rõ ràng có chuyện như vậy, xem ra bọn họ là kế hoạch tốt rồi đấy. Linh Hiên nghĩ nghĩ, nói, theo ta được biết, thiên vân thần cảnh bên ngoài khu vực, tất cả điển người trong vườn, đều là tại đây cư dân bản thổ, đã những cái kia gia viên thế lực không bảo vệ các ngươi, như vậy mục đích của bọn hắn chỉ có một, chính là muốn lại để cho những cái kia ép điển viên thế lực. Đi tìm những cái kia ở tại thiên vân thần cảnh ở chỗ sâu trong hùng mạnh cư dân. Đại nhân liệu sự như thần, đích thật là như vậy, cơ hồ tất cả điển viên thế lực, đều bị ép, đã mạo hiểm tiến nhập thiên vân thần cảnh ở chỗ sâu trong, đi tìm cầu bọn hắn che chở. Ta sở dĩ không có tiến vào ở chỗ sâu trong, là vì thiên vân thần cảnh ở chỗ sâu trong, nguy hiểm vô cùng, chỗ đó có quá nhiều hùng mạnh tiên thú, còn có không rõ sinh vật. Phong một khẩn cầu nhìn xem Linh Hiên, nói khẩn cầu đại nhân có thể che chở chúng ta thương mục gia viên. Nói xong, phong mục càng là trực tiếp quỳ xuống, phía sau hắn mấy trăm tên điển viên thành viên, cũng cùng nhau quỳ xuống. linh Hiên thấy vậy một màn không khỏi có chút đau đầu mà bắt đầu, chỉ phải nói, tốt, ta đáp ứng các ngươi, tất cả đứng lên rồi. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Phong mục cực kỳ cảm kích nói. linh Hiên phất phất tay, phái người đem bọn họ an bài thỏa đáng về sau, liền đối với bên người yến như tuyết nói. Dùng thiên vân thần cảnh một chút như vậy bên ngoài thế lực, căn bản là không cách nào chống cự Hồng Viêm người hung manh tiến công. Những cái kia bên ngoài gia viên thế lực làm như vậy, cũng là rất chính xác cách làm. Đem ở tại ở chỗ sâu trong cái kia chút ít cư dân bản thổ cho bước đi ra, bằng không thì cứ thế mãi lợi mà nói, người từ ngoài đến gia viên, tất nhiên sẽ bị Hồng Viêm người không ngừng suy yếu, cuối cùng làm cho hủy diệt. Mà những cái kia ở tại ở chỗ sâu trong bản thổ gia viên thế lực, thì có thể an an ổn ổn bằng quan lại để cho từ bên ngoài đến gia viên thế lực giúp bọn hắn ngăn cản được tất cả nguy hiểm, xem ra những này bản thổ ra. Viên người, là cực kỳ chi âm hiểm. Yến như tuyết gật gật đầu, cũng là rất nhận đồng ninh hiên phỏng đoán, nàng nói ra, chúng ta cái này thiên chỉ cốc coi như là bên ngoài khu vực, ta lo lắng những cái kia hồng viêm người hội công đánh tới, mặc dù lấy thực lực của chúng ta là không sợ những cái kia hồng viêm người, nhưng nếu là cứ thế mãi, cũng bất lợi với chúng ta thần thoại gia viên mở ra. Nói không sai. Linh Hiên nghĩ nghĩ, nói ra, lần này tất cả từ bên ngoài đến gia viên thế lực làm như thế, ta cũng nghĩ thế có thể làm cho những người kia ra tay mới được là, nói cách khác, bọn hắn sẽ sói mòn mất vô số tín ngưỡng, đây là bọn hắn không thể tiếp nhận đấy. Chương 731, trở mặt. Người Hồng Viêm hay là trước sau như một đúng giờ tiến công tới, khí thế hung hùng, tại không có gia viên dưới sự bảo vệ điển viên, cơ hồ là lập tức tan tác, vô số lương thực dưỡng sinh bị cướp mất không còn, làm cho thế lực điển viên tổn thất thảm trọng nhưng là rất lục tục thì có thế lực điền viên tiến nhập thiên vân thần cảnh ở chỗ sâu trong, đã tìm được những cái kia hùng mạnh bản thổ thế lực gia viên. Những này người từ ngoài đến, xem ra là ăn hết gan hùm mật gấu, cho rằng xuất hiện một tòa điền viên, là có thể cùng chúng ta thế lực bản thổ chống lại. Lúc này, tại thiên vân thần cảnh ở chỗ sâu trong, một thứ tên là tại Tây Sơn lãnh địa gia viên ở bên trong, một người trung niên nam tử trong mắt lóe ra ung tùn hàn mang. Tại Tây Sơn ở bên trong, chỉ có một tòa gia viên, Gọi là phi thiên gia viên, cái này phi thiên gia viên so về thái thượng gia viên chỉ ở sản sản nhau khi ấy, bất quá bọn hắn sở chiếm cư Tây Sơn, hắn hoàn cảnh tài nguyên so về chư thần tịnh thổ đều muốn phong phú rất nhiều. Cho nên phi thiên gia viên bình quân thực lực phi thường cường đại. Phi hổ đại nhân, những cái kia già chủ rõ ràng cho thấy cố ý bọn hắn muốn bức ra các ngươi động thủ à. Một gã cô gái mặc áo đen xem lên trước mặt trung niên nam tử, lập tức nói ra. Cái này gọi phi hổ nam tử khoát tay áo, nói. Ta tự có chừng mực, bọn hắn thực hành chính là dương liêu. Cho dù chúng ta đã biết mục đích của bọn hắn, cũng là nhất định phải xuất thủ, thu thập hết những cái kia người hồng viêm về sau. Những cái kia từ bên ngoài đến thế lực sẽ không có tồn tại tất yếu rồi. Ý của đại nhân là, ta đã thông chi mặt khác lãnh địa thế lực gia viên. Tiếp qua không lâu, chúng ta bản thổ thế lực gia viên sẽ tạm thời liên hợp lại, đem người hồng viêm đuổi sau khi đi, sau đó sẽ đối với tất cả từ bên ngoài đến thế lực tiến hành đại tẩy bài. Phi Hổ lanh khốc nói ra. Những cái kia từ bên ngoài đến thế lực đã không có giá trị lợi dụng rồi, cũng là thời điểm nên trừ đi. Đại nhân nói chính là, cô gái mặc áo đen cúi đầu xuống nói ra. Ngươi xuống dưới, tất cả thế lực điển viên, chúng ta đều rất tốt bảo vệ, dù sao các ngươi cũng là lúc sau chúng ta thiên vân thần cảnh tân sinh sức mạnh. Phi hổ khoát tay hào nói, cô gái mặc áo đen ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó cung kính lui xuống. Cùng lúc đó, đã có không ít bản thổ thế lực gia viên đã xuất động chạy tới thiên vân thần cảnh từ bên ngoài đến xua đuổi lấy những cái kia người hồng viêm chiến đấu trước sau như một kịch liệt bất đồng chính là tất cả từ bên ngoài đến thế lực đều không có xuất hiện chỉ là tại yên lặng theo dõi kỳ biến mà thần thoại gia viên như trước vững vàng đứng lặng tại nhiễm huyết chi địa bên trong thiên trị cốc linh hiên bọn hắn một mực tại chú ý thế cục chiến đấu hướng đi thiên vân thần cảnh bên ngoài khu vực ngọn lửa chiến tranh ngút trời khói thuốc súng tràn ngập tiếng chém giết quấy thành một mảnh huyết nhục tung bay khi ấy vô số lương thực dưỡng sinh bị người Hồng Viêm không ngừng cướp đoạt mà đi, bọn hắn đây là điển hình dùng mệnh đổi lương thực, hoàn toàn là một loại không muốn sống cách làm, đây cũng là người Hồng Viêm khó giải quyết nhất địa phương, hoàn toàn làm cho người không thể làm gì. Chiến trường thế cục ở đằng kia chút ít hùng mạnh cư dân bản thổ đã đến phía dưới, lập tức di chuyển cùng người Hồng Viêm sống mái với nhau lại với nhau. Theo thời gian trôi qua, người Hồng Viêm tử vong số lượng là ngày càng nhiều, nhưng đồng dạng bọn hắn cướp đoạt dưỡng sinh phẩm, đã ở tăng cường, cái này là dùng mệnh đổi lương thực đặc điểm. Chết tiệt khỉ da đỏ, hay là như đã từng như vậy tàn bạo. Chạy tới phi hổ gia chủ một bà bẻ gãy một cái người hồng viêm cổ về sau, lớn tiếng gầm hét lên. hiển nhiên hắn đã từng cũng cùng người hồng viêm tác chiến qua. Lúc này người hồng viêm hầu như có lẽ đã chết thì chết, trốn thì trốn, lui lui, tóm lại, trận chiến đấu này xem như đã xong. Những này khỉ da đỏ năng lực sinh sản quá mạnh mẽ, người hồng viêm số lượng một mực cư cao không dưới, bọn hắn loại này dùng mệnh đổi lương thực phương thức, đối với bọn họ mà nói chỉ lợi nhuận không lỗ lâu dài như vậy xuống dưới đối với toàn bộ thiên vân thần cảnh tất cả mọi người mà nói đều cực kỳ bất lợi đúng lúc này chiến truy đình viên quân chủ rốt cục xuất hiện hắn cao tới thân hình lăng lập hư không giọng lớn thanh âm truyền bá đi ra ngoài chiến truy quân chủ các ngươi lần này là có ý gì phi hổ mặc dù chỉ là nhất gia chi chủ nhưng hắn dựa vào chính mình là cư dân bản thổ đối với chiến truy quân chủ nói chuyện ngữ khí hoàn toàn không kiêng nể gì cả chiến truy quân chủ ánh mắt lóe ra vẻ lo lắng chi sắc Nói, không có ý gì, chỉ là cho các ngươi đi ra hoạt động mà thôi. Hừ, người sáng mắt không nói tiếng lóng, các ngươi những này từ bên ngoài đến thế lực, xem ra là cánh cứng cấp rồi, rõ ràng dám tính toán chúng ta, là không phải sống đủ rồi. Lại một gã cư dân bản thổ gia chủ nói ra, người gia chủ này, như một đầu mánh hổ, hổ hổ xanh uy, phảng phất là vạn thú chi vương, người này hổ khiếu gia viên thường thiên hổ gia chủ, tính cách cực kỳ tàn bạo, là một cái giết người như ngóe hung ác nhân vật. Thực lực bản thân cũng là ra xuất chúng, nhưng cũng sẽ không là chiến truy quân chủ đối thủ. Ta xem là các ngươi những cái thứ này qua an nhàn thời gian quá trường cửu, thực nghi đến đám các ngươi có thể đoán chừng chúng ta. Chiến truy quân chủ khinh thường nói, hắn đường đường quân chủ cấp bậc đích nhân vật, sao có thể đủ chịu được được những này gia chủ miệt thị vượt qua khiêu khích. Đã không thể nhịn được nữa, vậy thì không cần nhịn nữa. Vô liêm sỉ, quả thực là muốn chết. Cái kia thường thiên hổ lập tức tức giận, trong cặp mắt tràn ra dã tính hào quang. Đồng nhiên ngay lúc đó, hắn bạo khởi ra tay, một mảnh dài hẹp chảo quang, xé rách hư không, hung hăng oanh kích đi ra ngoài, sắp sửa đem chiến truy quân chủ phá tan thành từng mảnh. Tìm chết mới là mày. Chiến truy quân chủ giờ phút này thật sự phẫn nộ rồi, trong lòng của hắn sát ý tỏa ra, một quyền nát bấy đi qua, trực tiếp nghiền nát công kích của đối phương, khủng bố mạnh mẽ trong lẫn chứa hào hùng pháp lực, một quyền này khí thế, như rồng như hổ, như thái sơn áp đỉnh, như thiên hà truy lạc, lập tức liền đập nện tại thượng thiên hồ trên ngực. Hơn nữa mở miệng lô máu, máu tươi gân mạch cốt cách toàn bộ bạo lộ trong không khí. Giống. Thương thiên hổ bị đau phía dưới, da như bị thương dã thu giống như gạo rú. Trong hai mắt càng là huyết hồng mà bắt đầu, hắn toàn lực hoạt động trị rú cực quang khi ấy, ngực lô máu nhanh chóng kết hợp lại, nhưng hắn lúc này đã nguyên khí đại thương. Như thế nào? Ngươi nếu là còn dám làm cản vậy ngươi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chiến truy quân chủ một quyền chi huy, đạt hắn khó có thể giao động uy nghiêm Làm cho Thường Thiên Hổ không dám có chút động tác. Thường Thiên Hổ hung hăng cắn hàm răng, hắn thật không ngờ, đối phương rõ ràng thật sự cảm thương hắn, thậm chí giết hắn. Chiến truy quân chủ, ngươi chết không yên lành. Thường Thiên Hổ như trước không thuận theo không bông tha, nộ mang lên, đồng thời, đã có bảy tên gia chủ xuống tới. Một khi chiến truy quân chủ động thủ, bọn hắn lập tức sẽ một loạt trên xuống. Ha ha, ta chết không yên lành. Vậy ngươi liền cho ta chết trước. Chiến truy quân chủ quyết định muốn đánh đập tàn nhẫn. Dù sao hắn cảm thấy từ bên ngoài đến thế lực sớm muộn có một ngày sẽ cùng bọn họ trở mặt. Trong lúc nói chuyện, chiến truy quân chủ dùng tay nhất chỉ, vô số cực quang phô thiên cái địa quan rết đi qua, lập tức đem thường thiên hổ bao phủ cùng một chỗ. Khí công cháo. Thường thiên hổ lúc này lập tức làm ra phòng ngự tư thái, dùng khí công, ngưng tụ vòng phòng hộ, chỉ thấy tại trên người của hắn, xuất hiện một cái hình cung cái lồng khí, đem cả người hắn đều bộ đồ ở bên trong. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Vô số ẩn chứa khủng bố lực sát thương cực quang, mang theo thế lôi đỉnh và quân, mãnh liệt rơi rớt xuống, khí thế như lưu tinh anh bạo thần quốc, hung hăng kích bạo ở đằng kia khí công khoác lên mặt. Cờ giác một tiếng, cái này thường thiên hổ thực lực, đến cùng vẫn là cùng chiến truy quân chủ có không ít chiến lệnh, cái kia khí công gắn vào khắp thiên cực quang oanh kích xuống, vết rách từng đống, lập tức muốn phá vỡ khi ấy, bên cạnh thất đại gia chủ lập tức liên hợp đi lên, mỗi người tuân gia lớn lao pháp lực, hóa thành từng đạo cổ sáng quét ngang đi ra ngoài không ngừng đem trong hư không cực quang cho mất đi mất. Sắc! Chiến truy quân chủ đối đai những cái thứ này, liền chỉ có một chữ, cái kia chính là sát. Lập tức, từ bên ngoài đến thế lực gia viên ở bên trong, có rất nhiều gia chủ cũng xuất thủ, bởi vì bọn hắn biết rõ, một khi chiến truy đỉnh viên bị đánh suy sụp như vậy bọn hắn cũng sẽ bị thế lực bản thổ cho đánh dết mất. tổ chim bị phá không chứng lành, đây là rất đạo lý đơn giản. Hơi chút minh bạch lý lẽ gia chủ, đều hiểu được làm ra lựa chọn. Đây cũng là từ bên ngoài đến thế lực sớm có dự mưu sự tình, đã có không ít bản thổ thế lực gia viên đang cùng vừa rồi người hồng viêm đại chiến phía dưới, tiêu hao không ít sức chiến đấu, hôm nay bọn hắn muốn đảo khách thành chủ. Mặc dù bản thổ thế lực gia viên có so với bọn hắn mạnh hơn không ít, nhưng là, từ bên ngoài đến thế lực gia viên mục đích thực sự, là muốn trọng chỉnh thiên vân thần cảnh quy luật, bởi vì vừa rồi chiến truy quân chủ người đối diện chủ ra tay, đã phá hủy tại đây quy luật, một khi đánh vỡ quy luật, thiên vân thần cảnh trật tự sẽ sụp đổ tái hiện diễn biến ra một loạt quy luật. Đương nhiên, đánh vỡ quy luật tất nhiên muốn trả giá không trả giá thật nhỏ. Cái kia chiến truy quân chủ hiện tại cũng cảm giác được chính mình phảng phất bị hết thảy đều cho cô lập lên, coi như mình tùy thời đều bị bài xích ra thiên vân thần cảnh đồng dạng, cái loại cảm giác này làm cho chiến truy quân chủ khó chịu không thôi. Chiến truy quân chủ lại dựa vào thực lực mạnh mẽ, cứ thế mà chống đi qua, chiến truy quân chủ sở dĩ không kiêng nể gì cả ra tay, chính là muốn dẫn xuất đối phương đỉnh viễn quân chủ ra tay. Nếu là đúng phương quân chủ vừa ra tay, Như vậy thiên vân thần cảnh quy luật, tất nhiên sẽ lập tức sụp đổ. Đây cũng là vì cái gì đối phương không có quân chủ ra tay nguyên nhân, bởi vì bọn hắn không dám ra tay. Từ bên ngoài đến thế lực gia viên, tựu là dựa vào điểm này, mới có thể cùng đối phương chống lại. Nói cách khác, đối phương hai tòa đỉnh viên tiến công tới, cái con kia sẽ đem bọn họ đánh cho liên tiếp bại lui. Mặc dù hồng viêm thần cảnh chỉ có một tòa đỉnh viên, nhưng đỉnh viên cũng là có sự phân chia mạnh yếu, hiện nhiên hồng viêm thần cảnh cái kia tòa đỉnh viên là một tòa cực kỳ cao đẳng đỉnh viên, cho nên mới có thể ngăn chặn thiên vân thần cảnh. Giống như là thần thoại gia viên một khi trở thành thần thoại đỉnh viên, đem có thể đơn giản đồng thời quét ngang chiến truy đỉnh viên cùng mặt khác hai đại đỉnh viên, cái này cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Tình cảnh bên trên chiến đấu lập tức thăng cấp, đây là từ bên ngoài đến thế lực cùng thế lực bản thổ đọ sức. Linh Hiên đứng xa xa nhìn một màn này, trong nội tâm suy nghĩ rốt cuộc muốn không muốn ra tay. Chúng ta hay là trước yên lặng theo dõi kỳ biến? Cái kia thái thượng gia viên cũng còn không có có ra tay, hơn nữa những cái kia thế lực bản thổ hai đại đỉnh viên cũng không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ sợ còn có thể có thay đổi gì. Lúc này, đối với cái nhìn đại cục nắm chắc được rất chuẩn cân quắc nữ hoàng nói ra. linh Hiên khẽ gật đầu, đồng ý xuống. Trưng 732, Vạn Mẹo Thiên vân thần cảnh bản thổ gia viên thực lực mặc dù so từ bên ngoài đến thế lực muốn phải nhiều hơn gấp đôi có thừa. Nhưng là bàn về theo thần quốc một đường lăn bỏ tiến vào vĩnh hằng thần cảnh từ bên ngoài đến thế lực, hắn chiến đấu tiêu chuẩn hay là kém một bậc, hơn nữa từ bên ngoài đến thế lực không chuẩn bị cùng bọn hắn chính diện chống lại, mà là đánh du kích chiến, dù sao mục đích của bọn hắn, chỉ là muốn làm thiên vân thần cảnh bên trong đích quy luật trật tự sụp đổ. Chỉ có như vậy, những cái kia thế lực bản thổ mới không có một kia ưu thế đang nói. Bản thổ thế lực gia viên, một mực sinh hoạt tại thiên vân thần cảnh ở bên trong, có thể nói, thiên vân thần cảnh rất nhiều quy luật Đều là do bọn hắn diễn biến đi ra đấy. Tựa như hoàn cảnh đồng dạng, mình không thể thích ứng hoàn cảnh, liền lại để cho hoàn cảnh đến thích ứng người, đồng dạng, không thích hợp quy luật, tiểu muốn đem bọn hắn chinh phục thành thích hợp quy tắc của mình. Đã có chiến truy đỉnh viên cường thế gia nhập, mặc dù gia viên số lượng muốn so với đối phương thiếu đi gấp đôi, đều là trận chiến đấu này vẫn có được đánh. Bên trong thiên vân thần cảnh, chiến đấu kịch liệt không ngừng thăng cấp, xuất hiện vô số thương vong, hơn nữa có một nhà khác chủ đều vẫn lặng mất tước chừng chiến đấu rằng co sau nửa canh giờ, đung nhiên ngay lúc đó, một cổ cực kỳ hào hùng khí tức chấn động, hung mãnh phun ra đến, chỉ thấy một tòa rộng lớn đỉnh viên, theo trong hư không mềm rủ xuống dâng lên, lên ra, cái này tòa đỉnh viên là do ba tòa tiền phủ cấu thành, nhưng chỉnh thể chiến lược cũng không thiếu tiểu chiến truy đỉnh viên bao nhiêu, ta đoán quả nhiên không có sai, cái này thái thượng gia viên quả thật là tấn thăng đến thái thượng đỉnh viên cấp độ, kể từ đó, những cái kia thế lực bản thổ liền không có gì ưu thế đáng nói rồi chiến Truy Quân chủ liếc thấy ra đó là Thái thượng gia viên Lỗ Sắc Thái thượng đỉnh viên. Ban đầu ở bên trong Thiên Trị cốc, Thái thượng đỉnh viên tóm Thâu hai tòa thế lực gia viên, hơn nữa bọn hắn vốn liền hùng hồn nội tình, hơn nữa không muốn người biết chính là, Quân Khuynh Thiên còn theo Thiên Đạo chi Vương Trô đó đã nhận được không ít trợ giúp, tấn thăng đến đỉnh viên dĩ nhiên là là nước chảy thành sông. Vốn Thái thượng gia viên ít nhất cần hao phí 2000 năm thời gian mới có thể tấn thăng làm đỉnh viên, nhưng mấu chốt nhất chính là cái này, đỉnh viên không phải thành lập tiên đạo mà là thiên đạo, thiên đạo cùng tiên đạo có thuộc về khác biệt, mà thiên đạo cũng so tiên đạo cường đại hơn không ít, cho nên nói, đã từng cái kia thương nguyệt, tử ngọc, đàng long, thiên vũ cái kia tứ đại gia viên mặc dù liên hợp lại, lại tóm thâu tam đại gia viên cũng vẫn là trên lệch một bậc mới có thể thành lập tiên đạo, thái thượng đình viên xuất hiện, đưa cho tất cả thế lực bản thổ rung động cùng dẫn mình, bọn hắn tuyệt đối cũng thật không ngờ, đối phương rõ ràng ở thời điểm này xuất hiện một tòa đình viên, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ ở thời điểm này chiến cuộc đã bị nghịch chuyển đi qua từ bên ngoài đến thế lực lời nói bị động làm chủ động đối với bản thổ thế lực cuồng gan dồn sức đánh xa ngoài vạn dám linh hiên nhũ mày nhìn xem một màn này thái thượng gia viên đã trở thành thái thượng đỉnh viên loại tình huống này với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt đột nhiên linh hiên khẽ mắt nhè dưỡng đồng thời phát hiện ra hai cổ vô cùng hùng mạnh khí tức này sinh mà ra hắn lập tức đã biết rõ thế lực bản thổ hai tòa đỉnh viên thế lực rốt cục nhịn không được xuất thủ Nếu như bọn hắn không ra tay, như vậy bản thổ thế lực gia viên sẽ tổn thất thảm trọng, cái này đối với bọn họ mà nói, so về quy luật sụp đổ càng luôn khó có thể tiếp nhận. Hai đại đình viên mãnh liệt mà đến, nhưng cũng không có trực tiếp gia nhập bên trong chiến trường, trong đó một gã quân chủ ra thanh âm, "Chiến truy quân chủ, các ngươi làm như vậy, không có bất kỳ chỗ tốt, chỉ biết cho người Hồng Viêm thừa dịp chi cơ, ta cũng biết các ngươi mục đích cuối cùng nhất, như vậy, chúng ta thế lực bản thổ cùng các ngươi từ bên ngoài đến thế lực liên hợp lại." Đối kháng hồng viêm thần cảnh, như thế nào? Chiến truy quân chủ nhe răng cười cười, nói, cục diện đã mở ra đã đến loại trình độ này, còn muốn liên hợp lại, trời đã tối, ai biết các ngươi thế lực bản thổ có thể hay không tại sau lưng của chúng ta chọc bên trên một đao đâu này? Hừ, vậy ý của ngươi là chính là muốn tiếp tục khai chiến số dưới. Cái kia khí thế ngút trời quân chủ lại lần nữa nói ra, đây không phải sự tình rõ ràng sao. Chiến truy quân chủ đã là nhìn thấu những này thế lực bản thổ sát mặt. Một khi thấy tình thế không ổn, liền lập tức trở mặt, quả thực cùng đầu tưởng Thảo không có gì khác nhau, cùng người như vậy hợp tác, chiến truy quân chủ là một trăm cái không thả lòng trong lòng. Đương nhiên, Thái Thượng Đình Viên cũng chưa từng có cùng với thế lực bản thổ liên hợp lại ý tứ, điểm này chiến truy quân chủ trong nội tâm rất là minh bạch. Cho ngươi một điểm nhan sắc, ngươi liền mở phường nhộn rồi. Quả thực là muốn chết. Tên kia quân chủ lại cũng chịu không được, rốt cục ra tay, hắn vừa ra tay, toàn bộ thiên vân thần cảnh thay đổi bất ngờ. Quy luật quả thật không ngừng sụp đổ. Lúc này, tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu, bởi vì tối tâm bên trong đích quy luật đã tại sửa, dù ai cũng không cách nào sau một khắc sẽ sinh sự tình gì. Ầm ầm. Bầu trời đám mây âm tối xuống, lóe ra dày đặc lôi đình, lôi đình trong ẩn chứa khủng bố pháp lực chấn động, ngay sau đó, từng đạo cực lớn lôi đình quét ngang xuống, đem hết thể quy luật đều đánh vỡ, sau đó một lần nữa diễn biến bước phát triển mới quy luật. Vô số quy luật theo thác loạn, trở nên ngay ngắn trật tự mà bắt đầu rất nhiều người đều theo quy luật trong cảm nhận được ý chí tồn tại. Đồng thời, rất nhiều quy luật đã diễn sinh ra, phản phất là hỗn độn sơ khai, vũ trụ bắt đầu diễn biến. lần lượt vạn vẹo quy luật bày biện ra ra, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, bởi vì bọn hắn đều hiện thiên vân thần cảnh quy luật trở nên vô cùng tà ác mà bắt đầu quy luật vạn vẹo liền mang theo tại đây vận hành trật tự cũng đem vạn vẹo không thể khôi phục thành trạng thái bình thường. Nói thí dụ như gia viên có thể đối với điển viên không kiêng nể gì cả ra tay. Mà đỉnh viên có thể đối với gia viên ra tay, càng có thể chiếm đoạt điển viên. Hết thể quy luật đều tại vạn mèo, đây là một cái vạn mèo đại đạo, cũng là một cái hỗn loạn đại đạo. Ha ha ha ha, đây chính là ta kỳ vọng sự tình, vạn mèo, hết thể đều muốn tùy tâm sở dụng, rốt cuộc không cần đã bị bất luận cái gì chói buộc. Chiến truy quân chủ cảm nhận được đây hết thảy sắc mặt cũng bắt đầu vạn mèo lên, trong mắt của hắn lóe ra điên cuồng hào quang, nhìn xem những cái kia thế lực gia viên đều không có hảo ý lên. Ninh Hiên chứng kiến chiến truy quân chủ thái độ, đã biết rõ vặn vẹo quy luật, đã dần dần vặn vẹo lên mỗi người nhân tính. Thậm chí hắn còn hiện, thần thoại gia viên trong liền có không ít người bị loại này quy luật vặn vẹo lên tính cách. Ninh Hiên thẩm kê không tốt, lập tức thúc phát động chiến tranh tự thần, hàng lâm hạ vô số lực lượng tín ngưỡng, mới làm bọn hắn trong nội tâm cái kia vặn vẹo lắng xuống. Nếu là tâm trí không kiên định người, tất nhiên sẽ bị quy luật vặn vẹo, tính cách, tâm linh, hình người đều muốn vặn vẹo tới, thành làm một cái tàn bạo sát nhân ma đầu. Sắp sửa đem hết thể đạo đức đều trà đạp tại dưới chân. Xem ra thiên vân thần cảnh đem sẽ xuất hiện một trường hạo kiếp. Linh Hiên ngóng nhìn hư không, lặng lặng nói ra, một ngày nào đó, ta sẽ đạt tới không chế quy luật tình trạng. Yến như tuyết nhìn xem Linh Hiên, nắm chặt lại hắn rộng thùng thình bàn tay, nói ra, sẽ có một ngày như vậy đấy. Giờ này khắc này, rất nhiều người tính cách cũng bắt đầu vặn bèo lên, thậm chí ý chí của bọn hắn, đều tại vặn bèo, tình cảnh càng thêm hỗn loạn lên, rất nhiều người đều chém giết cùng một chỗ máu chảy thành sông, vô số thi thể không ngừng từ không trung rớt xuống, sau đó bị một ít người ăn thịt, người ăn người, nhân tính vặn vẹo đã đến loại trình độ này, quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Mà cái kia thái thượng đình viên người chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn qua một màn này, bọn hắn mỗi người đều là tuần hoàn theo thiên đạo, thiên đạo vô tình, thái thượng vong tình, bọn hắn mỗi người đều là vô tình cho nên vặn vẹo quy luật đối với bọn họ ảnh hưởng cực kỳ có hạn. Bóp méo nhân tính sao? Quân khuynh thiên yên lặng địa nhìn xem một màn này, trong mắt lạnh như băng vô tình, mục đích của bọn hắn, không chỉ là muốn khống chế thiên vân, càng là muốn khống chế ở toàn bộ vĩnh Hằng thần cảnh, cái này là thiên đạo chi vương cho ta đích nhân vật của bọn hắn. Nhưng bọn hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ này, hiển nhiên là một kiện cực kỳ gian nan sự tình, hơn nữa cũng không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể hoàn thành. Bất quá quân khuynh thiên chí không tại ở này, hắn muốn đi vào tiên vực, đối với khống chế vĩnh Hằng thần cảnh, hắn không lớn nếu không là thiên đạo chi vương nhất định phải hắn hoàn thành chuyện này hắn kỳ thật sớm hãy tiến vào tiên vực quân khinh thiên cả đời đều là cô độc tại cựu châu thần quốc thời điểm hắn tựa là đệ nhất thiên hạ người liền thiên long hoàng đều bị hắn đánh cho dàn phục tại thiên long hoàng trên mặt trước mắt một đạo vĩnh viễn không phai mở vết thương có thể thấy được người này là cỡ nào không ai bị nổi quân khinh thiên ánh mắt tịch liêu nhìn xem vặn vẹo mọi người đột nhiên trước khi hắn toàn thân chấn động ra cực kỳ mênh mông pháp lực cái này cổ pháp lực So về chiến truy quân chủ đều cường đại hơn rất nhiều, có thể nói, chiến truy quân chủ không phải là quân khuynh thiên thực lực, nhưng mà này còn không phải quân khuynh thiên chính thức tu vi. Quân khuynh thiên đi tới chỗ nào, hết thảy tiên tông bậc 1, tiên tông bậc 2 đều tại khí thế của hắn hạ nhào nhào bị áp chế được khó có thể nhúc đích, cứ như vậy, quân khuynh thiên một đường hành tẩu, một đường thì có quỷ dạm xuống đất, bậc này khí thế, quả thực là người xem trận mắt há hốc mồm. Tại tầm mắt mọi người ở bên trong, quân khuynh thiên một bước vượt bước thiên, hắn vươn tay Tựa hồ phải bắt được bầu trời, đem hết thể quy luật đều nắm trong tay, nhưng là hắn cuối cùng nhất vẫn bị thất bại, sức mạnh quy luật, không phải hắn đủ khả năng chạm đến. Quân Khuynh Thiên chậm rãi thở dài một hơi, phiêu nhiên lọt vào thái thượng đỉnh viên trong. Lúc này, rất nhiều người mới như ở trong ngọng mới tỉnh, mặc dù tính cách của bọn hắn bị văn mèo, nhưng như trước đối với Quân Khuynh Thiên thực lực cảm thấy tự đáy lòng sợ hãi. Tại Ninh Hiên trong mắt, Quân Khuynh Thiên như phượng phất là một đoàn thâm bất khả trắc xương mù, có thể nói là xương mù trùng trùng điệp điệp. Đẩy ra mây mù như cũ là không thấy đáy, cái loại này không thể đo bằng đấu khí thế, tuyệt đối không kém gì tử vong tiên anh chiến lực, thậm chí quân khuynh thiên thực lực chân tránh, nếu so với tử vong tiên anh còn phải mạnh hơn một bậc. Tử vong tiên anh là bậc nào tồn tại? Đạt được tân sinh cực hạn cường giả, hắn tiềm lực cần ẩn còn muốn vượt qua tử vong chi chủ. Nhưng là quân khuynh thiên cho ninh hiên cảm giác, so với tử vong tiên anh còn muốn tới được rung động vài phần, cái kia quân khuynh thiên thực lực đến cùng mạnh mẽ cỡ nào Khó trách hắn có thể trở thành Thiên hoang đạo nhân, thì ra là Thiên Đạo Trì Vương người thừa kế. Ninh Hiên không khỏi nghĩ nổi lên Nữ Hoa Tiên Vương người thừa kế Cung Linh Lung, cho tới nay, Cung Linh Lung đều tại truy tìm Nữ Hoa Tiên Vương tung tích, nhưng là Ninh Hiên cảm thấy, Cung Linh Lung muốn tìm không phải Nữ Hoa Tiên Vương, mà là tự do. Chương 733, chuyển biến xấu. Toàn bộ thiên vân thần cảnh, trật tự cùng quy luật đều tại vặn vẹo lên, do đó vặn vẹo lên nhân tính, vặn vẹo lên ý chí, vặn vẹo lên tư tưởng, không thay đổi chính là Tiên đạo chủ đề vĩnh viễn đều là truy cầu trường sinh. Theo quy luật biến hóa, thế lực bản thổ đã không hề có có bất kỳ ưu thế nào, rất nhiều cư dân bản thổ đều là ánh mắt phẫn nộ nhìn xem từ bên ngoài đến thế lực, là bọn hắn làm cho thiên vân thần cảnh quy luật sụp đổ. Giờ này khắc này, tất cả mọi người lặng yên thối lui ra khỏi chiến trường, tiếp tục chiến đấu, đã không có bất kỳ tất yếu rồi, hiện tại vấn đề là, như thế nào cái này mới đích quy luật trong sinh tổn hơn nữa dừng chân xuống dưới. Đây là một hồi ẩn chứa dương lưu chiến đấu. Nếu như trước khi những cái kia thế lực bản thổ Thủy chung không đi ra, cái kia không hề nghi ngờ, tại hai đại đỉnh viên nghiền đẻ xuống, những cái kia bản thổ thế lực ra viên đem tổn thất thê thảm. Một khi ra tay, thì sẽ lâm vào từ bên ngoài đến thế lực dương lưu ở bên trong, cho nên, biết rõ quy luật sẽ sụp đổ, bản thổ đỉnh viên thế lực như trước sẽ ra tay, bọn hắn cũng không thể không ra tay. Bất quá khiến cho mọi người lo lắng chính là, bởi vì vì lần này kịch liệt nội đấu cùng quy luật biến hóa làm cho Thiên vân Thần Cảnh chỉnh thể thế lực rút lại không ít, thì càng thêm không phải hùng viêm thần cảnh đối thủ. Sự tình đã như thế, rất nhiều thế lực chỉ có thể không ngừng tăng thực lực lên, tăng thực lực lên đơn giản nhất phương pháp, hiện nhiên là cướp đoạt cùng chiếm lĩnh. Cho nên kế tiếp Thiên vân Thần Cảnh lại lần nữa lâm vào một hồi đại quy luật cướp đoạt chiến, đây là bên trong chiến tranh, bởi vì quy luật sụp đổ, Thái Thượng Đình Viên cùng chiến truy Đình Viên thì không kiêng ngể gì cả chiếm đoạt cầm xuống nhỏ yếu Điền Viên cùng Gia Viên trong lúc nhất thời huyên náo là lòng người bàng hoàng. Chỉ có thần thoại gia viên vững như Thái Sơn, không hỏi thế sự, bất luận cái gì bọn hắn tiếp tục nội đấu xuống dưới. Lúc này Ninh Hiên đã biết rõ Thiên Vân Thần cảnh đã không thích hợp sinh tồn được, vì vậy bên trong quy luật đã vặn vẹo xuống, thời gian dài dừng lại ở bên trong, mà ngay cả tâm tính của hắn đều muốn chịu ảnh hưởng, dù sao hắn hiện tại còn chưa tới đạt khống chế quy luật tình trạng. Cho nên, Ninh Hiên phân phó tất cả trắng trận ngắt lấy bên trong thiên chỉ cốc hết thể dưỡng sinh phẩm, còn có vô số thực vật thần binh Chỉ là cái này hạng nhất nhiệm vụ, liền hao phí bọn hắn 3 ngày thời gian, phải biết rằng, cái này có thể 28 vạn người dốc toàn lực xuất động, nhưng gặp bên trong thiên chỉ cốc gần chứa tài nguyên là như thế nào húng mãnh Vơ vét đã xong thiên chỉ cốc hết thể tự nhiên chân bảo về sau, thiên chỉ cốc liền đã trở thành hoang phê khu vực, linh hiên cũng không biết là đáng tiếc tốt như vậy một miếng đất vực, hắn có thể là có thêm thiên kiếm bảo binh, theo thiên kiếm phát triển, qua không được bao lâu, trong đó ẩn chứa bảo tàng, sẽ xa xa vượt qua cái này thiên chỉ cốc. Linh Hiên cho tới nay cũng chỉ là đem Vĩnh Hằng Thần Cảnh coi thành chính mình tiếp tế đứng mà thôi, cho nên hắn đối với cái này ở bên trong không có bất kỳ lòng trung thành. Chỉ cần giải quyết xong ân oán, đã đạt thành mục tiêu, hắn sẽ không chút do dự rời khỏi Vĩnh Hằng Thần Cảnh. Vervet đã xong bên trong Thiên Chỉ Quốc hết thể tài nguyên về sau, tại Cân Quắc Nữ Hoàng sửa sang lại, hiện chỉ là trụ cột dưỡng sinh phẩm, liền đạt tới một cái cực kỳ kinh người số lượng tối thiểu đầy đủ tất cả mọi người một năm không ngừng phục dụng dưỡng sinh phẩm sản lượng. Còn có trong lúc này các loại đợi dưỡng sinh phẩm, cũng nhiều vô cùng, khoảng chừng hơn 10 vạn đơn vị. Hơn nữa thiên chỉ cốc vẫn tồn tại rất thưa thất thượng đẳng dưỡng sinh phẩm, số lượng chỉ có 10 đơn vị tả hữu, nhưng chân quý trình độ, không gì sánh kịp. Theo thời gian trôi qua, bên trong thiên vân thần cảnh quy luật, càng ngày càng vặn vẹo, đạt tới một loại dị dạng trình độ, thật sự nếu như người khó có thể sinh tồn. Nhưng chính là bởi vì như thế, loại này vặn vẹo quy luật, mới càng thêm làm cho người mê mội, vặn vẹo nhân tính Làm bọn hắn có thể không kiêng nghề gì cả chút trong lòng, tại thiên vân thần cảnh, tùy ý có thể thấy được sát nhân tình cảnh, thậm chí đem địch nhân hành hạ đến chết, rút gân luận ra, còn có nam tính tiên tông, bắt những cái kia nữ đạo tông, sau đó nuôi dưỡng mà bắt đầu, không biết ngày đêm trà đạp bùa bỡn, hắn hành vi quả thực là làm cho người chỉ. Thậm chí quy luật cường độ, đã vặn vẹo đến có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tiên tông bậc một. Thần thoại gia viên nội, là để tránh cho bên trong đạo tông bị vặn vẹo tâm tính, tất cả tượng thần. Mỗi ngày đều muốn hao phí nhất định được lực lượng tín ngưỡng, đến ngăn cách những cái kia vặn vẹo quy luật thẩm đấu. Linh hiên không rõ, vì sao một hồi nho nhỏ chiến đấu, hội diễn biến đến như vậy một loại khủng bố thế cục. Đây quả thực so cái gì sinh hóa chiến tranh, nhân binh đại chiến, Hàn Vũ băng phong vân vân đại tai nạn còn muốn khủng bố nhiều lắm. Dù sao như vậy tai nạn, đã chạm đến đã đến quy luật. Quy luật hồng mạnh, cơ hồ không ai có thể cải lời. Ngay từ đầu loại này vặn vẹo quy luật còn rất nhỏ yếu, cơ hồ không có người để ý nhưng là tại thời gian trôi qua xuống, quy luật không ngừng tràn ra vặn vẹo sức mạnh, đem hết thể đều bắt đầu vặn vẹo. Cái này đã không chỉ có vặn vẹo lên nhân tính, còn vặn vẹo lên hoàn cảnh chung quanh, làm cho thiên vân thần cảnh hoàn cảnh xa vào đến một loại tuyệt đối trong tai nạn. Xem ra thiên vân thần cảnh thật sự không thể lại ở lại, chuẩn bị rời khỏi tại đây, tiến vào những thứ khác thần cảnh. Linh Hiên quyết định thật nhanh, biết rõ như tiếp tục đợi ở chỗ này, như vậy vẻ này vặn vẹo sức mạnh sẽ càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng đến một loại cực kỳ tình trạng đáng sợ lập tức thần thoại gia viên theo hoàng vu bên trong thiên chỉ quốc bay lên sau đó chấn động mạnh xuyên thẳng qua tại thần thoại gia viên bay vọt khi ấy tất cả mọi người hiện liền thời không đều tại vặn mèo lên làm cho thần thoại gia viên độ chậm lại không ít hơn nữa di động phương hướng đều đang không ngừng vặn mèo rõ ràng làm cho thần thoại gia viên tại thiên vân thần cảnh trong vòng quanh vòng khó có thể đột phá đi ra ngoài tình huống như vậy quả thực nghe giận cả người xem ra thiên vân thần cảnh bên trong đích quy luật đã vặn vẹo đến một loại làm cho người muốn tình trạng tuyệt vọng, hiện tại muốn muốn đột phá đi ra ngoài, muốn cùng quy luật đối kháng. Hoàng hậu lúc này cũng đã bị kinh động, nàng đi ra thần thoại gia viên, nhìn qua vặn vẹo bầu trời cùng mặt đất. Thậm chí trong không khí đều tràn ngập vặn vẹo sức mạnh, hoàn cảnh như vậy xuống, Bát địa Đạo Tông là tuyệt đối không thể tại hoàn cảnh như vậy hạ sống sót, chỉ là trong không khí ẩn chứa vặn vẹo sức mạnh, liền có thể trực tiếp đem thân thể của bọn hắn cùng ý chí đều vặn vẹo được nát bấy. Đây quả thực là quá kỳ quái. Thiên vân thần cảnh mặc dù là quy luật sụp đổ, tái hiện diễn biến ra trật tự cùng quy luật, cũng không nên là diễn biến ra loại này, diệt sạch hết thể vặn vẹo quy luật A. Nham Thạch lúc này mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua bên ngoài không ngừng vặn vẹo không gian nói ra. Ta muốn cái này là phá hư quy luật sở muốn trả giá cao, phá hư quy thì chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, dẫn dắt khởi quy luật vậy tội. Đối với hay là tiền tông chúng ta tới nói cực kỳ chi đáng sợ. Linh Hiên chậm rãi nói, mọi người còn nhớ rõ tại trong thần vực, nếu như đột phá đến tiền tông. Chỉ cần không ra tay tiết lộ ra hơi thở, tiêu cũng không bị phi thăng quy luật phát giác, quy tắc này từ xưa đến nay, đều không người nào dám mạo phạm, trừ phi hắn là chủ động phải phi thăng cái này liền có thể nói rõ, quy luật là không thể trái nghịch một khi làm trái quy luật, muốn thừa nhận một cái giá lớn chúng ta trước khi cũng không biết, nhưng hiện tại ta muốn cái này là phá hư quy luật sở, muốn trả giá cao. Tử vong tiên anh cùng chiến hồn mặc dù có thể không bị theo một quy tắc trói buộc, nhưng là cũng chưa xong toàn bộ thoát ly quy luật phạm chủ. Ninh Hiên nghĩ nghĩ, nói ra, xem ra chúng ta duy nhất ly khai thiên vân thần cảnh cơ hội tiểu là lần sau người Hồng Viêm tiến công tới thời điểm, tin tưởng người Hồng Viêm cũng không biết thiên vân thần cảnh sinh dị biến. Đúng vậy, bất quá bọn hắn muốn muốn đột phá tiến đến, chỉ sợ cũng là cực kỳ chi khó khăn, bất quá bọn hắn khẳng định cho rằng đây là bên trong thiên vân thần cảnh bộ rất nhiều thế lực ngưng tụ ra đến phòng hộ kết giới cái gì kể từ đó, bọn hắn tất nhiên sẽ điên cuồng công kích, lúc kia, đích thật là chúng ta rời khỏi thiên vân thần cảnh cơ hội tốt nhất. Tiến Như Tuyết đồng ý nói, nhưng vấn đề là khoảng cách người Hồng Viêm công kích còn có hơn 2 tháng thời gian, hơn nữa chính yếu nhất chính là tại đây một ngày là 24 thời cơ, hôm nay mới đã qua nửa tháng, cái này quy luật truyền lại đưa ra đến vặn vẹo sức mạnh liền cường đại đến loại trình độ này, ta thực không thể tin được 2 tháng sau vặn vẹo sức mạnh đem lại như thế nào khủng bố. Lúc này, Thương Nguyệt không nói ra mấu chốt của vấn đề. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người cũng không khỏi ngưng chọc lên đặc biệt là những cái kia không có bước vào tiền tông chi cảnh đạo tông hiện tại bọn hắn hoàn toàn là dựa vào lực lượng tín ngưỡng thủ hộ mới có thể chống đỡ dưới ra nếu là vạn vẹo quy luật cường lớn hơn một chút như vậy chỉ sợ sẽ là lực lượng tín ngưỡng đều không có dùng Bực này quy luật khủng bố dùng thần tứ cũng là không có gì dùng tác dụng không lớn ninh hiên hít sâu một hơi không ngừng suy tư về đủ loại sách lược nhưng đều không có thực chất tính tác dụng đúng lúc này đống nhiên ngay lúc đó vạn vẹo quy luật lại lần nữa bành trướng trong hư không Càng là vặn vẹo ra rất nhiều vòng xoáy, rất nhiều đỉnh phong đạo tông cùng nửa bước tiên tông đều bị cuốn vào đi vào, bị vặn vẹo mà chết. Toàn bộ thiên vân thần cảnh, trong lúc vô tình, đi vào một hồi nguy cơ hủy diệt. Nhưng là trời không tuyệt đường người, ở đằng kia vặn vẹo quy luật đột nhiên kéo dài ra, rõ ràng làm cho vặn vẹo sức mạnh kéo rời khỏi thiên vân thần cảnh bên ngoài, liên tiếp, kết nối tiến vào những thứ khác thần cảnh. Cùng lúc đó, thiên vân thần cảnh liền khai ra một đầu lỗ thủng. Rất nhiều tiên tông cường giả đều không muốn sống giống như hướng phía cái kia lỗ thủng điên cuồng trào lên đi qua. Xiêu xiêu xiêu. Một mảnh dài hẹp bóng người, như tốc độ ánh sáng, cưỡng ép tiếp nhận được vạn vẹo sức mạnh, cứ thế mà đột phá đi ra ngoài. Tốt. Thừa dịp hiện tại, Linh Hiên cũng thật không ngờ, đột nhiên sẽ xuất hiện như vậy sinh cơ, hắn lập tức toàn lực điều khiển thần thoại gia viên, nhanh chóng hướng phía cái kia cực lớn lỗ thủng bỏ chạy. Nhưng là, dị biến liên tục nổi bật, đột nhiên một tí toàn bộ vĩnh hằng thần cảnh đều run rẩy lên, phản phất bị cái gì kịch liệt xông tới đồng dạng. tất cả chi nhánh thần cảnh đều tại điên cuồng lay động bắt đầu. lúc này tại vĩnh hằng thần cảnh biên giới khu vực đột nhiên xuất hiện rất nhiều minh tông, những này minh tông toàn bộ đều là vượt qua tử vực mà đến. trong đó thình lình thì có tử vong gia viên, không hiện tại đã đã trở thành tử vong đỉnh viên. y cùng hạ đương hai người đối xử lạnh nhạt nhìn qua kịch liệt lắc lư vĩnh hằng thần cảnh, cái kia cuồng bạo khí tức làm cả thần vực đều run rẩy lên. Xem ra kế hoạch là thành công rồi, quân huynh thiên bọn hắn thành công phá hủy bên trong một cái chi nhánh thần cảnh quy luật, sau đó chúng ta theo trong tử vực cưỡng ép hàng lâm xuống, cũng đã là phá hủy bắt đầu thần vực hết thệ quy luật, đã bắt đầu thần vực này, đây vĩnh hằng thần cảnh tại hoạt động, như vậy toàn bộ vĩnh hằng thần cảnh, tất nhiên sẽ phải chịu mãnh liệt liên quan đến, mượn nhờ vĩnh hằng thần cảnh bên trong một cái chi nhánh thần cảnh cơ hội, chúng ta lại phá hư quy luật, lập tức liền xúc động toàn bộ vĩnh hằng thần cảnh hết thệ quy luật, nói cách khác, hiện tại vĩnh hằng thần cảnh trật tự cùng quy luật hoàn toàn sụp đổ. Hạ đương mỗi chữ mỗi câu nói, bất quá vượt quá dự liệu của ta, không nghĩ tới sẽ diễn biến thành vạn vẻ quy luật. Những này tử vong đình viên bên trong đích người, đã có không ít người đạt đến minh tông cảnh giới. Minh tông xuất hiện tại thần vực bên trong, cũng đã là hoàn toàn không hợp lý phá hủy thần vực quy luật. Bất quá bọn hắn bên trong cũng không có người đến tứ trọng minh chủ tình trạng, vẫn còn thần vực tiếp nhận phạm vi. Nhưng là vĩnh hằng thần cảnh bên trong đích một cái chi nhánh thần cảnh quy luật tan vỡ, đưa đến liên tiếp phản ứng dây chuyền làm cho vĩnh hằng thần cảnh sinh ra cự biến hóa lớn. Vĩnh hằng thần cảnh bên trong đích quy luật, vận chuyển toàn bộ bắt đầu thần vực, như vậy nói cách khác, vĩnh hằng thần cảnh quy luật một khi bị phá hư, như vậy thần vực quy luật, cũng đem không còn tồn tại, mặc dù ở chỗ này ra tay, cũng sẽ không bị phi thăng quy luật ảnh hưởng. Ý cùng hạ đương mục đích tại năm đó cũng đã chiêu lộ ra đi ra, chính là muốn làm cho tứ đại thần vực đều hóa thành tử vực một bộ phận. Tại ngàn năm bên trong, bọn hắn đã thành công công hãm mặt khắc tam đại thần vực, Tam đại thần vực hôm nay đều đã trở thành tử vực một bộ phận, hiện tại cũng chỉ còn lại có cuối cùng này bắt đầu thần vực. Năm đó y cùng hạ đương còn là phi thường nhược lúc nhỏ, tại bất quá nửa tháng trong thời gian, liền tiêu diệt thiên hồn thần quốc, tốn hao ngàn năm thời gian, công hãm tam đại thần vực cũng không có cái gì cùng lắm thì sự tình. Quy luật đối với cái này hai đại khủng bố cường giả trước mặt, cũng không phải đáng sợ như vậy, dù sao dã tâm của bọn hắn, tuyệt đối sẽ không bị chính là quy luật chói buộc, quy luật tồn tại, đối với tại kẻ yếu hữu dụng. Cường Giả tiểu là dùng để trà đạp quy luật đấy. Mà lúc này, Thần Thoại Gia Viên đã đột phá ra Thiên Vân thần cảnh, Linh Hiên cũng nhìn thấy Tử Vong đỉnh viên hàng Lâm. Tại thời khắc này, Linh Hiên trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo kinh thiên ánh sáng, hắn tựa hồ đã minh bạch cái gì, nhưng nhưng không cách nào bắt lấy sự tỉnh hạch tâm bản chất. Là bọn hắn, thật không ngờ như vậy liền gặp mặt. Thần Thoại Gia Viên giấu ở một cái không gian điểm trúng, không có bị bất luận kẻ nào hiện, Linh Hiên lặng lặng quan sát cái kia hàng Lâm xuống Tử Vong đỉnh viên. Hiện tại tử vong đình viên, quy mô của nó cực kỳ chi khủng bố, xa xa không phải cái kia cái gọi là chiến truy đình viên hoặc là thái thượng đình viên đủ khả năng so sánh đấy. Tử vong đình viên chỉ là do hai đại minh phủ cấu thành. Tại dân gian trong truyền thuyết, minh gian, ở giữa là người chết căn cứ, cái này minh phủ, tự là cùng loại với nhân gian trong truyền thuyết địa phủ diễn biến mà thành. Minh đạo bên trong đích thế kỷ viên, là chân chính minh gian, ở giữa, hết thể tử vong sinh vật căn cứ, trong đó sức mạnh tử vong, cực kỳ khủng bố. Cho dù là Tử vong Tiên anh tiến vào Minh đạo bên trong đích thế kỷ viên, cũng không quá đáng là thương hại một lật mà thôi. Rất xa, là có thể cảm nhận được cái kia Tử vong đỉnh viên tràn ra đến khí tức Tử vong, cơ hồ tràn ngập tinh không, làm cho người thở dốc đều vô cùng khó khăn. Là thời điểm xuất thủ, chỉ cần đem cái này vĩnh hằng thần cảnh khống chế được, cái kia cuối cùng nhất kế hoạch liền có thể triển khai, cái này tòa vĩnh hằng thần cảnh hoàn toàn có thể cấu trúc thành một tòa mạnh thế kỷ viên chỉ cần làm cho vĩnh hằng thần cảnh chuyển hóa làm thế kỷ viên, như vậy bắt đầu thần vực hết thẻ thần quốc, đều muốn hóa thành minh thổ thiên đường y tiến lên một bước, vừa cười vừa nói. Trưng 734, y đích khủng bố. Y hôm nay tu vi, đạt tới tiên tông bậc ba, cũng không phải minh tông, nhưng hắn đồng dạng có thể tại trong tử vực sinh tồn được, y là chân chính tuyệt thế cường giả trà đạp quy luật đối với hắn mà nói, cũng không phải là chuyện không thể nào. Bất quá kỳ quái chính là, hạ đương nhưng lại tam trọng minh tông Hán toàn thân tràn ra đầm đặc khí tức tử vong, ánh mắt của hắn vĩnh viễn đều là trống rông giống như thế gian hết thảy đều dẫn không dậy nổi chú ý của hắn. Hán, hán tựa hồ là đang suy tư cái gì, tựu như vậy lặng lặng trôi nổi trong tinh không, phảng phất là một tên ám dạ chi vương. Vẻ này vặn vẹo sức mạnh quá mức khổng lồ, ngươi ứng phó có lẽ có chút khó khăn. Xem ra muốn thu phục chiếm được cái này tòa vĩnh hằng thần cảnh, so với kia ba cái thần cảnh muốn phiền toái không ít. Hạ đương đột nhiên nói ra, toàn bộ thiên vân thần cảnh. Cũng đã sinh ra hào hùng vạn bẹo sức mạnh, tự là giống như bình thường tiền tông bậc ba tiến vào trong đó, đều cũng bị lập tức cắn nát mất. Trước mắt chúng ta tụ tập sức mạnh tử vong, chẳng lẽ còn không thể chấn áp ở cái này vạn bẹo sức mạnh, ý nghi vẫn nói. Hạ đương lắp đầu, còn chưa đủ, nhất định phải mượn nhờ tử vong chi chủ sức mạnh mới được. Y có chút thở dài một hơi, nói, cùng người kia liên hệ, thật đúng là làm cho người không thích ra. Y có thể biết rõ, hạ đương sở dĩ chuyển tu minh tông, cũng là bởi vì tử vong chi chủ. Đây cũng là thiên đạo chi vương ý tứ, bởi vì đã muốn đem tứ đại thần vực đều hóa thành tử vực một bộ phận, như vậy sẽ chỉ làm tử vong chi chủ thực lực càng ngày càng mạnh, đúng lúc này, nhất định phải muốn ra bồi dưỡng được một cái có thể cùng tử vong chi chủ chính diện chống lại người. Không hề nghi ngờ, thiên đạo chi vương lựa chọn hạ đường, mặc dù hạ đường trước mắt còn xa xa không phải tử vong chi chủ đối thủ, nhưng tương lai liền nói không chừng rồi, nói sau tử vong chi chủ trí tuệ, xa không kịp hạ đường hoàn toàn có thể dùng hạ đương đến ngăn được ở tử vong chi chủ đáng sợ kia dạ tâm. Cũng không có cái gì, dù sao chỉ cần tu thành tiên vương, bất luận cái gì đại đạo, đều chẳng qua là phù vân mà thôi. Hạ đương bình tĩnh nói, hiện tại chúng ta tụ tập tới sức mạnh tử vong, còn khó hơn dùng đem toàn bộ vĩnh hằng thần cảnh đồng hóa là minh đạo một bộ phận, xem ra chỉ có thể một cái chi nhánh một cái chi nhánh thần cảnh đi chiếm lĩnh. Ý gật gật đầu, đồng ý xuống dưới. Lúc này, toàn bộ vĩnh hằng thần cảnh sức mạnh đang không ngừng làn tràn, vẻ này vặn vẹo quy luật, bạo loạn không tự, làm cho người không thể nắm lấy. Dấu ở hư không ở chỗ sâu trong thần thoại gia viên, đã là nhanh chóng thoát ly vĩnh hằng thần cảnh, ở vào tại thần vực bên trong, đồng thời bọn hắn cảm giác được, vẻ này cưỡng ép phi thăng quy luật đã bị suy yếu đã đến cực hạn, mặc dù toàn lực ra tay, cũng khó khăn dùng bị phi thăng quy luật trói buộc, trừ phi là tấn thăng đến tứ trọng tiên chủ, mới có thể tất nhiên phi thăng tiên vực. Xem ra bắt đầu thần vực nguy hiểm, linh hiên sắc mặt ngưng trọng lên, thật sâu như mày. Từ lúc trước đây thật lâu, Ninh Hiên liền đã nhận ra âm mưu của bọn hắn. Mặc dù không biết bọn hắn mục đích cuối cùng nhất, nhưng là theo hiện nay đến xem, Y cùng Hạ Đường là muốn bắt đầu thần vực hóa thành Minh Đạo một bộ phận. Minh Đạo đại biểu cho tử vực, liền như Tiên Đạo đại biểu cho tiên vực đồng dạng. Mặc dù nói trong thần vực có không ít thần quốc là tiên nhân tiện tay sáng tạo ra, tạo ra đến tiến tới từ trong đó thu hoạch tín ngưỡng, nhưng càng nhiều nữa thần quốc là tự nhiên mà sinh, hoặc là đúng thời cơ mà sinh. Nói thí dụ như từng đã là hồng hoang thần quốc, cũng không phải là tiên nhân sáng tạo ra được, nếu như là lời mà nói, cái này cái tiên nhân liền không khỏi quá kinh khủng, phải biết rằng, hồng hoang thần quốc có thể xuất hiện nữ hoa tiên vương cùng thiên hoang đạo nhân cái này. Hai tôn tuyệt thế tiên vương, nếu quả thật lại để cho y cùng hạ đương đem bắt đầu thần vực hóa thành minh đạo, như vậy rất nhiều người vô tội sẽ gặp đến hủy diệt tính đả kích, thậm chí là chiến tranh thần quốc cũng sẽ phải chịu cuồng bạo trùng kích, chiến tranh thần quốc chủ tín ngưỡng là chiến tranh chi tử Chiến tranh chi tử tại chiến tranh thần quốc ở bên trong, tự là thần mà tồn tại, Ninh Hiên hoàn toàn có thể đủ từ trong đó cảm nhận được vô số tín ngưỡng, cho nên hắn cũng sẽ không lại để cho chiến tranh thần quốc bị liên lụy, cho nên, hắn nhất định phải ngăn cản y cùng hạ Dương. nói sau hắn đã sớm cùng bọn họ đã trở thành tử địch, sớm muộn gì là muốn chống lại đấy. Lúc trước Ninh Hiên chúng y cùng hạ Dương tính toán, bất quá hắn nhân hòa đắc phúc, tìm được đường sống trong chỗ chết, hơn nữa đạt được tân sinh. Kỳ thật thực lực đã mạnh bạo đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ. Phu quân, chúng ta lại chờ một chút, xem trước một chút thế cục mở ra. Gặp Ninh Hiên sắp sửa ra tay, Yến Như Tuyết lập tức nói ra. Ninh Hiên ánh mắt khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, gật gật đầu, tính quan thế cục biến hóa. Vĩnh Hằng thần cảnh trong rất nhiều chi nhánh thần cảnh đều tại điên cuồng run dày lên, vô số vạn vẹo sức mạnh, vạn vẹo lên hư không, một mảnh dài hẹp lỗ thủng bị xé mở, rất cường đại tiên tông cao thủ đều từ bên trong nối đuôi nhau mà ra. bọn hắn sau khi đi ra đều là kinh dị hiện thần vực quy luật đã bị suy yếu đã đến một cái cực hạn. Mặc dù đánh đập tàn nhẫn cũng sẽ không dẫn dắt đến phi thăng quy luật. Ân, đây là có chuyện gì? Chiến truy quân chủ mang theo chiến truy đỉnh viên bay ra, đồng thời hắn cũng đã nhận ra loại tình huống đó không khỏi kỳ quái. Nhưng ở sau một khắc, một cổ cực kỳ kinh người sức mạnh tử vong trực tiếp bao phủ ở chiến truy đỉnh viên. Ngay sau đó, một đạo ẩn chứa hàn ý thanh âm truyền tới, thần phục tử vong đỉnh viên. Nếu không chết, ai? Chiến truy quân chủ hơi kinh hãi, ánh mắt như sói giống như đến chỗ ban phá. Y thân ảnh, xuất hiện tại chiến truy trong tầm mắt, lời nói mới rồi, cũng là hắn sinh ra đến đấy. Tử vong đình viên. ngươi là ai? Chiến truy quân chủ sắc mặt kinh nghi bất định xem lên trước mặt cái này thâm bất khả chắc nam tử hỏi. ngươi chỉ cần làm ra lựa chọn là được rồi, thần phục với ta, hoặc là tiếp nhận tử vong. Dù sao chúng ta đang thiếu không ít sức mạnh tử vong y trên mặt treo ngàn năm không thay đổi vui vẻ nói ra. Hừ. Chỉ bằng ngươi cũng muốn lại để cho bản quân chủ thần phục. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Chiến truy quân chủ bất kể thế nào nói cũng là một phương ngang ngược, muốn hắn thần phục một người chưa từng gặp mặt nam tử, đó là tuyệt đối chuyện không thể nào. Vậy ngươi liền đi chết. Y khẽ quát một tiếng, trong tay bá thần thương lóe ra ra, hắn làm nhiễm chi nhãn, cực vận chuyển lại, từng đạo màu xanh ra trời tiết điểm, quỷ dị vờn quanh tại chiến truy quân chủ chung quanh. Y trong tay bá thần thương nhẹ nhàng khẽ động Trong tinh không tiết điểm bắt đầu gấp mà bắt đầu, cái kia chiến truy quân chủ lập tức liền cảm nhận được thân thể của mình, hình như là một trang giấy giống như bị đua bỡn gấp mà bắt đầu, tại gấp khi ấy, hắn toàn thân cốt cách từng khúc đứt gãy, huyết nhục nổ tung, máu tươi như như nước suối phun rũng mà ra. Một cái chiếu dưới mặt, chiến truy quân chủ liền nhận lấy thương thế nghiêm trọng, nhưng hắn rốt cuộc là Tam Trọng Thiên đỉnh phong cấp bậc tiền tông, thân thể cơ hồ muốn bất hủ, mặc dù thân thể của hắn bị nghiền áp thành nục, đều có thể bằng vào tái sinh cực quang khôi phục lại. Quả nhiên, tại kế tiếp sát na, chiến truy quân chủ hét lớn một tiếng, tất cả thương thế trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất vừa rồi hết thảy, chỉ là một cái ảo giác mà thôi. Đột nhiên, một cổ kinh khủng sỏ xuyên qua sức mạnh, bắn chết mà đến, từng đạo tiết điểm, dày đặc như đầy sao giống như, toàn bộ thời không, đều gấp, không chỉ có là không gian tại gấp, mà ngay cả thời gian đều tại gấp mà bắt đầu, đây là đem thời gian ý gấp phương thức, tiến hành áp suốt, sau đó tại lập tức triển khai có thể lấy đến thời gian lưu biến hóa kinh người hiệu quả. Thời gian thác loạn khi ấy, chiến truy quân chủ lâm vào thời gian trưởng hạ ở bên trong, sau đó cái kia vô số tiết điểm, trải rộng tại toàn thân của hắn các nơi, thậm chí là từng cái huyệt khiếu ở bên trong, sau đó gớp. không bố một màn xuất hiện, tại tâm mắt mọi người ở bên trong, chiến truy quân chủ thân thể, giống như là một đoàn giấy, bị không ngừng văn về. Trà sát, đã trở thành một cục thị tương, mặc kệ hắn như thế nào hoạt động trị rũ cực quang, bất tử cực quang Tái sinh cực quang đều không có bất kỳ tác dụng, thân thể của hắn thậm chí linh hồn đều tại nhanh chóng gãy cuốn, vô cùng thê thảm. Loại này hành hạ đến chết chi pháp, thấy bất luận kẻ nào đều kinh hãi lạnh mình. Chiến truy quân chủ thực lực là cũng không yếu nhỏ, ngược lại phi thường cường đại, nhưng ở y trước mặt liền phản kháng sức mạnh đều không có, đã bị đùa bỡn tại bàn tay khi ấy, bị chết không thể chết lại. Chiến truy quân chủ tử vong về sau bị luyện hóa thành một đoạn tinh thuần tử vong tinh hoa, thuận theo tay một chảo. Cái kia tử vong tinh hoa, đã đánh vào hạ đường trong cơ thể, làm cho tử vong của hắn sức mạnh, tăng trưởng không ít. Còn ai có ý kiến cho dù đứng ra y nhìn xem chiến truy đình viên tất cả mọi người, vô hại nói. Nhìn xem y trên mặt tan giã, chiến truy đình viên người, đều phảng phất bị một đầu đến từ tận thế cự xà cho nhìn chằm chằm vào. Chỉ cần bọn hắn dám nói ra cái chữ không, như vậy kết cục không hề nghi ngờ sẽ bị vô tình đổ sát mất. Không có bất kỳ lo lắng, tại y kinh khủng kia vô song dưới thực lực. Chiến truy đỉnh viên không ai làm đứng ra chống lại, liền thực lực mạnh nhất chiến truy quân chủ đều bị đơn giản giết chết, bọn hắn liền càng không cần phải nói. Rất, tại hạ đương thủ đoản xuống, cái kia chiến truy đỉnh viên theo tiên đạo chuyển hóa làm minh đạo, trong đó toàn bộ đều là minh thổ, trong đó dưỡng sinh phẩm cũng đều nhiễm lên một tầng tử vong khí tức, hơn nữa tất cả tiên tông đều chuyển tu minh tông. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người xuống, một tòa hùng mạnh tiên đạo đỉnh viên, cứ như vậy chinh phục trở thành minh đạo đỉnh viên, mãnh liệt tương phản làm cho người cũng không kịp suy nghĩ. Y Tựa Hồ không muốn buông tha vĩnh hằng thần cảnh trong là bất luận cái cái gì một tòa gia viên hoặc là đỉnh viên, dung khủng bố sức mạnh tiến hành chấn áp. Mặc dù là rất nhiều thế lực liên hợp cùng một chỗ, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Toàn bộ đều bị hắn khuất phục ở. Sau đó do Hạ Đường để hoàn thành đến tiếp sau công tác. Cứ như vậy, tử vong đỉnh viên thực lực không ngừng lớn mạnh, tụ tập sức mạnh tử vong cũng càng ngày càng đậm hơn. Chỉ có cái kia Thái Thượng đỉnh viên bình an vô sự, bởi vì bất kể là Y cùng Hạ Đường hay là quân khuynh thiên, đều là thiên đạo chi vương người, bọn họ là nước giếng không phạm nước sông. Ninh hiên trông thấy cái này hai thế lực lớn cũng không có tranh đấu mà bắt đầu, không khỏi cảm thấy đáng tiếc, hắn rất muốn nhìn một chút, rốt cuộc là quân khuynh thiên lợi hại, hay là y hùng mạnh. Bất quá theo hai phe ở giữa thái độ đến xem, có rất nhiều chuyện ẩn ở bên trong có thể tìm ra. Đúng rồi, quân khuynh thiên là thiên hoang đạo nhân người thừa kế, y cùng hạ đương là đến từ thiên giới, mà thiên giới chúa tể cũng là thiên hoang đạo nhân chẳng lẽ bọn họ đều là thuộc về thiên hoang đạo nhân thủ hạ linh Hiên càng muốn lại càng thấy được cái này là chân tướng sự tình nói cách khác vì sao bọn hắn khi ấy rất có ăn ý không có ra tay lúc này bởi vì vĩnh hằng thần cảnh sinh ra vận mẹo sức mạnh quá mức kinh người rất nhiều chi nhánh thần cảnh bên trong đích thế lực đều nối đuôi nhau mà ra thế lực này cũng đều là nhìn thấy ý kinh người thủ đoạn muốn thu phục chiếm được bọn hắn tất cả thế lực cải lời người liền chỉ có một con đường chết không thể để cho tử vong đỉnh viên như vậy lớn mạnh thêm. Hiện tại có rất nhiều thế lực như cũ là không muốn thần phục. Nếu có một cái người tâm phúc có thể cùng tử vong đỉnh viên chống lại, như vậy những thế lực này tất nhiên sẽ bị ngưng tụ cùng một chỗ. Ninh hiên trong nội tâm khẽ động, cảm thấy có thể ngăn cản y người, chỉ có chính mình. Trưng 735, Hồng Hoàng Chi Thụ Bất quá ninh hiên thực lực hiện tại vẫn chỉ là tiên tông bậc 1, mà y là tiên tông bậc 3, trên lệch vẫn tương đối đại bất quá ninh hiên tùy thời đều có thể đột phá đến tiên tông bậc 2 tu vi. Hán tích lũy vô cùng chi hùng hồn, phục dụng rộng lượng dưỡng sinh phẩm, hán hiện tại pháp lực đã đạt tới kinh người 3 vạn đơn vị. Nhất trọng thiên cấp cái khác tiên tông, có 3 vạn đơn vị pháp lực. Ninh Hiên vì bảo hiểm để đạt được mục đích, quyết định hay là tiến vào đảo Hoa Tiên phủ bên trong đích phòng luyện công đi tu luyện tới tiên tông bậc 2, dù sao phòng luyện công trong có thể trì hoãn thời gian, Ninh Hiên đánh giá tính toán một cái, tại phòng luyện công trong đột phá cảnh giới tiêu hao thời gian, bên ngoài cũng không quá đáng là đã qua quá ngắn khoảng cách mà thôi, hoàn toàn còn kịp. Đối mặt y khủng bố như vậy địch nhân, Ninh Hiên là tuyệt đối sẽ không chủ con đấy. Một nghĩ đến đây, Ninh Hiên và những người khác nói ra ý nghĩ của mình, liền một mình một người tiến nhập đào hoa tiên phủ phòng luyện công ở bên trong, bắt đầu tu luyện. Vừa tiến vào phòng luyện công, Ninh Hiên liền đầu ngồi xuống, tâm thần trầm xuống, lâm vào không linh cảnh giới, vô hỉ vô bi, hắn đem ý thức chìm vào toàn thân các nơi, huyệt khiếu bên trong đích thiên thể số lượng, đã dần dần đạt tới 1.800 số lượng, không ngừng cường hóa lấy Ninh Hiên tánh mạng hình thái chống đỡ nổi nục thể của hắn, làm cho thân thể vô cùng chi chắc chắn. Cho dù là thần quốc khổng lồ trình độ chắc chắn, đều xa xa so ra kém linh hiên hiện tại thân thể. Phải biết rằng, linh hiên trong cơ thể huyệt khiếu bên trong đích một tòa thiên thể, đều có được không sai biệt lắm nửa cái thần quốc lớn nhỏ. Suy nghĩ một chút, trong cơ thể hắn liền ẩn chứa 1.800 tòa thiên thể, đổi một tí, tự là tương đương với 900 cái thần quốc khổng lồ bị hắn dung nạp tại một thân bên trong, nhưng gặp hắn mạnh bạo trình độ, cho nên nói. Bất luận cái gì thần quốc đối với tiên nhân đến nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, thần quốc chỉ là bọn hắn du nhạc viên. Mà thôi, linh Hiên thân thể đã vô cùng chi chắc chắn, tu luyện thần cương đạo thể hắn, thân thể tiếp cận bất hủ, cho nên, hắn có thể không kiêng nể gì cả cô động thiên thể. Cứ như vậy, linh Hiên không ngừng tiêu hao tiên khí cùng quy luật, không ngừng cô động ra thiên thể, mỗi một tòa thiên thể sinh ra, linh Hiên cũng cảm giác được thực lực của mình cường đại rồi vài phần, thậm chí càng đi về phía sau thiên thể. Uy năng lại càng kinh người. Tại phòng luyện công ở bên trong, liên tiếp 7 ngày thời gian, Ninh Hiên có 2300 cái huyệt hiếu đều cô động ra thiên thể, hắn lúc này chiến lược, so 7 ngày trước khi, muốn chọn vẹn cường đại rồi năm thành đô không đứt, thiên thể không chỉ có có cường hóa sinh mạng thể, chống đỡ thân thể hoạt động linh hồn thể hùng mạnh hiệu quả, càng có thể làm cho Ninh Hiên pháp lực càng thêm hùng hồn. Trong cơ thể ngưng tụ ra nhiều như vậy thiên thể, Ninh Hiên cảm giác được chính mình nhấc tay giơ lên đủ khi ấy, liền có sụp đổ thiên liệt địa vô thượng thần uy. Tay không có thể trích tinh, hai đấm có thể vỡ ngài. Tiên tông bậc một tấn thăng đến tiên tông bậc hai độ khó nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đối với thiên phú kinh người, đạt được tân sinh linh hiên mà nói, vẫn có thể đủ tại trong thời gian ngắn đột phá đến nhị trọng thiên cảnh giới. Lúc trước hắn phục dụng nhiều như vậy dưỡng sinh phẩm đã là đầy đủ hắn tân trước được rồi, hiện tại hắn lại ngưng tụ ra 500 tòa thiên thể, cơ hồ là nước chảy thành sông đã đột phá đã đến tiên tông bậc hai. Một bước vào tiên tông bậc hai, linh hiên thực lực lại lần nữa sinh ra biến hóa nghiêng trời lệ đất trong cơ thể hắn tiên khí trực tiếp biến thành thần diệu vô song tiên văn cái kia khí hải pháp môn nội vô cùng tiên khí cũng ngưng kết thành như cầu vòng giống như tiên văn rực rỡ tươi đẹp phi phàm tiên khí cùng tiên văn là hai trùng bất đồng khái niệm linh hiên dùng tiên văn rèn luyện quy luật có thể vào tay vô cùng thần kỳ hiệu quả tại tiên văn rèn luyện xuống mỗi một đầu quy luật đều không ngừng ngưng bắt đầu luyện trở nên càng thêm cứng cỏi hùng hồn trong đó pháp lực càng thêm hào hùng thâm hậu Ninh Hiên cẩn thận cảm giác một tí, hiện trong cơ thể quy luật tổng số lượng đã đạt tới 5 vạn số lượng, ở trong đó kể cả bổn mạng tiên anh dùng tiên căn gieo hạt xuống quy luật tinh hoa, quy luật tinh hoa là cô động quy luật hạch tâm, còn có theo linh hồn trong cơ thể sinh ra quy luật. Vốn, giống như bình thường tiên tông muốn ngưng kết ra càng nhiều nữa quy luật, chỉ có thể đủ ý dựa vào chính mình bổn mạng tiên tông gieo hạt xuống quy luật tinh hoa, sau đó lại đem quy luật tinh hoa ngưng tụ ra chính thức quy luật, lại dùng tiên đệ xuống rèn luyện quy luật độ tinh khiết cùng cường độ. Cuối cùng thì là theo quy luật trong tuân gia hiện ra pháp lực, quy luật càng cường đại, pháp lực liền càng thâm hậu, cái này chính là một cái nguyên vẹn tuần hoàn trật tự. Nhưng là Ninh Hiên bởi vì tu luyện Thần Cương Tiên Thể, cái kia một tỷ huyết nục kiếm tinh bên trong đích một tỷ bổn nguyên quang hoàn, có thể hoàn toàn hoạt động linh hồn, cái này là có thể làm hắn theo linh hồn trong cơ thể ngưng tụ ra quy luật đi ra, so với những thứ khác tiên tông muốn lên không ít. Hơn nữa hắn bổn mạng tiên anh có rất nhiều đều đã luyện hóa được tinh thể, so với bình thường tiên anh còn cường đại hơn không ít. Đặc biệt là thiên địa chi căn bên trên đã sinh trưởng ra 300 tôn tiên anh, làm hắn ngưng kết quy luật số lượng, nếu so với đồng cấp bậc tiên tông bên trên gấp 10 lần đều không ớt. Đây mới là Ninh Hiên có thể tại trong thời gian ngắn, có thể đem quy luật tu luyện tới 5 vạn đơn vị nguyên nhân thực sự. Hiện tại tử vong tiên anh mới 6 vạn quy luật, nhưng gặp Ninh Hiên tấn chức độ là như thế nào hung mãnh Nhưng nếu làm tử vong tiên anh cũng là không kém, bởi vì hắn bổn nguyên tiểu là tiên anh, cho nên bản thân gieo hạt đi ra quy luật tinh hoa cực kỳ chi hung mãnh Hắn cô động quy luật độ, cũng muốn so với cái kia đỉnh cấp tiên tông bên trên không ít. Hơn nữa dựa theo lẽ thường mà nói, đỉnh cấp tiên tông bà ba, cùng loại với chiến truy quân chủ nhân vật như vậy, tối đa cũng chỉ có thể thừa nhận được ở 3 vạn đơn vị quy luật mà thôi, bởi vì nhục thể của hắn không đủ hùng mạnh, khó có thể dung nạp càng nhiều nữa pháp lực. Quy luật đại biểu cho pháp lực, một người có thể có được pháp lực giá trị, quyết định bởi tại nhục thể của hắn cường độ, đương nhiên còn có những thứ khác nhân tố, như là sinh mạng thể cường độ Bất quá quy luật cũng là có thuộc tính theo bổn nguyên đến ngược dòng tìm hiểu, Tiên Anh là từ trong kim đan đạn sinh ra đến mà mỗi một khỏa bổn mạng kim đan thì ẩn chứa một đạo thần quang, phá đan ngưng anh về sau, Tiên Anh cũng là ẩn chứa tới đối ứng tiên quang, sau đó bổn mạng Tiên Anh gieo hạt đi ra quy luật tinh hoa, là được đối ứng tương ứng thuộc tính. Nói thí dụ như một cái bổn mạng Tiên Anh ẩn chứa bạo tạc nổ tung chi quang, như vậy ngưng kết đi ra quy luật thì là bạo tạc nổ tung quy luật, theo bạo tạc nổ tung quy luật trong tuân gia hiện ra pháp lực đương nhiên là có thể làm cho pháp lực sinh ra bạo tạc nổ tung đồng dạng hiệu quả. Liên như đã từng ninh hiên tại thần thoại chi thành gặp được qua nguyền rủa quy luật đồng dạng, bởi vì nó trong đó ẩn chứa nguyền rủa pháp lực, không phải đạo tông có thể chống lại cho nên khi lúc ninh hiên bọn hắn mới cảm giác được cái kia nguyền rủa quy luật cực kỳ chi khó giải quyết. cái gọi là pháp lực, không có gì hơn tiệu là quy luật chi lực, cho nên lúc ban đầu thần thoại chi thành bên trong đích tam đại thần thoại nhân vật dùng pháp lực thúc giục quy luật, kỳ thực là một loại sai lầm cách làm. Bởi vì pháp lực vốn là quy luật sức mạnh, chỉ có điều cái kia Tam đại thần thoại nhân vật chỉ là nửa bước tiên tông, căn bản không cách nào biết rõ tiên tông chính thức huyền bí chỗ. Đây cũng là bọn hắn lúc trước thất bại một trong những nguyên nhân. Trở thành tiên tông bậc 2 Ninh Hiên, thực lực đã có một cái bản chất tăng lên, nhất rõ rệt đúng là đem tiên khí hóa thành tiên văn, đây cũng là bọn hắn vì cái gì muốn đột phá tiên tông bậc 2 nguyên nhân chủ yếu. Hơn nữa Ninh Hiên Tam đại bổn mạng thần binh cũng có không nhỏ tăng lên, như tiên luân nhãn bên trong đích suy nghĩ điểm Theo năm nghìn tăng trưởng đến 6.000, Tiên Hoàng Châu bên trong đích chín đại cường cực quang cũng trở nên càng thêm lợi hại lên. Mà Thiên Điệu Chi Căn cũng không có tái sinh dài ra Tiên Anh cùng thực vật thần minh, mà là làm cho mọc ra từ tồn tại, đều chín mùi rất nhiều. Hiện tại Thiên Điệu Chi Căn bên trên, sinh trưởng ra 800 thực vật thần minh, 300 tôn Tiên Anh, loại này trí bảo, quả thực là hiếm thấy vô cùng. Chỉ là cái kia mọc ra từ 800 thực vật thần minh, như ong vỡ tổ nhắm ngay địch nhân công đi lên đều có thể đem đối phương quần đầu chí tử. Cái này cũng chưa tính cái gì, từ khi thiên địa chi căn ngưng tụ ra hùng mạnh ý chí tự nhiên, Linh Hiên cũng đã sơ bộ dò xét đến thiên địa chi căn ngày sau sẽ trở thành trường đến mức nào, liền như thiên địa chi căn tái tiến một bước, không chỉ có sẽ sinh trưởng ra thực vật thần binh cùng bổn mạng tiên anh, càng là sẽ sinh trưởng ra dưỡng sinh phẩm, đương nhiên tuyệt đối không phải cái gọi là trụ cột dưỡng sinh phẩm, thấp nhất cũng là trung đẳng cấp độ dưỡng sinh phẩm. Thậm chí nếu như thiên địa chi căn phát triển đến hoàn toàn thể hóa thành hồng hoàng chi thụ như vậy rất có thể sẽ sinh trưởng ra trong truyền thuyết truyền kỳ dưỡng sinh phẩm thiên địa chi căn hoàn toàn thể tự là hồng hoàng chi thụ cái gọi là thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoàng do căn hoa cây dĩ nhiên là là hồng hoàng chi thụ trong truyền thuyết hồng hoàng chi thụ tuân theo mặt đất hậu đức trồng mặt đất khai ngén sinh cơ vạn vật có thể sinh trưởng ra vô số kỳ lạ quý hiếm trí bảo về phân thiên kiếm trong đó từng tòa kiếm tinh bảo tàng lại lần nữa bị mở ra không ít cái này cũng là bởi vì lính của các ngươi linh tham bảo cũng tân trước nguyên nhân hôm nay tham bảo mặc dù không có cái gì sức chiến đấu nhưng là tác dụng của hắn to lớn tuyệt đối là khủng bố cấp tồn tại nếu như không có tham bảo như vậy ninh hiên muốn đánh mở thiên kiếm bảo tàng đó là si tâm vọng tưởng bởi vì muốn mở ra kiếm tinh bảo tàng nhất định phải từng bước một hiểu rõ kiếm tinh cấu tạo sau đó còn muốn có được hùng hồn bảo vật khí liên tiếp kết nối tiến vào bảo tàng bùn nguyên tiến tới câu thông lại trải qua rất nhiều trình tự chương trình mới có thể cuối cùng nhất mở ra bảo tàng, ở trong đó phức tạp trình độ, có thể nói là vô cùng kinh người. Hiện tại thiên kiếm nội đã mở ra qua năm vạn số lượng bảo tàng, Linh hiên trước đó, đã hao tổn đi 3 vạn bảo vật nước bên trong hết thảy tài nguyên tài phú, cho nên bây giờ còn có 2 vạn tòa bảo tàng nội tài nguyên có thể vận dụng lên. Cái kia 2 vạn tòa bảo tàng, tràn ra hừng hực bảo quang, bất luận cái gì một tòa bảo tàng, đều giá trị xa xỉ, trong đó đủ loại tài nguyên trí bảo đều có. Như rèn thần binh rất nhiều hi hữu tài liệu, luyện chế đan dược dưỡng sinh phẩm, hi hữu dược linh, còn có rộng lượng bạch tinh, thậm chí có bảo tàng ở bên trong, còn xuất hiện nhân quả thiên tinh. Linh Hiên chứng kiến những này, tràn ra ba màu gốc nhân quả thiên tinh, mới nhớ tới chính mình thật lâu không có tu luyện quả nhân quả chi lực. Bất quá hắn lúc này không có tính toán tu luyện nhân quả chi lực, bởi vì không có nhân quả chi quang làm làm hoạch tâm chịu tải. Như vậy mặc dù có được cường đại trở lại nhân quả chi lực đều là không có có chỗ lợi gì còn không bằng chuyên tâm tu luyện hắn chiến tranh chi lực. Hôm nay Ninh Hiên chiến tranh ý chí, đã phi thường cường đại, có thể ngưng tụ ra chiến tranh quang hoàn. Một khi địch nhân lâm vào chiến tranh quang hoàn ở bên trong, cũng sẽ bị cuốn vào vô cùng vô tận đáng sợ trong chiến tranh, hơn nữa sẽ phải chịu chiến tranh chi lực khủng bố mang tất cả. Trước 736, Thiên Kinh Sơ Thành phong luyện công ở bên trong, Ninh Hiên như trước tại khổ tu, đào hoa tiên phủ bên trong thời gian, hoàn toàn có thể đến 10 năm như một ngày kinh người hiệu quả. Hơn nữa Ninh Hiên tu luyện đại thành vô gian thần chương đến trì hoãn thời gian, hắn mặc dù tại phòng luyện công trong tu luyện một năm, bên ngoài cũng tối đa đi qua 10 cái thời gian hô hấp mà thôi. Ninh Hiên lúc này đã nghĩ ra một cái tăng lên thực lực của chính mình đích phương pháp xử lý, cái kia chính là đem thủy hoàng châu bên trong đích cái kia tôn khủng bố đến cực điểm tạo hóa ma anh rèn luyện thành tạo hóa tiên anh. Cái vị này do 791 tôn ma anh dung hợp mà thành tạo hóa ma anh, hắn uy năng cực kỳ chi hung hãn, là lúc trước bổ tiên tông tối cao lãnh gia một khi hóa thành tạo hóa tiên anh chính là một tên không thua tại tử vong tiên anh khủng bố tồn tại trên thực tế tại trước đây thật lâu ninh hiên đã biết rõ chính mình một khi đến tiên tông chi cảnh có thể dùng tiên văn rửa sạch mất tạo hóa ma anh ma khí hình thành tạo hóa tiên anh lập tức ninh hiên không ngừng chuyển vận tiên văn tiến vào tạo hóa ma anh trong cơ thể dù sao hắn có được khí hải pháp môn tiên văn cơ hồ chỉ dùng chi vô cùng ninh hiên tựa là dùng mỗi một cái hô hấp chuyển vận 100 tỷ tiên văn tiến vào tạo hóa ma anh trong cơ thể Dùng dễ như trở bàn tay độ, Tấn Ma đem Tạo Hóa Ma Anh trong cơ thể ma khí. Bất quá một cái canh giờ, Tạo Hóa Ma Anh đã nhiễm lên một tầng nhàn nhạt, nhạt tiên quang, tiếp qua một canh giờ, Tạo Hóa Ma Anh rồi đột nhiên chấn động, toàn thân ma khí bị toàn bộ phai mờ mất, biến thành thuần khiết Tạo Hóa Tiên Anh. Cái vị này Tạo Hóa Tiên Anh đã từng sẽ không biết cắn nuốt bao nhiêu vạn kim đan, đã sớm đem hắn bổn nguyên trụ cột đánh cho kiên cố phi thường, cái kia bất hủ chi khí đã biến thành bản chất, làm cho khí tức của hắn càng thêm hào hùng. Tạo hóa tiên anh chiến lược mặc dù bất phàm, nhưng là cùng tử vong tiên anh so với, hay là kém không ít, hắn chính thức chỗ cường đại ở chỗ gieo hạt đi ra quy luật tinh hoa, thật sự là kinh người vô song, so về thiên địa chi căn bên trên mọc ra từ 300 buồn mạng tiên anh hơn nữa linh hiên trong cơ thể buồn mạng tiên anh gieo hạt đi ra quy luật tinh hoa đều muốn kinh người. Đúng vậy, linh hiên chỉ là cần tạo hóa tiên anh trợ giúp chính mình gieo hạt ra càng nhiều nữa quy luật tinh hoa, một khi quy luật số lượng tăng lên đi lên. Như vậy pháp lực của hắn sẽ nước lên thì thuyền lên, cái này so về cái gì trí bảo đều muốn tới được trực tiếp hữu hiệu. Linh Hiên đem cái vị này hùng mạnh tạo hóa tiên anh nhét vào trong cơ thể, lập tức khi ấy, mỗi thời mỗi khắc thì có vô số quy luật tinh hoa bị gieo hạt xuống, bị tạo hóa tiên anh từng bước một ngừng kết luật cũ thì, lại dùng thần diệu tiên văn rèn luyện quy luật, cấu thành một cái nguyên vẹn mà hoàn mỹ vô hạn tuần hoàn. Linh Hiên có thể cảm nhận được, trong cơ thể mình pháp lực, không ngừng tại tăng trưởng, thực lực đột nhiên tăng mạnh Ta thực lực bây giờ, đã phi thường cường đại, nhưng vẫn là không đủ, thực lực của ta càng mạnh, lại càng có thể cảm nhận được ý khủng bố, xem ra phải đem cửu thiên thần trương tu luyện tới tiên kinh cấp độ, hôm nay chỉ cần đem còn lại tam đại thần trương tổng cương tu luyện đến đại thành, như vậy cửu thiên thần trương sẽ tiến vào đại viên mãn cảnh giới, cuối cùng một lần hành động hóa thành vô thượng tiên kinh, chỉ có như vậy, thực lực của ta mới có thể lại lần nữa có một cái bản chất tính bay. Vọt. Ninh hiên cẩn thận suy tính một lần. Hắn lần này cần làm lớn một hồi, không ra tay thì thôi, một khi ra tay, muốn tạo thành mánh liệt oanh động. Ninh Hiên lần này không chỉ có xe đối kháng y cùng hạ đường, còn có bên cạnh quân khuynh thiên bọn hắn tại nhìn chằm chằm, cho nên, Ninh Hiên lần này không thể không cẩn thận, phải cẩn thận nhiều hơn nữa, tuyệt đối không thể tại lật thuyền trong mương. Hơn nữa Ninh Hiên muốn một lần hành động đánh chết mất có đủ nhất uy hiếp lực y cùng hạ đường, hắn có cấm binh tinh vẫn cùng tử vong tiên anh cái này hai đại át chủ bài, đánh chết mất bọn hắn không phải là không có khả năng. Một trận chiến này, không chỉ có đã muốn lại ngàn năm trước khi ân oán, còn có phá đi âm mưu của bọn hắn, không thể để cho Bắc đầu Thần vực đã trở thành minh đạo một bộ phận. Linh Hiên nắm thật chặt nắm đấm, lại lần nữa đem thời gian trì hoãn hiệu quả làm sâu sắc một tầng, hiện tại thời gian tịu là hết thảy, hắn không thể chậm trễ bất luận cái gì từng chút một thời gian. Linh Hiên lần nữa trầm xuống tâm thần, lắng lại trong nội tâm kích động cảm xúc, đem Thánh Điển Cửu Thiên Thần Trương triển khai, hôm nay đã có lục đại thần chương tổng cương tu luyện đến đại thành. Theo thứ tự là vô gian thần trướng, tam giới thần trướng, vạn giới thần trướng, ám dạ thần trướng, huyền nguyệt thần trướng, cố hóa thần trướng. Đáng nhắc tới chính là, từ khi Tử vong tiên anh lớn lên, cái kia Tử vong thần trướng đã tự động đạt đến đến đại thành. Nói cách khác, chỉ cần đem linh hồn thần trướng cùng thiên độc thần trướng tu luyện đại thành, như vậy cựu thiên thần trướng liền có thể đến chí tôn viên mãn cảnh giới, trở thành trên đời vô song tiên kinh. Dung linh hiên cảnh giới bây giờ, đủ để có thể đem cái này hai đại thần trướng đều tu luyện đại thành. Phải biết rằng, hắn hiện tại có thể tiên tông bậc 2, đã sớm có sáng tác tiên kinh tư cách, cũng có thể chém ra tiên kinh chính thức quy lực. Linh hồn thần chương cái này một bộ đạo thuật, linh hiên đã sớm tại trước đây thật lâu, phải dựa vào ngộ tính của mình suy tính ra trong đó hoàn thiện tu luyện chi pháp, càng là đem đằng sau giai đoạn đều suy diễn đi ra, cho nên hắn chỉ là hao phí không đến 7 ngày thời gian, sẽ đem linh hồn thần chương hoàn toàn tìm hiểu minh bạch. Mà thiên độc thần chương còn muốn tu luyện đại thành, nhất định phải muốn đem tầng thứ tư đoạn tu luyện pháp môn cho suy diễn đi ra thiên độc thần chương tổng cộng có 5 cái giai đoạn bất quá mặc dù là tầng thứ tư đoạn pháp môn ninh hiên liền cảm thấy là cực kỳ tối nghĩa thâm ảo phải biết rằng tầng thứ tư đoạn tu luyện pháp môn đã là chạm đến đến vận mệnh đích chân lý rồi có thể từ đó đạt được chân thực hạnh vận thần kỳ năng lực thiên độc thần chương giai đoạn thứ 3 tu luyện chi pháp là đánh cấp số mệnh cùng tuổi thọ cấp này đoạn ninh hiên đã tu thành lúc trước hắn có thể vượt cấp đem thiên long hoàng giết chết tiểu là dựa vào là một chiêu này, hấp thu Thiên Long Hoàng Đích sát số mệnh, dùng Hoàng Truyền Pháp môn từng bước xoay tái, cuối cùng nhất đánh chết thành công. Tầng thứ tư đoạn tu luyện pháp môn, linh Hiên trọn vẹn hao phí gần 2 tháng, mới khó khăn lắm chạm đến đến cánh cửa mà thôi, nhưng dù vậy, Thiên Độc thần trương dùng lập tức vượt qua đã đến đại thành cảnh giới, bởi vì cho dù là chạm đến đến một tia vận mệnh đích chân lý, vậy cũng hoàn toàn là càng đạo thuật phạm chủ, cho nên Thiên Độc thần trương liền nước chảy thành sông cũng hoàn thiện lên. Nhưng tất cả thần chương cũng chỉ là đem đạo thuật hoàn thiện mà bắt đầu, một khi Cửu Thiên Thần Trương tấn thăng đến tiên cảnh cấp độ, cái kia tất cả tiên thuật thần chương tổng cương, lại đem là một đầu dài đằng đẵng tu luyện hành trình, cần từng bước một đi tìm hiểu. Tại tất cả thần chương đạo thuật đều tu luyện đến đại thành về sau, Cửu Thiên Thần Trương tràn ra vô cùng cô sáng, những cái kia cô sáng bay thẳng Cửu Thiên mây xanh, phảng phất mở ra một cái đi thông đại đạo môn hộ, rất nhiều quy luật truy lạc tiến Cửu Thiên Thần Trương ở bên trong, làm cho thánh điển theo tiên kinh cấp độ chuyển biến. Tại Ninh Hiên trong tầm mắt, có thể trông thấy, lúc này tiên kinh tiểu chữ, hoàn toàn là do lần lượt quy luật ngừng tụ ra đến cực kỳ kỳ lạ, tiên kinh bên trong đích từng cái chữ, đều là lời vàng ngọc, chữ chữ châu ngọc, mượt mà không rảnh. Rất, Cửu Thiên Thần Trương theo thánh điển tấn thăng đến tiên kinh cấp độ, Ninh Hiên cái này là lần đầu tiên cảm nhận được tiên kinh mênh mông cùng tinh thâm, vẻ này huyền ảo văn tự, cho người một loại mãnh liệt thị giác, chỉ là nhìn xem tiên kinh bên trên từng cái chữ, đều có thể đạt được rất nhiều cảm ngộ, những này cảm ngộ Đối với cảnh giới cùng ý chí tăng lên, đều có được điểm rất tốt chỗ. linh Hiền cũng cảm nhận được, từng cái tiên thuật thần chương tổng cương, sinh ra cự biến hóa lớn, bên trên tu luyện pháp môn, tiên thuật sát chiêu càng là đầy đủ hết. Nói thí dụ như cái kia vạn giới thần chương tiên thuật tổng cương bên trên, nhiều ra không ít tiên thuật, bất quá trong đó một ít khủng bố tiên thuật, là cần hắn khổ tu mới có thể lĩnh ngộ nói thí dụ như bên trong mà ngay cả cái kia tử vong quang tuyến cùng địa ngục quang trụ đều có. Cái này có thể cái kia cấm binh ma động quang sát pháo cấm kỹ năng lực. Rõ ràng tại vạn giới thần chương tiên thuật tổng cương trong diễn hóa thành tiên thuật. Bất quá cái này cũng không có cái gì, lúc trước cái kia tinh vẫn cấm thuật vạn giới tinh bảo, còn không phải bị tiểu Vũ hệ thống nhân hóa là tiên thuật. Cấm thuật cùng tiên thuật đều là có thể chuyển đổi chỉ cần cảnh giới đầy đủ, thủ đoạn hung mạnh, liền không có gì làm không được sự tình. Còn cái kia cố hóa thần chương, tại đạo thuật cấp độ thời điểm, nó chỉ có thể với tư cách một loại phụ trợ Nói thí dụ như làm cho thân thể của mình nhược điểm cố hóa mà bắt đầu, hình thành phòng ngự hẳn rào, đây cũng là đã từng thiên mục đồng tử đối mặt ninh hiên thời điểm, cảm giác không thấy bất luận cái gì nhược điểm nguyên nhân, bởi vì những cái kia nhược điểm đều bị ninh hiên cố hóa mà bắt đầu, hình thành kiên cô vô cùng hẳn rào, mà phát triển đến tiên thuật cố hóa thần trương, đã có thể đem máu của địch nhân dịch đều cố hóa mà bắt đầu, một khi huyết dịch cứng lại, mặc dù đối với tại hùng mạnh như tiên tông người đến nói không thể làm cho lập tức tử vong nhưng lại có thể lập tức đem tinh lực của bọn hắn toàn bộ phong ấn chặt, bởi vì trong máu ẩn chứa bổn nguyên sức mạnh, thì ra là tinh lực. Một khi mất đi tinh lực tiên tông, cái kia chiến lực liền lại không ngừng suy yếu, cố hóa thần trường trong thi triển đến tiên thuật đương nhiên không chỉ có không sai. Nói thí dụ như có thể đem không khí đều cứng lại mà bắt đầu hình thành tuyệt đối phòng ngự, còn có thêm nữa, không ít khủng bố tiên thuật sát chiêu, chỉ là dùng linh hiên hiện tại năng lực tu vi còn chưa đủ để dùng tu luyện được đi ra, chỉ có thể là lực bất tòng tâm đúng rồi linh hồn thần trương đã là tiên thuật cấp độ có thể đem chiến hồn tu luyện linh hiên thầm nghĩ một tiếng chiến hồn có thể cực kỳ trọng yếu trợ lực hiện tại chiến hồn là thập tinh cấp độ nhưng so với tiên tông bậc một đều muốn không kém cỏi chút nào một khi đem thập tinh chiến hồn tu luyện tới sích tinh chiến hồn cái kia chính là tương đương với nhất trọng thiên cảnh giới thập tinh về sau chiến hồn đằng sau chín cấp độ cảnh giới là sích tranh hoàng lục thanh lam tử đỏ thấm da cam vàng xanh lá xanh thấm xanh da trời tím hắc bạch bạch tinh chiến Sở Tàu Hồn đã là đối ứng cao cấp nhất thiên ngoại phi tiên trình độ, lại bên trên một tầng lợi mà nói, tự là tiên vương cấp bậc. Dùng Linh Hiên tu vi hiện tại cảnh giới, tự nhiên là không thể nào tìm hiểu được đi ra, nhưng là lúc sau sẽ rất khó nói. Linh Hiên lập tức hoạt động linh hồn thần trường, dùng trong đó tu luyện pháp môn, không ngừng trợ giúp thập tinh chiến hồn cô động đạo hạnh, chỉ cần đem chiến hồn đạo hạnh chuyển hóa làm quy luật, liền trên cơ bản có thể bước vào sích tinh chiến hồn rồi. Chiến hồn không giống với nhân loại. Hắn cũng không thể đủ ngưng tụ ra kim đan cùng tiên anh, nhưng là hắn chỉ có năng lực đầy đủ, có thể vô hạn hấp thu đạo hạnh, mà mặc dù là cao cấp nhất nửa bước tiên tông, tối đa cũng chỉ có thể có được 99995 năm đạo hạnh, hiện tại Thập tinh chiến hồn đã có được lấy tiếp gần 30 vạn năm đạo hạnh. Không bố như thế một cái số lượng, nói không nên lời cơ hồ không có bất kỳ người nguyện ý tin tưởng. Nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt. Thập tinh chiến hồn tại Ninh Hiên dưới sự trợ giúp, trong cơ thể đạo hạnh, nhanh chóng hóa thành thuần túy quy luật. Từng đạo quy luật như măng mọc sau mưa giống như tuấn gia, bất quá một canh giờ, thập tinh chiến hồn tiến giai thành xích tinh chiến hồn, trong cơ thể quy luật trọn vẹn có được 2 vạn đơn vị. Đây là một cái không tầm thường số lượng, phải biết rằng thập tinh chiến hồn có thể vừa tiến vào xích tinh chiến hồn thì có nhiều như vậy quy luật, cái này cũng là bởi vì hắn tích lũy 30 vạn nam đạo hạnh nguyên nhân, bất quá hắn quy luật có 2 vạn đơn vị, nhưng là cũng không phải như thế nào cô động, cần tiến hành củng cố. Xích tinh chiến hồn hiện tại pháp lực chỉ có thể coi là là lượng nhiều chất hiếm. bất quá đến sích tinh cấp bậc chiến hồn đã diễn sinh ra vô số tiên khí, những cái kia tiên khí tại rèn luyện quy luật, hơn nữa sích tinh chiến hồn cũng là càng ngưng kết ra quy luật tinh hoa, bởi vì hắn đặc thù tính, hắn có thể dùng linh hồn thể sức mạnh, ngưng tụ quy luật tinh hoa, tiến tới ngưng kết trở thành sự thật chính quy luật. đương nhiên dựa vào sích tinh chiến hồn chính mình tu luyện, cái kia rất là chậm chạp, đã có ninh hiên linh hồn thần trương phụ trợ tu luyện, đó mới là làm cho sích tinh chiến hồn thực lực tiến triển cực nhanh. Ninh Hiên cực nhỏ lại để cho Chiến Hồn một mình đi ra chiến đấu, chủ yếu thủ đoạn như cũ là làm cho Chiến Hồn cùng mình dung hợp được. Làm như vậy chỗ tốt có thể vô cùng cực lớn, có thể làm cho Ninh Hiên thực lực đạt được kinh người tăng lên, nhất là đến sích tinh cấp bậc Chiến Hồn, dung hợp hiệu quả càng là hùng mạnh. Đem cửu thiên thần chương hảo hảo trải vớt một lần về sau, Ninh Hiên tại phòng luyện công trong lần nữa cùng những cái kia khôi lôi đánh nhau, Dùng này đến tôi luyện chính mình tiên thuật. Ninh Hiên cho tới bây giờ đều không thích lâm trận mới mài gương. Hắn muốn đánh, có chuẩn bị chiến đấu, chỉ có như vậy, mới có thể đem tỷ số thắng không ngừng mở rộng. Lần này chiến đấu, không chỉ có riêng là quan hệ lấy hắn một người, còn có thần thoại gia viên thiên thiên vạn vạn người, càng có chiến tranh thần quốc tất cả mọi người, chỗ đó có tín ngưỡng con dân của hắn. Cảnh giới càng cao, sợ được đến thì càng nhiều, tùy theo trả giá cũng muốn tùy theo tăng trưởng, đây là một cái công bình mệnh đề. Linh Hiên cũng nhảy không ra cái này quyển quyển, hắn tại phòng luyện công lần nữa rèn luyện một tháng sau cảm giác cựu thiên thần trương có thể tu luyện tiên thuật đều cơ bản nắm giữ được không sai biệt lắm liền sải bước theo đào hoa tiên phủ trong đi ra ngoài linh hiên có chút tính toán liền biết bên ngoài bất quá là đã qua ngắn ngủn mười cái hô hấp không đến thời gian không có ra dự liệu của hắn phụ quân như vậy liền đi ra yến như tuyết hơi kinh hãi nghĩ đến cho dù có chỉ hoãn thời gian đào hoa tiên phủ nhưng là như vậy độ hay là làm cho nàng có chút giật mình ân thế cục bây giờ có lẽ biến hóa không lớn linh hiên hỏi Tiến Như Tuyết gật gật đầu, nói, không có sinh nhiều biến hóa lớn, hiện tại có rất nhiều thế lực đã liên hợp lên, ý đồ đối kháng Tử vong đỉnh viên. Tiến Như Tuyết nói ra, chúng ta muốn hay không ra tay, là thời điểm xuất thủ. Linh hiên ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt bắt đầu, nên hiểu rõ ân oán rồi. Cùng lúc đó, bên ngoài đã có rất nhiều thế lực liên hoành hợp tung, đặc biệt là vốn là sinh tồn tại Vĩnh Hằng Thần cảnh tiên đạo thế lực, nguyên một đám tình cảm quần chúng sục sôi, nhưng lại ý thực lực dị thường chi kinh người không ngừng chấn áp lần lượt từng gia chủ. Lúc này, cái kia xuất từ cựu châu thần quốc Xuân Thu gia viên bị y theo dõi. Xuân Thu gia viên gia chủ được xưng vô nhân tọa, nhưng thật ra là một tên hiếm thấy biến dị thần binh biến thành, là nhất trương tinh xảo đẹp đẽ quý giá chỗ ngồi. Cái này trương châu ngồi tràn ra cực kỳ kinh người khí tức. Chương 737, tuyệt sát đại thuật. Vô nhân tọa là lịch đại đến nay Xuân Thu tọa kiệt xuất nhất trưởng giáo, theo không có tiếng tâm gì mãi cho đến thành lập tiên đạo kinh người hành động vĩ đại đều là xuất tử vô nhân tọa chi thủ. hắn mặc dù là biến dị thần binh, nhưng hoạch tâm như cũ là nhân loại, bởi vì người ở bên trong hình binh linh mới được là vô nhân tọa chính thức bổn nguyên. Vô nhân tọa lúc này thấy y theo dõi xuân thu gia viên mãnh liệt cả kinh, đột nhiên giận dữ hết. Mọi người tụ tập hợp lại, nếu là bị người này cho tiêu diệt từng bộ phận, cái kia tất cả mọi người không có quả ngon để ăn. Đối phương ý đồ cả kinh rất rõ ràng, chính là muốn thu phục chiếm được chúng ta tất cả tiên đạo thế lực. Bọn họ là thuộc về minh đạo. Từ xưa đến nay, minh đạo cùng tiên đạo đều là thế bất lưỡng lập bọn họ là sẽ không bỏ qua chúng ta bất kỳ một cái nào tiên đạo thế lực đấy. Theo vô nhân tọa gào thét, rất nhiều thế lực gia viên gia chủ hay là là đỉnh viên quân chủ, nhao nhao ý động, bọn hắn sớm đã nhìn ra tử vong đỉnh viên là thuộc về minh đạo thế lực, đối phương khí thế hung hùng hung ác vô cùng, lúc này cũng chỉ có liên hợp lại, mới có thể đối kháng tử vong đỉnh viên. Xuân thu gia chủ nói không sai, mọi người nhất định phải liên hợp lại, bất kể thế nào nói. Chúng ta đều là thuộc về tiên đạo thế lực, tuyệt đối không thể lại để cho minh đạo thế lực có cơ thừa dịp. Lúc này, cái kia đồng dạng xuất từ cựu châu thần quốc huyền thiên gia viên gia chủ huyền thiên đạo người cũng nói chuyện. Lời này vừa nói ra, rất nhiều thế lực cũng đã rục dịch, bọn họ đều là được chứng kiến ý khủng bố thực lực, liền chiến truy quân chủ đều hoàn toàn không là đối thủ. Như vậy những này gia chủ thì càng thêm không là đối thủ rồi, nhưng là muốn bọn hắn liên hợp lại đối kháng y, đó cũng là cực kỳ nguy hiểm một việc, nếu không phải liên hợp lại vậy đối với phương nhất định sẽ tiêu diệt từng bộ phận lúc này chạy trốn là không có bất kỳ tác dụng bởi vì không gian chung quanh toàn bộ đều bị gấp lên không đường có thể trốn hiện nhiên đối phương là có chuẩn bị mà đến đúng lúc này tử vong đình viên cũng không hề trầm mặc xuống dưới theo đình viên ở bên trong đi ra rất nhiều khủng bố cường giả linh hiên thình lình đã nhìn thấy ngàn năm trước khi ám toán hắn thiên mục đồng tử còn có bảo nhi cựu nhân cấp thần tư cùng với chư rất cường đại quân thần cấp bậc đích nhân vật những này tương địch đều đạt tới minh tông cảnh giới, mà cấp thần tư càng là tấn thăng đến minh tông bậc ba tình trạng. Theo cấp thần tư tràn ra đến khí tức đến xem, bảo nhi muốn muốn đánh chết hắn, cực kỳ chi khó khăn, thậm chí đả bại cấp thần tư đều là một kiện khó có thể hoàn thành sự tình. Bất quá sự tình đã như thế, ninh hiên quyết định trợ giúp bảo nhi đánh chết mất cấp thần tư, chỉ có như vậy mới có thể trợ giúp bảo nhi thải bỏ khúc mắc. Nếu như là từng đã là bảo nhi, tất nhiên muốn chính mình tự mình chính tay đâm cấp thần tư, nhưng là nàng bây giờ. Đã chín mùi rất nhiều, chỉ cần có thể cắp thần tư, như vậy trong lúc quá trình đã không trọng yếu như vậy rồi, chỉ cần kết quả là cắp thần tư tử vong, liền đã đầy đủ. Bất quá là một đám đám ô hợp mà thôi, mặc dù liên hợp lại, cũng không gì hơn cái này. Cắp thần tư lạnh lùng nhìn xem cái kia dẫn đầu Xuân Thu gia viên cùng Huyền Thiên gia viên, hắn đã đem cái này hai đại gia viên tất cả mọi người, đối đại thành chết người đi được. Đông nhiên ngay lúc đó, cắp thần tư bạo khởi ra tay, trong tay hắn cấm binh hát tuyệt chi kiếm chém giết mà ra. Cái thanh này Cấm binh vừa ra, Bảo Nhi trong mắt lập tức liền phóng xuất ra thật sâu sắc ý, bởi vì đã từng tiểu là cái thanh này Cấm binh đem hồng Nguyệt nữ hoàng cho giết chết. Nhìn đến đây, Ninh Hiên đã biết rõ Bảo Nhi nhất định là nhẫn mãi không nổi nữa, cho nên quyết đoán nói, không cần nhẫn lại, ra tay đuổi giết là được. Theo Ninh Hiên lời mà nói, giọng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy thần thoại ra viên bị phá vỡ hư không, hiện ra, ngay sau đó, Bảo Nhi tế ra chư thần hoàng hôn cái này bộ tiên kinh một đạo đã từng hồng nguyệt nữ hoàng thi triển qua đại tiên thuật oanh kích mà ra. Chư thần vẫn lạc đại tiên thuật. Ầm ầm. Từng đạo hoàng hôn thánh quang không ngừng tóe đi ra, một vài bước chư thần hoàng hôn tình cảnh không ngừng theo hư không diễn sinh đi ra, rung động vô song tiên thuật, mang theo vẫn lạc chư thần khí thế, hướng phía cấp thần tư hoành giới đi qua. Lúc này Bảo Nhi tu vi đã xa xa đã qua lúc trước hồng nguyệt nữ hoàng, cái này tay tiên thuật uy lực tự nhiên cũng so ngày đó phải cường đại hơn nhiều, đây trời đều là chư thần tại kêu rên. Không ngừng, có chư thần vẫn lạc, khủng bố hoàng hôn thanh quang, tựa như một mảnh dài hẹp sỏ xuyên qua ngân hà trụ trời, có hủy diệt chư thiên, vẫn lạc vạn giới khủng bố sức mạnh. Ân, lại là ngươi. Các thần tư nhìn thấy như thế quen thuộc một chiêu tiên thuật, lập tức liền kịp phản ứng. Hôm nay sẽ cái này tay tiên thuật cũng chỉ có hồng nguyệt nữ hoàng con gái, thì ra là bảo nhi. Các thần tư lúc này cũng không có hiện linh hiên tồn tại, hắn lập tức thân hình nhanh quay ngược trở lại, trong tay hắc tuyệt chi kiếm chém giết mà ra một mảnh dài hẹp cực lớn màu đen kiếm quang ẩn chứa sức mạnh tử vong đầy trời tập sát cùng hoàng hôn thánh quang chém giết lại với nhau rầm rầm rầm rầm rầm rầm kịch liệt bạo tạc nổ tung thanh âm điên quang lan tràn trong tinh không nóng nảy chiến đấu lập tức triển khai bá lôi chỉ đăng thiên thê giác la trâm hàng lôi bảo nhi lúc này khí thế vô cùng minh mông, liên tiếp triển khai tam đại cấm binh cái này tam đại cấm binh cần phải so với lúc trước thần hy thiên tuế dùng đến cường đại hơn được rất nhiều Tam đại cấm binh toàn bộ đều là giải khai tất cả cấm chế bản thể. Cái kia giác la châm ngân quang lóe lên, trực tiếp xỏ xuyên qua bảo nh thân thể, đem tiềm năng của nàng không ngừng kích đi ra, làm cho thực lực của nàng vô hạn tăng vọt, rõ ràng theo tiên tông bậc 1, trực tiếp nhảy lên lên tới nhị trọng đỉnh phong tiên tông khủng bố tình trạng. Chỉ kém một ít, là có thể vượt qua đến tiên tông bậc 3. Cái này là giác la châm cấm kỵ chi lực, có thể kích tiềm năng của người, làm cho nhất thời nội sức chiến đấu đề cao thật lớn. Lúc trước thần hi thiên tuế chỉ là triệu hồi ra giác la trâm hình chiếu mà thôi, tự làm thực lực của hắn đề cao một cái cảnh giới. Giác la trâm bây giờ là nhị trọng cấm binh, một khi đột phá đến tam trọng cấm binh, cái kia kích đi ra tiềm lực càng thêm kinh người. Ngay sau đó, đem bá lôi trì triển khai khi ấy, vô số lôi đỉnh lập loè mà ra, tạo thành lôi trì, không cho bất luận cái gì công kích lướt qua lôi trì nửa bước, đây là hoàn mỹ phòng ngự. Còn có cái kia đăng thiên thế, có được một bước lên trời cấm kỵ chi lực tuyệt đối là bảo vệ tánh mạng đòn sát thủ cái này tam đại cấm binh tổ hợp lại hoàn toàn làm cho bảo nhi lợi cho tại thế bất bại hơn nữa bảo nhi có thể là có thêm bổn mạng thần binh tồn tại tam thanh thần phù cái này tam thanh thần phù nếu là bảo nhi bổn mạng thần binh tự nhiên thì ra là hạ phẩm thiên binh tam thanh thần phù uy lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ tuyệt đối không cần tầm thường cấm binh nguôi kém bao nhiêu khá lắm nữ hoa rõ ràng có như thế trí bảo có thể là thực lực của ngươi không được không xứng có được những này bảo vật hay là cho ta lấy đến. Cấp thần tư trông thấy Bảo Nhi liên tiếp tế ra nhiều như vậy làm cho người thèm thuồng trí bảo, trong nội tâm tham niệm nổi lên, sát nhân đoạt bảo tâm tư không ngừng bành trướng. Hừ, cấp thần tư, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. Lúc này đây, ngươi chết cũng phải chết, không chết cũng phải chết. Bảo Nhi ánh mắt lạnh như băng nhìn xem cấp thần tư, trong tay bổn mạng thần bình tam thanh thần phù tế ra, rộng lượng thần phù đầy trời trôi nổi, hợp thành ba cái tiên phong đạo cốt đạo nhân, bà thanh đạo nhân Thần phù hóa Tam Thanh, Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Thái Thanh. Cái này Tam Thanh, là Tam Thanh thần phù binh hồn. Đúng vậy, tiểu là binh hồn. Đây cũng là bảo nhi nhất đại bí mật, Tam Thanh, hơn nữa hay là ba tôn binh hồn. Có thể thấy được cái này Tam Thanh thần phù khủng bố chỗ. Chỉ thấy ba tôn binh hồn một hiện hiện ra, lập tức tuôn ra vô biên thần uy, trong tinh không tràn ngập đầy trời phù văn, những này phù văn đột nhiên bốc cháy lên, hóa thành từng đạo phù văn hỏa cự. Vô số phù văn hỏa cự điên cuồng bốc cháy lên. Tại ba tôn binh hồn thuốc rụng xuống, các thần tư liền cảm giác thân thể của mình rõ ràng không bị khống chế, bị hấp xả tiến phù văn hỏa cự trung ương. Trong lòng của hắn lập tức liền dâng lên một cổ cực kỳ mãnh liệt hẳn ý. Hôm nay muốn ngươi nuốt hận không sai, phù văn hỏa cự, hoàng hôn thánh quang. Tại lam sắc đích hỏa, bạch sắc đích quang trong, vẫn lạc. bảo nhi một chiêu này, có thể nói là hung mãnh được dối tinh dối mù, Đây cũng là nàng gần ngàn năm ra, sáng tạo ra được cường đại nhất sát chiêu trước dùng giác la châm kích tiềm lực tăng thực lực lên sau đó đem đăng thiên thê cùng bá lôi chỉ bố trí tốt dựng ở thế bất bại sau đó tại dùng tam đại binh hồn hoạt động bùn mạng thần binh mạnh nhất áo nghĩa sát chiêu phù văn hỏa cự cuối cùng bảo nhi tự mình thúc dục chư thần hoàng hôn trong mạnh nhất tiên thuật hoàng hôn thánh quang nổi giận hợp nhất hình thành chính thức chư thần hoàng hôn vẫn lạc đại thuật phù văn hỏa cự thiêu đốt hết thảy hoàng hôn thánh quang tinh lọc hết thảy thánh quang hỏa cự vẫn là hết thảy cái này dung hợp đi ra tuyệt thế sát chiêu quả thực là vượt qua tiên thuật cùng áo nghĩa thăng hoa, đạt tới một loại vô thượng giới đại thủ đoạn, đại thủ bút, sắp sửa đem cấp thần tư vẫn lạc không sai, nuốt hận tại chỗ. Tại lam sắc đích hỏa cùng bạch sắc đích quang tròng, cấp thần tư đã bị hoàn toàn giam cầm ở, một cổ vẫn lạc sức mạnh, gia trì tại trên người của hắn, làm cho tánh mạng của hắn, linh hồn, ý chí không ngừng truy lạc, phảng phất muốn trầm luân tiến không đáy vực sâu, triệt để vẫn lạc. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Ngô chủ tệ tử vong, ta điều khiển vận vận Ta vĩnh hằng bất hủ, tử vong hò hét, vô tận thở dài, tử vong tụng sướng giả, hàng lâm. Mặc dù các thần tư bị giam cầm ở, tại vẫn lạc trong chịu đựng tàn phá, nhưng là hắn đã đạt tới nói là làm ngay cảnh giới. Hắn lúc này thúc dục ra mạnh nhất sát chiêu, rõ ràng lại là một tên cấm binh. Hơn nữa hay là cởi bỏ tất cả cấm chế bản thể cấm binh, cái vị này tử vong tụng sướng giả. Mặc dù so ra kém tử vong chi chủ cái loại nảy to lớn cao ngạo trí cao tồn tại, nhưng cũng là cực kỳ chi hung mãnh lại là do tam đại cấm binh tổ hợp đi ra sáu trang cấm binh tử vong tụng sướng giả hình thái phi thường thần bí làm cho người bắt đoán không ra nó đầu đội một tên vương miện vương quan trung đen kịt một mảnh chỉ có thể nhìn thấy một đôi điểm đỏ nó người mặc màu đỏ như máu áo choàng hai tay cực kỳ ưu nhã nâng một căn màu đen ống sáo rất hiền nhiên tử vong tụng sướng giả là do cái này đêm tối vương miện huyết sắc áo choàng cùng tụng hát ma địch cái này tam đại cấm binh tổ hợp đi ra sáu trang cấm binh tử vong tụng sướng giả Tử vong song trọng đấu, tử ca, táng khúc, mãnh liệt một tí, các thần tư dốc sức liều mạng phản kích, Thi triển ra tử vong tụng sướng giả mạnh nhất cấm thuật tử vong song trọng tấu tử vong chi ca vang vọng mà bắt đầu, chôn cất hồn chi khúc rên dĩ mà động, đây là một loại vô thanh vô tức quỷ dị sát chiêu đại thuật, tử vong chi ca làm cho thân thể héo rũ, chôn cất hồn chi khúc mai táng linh hồn, song trọng đấu cũng là song trọng sát chiêu, tuyệt không cho người lưu lại bất luận cái gì sinh lộ. Lập tức hai đại khủng bố sát chiêu tích liệt va chạm cùng một chỗ, tất cả mọi người ngừng thở, chăm chú nhìn cái này cả đời khó quên một màn. Chương 738, Báo thủ rửa hận. Hai đại tuyệt thế sát chiêu đại thuật, đụng đụng vào nhau, lập tức khiến cho liên tiếp mánh liệt phản ứng, toàn bộ tinh không, tựa hồ cũng điên ngã tới, tử vong chi ca tại ngâm sướng, trôn cất hồn chi khúc tại tấu tiếng nổ, tử vong chương cuối. Nhưng là, cái kia thánh quang hỏa cự, cũng là vô cùng chi khủng bố, thiêu đốt hết thảy, tinh lọc hết thảy, vẫn lạc hết thảy. vẫn hết một vài bước chư thần hoàng hôn vẫn là hình ảnh tịch cuốn tới, cho không người nào cùng chi rung động. Thánh quang hỏa cự cùng tử ca trôn cất hồn điên cuồng kích đụng vào nhau, lực lượng cường đại chấn động khắp nơi tàn sát bừa bãi, từng đoàn từng đoàn tiền quang phong bạo trong tinh không không tự quét ngang, làm cho vây xem rất nhiều người đều muốn nhượng bộ lui binh. Theo tình hình chiến đấu giang co, bất kể là bảo nhi hay là cấp thần tử, đều bị đối phương tuyệt thế sát chiêu cho đại thương. Hiện tại ở vào là lưỡng bại câu thương cục diện, ai cũng khó có thể làm gì được. Ai. Cái này cắp thần tư thực lực vô cùng chi khủng bố, bảo nhi xuất động tam đại cấm binh, hơn nữa bổn mạng thần binh, ba tôn binh hồn, còn có tiên thuật sát chiêu, cuối cùng thì là áo nghĩa cùng sát chiêu dung hợp được, hình thành càng thêm hung mãnh công kích, nhưng vẫn là không cách nào triệt để giết chết cắp thần tư, ngược lại bị cắp thần tư lật bản, liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Cắp thần tư đã từng có thể đánh chết mất hồng nguyệt nữ hoàng, cũng đã hiển lộ rõ ràng ra hắn cũng không phải hư danh nói chơi, mà là có thêm thực tài thực liệu. Ngay tại hai người đều ở vào trọng thương trạng thái xuống, đột nhiên ngay lúc đó, Bảo Nhi bị khủng bố ánh mắt bao phủ, chỉ thấy nàng toàn thân sơ hở đều hiện hiện ra, sau đó vô hạn phóng đại, La Thiên Mục đồng tử xuất thủ. Hắn lúc này ngắm đúng thời cơ, dùng trọng hoa Thiên Mục đâm qua sơ hở, lại bên ngoài đạo pháp Mục đem sơ hở vô hạn phóng đại, hình thành trí mạng tính nhược điểm. Đây là hắn lần nào cũng đúng sát chiêu tổ hợp. Bảo Nhi tình huống có thể nói là hung hiểm vô cùng, lập tức sẽ bị Thiên Mục đồng tử thực hiện được một đạo thanh âm lạnh lùng hàng lâm xuống, thiên mục đồng tử muốn chết. ầm ầm, một cổ rung động chư thiên vạn giới sức mạnh trực tiếp giam cầm ở hư không, thậm chí đem trong chiến trường tất cả cuồng bạo sức mạnh đều cho chân áp xuống tới. uy về bình tĩnh, một tên cấm binh mang theo diệt thế chi uy hoàn toàn bao phủ ở thiên mục đồng tử, một chiêu thiên địa khí bạo rõ ràng lập tức tại hắn trọng hoa thiên mục cùng ngoại đạo pháp trong mắt ngưng tụ ra hai khỏa áp xúc tới cực điểm tiên khí hạch, vây một tí, đem hắn thần đồng đều cho nổ rớt. a. Ánh mắt của ta, thiên mục đồng tử đã bị như thế hủy diện tính trọng thương. Thế lương hét thầm lên, cái này ngoại đạo pháp mục cùng trọng hoa pháp mục một hủy diện, dĩ nhiên là hoàn toàn giải cứu bảo nhi nguy cơ. Bảo nhi cũng thuận thế thoát ly chiến trường, đem hết thể đều giao cho ninh hiên. Bảo nhi biết rõ, thiên mục đồng tử cùng cấp thần tư cũng đã đi không được, tại ninh hiên trước mặt chỉ có một con đường chết, ai cũng cứu bọn họ không được. Ninh hiên, ngươi rõ ràng còn chưa chết. Thiên mục đồng tử thống khổ điên cuồng hét lên mà bắt đầu. Hán thực lực bây giờ đã hạ thấp một cái điểm thấp nhất, căn bản chính là đồ phế vật rồi. Ta đương nhiên không có chết, tất cả, ngươi thì phải chết rồi. Linh Hiên âm thanh lạnh lùng nói, lúc trước ngươi tính toán ta, lần này ngươi liền cho ta triệt để tử vong. Cấm Minh tinh vẫn lại lần nữa uy, một chiêu cấm thuật tam giới tinh bạo cuồng bạo mang tất cả đi qua, lập tức muốn một lần hành động hủy diệt đi thiên mục đồng tử cùng cấp thân tư, nhưng y đúng lúc này là nhất định phải xuất thủ. Mãi mãi trầm luân. Y Lâm Thủ đả ra tất sát kỹ mãi mãi trầm luân vô biên thần uy như một đầu dấu ở địa ngục ở chỗ sâu trong ma lung lập tức hiện thế lộ ra um tùn nay nứt đột nhiên một kích tạo thành hùng mạnh lực sát thương Linh Hiên đã là lĩnh giáo cái này tất sát kỹ lần thứ hai rồi cho nên hắn đã sớm nhìn thấu một chiêu này nguyên lý không nhìn thẳng mất tất sát kỹ Hiếu Thắng giết chết song song trọng thương cắp thần tư cùng thiên mục đồng tử chỉ xích chọn vẹn 8.000 cái suy nghĩ điểm trải rộng hư không khắp nơi hoang tạc lập tức sẽ đem tất sát kỹ cho xé mở. Sau đó hắn thả người nhảy lên, lập loe đạo thiên mục đồng tử trước mặt, bất qua ý sớm có chuẩn bị, dùng cang độ ngăn tại thiên mục đồng tử trước mặt, trong tay bá thần thương bắn chết, từng đạo màu xanh ra trời tiết điểm không ngừng gấp hư không, đem linh hiên bước ra cái này một phương không gian. Nhưng là, linh hiên thân hình, rõ ràng quỷ dị xuất hiện cấp thần tư trước mặt, cấp thần tư sắc mặt hoảng sợ nhìn xem hắn, liều khởi hết thảy thủ đoạn tiến hành phản kháng, nhưng linh hiên trực tiếp rút ra thiên kiếm, kiếm chi áo nghĩa đột nhiên mà ra, vô số kiếm khi kiếm quang Đâm qua hư không, trực tiếp đem cấp thần tư bắn chết trở thành bột mịn, đây là nghiền áp tính đuổi giết, không để cho đối phương nửa điểm cơ hội. Nguyên lai, like, Ninh Hiên vừa rồi tiến công thiên mục đồng tử chỉ là một cái phân thân mà thôi, dùng điệu hổ ly sơn thủ pháp, mạo hiểm đã lừa gạt y, sau đó thay đổi đầu mâu, đem cấp thần tư nghiền áp trở thành bột mịn. Ân, rõ ràng còn chưa chết. Ninh Hiên sắc mặt khẽ động, phát giác được hư không ở chỗ sâu trong có một cổ như có như không khí tức, đó là cấp thần tư chỉ mới có đích khí tức chấn động. Hiển nhiên cấp thần tư cũng có được hùng mạnh bảo vệ tính mạng thủ đoạn, dùng chính là ve sầu thoát xác một chiêu này. Bất quá Ninh Hiên không chút nào để ý, thiên địa chi căn triển khai, 800 tôn thực vật thần binh trải rộng hư không, bản căn sửa chữa sai, rõ ràng cứ thế mà đem cấp thần tư bản thể bức cho bách đi ra, trói buộc tại thiên địa chi căn bên trên. Hôm nay cấp thần tư đã hoàn toàn hấp hối, bước lên không dậy nổi bất luận cái gì bằng nước. Bảo nhi, giết hắn đi. Ninh Hiên lời này vừa nói ra, Bảo nhi liền thét dài một tiếng nàng ngưng tụ cuối cùng sức mạnh, lại lần nữa hình thành thánh quang hỏa cự, dùng lưu tinh su thế truy lạc tiến cấp thần tư trên người, chỉ thấy cấp thần tư điên cuồng hét thảm lên, hắn toàn thân liền bị bốc cháy lên, giống như là một cái nhân hình ngọn lửa, tinh lọc sức mạnh cùng thiêu đốt sức mạnh không ngừng dải vò lấy hắn. Cấp thần tư là tử vong sinh vật, nhất e ngại quang cùng nhiệt nóng, cho nên thánh quang hỏa cự cái này một khủng bố sát chiêu là bảo nhi riêng biệt chế định cấp thần tư sử dụng, chỉ có như vậy mới có thể đem hắn cuối cùng nhất vẫn lạc mất có thể thấy được bảo nhi vì báo thủ, hao phí bao nhiêu tâm tư hôm nay rốt cục đạt được cớ muốn đem cắp thần tư dẩy vào đến thống khổ sống không bằng chết a các ngươi bọn này vô liêm sỉ ta cắp thần tư là không chết ta tốt đến tân sinh phá rồi lại lập, tại tử vong ở bên trong lấy được tân sinh cắp thần tư điên cuồng gầm hết lên hắn rõ ràng ở thời điểm này còn chưa từ bỏ ý định lại để cho phá rồi lại lập, đạt được tân sinh nhưng bảo nhi như thế nào sẽ cho hắn cuối cùng lật bàn cơ hội Toàn lực thúc dục quang cùng nhiệt nóng, cuối cùng nhất, các thần tư tại càng ngày càng yếu ớt kêu thảm thiết xuống, rốt cục tan thành mây khói, triệt để vỡ lạc. Rất rõ ràng, dùng tiềm lực của hắn, trùng kích tân sinh là xa xa không đủ cho nên hắn đã thất bại. Mẫu thân, Bảo Nhi rốt cục báo thủ cho ngài rồi. Ngài trên trời có linh, cũng có thể nghỉ ngơi. Bảo Nhi nhìn lên tinh không, con mắt dương dương nói, phảng phất tại xa xôi bầu trời, Hồng Nguyệt nữ hoàng đang mỉm cười nhìn chăm chú lên nàng. Đồng thời cái kia đã từng Hồng Nguyệt Hoàng thất tất cả mọi người đều kích bắt đầu chuyển động, các thần tư vẫn luôn là trong lòng các nàng ác ngộng, cũng là một cái cự đại khúc mắc, hôm nay các thần tư vừa chết, các nàng đều có một loại giải thoát cảm giác. "Làm tốt, Bảo Nhi." Lữ Phỉ đối với Bảo Nhi nói ra, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo, mặc dù Hồng Nguyệt Hoàng triều sớm đã trở thành lịch sử, nhưng nàng vĩnh viễn đều là trong lòng các nàng công chúa, Bảo Nhi đã phát triển đến vượt qua Hồng Nguyệt nữ hoàng tình trạng, Lữ Phỉ vì nàng kiêu ngạo, cũng cảm thấy hết sức vui mừng. Bảo Nhi mỉm cười, đối với Lữ Phỉ gật gật đầu, nói, là Ninh Hiên ca ca cho chúng ta hy vọng, không có hắn, liền không hữu hiện tại chúng ta. Đúng vậy à, hắn là nhân đạo hy vọng, cũng là của chúng ta hy vọng, cho nên trận này chiến đấu, chúng ta muốn hảo hảo đánh tiếp, không thể để cho hắn thất vọng. Lữ Phỉ kiên định nói, Bảo Nhi trùng trùng điệp điệp gật đầu, ánh mắt nhìn qua tại phía trước anh dũng chiến đấu Ninh Hiên, ánh mắt của nàng mê ly một tí, liền lập tức tỉnh táo lại, nàng quay người tiến vào thần thoại gia viên ở bên trong. Trước tiên đem thương thế điều dưỡng tốt, trở ra chiến đấu, trước khi cái kia một hồi mạo hiểm cường độ cao chém giết, đã làm cho nàng trọng thương không thôi, tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn, chỉ là muốn đồng thời duy trì tam đại cấm binh hoạt động, cũng không phải là người bình Thường có thể thừa nhận được đấy. Lúc này, tại bên trong chiến trường, rất nhiều thế lực gia viên gia chủ, trông thấy rốt cục có một người có thể cùng kinh khủng kêu ý chính diện chống lại, đều hừng phấn lên. Chư vị, còn không liên hợp lại, đối kháng tử vong đỉnh viên. Bọn hắn đã đem tại đây đều đóng cửa mà bắt đầu, chạy trốn là không có bất kỳ dùng cho nên, chỉ có tử chiến. Đột nhiên, Yến Như Tuyết thanh âm vang lên, làm cho ở đây mỗi người đều có thể nghe thấy. Rất nhiều thế lực nhao nhao cả kinh, hiện Yến Như Tuyết là thần thoại gia viên người về sau, liền nhao nhao điểm đồ. Bọn hắn đương nhiên biết rõ trước mắt thế cục là như thế nào hung hiểm. Đối phương tử vong đỉnh viên xuất động đại quân phi thường khổng lồ, chỉ là vừa rồi thu phục chiếm được quá khứ đích thế lực, thì có năm cái thế lực gia viên. Một cái chiến truy đỉnh viên. Mặc dù vĩnh hằng thần cảnh có vô số thế lực gia viên, còn có thế lực đỉnh viên, cùng với dày đặc thế lực điển viên, nhưng là phải biết rằng, tử vong đỉnh viên có thể tại đây ngàn năm bên trong, công hám mặt khác tam đại thần vực, tích xúc đi ra thực lực đến cùng đến cỡ nào mạnh bạo. Không hề nghi ngờ là cực kỳ khủng bố có thể nói ý cùng hạ đương hiện tại còn không có có bộc lộ ra bọn hắn một phần vạn thực lực. Quả nhiên, theo rất nhiều gia viên cùng đỉnh viên bị ninh hiên bọn hắn ngưng tụ về sau. Tử Vong Đình Viên rốt cục xuất động rất nhiều đại quân, khủng bố chính là những này đại quân, toàn bộ đều là Minh Tông tạo thành, không có bất kỳ đạo tông. Liếc nhìn lại, dầm rầm chẳng chịt Minh Tông đại quân xếp đặt mà bắt đầu, một cổ vô biên vô hạn khí tức Tử Vong quét ngang mà ra, một ít tu vi nhỏ yếu tiên tông bậc một căn bản không cách nào tiếp nhận được như thế hào hùng khí tức Tử Vong, mà những cái kia đạt trình độ cao nhất đạo tông càng là không chịu nổi, tại khí tức Tử Vong bao phủ xuống, quả thực là nửa bước khó đi, chớ nói chi là chiến đấu. Như vậy vừa so sánh với so sánh, mọi người mới là rốt cục thấy được tử vong đỉnh viên đại khủng bố rồi, phải biết rằng vĩnh hằng thần cảnh ở bên trong, mặc dù là một tòa thế lực đỉnh viên, có 600 tên tiên tông cao thủ liền cực kỳ không tệ rồi, đặt trình độ cao nhất tiên đạo gia viên, cũng chỉ có 300 tả hữu tiên tông, sau đó trái lại tử vong đỉnh viên, cái kia xuất động minh tông đại quân, liền tuyệt đối không thua 5000 số lượng, cái này là bực nào kinh người số lượng. Hơn nữa cái này còn không phải tử vong đỉnh viên thực lực chân chính. Nhìn xem cái kia liên tục không ngừng dũng mánh tiến ra hùng mạnh Minh Tông, mọi người trong nội tâm, đều cảm thấy áp lực mười phần. chương 739, Trăm sông đổ về một biển. Theo Minh Tông đại quân xuất hiện, linh Hiên chỉ phải trước tiên lui trở về, sau đó lớn tiếng nói, tất cả mọi người tập hợp đến nơi này của ta, đem sức mạnh đều ngưng tụ, làm tốt liều đánh một trận tử chiến chuẩn cổ. linh Hiên trong lúc nói chuyện, phóng xuất ra chính mình kinh người pháp lực, mặc dù là tiền Tông bậc 2, nhưng là hắn vốn có pháp lực. Tiểu là đạt trình độ cao nhất tiên tông bậc ba đều xa xa không bằng, cho dù là những cái kia tâm cao khí ngạo đỉnh viên quân chủ, chứng kiến khủng bố như vượt sâu tử vong tiên anh cùng hủy diệt hết thảy cấm minh tinh vẫn, đều muốn cảm thấy tự đáy lòng tim đập nhanh. Ở đây chỉ có ninh hiên một người mới có thể cùng ý đối kháng, cho nên nói, những này gia chủ cùng quân chủ, chỉ có thể đủ dùng ninh hiên là người tâm phúc. Trước mắt vĩnh hằng thần cảnh trong khắp nơi đều tràn ngập cuồng bạo vạn bẻo sức mạnh, có rất nhiều tiên đạo thế lực, cũng còn không kịp đào tẩu. Đã bị vặn vẹo mà chết, cho nên lúc này tụ tập lại thế lực gia viên chỉ có chính là 95 tòa, thế lực đình viên cựu tòa, thế lực điển viên tối đa, nhưng hủy diệt tại vặn vẹo quy luật điển viên cũng là tối đa, trước mắt cũng chỉ còn lại có hơn 700 tòa điển viên mà thôi. Bất quá Linh Hiên đem những này tiên đạo thế lực toàn bộ đều ngưng tụ về sau, lập tức liền tạo thành không gì sánh kịp tiên tông đại quân, bất quá trong đó cao đoan đạo tông còn là đã chiếm hơn phân nửa, đây cũng là không có cách nào sự tình, tại tiên đạo ở bên trong. Muôn muốn tấn trước Tiên Tông chi cảnh, phi thường khó khăn. Tựa như thần thoại gia viên bên trong có 28 vạn, nhưng trước mắt cũng chỉ có chính là 320 người tấn thăng đến Cửu Thiên trưởng sinh cảnh, nhưng gặp đạo tông cùng tiền tông nhân số so trên lệch là như thế nào to lớn. Bất quá bởi vì thần thoại gia viên quá mức giàu có nguyên nhân, lúc trước đánh rớt xuống cái kia 4000 vạn Long thần binh, cũng đã lại để cho bọn hắn nhân thủ một bạ vương cấp địa binh, còn có vô số thiên cấp thần binh, hơn nữa có thánh đường chi môn quang hoàn phụ trợ. Trên cơ bản tất cả đạt trình độ cao nhất đạo tông, đều có thể cùng tiền tông bậc một chính diện chống lại mà không rơi vào thế hạ phong, đúng lúc này, liền có thể thể hiện ra thần binh trọng yếu chỗ. Hiện tại thần thoại chi thành ở bên trong, thực lực thấp nhất đạo tông, đều đạt tới thập địa đạo tông. Nói cách khác, cái kia 27 vạn hơn đạt trình độ cao nhất đạo tông còn có nửa bước tiền tông, hoàn toàn có thể coi như là nhất trọng thiên tiên tông đến vận dụng, đúng lúc này, tất cả mọi người mới hiện thần thoại ra viên cỡ nào khủng bố. 27 vạn hơn có thể so với tiên tông bậc một tồn tại, cái này một cổ thế lực, tại Ninh Hiên các loại đợi 320 tên hùng mạnh tiên tông dưới sự giận rát, hoàn toàn có thể phá hủy bất luận cái gì hùng mạnh gia viên. Hiện tại thần thoại gia viên còn không có thành công vừa được đỉnh viên tình trạng liền khủng bố như thế, nếu tấn thăng đến thần thoại đỉnh viên, cái kia được bao nhiêu hùng mạnh. Kể từ đó, đối phương cái kia không đến một vạn tên minh tông đại quân, liền không lộ vẻ đáng sợ như vậy rồi. Ngược lại tại thần thoại gia viên thực lực trước mặt lộ ra nhược nhỏ đi rất nhiều. Cái này cũng phải quy về lúc trước cùng long tộc chiến tranh, cái kia 4.000 vạn long thần binh, có thể đề cao thật lớn thần thoại gia viên chỉnh thể thực lực. Hơn nữa vừa tiến vào thiên vân thần cảnh, liền chiếm cứ thiên chỉ cốc như vậy phong phú hoàn cảnh tài nguyên, lại lần nữa làm cho thần thoại gia viên thực lực đề cao một cái cấp bậc. Linh Hiên hiện suy đoán của mình quả nhiên không có sai, cái kia thái thượng đỉnh viên rõ ràng di động đã đến tử vong đỉnh viên cái kia một bên. Như cũ là nước giếng không phạm nước sông, nhưng là rất hiển nhiên, thái thượng đình viên sẽ giúp trợ tử vong đình viên. Về phần cái kia đã từng cùng thần thoại gia viên từng có quan hệ kiểu đu gia viên, lúc trước đã bị y theo như lời thu phục chiếm được, cái kia tả thần lúc này cũng bị chuyển tu thành minh tông, còn có kiểu đu vương cùng diễm chiếu vương cũng là như thế. Giờ này khác này, hai phe khi ấy, địa vị ngang nhau, hào khí cực kỳ vi diệu, mặc dù trước mắt thế cục là ninh hiên bọn hắn bên này chiếm cư yêu thế nhưng là rất nhiều khôn khéo người cũng biết tử vong đình viên còn có rất nhiều thế lực không có xuất động y, ngươi có mấy thành năm chắc có thể giết chết linh Hiền lúc này, hạ đương đứng tại tử vong đình viên ở bên trong đối với ý hỏi y suy tư trong chốc lát, nói người này đã được đến tân sinh, phát triển được phi thường đáng sợ, ta cùng hắn tỷ số thắng chỉ là tại 5 năm mở mà thôi nếu muốn giết chết đối phương phi thường khó khăn, chỉ sợ liền 2 thành cũng chưa tới quả là thế Hắn phát triển độ xác thực là phi thường kinh người, lúc trước ngươi có thể vượt cấp giết hắn, sau đó đạt được tân sinh hắn, lại có được vượt cấp giết chính là ngươi khả năng. Hạ Dương nói ra, hơn nữa người này đã hoàn toàn thoát ly tất cả mọi người khống chế, chỉ sợ hắn là đã biết chân tướng sự tình, cái này lại để cho người này trở nên càng thêm đáng sợ. So về lục đạo như thế nào, ý đột nhiên hỏi. Tiềm lực của hắn đã vượt qua lục đạo rồi, bất quá lục đạo bây giờ là thất trọng phi tiên tu vi, hắn trước mắt còn xa xa không là đối thủ. Nhưng tương lai liền nói không chừng rồi. Hạ Đương nói ra, chúng ta là thuộc về thiên đạo, lục đạo cùng nữ hoa tiên vương đều là thuộc về thiên đạo, vốn là không tương làm yêu, đã ninh hiên cùng lục đạo đã không có khả năng dung làm một thể. Cái kia cuối cùng liền chỉ có một người có thể còn sống xuống, liền xem bọn hắn khi ấy ai có thể đủ cười đến cuối cùng rồi. Cái này đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt, đây là hắn cùng lục đạo chiến đấu, ai cũng không thể nhúng tay, kể cả thiên đạo chi vương cùng nữ hoa tiên vương ý vừa cười vừa nói. Hạ Dương gật gật đầu, nói ra, bất quá hiện tại vấn đề là, chúng ta muốn công hãm bắt đầu thần vực, nhất định phải muốn cùng Linh Hiên là địch, cái này có thể một kiện khó giải quyết sự tình. Chúng ta cùng hắn đã sớm là địch nhân rồi, không phải sao? Ý nói. Cũng thế. Hạ Dương vuốt vuốt mi tâm, nói, mà thôi, người này nhất định là của chúng ta địch nhân lớn nhất, hay là tiêu hết diệt tốt. Nếu như bắt hắn cho tiêu diệt, cái kia lục đạo về sau trở thành tiên vương hy vọng cũng liền tan vỡ rồi, cái này cũng là một chuyện tốt. Vậy thì chiến, ta đã thật lâu không có toàn lực ra tay đã qua y có chút chờ mong nói. Trận chiến đấu này đối với chúng ta rất là bất lợi, đối phương có thể là có thêm tử vong tiên anh. Hạ đương đối với cái này cái có thể so với tử vong chi chủ ra hỏa rất là khó giải quyết, bất luận cái gì mình tông gặp được hắn, hoàn toàn là không có bất kỳ biện pháp nào, kể cả đã chuyển tu minh tông hạ đương, cũng sẽ không là tử vong tiên anh đối thủ. Vậy hãy để cho tử vong chi chủ xuất động một tên phân thân Đến ngăn được ở cái này tử vong tiên anh y mặc dù có thể ngăn chặn tử vong tiên anh, nhưng là nói như vậy, liền không ai có thể áp chế được ninh hiên rồi, hắn nhất định phải chống lại ninh hiên. Bởi vì bắt đầu thần vực quy luật là không thể xuất hiện minh chủ cao thủ, cho nên mặc dù tử vong chi chủ hàng lâm phân thân hạ ra, cũng nhiều nhất là tam trọng đỉnh phong minh tông tu vi. Tử vong chi chủ mặc dù là do sáo trang cấm binh tạo thành, nhưng tu thành nhân quả cấm binh hắn, có thể so với tiên vương, hắn thủ đoạn thông thiên triệt địa. Tùy ý ngưng tụ ra một cái phân thân, có thể chế tạo ra mạnh nhất lực minh tông. Cựu trọng cấm binh phía trên, tựu là trí cao vô thượng nhân quả cấm binh, không chế nhân quả số mệnh, không gì làm không được. Có thể nói, tử vong chi chủ tu vi, chỉ là so thiên đạo chi vương phải kém bên trên một điểm mà thôi, nhưng so với nữ hoa tiên vương muốn mạnh hơn vài phần. Lúc trước tử vong chi chủ cùng thiên đạo chi vương liên thủ, nữ hoa tiên vương cùng tiên hoàng châu liên thủ, tiên hoàng châu còn có thể ngăn chặn tử vong chi chủ. Dù sao Tiên Hoàng Châu mới được là sử thượng mạnh nhất thần binh, dù là cấm binh cũng không phải Tiên Hoàng Châu đối thủ. Bất quá Tiên Hoàng Châu như trước cũng không phải Thiên Đạo Chi Vương đối thủ, bị Thiên Đạo Chi Vương tính toán, bị đánh được trực tiếp giải thể. Thiên Đạo Chi Vương sở dĩ được xưng Tiên Vương đệ nhất nhân, là vì hắn có được gần với vận mệnh Chi Quang Thiên Đạo Chi Quang. Để làm Thiên Đạo Chi Vương truyền nhân quân khuynh thiên, y cùng hạ đương đều là sẽ không đối với hắn ra tay, bởi vì quân khuynh thiên tiềm lực, tuyệt sẽ không thua y. Cái này còn không có đạt được tân sinh quân khuyên thiên, nếu là quân khuyên thiên đạt được tân sinh, như vậy hắn chắc chắn là thiên giới ở bên trong, sinh ra thứ hai tôn tiên vương. Trên thực tế, từng cái lĩnh vực đều tại ý đồ bồi dưỡng được thứ hai tiên vương, một khi một cái đại đạo trong xuất hiện hai cái tiên vương, như vậy đem có thể quét ngang tất cả đại đạo lĩnh vực. Liên như nữ hoa tiên vương toàn lực bồi dưỡng lục đạo, muốn đem hắn bồi dưỡng thành thứ hai tiên vương, nói như vậy, tiên đạo sẽ lực gáp tiên đạo, thậm chí có thể đem thiên giới chiếm đoạt. Thánh đạo bên trong có Không Giới Tiên Vương, Tiên đạo bên trong có Nữ Hoa Tiên Vương, Thiên đạo bên trong có Thiên Đạo chi Vương, Minh đạo bên trong có Tử Vong Chi Chủ, mà hôm nay chỉ có Binh đạo cùng Ma đạo không có có thể so với Tiên Vương cấp bậc đại năng, đã từng Tiên Hoàng Châu còn không, có có vẫn lạc thời điểm, hắn tiểu là Binh đạo trong có thể so với Tiên Vương đại năng. Ma Ma đạo một mực thế hơi, bởi vì Ma đạo cực kỳ xâm lược tính, tại trong lịch sử, thường xuyên sẽ tuân ra vượt qua vực chiến tranh, như là Tiên Ma đại chiến, Thánh Ma đại chiến vân vân. Cho nên ma đạo có tiềm lực trở thành tiên vương người, trên cơ bản đều chết non, non rồi. Hôm nay thống trị ma đạo chính là một tên cựu trọng của ma, nhưng cách ma quỷ cảnh giới, phải kém không ít. Ma đạo ma quỷ, tương đương với tiên đạo tiên vương, nhưng ma đạo ở bên trong, cho tới bây giờ không ai có thể tu thành ma quỷ. Mà thánh đạo bên trong đích không giới, sở dĩ là tiên vương, là vì hắn vốn chính là theo tiên vực trong đội phản đi ra, tự lập môn hộ. Cái này lại để cho nữ hoa tiên vương cực kỳ chi đáng tiếc, nói cách khác. Tiên vực bên trong có hai đại tiên vương, sẽ quét ngang thiên hạ. Thánh đạo bên trong đích hệ thống cùng tiên đạo có một chút khác biệt, là thánh tông, sau đó là thánh chủ, và lại là thánh vương, tới hạn như cũng là tiên vương. Không giới tiên vương thực lực, muốn vua ở nữ hoa tiên vương, nhưng hắn có thể dùng lực lượng một người, khai sáng một cái đại đạo trong lĩnh vực đi ra, cái này là chưa từng có ai kinh người hành động vĩ đại. Về phần minh đạo, tu luyện hệ thống là minh tông, minh chủ, minh linh, cuối cùng là ưu minh. Tử Vong Chi Chủ là một cái cực kỳ tồn tại đặc thù. Hắn là xen vào nhân quả cấm binh cùng U minh khi ấy. Cái này cũng là bởi vì hắn vĩnh viễn không phải tiên hoàng châu đối thủ, bởi vì hắn không phải thuần túy cấm binh. Thiên đạo bên trong đích tu luyện hệ thống cùng tiên đạo đồng dạng. Từng cái đại đạo, mặc dù tu luyện hệ thống có một chút khác biệt, nhưng đại đạo bổn nguyên trăm sông đổ về một biển. Đúng lúc này, Minh Tông bậc ba hạ đường có thể thuận lợi liên lạc với Tử Vong Chi Chủ. lập tức hắn đem ý nghĩ của mình nói một lần về sau. Tử vong chi chủ liền rất ngưng tụ ra năm tôn khủng bố phân thân, quăng vào bắt đầu trong thần vực. Cái này năm tôn phân thân, mang theo một cổ kinh khủng khí tức chấn động, cho người cảm giác đầu tiên, tự là khủng bố. Kỳ dị chính là, mỗi một tên phân thân cùng tử vong tiên anh rõ ràng có 7 phần tương tự độ. Có thể từ nơi này 5 cái phân thân nhìn ra, trong cơ thể của bọn họ tử vong pháp Tác cực kỳ thuần túy, hán pháp lực không tại tử vong tiên anh phía dưới, nếu như cả hai đối với hợp lại, thật sự chính là khó phân cao thấp có thể lấy đến kiểm chế tử vong tiên anh tác dụng. Nhưng là giới hạn cho bọn hắn đồng thời đối với tử vong tiên anh ra tay, một cái phân thân chống lại tử vong tiên anh, tiêu cũng không là đối thủ, phải biết rằng tử vong tiên anh tiềm lực, nhưng là phải ẩn ẩn vượt qua tử vong chi chủ, nếu là tử vong chi chủ tùy ý chế tạo ra một tên tam trọng thiên cảnh giới phân thân cũng có thể dương ngăn chặn tử vong tiên anh, vậy cũng quá không hợp với lẽ thường rồi. Tốt rồi, là thời điểm xuất thủ y nhìn xem cái này năm cái phân thân, nói ra, lập tức Nam đại phân thân khét dài một tiếng, tử vong sóng âm điên cuồng tàn sát bừa bãi, mang tất cả tinh không, một ít tu vi nhỏ yếu tiên tông, rõ ràng cảm thấy đầu phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Nam đại phân thân mang theo vô số minh tông đại quân, cuồng bạo sông đánh tới. Lúc này, tử vong đình viên ở bên trong, như trước tại liên tục không ngừng tuân ra tiên tông. Ninh Hiên nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện Nam đại phân thân hình thái, hơi kinh hãi, hiện bọn hắn đồng thời hướng phía tử vong tiên anh trùng kích đi qua, hiện nhiên là muốn khiên chế trụ tử vong tiên anh. Linh Hiên hơi chút tưởng tượng sẽ biết đối phương ý định, không hề nghi ngờ Tử Vong Tiên Anh có thể áp chế hết Thể Minh Tông. Nếu là đúng phương không tìm kiếm nghị cách khiên chế trụ Tử Vong Tiên Anh, như vậy trận chiến đấu này căn bản là không có đánh. Linh Hiên ánh mắt khẽ động, đột nhiên phát giác được cái kia Nam Đại Phân Thân thực lực cực kỳ chi khủng bố. Nếu như Tử làm cho một phương diện mà nói, cũng chỉ có ẩn chứa sức mạnh Tử Vong Tử Vong Tiên Anh mới có thể ngăn chặn cái này Nam Đại Phân Thân. Tử Vong Chi chủ sở dĩ là ngưng tụ ra Nam Đại Phân Thân. Là trải qua chu đáo tính toán, 5 đại phân thân chỉ có thể khiên chế trụ tử vong tiên anh, mà tử vong tiên anh lại có thể ngăn chặn tử vong phân thân, kiềm chế cung áp chế, có bản chất khác nhau. Nếu như tử vong chi Chủ ngưng tụ ra càng nhiều nữa phân thân, như vậy thần thoại gia viên chư rất cường đại, nhất định sẽ tận hết sức lực đi hỗ trợ, một khi lại để cho tử vong tiên anh đã luyện hóa được những cái kia phân thân, như vậy tử vong tiên anh thực lực, sẽ bành trướng đến một cái khủng bố tình trạng như vậy cuối cùng nhất định có thể đủ đem tất cả phân thân từng cái đánh chết, tiến tới luyện hóa. Năm đại phân thân tác dụng chỉ là muốn kiên chế trụ Tử Vong Tiên Anh, trừ lần đó ra, không tiếp tục mà khác. Linh Huyên phát giác được đối phương ý đồ về sau, liền lại để cho Tử Vong Tiên Anh một mình đối mặt năm đại phân thân, địch nhân hiển nhiên là đã không có giải đến Tử Vong Tiên Anh chính thức khủng bố chỗ, cái kia năm đại phân thân mặc dù có thể kiên chế trụ hán, nhưng là rất cũng sẽ bị Tử Vong Tiên Anh tiêu diệt từng bộ phận. Trên chiến trường Theo hai phe đánh giáp lá cà đồng thời, liền điên quẩn chém giết, đây là một hồi không phải ngươi chết, tự là ta mất mạng chiến đấu, cho nên khiếp đảm cùng chạy trốn không có bất kỳ tác dụng, chỉ có dốc sức liều mạng chiến đấu, mới có sống sót hy vọng. Thần thoại gia viên nội, linh Hiên để lại 10 vạn người chấn thủ gia viên, lại để cho mặt khác 18 vạn cường giả xung phong liều chết đi ra ngoài, có thể trông thấy, theo thần thoại gia viên ở bên trong, không ngừng bay vọt ra từng tòa phi bảo, mà mỗi một tòa phi bảo bên trên đều được gia chỉ rất nhiều dày đặc quan hoàn, toàn bộ đều là thánh đường chi môn gia chỉ lên đi đấy. Trừ lần đó ra, chiết hải sơn xuất động sáu trang thần binh thiên không bào hao, bảy lần bào hao phía dưới, hầu như phương thế lực không ngừng tăng trưởng, mà địch quân thực lực thì nhận lấy không nhỏ suy yếu. Mặt khác, sinh hóa phân thân cùng ma hóa phần thân liên hợp cùng một chỗ, ma hóa phần thân triển khai ách vận chớ chú cùng vô cùng kiếp số, suy yếu địch nhân càng thêm hung mãnh, mà sinh hóa phân thân trực tiếp dùng khủng bố khí công đem suy yếu địch nhân nguyên một đám đuổi giết mất, cả hai ở giữa phối hợp vô cùng ăn ý, như lang như hổ, cơ hồ đánh cho địch nhân không có gì sức hoàn thủ. Chương 740, không hiệu quả. Toàn bộ chiến trường không ngừng toé ra đầm đặc khí tức tử vong, thậm chí tử vong đỉnh viên ở bên trong, còn phái ra có thể so với tiên thú minh thú, liền tam trọng minh thú đều có, hợp thành một chi hung mãnh minh thú triều dâng. Thần thoại gia viên bên trong đích năm đại nữ hoàng, lúc này dẫn theo rất nhiều cung chủ, tiến nhập bên trong chiến trường, thi triển thủ đoạn Triển khai lăng lệ ác liệt sát chiều, mà hoàng hậu cũng không có ra tay, nàng một mực tại âm thầm quan sát đến cũng không có ra tay hạ đường. Hiện tại Tử vong tiên anh bị tạm thời không cách nào ra tay, Ninh Hiên cũng bị ý cho khóa chặt lại, nam đại nữ hoàng thì nếu ứng nghiệm giao thái thượng đỉnh viên cái kia chút ít cường giả đỉnh cấp, cho nên hạ đường nhất định phải muốn do hoàng hậu đến chống lại. Ninh Hiên đối với hoàng hậu thực lực hay là rất có lòng tin bất quá hạ đường cũng là một tên cực kỳ khủng bố tồn tại, hắn khủng bố không tại ở trên thực lực, mà là trí tuệ. Hạ Dương lúc này giống như là một tên thông xoáy tuyệt thế, đối với chiến cuộc nắm chắc quả thực xuất thần nhập hóa, tại khống chế của hắn xuống, Minh Tông Đại Quân cùng Minh Thú Đại Quân đều ngay ngắn trật tự tiến công cùng lui về phía sau, cũng không phải cái loại nảy sông mạnh cứng rắn đụng tiến công hình thức. Hoàng hậu không ngừng tại bắt thời cơ, có Hạ Dương tại lời mà nói, như vậy trận chiến đấu này tất nhiên sẽ đánh cho cực kỳ gian nan, Hoàng hậu có thể chi phối bất luận kẻ nào, nhưng là nàng hiện, Hạ Dương trong tâm linh, chống giống được đáng sợ, không có cái gì tựu là trống giống. Làm sao có thể? Trên đời này, tại sao có thể có không có bất kỳ tồn tại? Hoàng hậu kinh dị nhìn xem mặt không biểu tình hạ đường, sắc mặt của nàng dần dần ngưng trọng lên, biết rõ người này cũng không phải mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trên thực tế hoàng hậu cho tới bây giờ cũng không có đem hạ đường nghĩ đến đơn giản như vậy, chỉ là đối với trước khi suy đoán, nhưng lại làm cho nàng lại một loại khó có thể ra tay cảm giác. Khả năng hắn là đem cho che giấu rồi. Hoàng hậu trong nội tâm nghĩ đến, liền triển khai tiên thuật, chi phối. Ông một cổ kỳ dị thanh âm, dung hoàng hậu làm trung tâm, không ngừng truyền bá ra ngoài, từng đợt vô hình khẽ hở, hướng ra phía ngoài phóng xạ, tiến hành liền đã đến gần hạ đương trước người. Hạ đương nhưng thật giống như là hoàn toàn không biết gì cả, thờ ơ, tựu như vậy đứng tại nguyên chỗ bất động, tiếp tục chỉ huy đại quân tiến công cùng đột tiến. Cực quang, câu hồn mị ảnh. Hoàng hậu đột nhiên tuôn ra càng tăng kinh khủng tiên thuật thủ đoạn, từng đạo cực quang không thêm che giấu xoay tròn ra. Hình thành một mảnh dài hẹp mê người tâm hồn mỹ ảnh, có câu hồn vô cùng mị lực, bất luận kẻ nào trông thấy những này huyền chuyển mỹ ảnh, trong nội tâm đều sinh ra mãnh liệt, vẻ này, sẽ động đến linh hồn, làm cho linh hồn thể đều dục dịch ngóc đầu dậy. Chỉ cần động đến linh hồn, như vậy tất nhiên sẽ làm cho hạ đương sinh ra, sau đó hoàng hậu liền có thể tiến hành chi phối, một lần hành động trọng thương hạ đương. Nhưng vào lúc này, hạ đương xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía xa xa hoàng hậu, trong ánh mắt của hắn. Như trước lạnh lùng chống giống, để lộ ra một cổ tinh mịch, phảng phất trong lòng của hắn, là một mảnh héo rũ khu vực, không có bất kỳ sinh cơ. Đây đã là Minh Tông tha thiết ước mơ cảnh giới, lạnh lùng chống giống, tâm mà chết cho. Đối với người bình thường ra, loại cảnh giới này là phi thường muốn chết nhưng là đối với Minh Tông mà nói. Như vậy cảnh giới, cơ hội có thể làm cho tâm linh của mình không chê vào đâu được, có thể chống cự hết thể hảo thuật, bị thuật đời đã nào. Thật đáng sợ cảnh giới. Xem ra chi phối là không thể nào vậy thì theo chính diện tiến công. Hoàng hậu trong tay xuất hiện một bả hình cung lưới đao, đúng là Cẩm Tinh Thần bình thường không chi nhận. Lúc này, hoàng hậu lại để cho lướt qua Thiên Quân văn Mã, thẳng đến hạ đường cánh mạng, loại làm này là cực kỳ nguy hiểm nhưng nàng lại làm việc nghĩa không được trốn bước, tựa hồ là có cái gì nắm chắc cùng át chủ bài. Chỉ thấy hoàng hậu đấy đả thân hình loé lên tức thì, hóa thành một mảnh dài hẹp mị ảnh, đầy trời đều là bóng dáng, nhìn không ra cái đó một cái mới được là nàng chân thân. Ngay sau đó, vô số nhật quang, dùng hạ đương làm trung tâm, theo bốn phương tám hướng không ngừng chém giết mà đến. Đột nhiên, hạ đương bên người chư rất cường đại Minh Tông, tự động nên đón tiếp lấy, hùng hồn pháp lực không ngừng đánh ra, đem giày đặc nhật quang toàn bộ quét ngang không còn. Siêu siêu siêu. Càng nhiều nữa mị ảnh theo hư không ở chỗ sâu trong nhảy nhảy ra, vô số cực quang trực tiếp đánh vào trên trăm tên Minh Tông trong cơ thể, lập tức khi ấy, bọn hắn trong lòng rừng rực mà bắt đầu, nhìn qua cái kia một mảnh dài hẹp mị ảnh. Từng minh tông cũng như sói đói giống như hung hăng nào tới, đợi đến lúc những cái kia minh tông nhào tới thời điểm, những cái kia mị ảnh đột nhiên nổ tung, hóa thành một đạo thê lương nhật quang, trực tiếp đem rất nhiều minh tông đều mở ngược bệ bụng, đại não đều cho chém thành hai nửa, một tí tử vong. Giống, ngay tại hạ đường trung quanh ở vào một mảnh trạng thái chân không chi tế, rất nhiều ngược sát giả theo hư không ở chỗ sâu trong chui ra ngoài, mỗi một tên ngược sát giả chiến lực cực kỳ mạnh bạo, so về giống như bình thường tiên tông đều muốn hung manh nhiều lắm, bọn họ là đáng sợ nhất giết chóc máy móc, bất luận cái gì nhỏ yếu tiên tông gặp gỡ bọn hắn đều bị tàn nhẫn bị hành hạ đến chết mất. Nhưng là bọn hắn đối mặt là hoàng hậu, hoàng hậu sắc mặt đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt mà bắt đầu, trong tay nàng thường khung chi nhận tuân ra nhận chi áo nghĩa, lập tức sẽ đem tất cả ngược sát giả cắt thành khối vụn. Hạ đương ánh mắt hơi động một chút, tựa hồ đối với hoàng hậu bày ra thực lực cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn vẫn tiếp tục trầm mặc sụn dưới. Thậm chí hoàng hậu ra hiện tại sau lưng của hắn, hắn cũng chưa từng quay đầu lại. Hoàng hậu cắn răng một cái, cũng bất chấp đối phương có âm mưu gì quỷ kế, thương không chi nhận lại lần nữa chém giết đi ra ngoài. Thê lương nhận quang như cự mãng độc xà, cắn xé đi ra ngoài, sắp sửa đem hạ đường cho thôn phệ tại chỗ. Vượt quá hoàng hậu đoán trước, hạ đường tại công kích lâm thể sát na, như cũ là không có động tác, tùy ý công kích đem hắn đánh trúng, nhưng là kinh người một màn xuất hiện, công kích là đánh tới hạ đường trên người nhưng lại không cách nào sinh ra công kích về sau kết quả cái này là hạ đường vốn có nhân quả năng lực hắn có thể làm cho kết quả không cách nào tại trên người của mình sinh ra đến ví dụ như hoàng hậu công kích là tiền căn mặc dù công kích đem hạ đường đánh trúng nhưng lại không cách nào được ra công kích về sau kết quả nói cách khác chỉ cần hạ đường nhân quả chi lực đầy đủ hùng mạnh có thể miễn dịch mất hoàng hậu hết thể công kích cho dù là chi phối cũng không cách nào đối với hạ đường sinh ra bất luận cái gì kết quả Nhưng là một khi ra hạ đường tiếp nhận phạm vi, hắn sẽ nếm đến quả đắng. Linh hiên nhân quả năng lực có hai chủng, theo thứ tự là bỏ bởi vì được quả cùng nguyên nhân hậu quả. Bỏ bởi vì được quả có thể bỏ qua quá trình, trực tiếp đạt được kết quả, mà nguyên nhân hậu quả là có thể xem xuyên đeo quá khứ cùng tương lai, bất quá bởi vì linh hiên cho tới nay, đều không có được nhân quả thiên tinh, nhân quả chi lực không cách nào tu luyện, cho nên liền dùng vô cùng thiếu. Nhân quả cũng không phải khổ tu là có thể tu thành không có nhân quả chi quang hết thể đều là không tốt nhưng dù vậy nhân quả năng lực cũng là cực kỳ chi hung hãn có được tiên luân nhãn ninh hiên đối với thế cục khống chế so về hạ đường còn muốn khủng bố có thể nói tình cảnh bên trên hết thể biến hóa rất nhỏ đều chạy không khỏi cặp mắt của hắn hắn cũng là nhìn thấy hoàng hậu cùng hạ đường sinh xung đột từ lúc thiên hồn thần quốc thời điểm ninh hiên cũng đã là đã biết hạ đường vốn có nhân quả năng lực lập tức hắn lập tức đem cái kia năng lực giải thích cho hoàng hậu biết rõ hoàng hậu nghe xong. Nhìn không được giật mình mà bắt đầu, thật không ngờ, trên đời còn có thần kỳ như thế năng lực. Bất quá Ninh Hiên bỏ bởi vì được quả cùng nguyên nhân hậu quả năng lực, cũng là cực kỳ chi khủng bố. Hoàng hậu hít sâu một hơi, biết rõ chính mình không cách nào đối với Hạ Đường tạo thành bất cứ thương tuần gì, không khỏi lặng yên tối lui, muốn đối phó Hạ Đường như vậy tâm tư kín đáo yêu nghiệt, cũng không phải một sớm một chiều là có thể làm được sự tình, cần thời gian dài miu đồ, tuyệt đối vũ lực áp chế, thiên thời địa lợi nhân hòa vân vân, đều thiếu một thứ cũng không được. Phải biết rằng, Hạ Dương cũng là đã nhận được tân sinh tồn tại, nếu muốn giết chết nhân vật như vậy, quá mức khó khăn rồi. Mà Ninh Hiên lúc này chống lại Y, hai người tạm thời đều không có gì động tác, mà là đang cẩn thận quan sát đến đối phương. Ninh Hiên đã nhìn ra, cái này Y mặc dù thoạt nhìn luôn cười không nớt, nhưng là người này phi thường tàn nhẫn cùng cao ngạo, hắn chưa bao giờ sử dụng những thứ khác thần binh, chỉ dùng chính mình bổn mạng thần binh cùng binh hồn. Đối với Y năng lực, Ninh Hiên đã là hơi có quen thuộc, biết rõ hắn bá thần thường có được điệp chi áo nghĩa mà làm nhiệm chi nhãn có thể ngưng tụ thời không tiết điểm lợi dụng thời gian thôi động không gian đem hai cái hoặc là nhiều tiết điểm tiến hành trọng điệp loại công kích này thủ đoạn xác thực là phi thường chi khủng bố lăng lệ ác liệt cho dù là cường như chiến truy quân chủ đều hoàn toàn tránh không khỏi một chiêu này người không ra tay lời mà nói ta đây liền tiên hạ thủ vi cường rồi y lời còn chưa nói hết cả người liền biến mất không thấy gì nữa xuất hiện tại ninh hiên trước mặt trong tay bá thần thương vẽ một cái tranh sắt ngân câu giống như thi triển ra cực kỳ tinh xảo thương chi áo nghĩa, linh hiên đồng dạng tế gia độc long thương cũng triển khai thương chi áo nghĩa, hai người dùng thương thuật đối với thương thuật, đánh cho là thiên hôn địa ám, làm cho nhật nguyệt vô quang, hết thảy mọi người cũng không dám tới gần hai người chung quanh, bởi vì chỉ là bọn hắn tràn ra tới đánh nhau chấn động, giống như bình thường tiền tông bậc hai đều muốn lợi hại bị nghiền áp thành một mịn, kiếm chi áo nghĩa, linh hiên đột nhiên rút ra thiên kiếm, đem một phương hư không diễn hóa thành kiếm quốc gia độ. Bất luận cái gì tại người tại nơi này bên trong hô hấp, đều là hô hấp kiếm khí, mà không phải không khí. Kiếm chi trong quốc gia, tràn ngập nồng đậm kiếm khí, vẻ này sắc bén vô song kiếm khí, đầy trời cát, khắp nơi ám sát, cơ hồ nếu như y tránh cũng không thể tránh, bởi vì kiếm khí là không khác nhau đó bao trùm tính công kích, chống lại y người như vậy, chỉ có thể đủ như vậy áp chế. Nói cách khác, rất nhiều tuyệt sát đại thuật, đều bị hắn tránh đi. Lúc này, y mở ra làm nhiệm chi nhãn, vô cùng hơn thời không tiết điểm. Vờn quanh hư không, mạnh liệt một tí, tất cả tiết điểm trọng điểm lập tức sẽ đem kiếm quốc gia đội cho gấp mà bắt đầu, biến thành một mịn. Toàn lực ra tay đi đột nhiên nói ra, vừa rồi ta chỉ dùng không sai biệt lắm một thành thực lực mà thôi, ta muốn ngươi cũng thế, như vậy thăm dò xuống dưới, rất là không thú vị, không bằng đến đau nhất tốt rồi. Như ngươi mong muốn. linh hiên bước chân một sấp, cả người chống thiên đạp đấy, khí thế hào hùng, xích tinh chiến hồn cùng hắn tiến hành dung hợp lập tức làm cho thực lực của hắn bạo đã tăng tới tam trọng thiên tu vi đỉnh cao. Sau đó, Linh Hiên đem tay khẽ. Vây, Cựu Thiên Thần Trương, cái này bộ vô thượng tiên kinh lập loại mà ra, tuôn ra vô cùng tiên quang. Linh Hiên chân đạp chiến tranh trí luân, tay nắm tiên kinh, ngang nhiên hướng phía thực lực toàn bộ triển khai y sung phong liều chết. Chương 741, tứ cố vô thân thượng. Linh Hiên triển khai trạng thái mạnh nhất, thần cương tiên thể từng khúc bộc phát, một tỷ huyết nhục kiếm tinh bên trong đích bổn nguyên quang hoàn, toàn lực vận chuyển lại, vần quanh ở linh hồn. Đem linh hồn thể triệt để vận chuyển, từng tòa linh hồn pháp môn mở ra, một cổ rung động chư thiên hoàn vũ khí tức cuồng bạo trùng kích đi ra. Ninh Hiên linh hồn thể đã mở ra 120 tòa linh hồn pháp môn, uy năng vô song, mỗi một tòa linh hồn pháp môn có được đại thuật tuyệt sát. Lập tức, cái kia hoàng tuyển pháp môn mở ra, đầm đặc hoàng tuyển chi khí cuốn quanh tại linh Hiên trên người, làm cho y không dám tiếp xúc linh Hiên. Ngay sau đó, chọn vẹn 10 ngọn linh hồn pháp môn đồng thời mở ra, có bắt môn pháp môn, thái cực pháp môn, Linh đài pháp môn, tinh đấu pháp môn vân vân khủng bố pháp môn triển khai, trực tiếp liền đối với y tiến hành toàn bộ phương vị bao trùm tính đuổi giết. Y đối mặt như vậy sát chiêu, sắc mặt hơi đổi, chăm chú lên, chỉ thấy thân thể của hắn chấn động, cả người liền biến mất vô tung. Tại sau một khắc, một đạo thương ảnh lóe ra hàn mang, sau đó thương ra như rồng, bạo vỡ trời xanh khi ấy, một phát này kỹ càng, đủ để có thể chọn trở mình nhận nguyệt, điểm bạo tinh thần. Y tất cả sát chiêu, cơ hồ đều tụ tập tại hắn buồn mạng thần binh lên. Hắn một tay thương thuật, xuất thần nhập hóa, phảng phất là trên thế gian cường đại nhất thủ đoạn, bất luận cái gì công kích, tại thương của hắn thuật xuống, đều trở nên nhỏ yếu không chịu nổi, thậm chí liền hùng mạnh như pháp môn như vậy lăng lệ ác liệt sát triều, đều bị thương của hắn thuật cho phá vỡ hầu như không còn. Như vậy thương thuật, tựa hồ không tồn tại trên đời, chỉ tồn tại ở hư ảo bên trong. Y môi đi một bước, bá thần thương sẽ như ảnh tùy hình, hàn mang hiện ra, thương ra như rồng, hắn thương chi áo nghĩa, tuyệt đối tu luyện đến đệ tam trọng cảnh giới, đạt tới vạn vật quý nhất đại khủng bố cảnh giới. Hơn nữa cái này bá thần thương hay là hắn buồn mạng thần binh, dùng ý thực lực có thể đem bá thần thương uy lực phát huy đến cảnh giới kinh khủng nhất, một thương nơi tay, quả nhiên là vạn người không thể khai thông, quỷ thần không lưu. Đặc biệt là phối hợp trong mắt của hắn binh hồn làm nhiễm chi nhãn, ngưng tụ ra thời không tiết điểm, có thể làm cho thương của hắn thuật lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Linh hiên rốt của biết, ý bỏ qua những thứ khác tiên thuật sát chiêu. Chuyên tâm tu luyện thương thuật, hắn thậm chí đem khí công, áo nghĩa, đều dung hợp tại thương thuật bên trong, cơ hồ là vô địch rồi. Tiểu là tứ trọng tiên chủ chống lại y, đều bị hắn một thương miệu sát mất. Linh hồn pháp môn uy lực mặc dù hùng mạnh, nhưng y lại có thể từng cái phá giải, liền hoàng tuyển pháp môn đều nhiễm không đến hắn mảy may, ngược lại ninh hiên còn bị từng bước áp chế. Tinh vẫn. chín ngày diệt thế. Ninh hiên lúc này không dám kinh thường, thế gia mạnh nhất cấm binh tinh vẫn, tinh vẫn vừa ra y lập tức cảm thấy một cổ cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm dấu hiệu, hắn lập tức lui ra phía sau, nhưng là sau lưng của hắn đã xuất hiện vô số tiên khí hội, lập tức tạo thành kinh thiên động địa vụ nổ hạt nhân. Linh Hiên biết rõ dùng thiên địa khí bạo căn bản không đủ để đối với ý tạo thành bất cứ thương tổn gì, cho nên hắn lập tức khởi động ngày thứ bảy cuồng lan pháp bạo. Cuồng lan pháp bạo này đầy pháp lực tiến hành áp xúc, sau đó bạo tạc nổ tung, có thể lập tức tạo thành kinh người bạo tạc nổ tung thần uy, chỉ thấy cuồng lan pháp bạo vừa mở ra, Vô cùng pháp lực tàn sát bừa bãi mà lên, hướng vào phía trong áp suất, ầm ầm điểm bạo, một tí sẽ đem y cho tạc bay ra ngoài, thậm chí có thể trông thấy, hắn một đầu cánh tay đều bị nổ nát bấy mất. Y hừ một tiếng, tái sinh cực quang có chút lóe lên nhấp nháy, cái kia cánh tay liền tái sinh tới, khôi phục như lúc ban đầu. Dung tinh vẫn cấm binh thi triển cuồng lan pháp bảo, rõ ràng chỉ có thể đối với y cấu thành không nhẹ không trọng thương thế, cái này càng khủng bố rồi, phải biết rằng, tinh vẫn uy lực cơ hồ là không chê vào đâu được. Cho dù là tử vong tiên anh sức mạnh, đều xa xa không có tinh vẫn hùng mạnh. Mà Ninh Hiên sức mạnh, cũng là không thể nào có tinh vẫn như vậy kinh người, bởi vậy có thể thấy được, muốn nghĩ trọng thương hơn nữa đánh chết y nhất định phải thi triển ra cuối cùng một ngày diệt thế thần bạo. Nhưng là thi triển một chiêu này lời mà nói, chung quanh tất cả mọi người, đều sẽ phải chịu liện lụy, bởi vì liền Ninh Hiên đều không thể khống chế được cái này trùng cực sát chiêu bạo tạc nổ tung phạm vi. Bất quá Ninh Hiên là thiên tài chiến đấu, có thể chế định ra không ít nhằm vào ý đại thuật tuyệt sát. Lập tức, hắn hoạt động tiên luân nhãn, 8000 suy nghĩ điểm tụ tập cùng một chỗ, trực tiếp khóa chặt lại ý. Đối với hắn cùng ngoanh đi qua, mà ý cũng triển khai làm nhiệm chi nhãn, vô số thời không tiết điểm thẩm thấu tiến hư không ở chỗ sâu trong, rõ ràng đem không gian gấp mà bắt đầu, đem tất cả được chữ nhãn điểm đều gấp tiến trong không gian, hoàn mỹ ngăn cản một chiêu này. Nhưng là tại hạ một khắc, vô số thực vật thần binh bản căn sửa chữa sai, xuất hiện tại ý trước mặt bắt hắn cho cứ thế mà bao phủ ở cái kia vô số binh tinh thể như một mảnh dài hẹp bén nhọn gai độc, tụ tập một điểm điên cuồng sọ xuyên qua tiến ý trong thân thể. Bất quá cái kia y chỉ là một cái phân thân mà thôi hắn bản thể sớm đã xuất hiện ở ở ngoài ngàn giảm linh hiên lúc này lại lần nữa tế ra tất cả thần binh đối với ít cạn tàu giảm máng hắn giờ phút này chính là muốn mượn nhờ phần đông mạnh bạo thần binh ưu thế không ngừng đem ý đè bách mà bắt đầu làm hắn không có một tia cơ hội thở dốc liệt dương cuồng phủ. Độc Long Thương, Tinh Không Toa, Trấn Ngục Ma Lung, Thiên Điệu Chi Can, Cựu Hoàng Châu, Thiên Kiếm, Tinh Vẫn, cái này bát đại khủng bố tồn tại, cơ hồ có thể quét ngang chư thiên vạn giới. Nhưng lúc này chúng lại không ngừng hướng phía Y Hoanh Giết đi qua, chỉ là cái này bát đại thần binh liền có hủy diệt bất kỳ một cái nào đỉnh viên tư cách. Tại Ninh Hiên điều khiển xuống những cái kia thần binh cùng cấm binh đều buộc phát ra kinh người áo nghĩa chiến lực càng thêm mạnh bạo, cơ hồ là áp chế được Y khó có thể xoay người. Lúc này Y cũng xác thực là do trung cảm nhận được từng đợt hào hùng áp lực thực lực của hắn mặc dù hùng mạnh nhưng linh hiên phát triển tốc độ lại vượt qua tưởng tượng của mọi người cho dù là hạ đường đều không thể đoán trước ra linh hiên thực lực chân chánh cùng át chủ bài linh hiên một bên điều khiển tất cả thần binh cùng cấm binh một bên hoạt động cửu thiên thần trương bên trong đích tiên thuật những cái kia khủng bố tiên thuật càng là làm cho hạ đường khó giải quyết không thôi tầng ra không thôi tiên thuật quả thực là làm cho người khó lòng phòng bị kể từ đó càng là đem y áp chế được càng ngày càng lợi hại Ý khẽ như mày, phát giác được thực lực của đối phương đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn, bất quá hắn lúc này còn không có có buộc phát ra thực lực chân chính, bởi vì hắn cảm giác được, mặc dù là chính mình toàn lực ra tay, đều không thể tạo thành bản chất tính tổn thương. Bởi như vậy lời mà nói, hai người trong lúc nhất thời ngược lại là ai cũng không làm gì được được ai. Hai người cũng biết, muốn nghĩ chính thức giết chết đối phương, nhất định phải tìm đúng thời cơ, tại có tâm tính vô tâm phía dưới, một lần hành động đánh chết đối phương không thể cho từng chút một lần bản cơ hội, nói thí dụ như ngàn năm trước khi, y cùng Hạ Đường bố trí tầng tầng kế hoạch, còn đem Thiên Mục đồng tử xếp vào tiến Linh Hiên bên người, lại lợi dụng Cửu Luân Nhãn, đủ loại bố cụ, đã tạo thành tuyệt sát đại cục, chỉ kém một ít sẽ đem Linh Hiên cho triệt để đánh chết. Mà hôm nay, hai người đều là chính diện chém giết, nói như vậy, muốn nghi chính diện thủ thắng, tiến tới đánh chết địch nhân, cơ hội là một kiện chuyện không thể nào. Trừ phi là hai người quên cả sống chết, vô tận mà liều chết, Đến gần mọi mệnh kiệt lực mới có thể phân ra cái sinh tử. Trận này chiến đấu, hai người chỉ có thể chế ước lẫn nhau. Toàn bộ chiến trường, như trước tại điên cuồng chém giết, hai phe khi ấy ai cũng không chịu nhượng bộ. Ý theo cục diện bây giờ, Tử vong đỉnh viên muốn nghị công hãm mất vĩnh hằng thần cảnh, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Cho nên, y không chút do dự hạ lệnh toàn quân lui lại, tại mọi người không hề chuẩn bị tâm lý phía dưới, Minh Tông đại quân rồi đột nhiên lui lại, làm bọn hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên. Linh Huyên ánh mắt khẽ động, Hắn đã là rất rõ ràng y làm việc thủ pháp, y đã là biết rõ cục diện bây giờ là không thể nào công hãm vĩnh hằng thần cảnh, cho nên liền không cần lãng phí thời gian. Vốn, tại Hạ Đương trong tính toán, là không ứng nên xuất hiện thần thoại gia viên cái này cái thế lực, bởi vì hắn cho rằng Ninh Hiên đã tử vong rồi, không có Ninh Hiên thần thoại gia viên, căn bản là không đủ gây sợ. Chính là vì đã có cái này một cái cự đại ngoài y muốn, Hạ Đương tiến công vĩnh hằng thần cảnh mới có thể thất bại, nếu như không có thần thoại gia viên ngang trời nhúng tay. Như vậy không hề nghi ngờ, bọn hắn nhất định có thể thành công công hãm mất vĩnh hằng thần cảnh. Cái này liền đó có thể thấy được, Hạ Dương cho tới bây giờ Tiếu cũng không đánh không có chuẩn bị trận chiến, nhưng tiếc lần này hắn đến cùng hay là tính sai. Linh Hiên còn sống, liền nhất định bọn hắn lần này thất bại. Tử Vong Đình Viên đột nhiên lui lại, vẫn còn Linh Hiên suy tính bên trong, hắn biết rõ Hạ Dương là sẽ không buông tha cho công hãm vĩnh hằng thần cảnh lần sau công kích lời mà nói, Hạ Dương tất nhiên sẽ triển khai làm cho người không tưởng được bố cục. Ninh Hiên hít sâu một hơi, cảm thấy không thể bị động như vậy xuống dưới, nhất định phải ngăn cản kế hoạch của bọn hắn. Muốn làm đến điểm này, nhất định phải muốn tìm đúng thời cơ, đánh chết mất ý cùng hạ đường một người trong đó, nói cách khác, bọn hắn sẽ lâm vào vĩnh viễn bị động bên trong. Bất quá Ninh Hiên hiện tại không cách nào biết rõ bọn hắn lui lại đi nơi nào, chỉ phải tiến vào thần thoại gia viên, trước nhìn một cái thương vong tình huống. Một trận chiến này, thần kỳ thẳng thiết, thần thoại gia viên, rõ ràng chọn vẹn hao tổn tiếp cận một ngàn người, trong đó có đạo tông. Nửa bước tiên tông, cũng có tiên tông, mà hắn thế lực của hắn, tổn thất được thì càng thêm thảm trọng, nhưng cái kia tiên đạo thế lực, cũng không có thần thoại gia viên mạnh mẽ như vậy đại nội tình, trải qua này một trận chiến, thế lực của bọn hắn đã lô lã được cực kỳ lợi hại. Đúng lúc này, rất nhiều tiên đạo thế lực cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thần thoại gia viên, bởi vì bọn hắn cũng là rất rõ ràng, đối phương sẽ không dễ dàng buông tha vĩnh hằng thần cảnh, hơn nữa toàn bộ bắt đầu thần vượt duy nhất có thể cùng tử vong đình viên đối kháng cũng chỉ có thần thoại gia viên những này tiên đạo thế lực ngoại trừ phi thăng tiên vực lợi mà nói liền không có bất kỳ nơi đi một ít rất sợ chết tiên đạo trong thế lực người quả nhiên là lựa chọn phi thăng tiên vực trực tiếp phi thăng tiến vào tiên vực bên trong linh hiên chứng kiến ở loại tình huống này có chút thở dài một hơi hắn cũng không thể ngăn cản ý nghĩ của người khác bất quá làm hắn vui mừng chính là cũng không có thiếu tiên đạo thế lực lựa chọn ở lại bắt đầu trong thần vực bởi vì bọn hắn cũng là biết rõ Tiên vực bên trong đích hoàn cảnh cực kỳ tàn khốc, dựa vào bọn hắn chút thực lực ấy tiến vào tiên vực, có rất cao tỷ lệ sẽ trong chăn thế lực thôn phệ đến nỗi ngay cả cặn bã đều không thừa. Hiện tại vĩnh hằng thần cảnh như trước trải rộng khủng bố quy luật vạn mẹo, bất quá cái này cổ quy luật vạn mẹo đã không hề chuyển biến sâu xuống dưới mà là ổn định lại, nhưng là bất luận cái gì thế lực như cũ là không thể tiến vào trong đó, dừng lại ở bên trong thời gian dài, chỉ biết đều mình hủy diệt kết cục. Chương bảy tứ cố vô thân hạ đã vĩnh hằng thần cảnh đã không thể ở lại như vậy mọi người cũng chỉ có nghĩ biện pháp đem vĩnh hằng thần cảnh bên trong đích quy luật vặn vẹo cho chân áp xuống tới sau đó chậm rãi phai mở lại để cho vĩnh hằng thần cảnh quy luật trật tự khôi phục đến bình thường điều này cần mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể có thể vì bảo hộ cuối cùng bắt đầu thần vực Ninh hiên chỉ có thể gánh vác khởi trách nhiệm này dùng thần thoại gia viên là người tâm phúc không sai biệt lắm có đem 80 tòa thế lực gia viên năm tòa thế lực đỉnh viên quyết định toàn lực phối hợp cùng thần thoại gia viên hành động Những cái kia điển viên, đều bị nhập vào tiến vào mặt khác gia viên hoặc là đỉnh viên ở bên trong. Đây cũng là vì để cho thực lực lớn nhất hóa làm được lựa chọn, một mình thế lực điển viên, chỉ biết bị tử vong. Đỉnh viên nhanh hơn tiêu diệt mất. Muốn nghĩ làm cho vĩnh hằng thần cảnh khôi phục bình thường, đơn giản nhất phương pháp tự là đến khống chế quy luật tình trạng liền có thể rồi. Nhưng là trong bọn họ, hiển nhiên là không có bất kỳ một người đến như vậy cảnh giới tu vi. Cho nên, cũng chỉ có thể dùng bạo chế bạo, cưỡng ép dùng lực lượng tuyệt đối. Trà đạm quy luật, tiến tới đem quy luật phai mở, sau đó tái hiện diễn biến bước phát triển mới bình thường trật tự quy luật. Bất quá dù ai cũng không cách nào dự đoán quy luật phai mở về sau, lần nữa diễn biến đi ra trật tự quy luật sẽ hay không khôi phục đến bình thường. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có cái này một con đường có thể lựa chọn. Lập tức khi ấy, tất cả mọi người liên hợp lại, không nói hai lời, đồng thời buộc phát ra mãnh liệt bành trướng pháp lực, đối với vĩnh hằng thần cảnh vặn vèo sức mạnh chấn áp phai mở đi qua vĩnh hằng thần cảnh quy luật có thể ngưng tụ ra vận vẹo sức mạnh như vậy nói cách khác đem vận vẹo sức mạnh không ngừng phai mờ mất thẳng đến quy luật vận vẹo không thể lại ngưng tụ ra vận vẹo sức mạnh mới thôi không thể ngưng tụ ra vận vẹo sức mạnh quy luật vậy cũng chẳng khác gì là đã trở thành hư vô cái này nhất định là một cái gian nan và dài đằng đằng quá trình.